chương hai trăm mười bảy d i ễ quốc chi dạng chương hai t i b ả quốc chi dạng chỉ cần có thể đụng tới đối phương chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử tranh tài liền kết thúc năng lực của mình sẽ ở trong c h ư ớ c mắt cướp đi tính mạng đối phương cho dù là hữu dù mạ kỳ nhất tộc ngoan cường sinh mệnh lực cũng đ ỉ n h không được bao lâu nhìn chăm chú lên mặt tràn đầy phức tạp nạ gà tổ mỹ rồ cộ tạ i lúc này cũng không có lựa chọn động thủ đối phương còn không có hoàn toàn thả xuống đề phòng cơ thể cơ bắp thanh c ă n g cứng hơn phân nửa lực chú ý còn tại trên người mình bất quá khi nạ gà tổ do dự có động thủ hay không thời khắc này thắng bại liền đã quyết định để bảo đảm không có sơ hở nào cách i diễn, này xuất ò n p ả i tiếp tục diễn. biết tục tổ rút hắc Nạ động, hắn biết rõ, đây chẳng gạ ra rõ, qua đây làm huyện ảnh, đã ấ t thế t đi người huyện ảnh,、vô、luận như thế nào, nữ nhân này ư vô r ớ chính mắt, đều k ó có của Cách c khả mình. h năng là mẹ của mình. Cách làm mẹ xác là lập tức động thủ phản kích nhưng nhìn xem mặt t r ư ớ c này đối mặt với gương mặt này nội tâm kịch liệt d â y rủa do dự nhưng mặc kệ như thế nào đều xuống không được tay ngược lại quỷ thần xui khiến dựa theo yêu cầu của nàng rút ra mình hắc đ ổ n g đắm chìm trong ngày xưa huyễn ảnh thật đáng buồn linh hồn mai nhìn xem không cách nào phát động công kích nạ gà tổ nhẹ nói nhưng ai cũng không phải đâu con mắt liếc nhìn bên cạnh thân giả sạch đừng nói chỉ là giống ba phần cũng đủ để hoàng hồn bây giờ theo t u ổ i phát triển gương mặt này đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí tiểu tử này đang làm gì vì cái gì đột nhiên ra tay trợ giúp đối thủ nữ nhân kia là dùng cái gì tà pháp sao một màn trước mắt thật sự là có chút quá tả môn khắp nơi đều lộ ra q u ỷ dị rút ra tất cả hắc đ ộ n g nạ gạ t ộ nhìn về phía nữ nhân cố ý đang khôi phục tự do nhận nha phía trước lộ ra sơ hở trí mạng chỉ cần cố này nhận nha phân thân phát động công kích chính mình liền phản kích nhưng nhận nha phân thân tựa hồ lâm vào hôn mê không có chút động tác nào cảm tạ nữ nhân đứng dậy nín khóc mỉm cười cảm tạ nạ g ạ tổ nạ g ạ tổ có chút bối rối q u á t tay nói liên tục không cần tựa hồ đã hoàn toàn chúng ta mọi người thấy một màn này trong mắt n g ư n g trọng thuật này quá mức quỷ dị nữ nhân có chút phí sức lảo đảo mang trên lưng nhận n h a sau ôn nu nói tiểu ca ân cứu mạng không thể bảo đáp thiếp thân kiếp sau nhất định ngưu tố mã như thế không chê hôm nay thiếp thân đại hôn tiểu ca không ngại tới uống mây chén dứt lời cũng không quản nạ gà tổ trả lời tự mình rời đi trần chờ phút chốc nạ gà tổ đổi kịp cước bộ một trước một sau đi lại Theo một o đ à nhưng người tại k ổ n trong mê cung di động, xuyên qua hẻm nhỏ hành lang, cảnh g lồ lầu qua cắt t mê hẻm di ợ chung cũng quanh trên ạ i biến không hóa. Thân ngừng t ở o n nạ không bốn thường. Nhưng g gạ giác đó được có tổ, tựa phát t phía hồ khác r khán đài đám người ở trên cao nhìn xuống lại nhìn thanh mê cung giống như sống lại lầu cắt như sóng chập trùng không chắc di động liên tiếp biến ảo liền trên đường cũng bắt đầu xuất hiện bóng người đầu tiên là thưa tớt h dần dần bóng người biến nhiều bên đường đường phố phô buôn bán bình thường tiếng giao hàng không ngừng lao nhân nam nhân nữ nhân tiểu hài đủ loại kiểu dáng một bàn náo nhật trợ búa cảnh tượng trên trời mưa to không ngừng tí tách mưa rơi mái hiên lâm thang h bên n t r o nạ gà t là... đến một tứ đoàn người đi loanh quanh ung dung đi hứa dài một đoạn thời gian đi tới một tòa đại trạch phía trước trạch viện răng đèn kết hoa một bộ não nhận đại hôn cảnh tượng đi theo nữ tử tiến vào trạch viện rất nhanh liền bị dẫn đạo đến một bàn tiệc rượu phía trước sau khi ngồi vào chỗ của mình nhìn xem trước mắt zin lang đầy mắt phong phú bàn tiệc nạ gạ tổ c h ẩ m mặc không nói mang theo nạ gạ tổ tới nữ nhân đã không thấy bóng dáng tịch chắc gian người chung quanh mặc dù nhiệt tình nhưng nạ gạ tổ vẫn như cũ cảnh giác một tia không đ ậ c vào không uống rượu hôn lễ nghi thức tiến hành ở giữa nạ gạ tổ nội tâm dần dần dâng lên nồng đậm dự cảm bất tường đây là ý gì dĩ d ạ ra ánh mắt nghiêm trọng cẩn thận nhìn chăm chú lên một màn này trong lòng cũng là dâng lên bất an sẽ không phải lúc này t â n lương cùng tân lang ra sân nagato nhìn xem trên đài một màn này đang lúc mọi người chứng kiến phía dưới hôn lễ nghi thức tiến hành đâu vào đấy người mới trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc hết thể đều lộ ra như vậy làm cho người sinh khí ba nhìn xem giữa sân nhận nha cái kia trương tràn đầy hạnh phúc nhanh cười nát vụn khuôn mặt jin cùng mai cắn răng n h ế n răng dù chỉ là một bộ phân thân huyết ảnh vẫn như c ũ sẽ sinh ra đ ổ mình bị cướp đi phát điên cảm giác ngươi tại ngốc sừng sốt u lấy cái gì à? xông lên a jin nhịn không được sinh khí hô nagato hắn đã không nghe được mai nói bây giờ hắn cùng chúng ta thân ở hai cái thế giới khác nhau bên trong đây là mì rổ cổ am hiểu nhất cho siếc trong mắt hắn cùng chúng ta trong mắt nhìn thấy có lẽ đã sớm bất đồng rồi ngũ g i á c chi phối chi phối cũng không chỉ là thân thể ngũ g i á c ngay cả người cảm xúc cũng tại trong đó hắn đã từng bước một lầm vào mì rổ cổ chế tạo trong vực sâu rất khó tự cứu Dạ sát đóng chặt lại mắt biểu thị ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì hai từ sợ không được xem một điểm giống như là mất hồn nạ gạ tổ ngây ngốc nhìn xem hôn lễ tiến hành không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng vẫn là duy trì lý trí không hề động rượu thức ăn y tứ sợ hạ đ ộ n nghi thức sau khi kết thúc người mới rời sân nạ gạ tổ ánh mắt theo sát nhìn xem hai người tiến vào một gian phòng úp rất thanh tiếp xuống tiểu đoạn là đậu phòng là một điểm đại nhân có thể làm chuyện mặc dù tất cả mọi người không thấy cụ thể chi tiết nhưng tự nhiên não bổ ra tiếp xuống tiết mục chỗ tối vọng lâu bên trong mị dầu cổ sắc mặt b à bừng tim đập loạn b ư n g k í n khuôn mặt mặt mũi tràn đầy thẻ thùng chúng ta kết hôn rồi tại đại gia chứng kiến phía dưới không nhịn được â m thầm tung tăng vui vẻ tạ ác mị dầu cổ rin h í mắt ra h ỏ này căn bản chính là minh bài nhảy khuôn mặt tiên chiến vốn mà cho giữa sân đỏ tươi màn chết phía dưới tung xuống hồng quang càng ngày càng sền sệt như máu đỏ thám đột nhiên nơi xa một tiếng vang thật lớn bộ phát nổ tung ánh lửa bước lên chạch viện hôn lễ bên trong đám người một mảnh thất kinh mở mịt l u n g cuống hai mặt nhìn nhau nạ gà tổ mắt lạnh lẽo nhìn xem một màn này một giây sau trong thành tiếng la diết nổi lên một phía kèm theo đủ loại nhận thuật bộ phát tùy theo dưới bầu trời đêm phiêu tán lên mọi người t ê u thê lương thảm thiết một màn này cảnh tượng là trên khán đài dì dạ trầm giọng nói hoa quốc d i ệ t quốc chi ra sao đệ t a n một ngụm lại một ngụm buồn buồn hút thuốc nhìn xem như thủy triều tràn vào trong thành gặp người liền rết tứ quốc n ý dạ c h ầ m d ạ i hai mắt nhắm nghiền hắn không dám nhìn nổ tung ánh lửa cùng tiếng vang tại dưới bầu trời đêm quanh quẩn mọi người tại trong luyện n g ụ c t ê u thảm đào v o n g một hồi luyện mục một dạng sắt lục t h ị cảnh cực điểm rất t h ậ t hiện ra ở trước mắt mọi người huyết khắp nơi đều là trên khán đài bốn nước lớn lý dạ nhìn xem những thứ này quen thu những thứ này g i ữ t ậ n như ác quỷ tùy ý chu diệt mọi người ní dạ thật là chính mình sao tờ dù mỹ mẹ ấy biết đây chính là thôn của chính mình ní dạ chính mình đồng liêu đồng bạn tộc nhân hoa quốc bị diệt trên sách học thanh viết là một kiện làm cả thôn đều tự hào kiêu ngạo sự tình nhưng tận mắt mắt thấy phát sinh trước mắt một màn vô luận như thế nào cũng tự hào không nổi chỉ cảm thấy tay chân có chút phát lệnh trịa rổ trưởng lão nhìn xem đã l o ạ n thành một đống thoáng như địa ngục cảnh tượng giữa sân hạ cụ dạ có chút run dậy nói đây chính là chiến tranh sao đây chính là chiến tranh trịa dồ trầm giọng nói đây không phải chiến tranh a k u r a nói đây là đồ sắt cùng cướp bóc có ý tứ gì ngũ ảnh nhìn xem một màn này giải ca trầm giọng chất vấn đệ tứ hổ cả đại nhân như thế nào t ù na hỏi ngược lại hoa quốc d i ệ t quốc làng mây là không có tham dự sao tham gia nhìn xem những cái kia dáng như ác quỷ nị dạ thân ảnh giải ca sắc mặt biến thành màu đen còn lại ba ảnh cũng khó coi bọn hắn đều có phần tham dự rất muốn nói đây là tận lực bôi nhọ làng mây nhưng căn bản chân đứng không vững trên hắn này có chút tham dự chiến đấu tứ quốc lão nị dạ nhìn xem một màn này n a o n a o không lời túi lầu xuống không dám nhìn nhiều nhưng g a y cả c dù là, là tại cổ nổ hạ có không ít đệ nhị thế chiến nị h dạ đều mắc có chiến trường ứng kích thương tích cho dù rời xa chiến đấu nhất tuyến xuất ngũ sau cũng phải tiếp nhận lâu dài dược vật trị liệu thường thường sẽ đắm chìm trong rượu cồn các loại sự vật bên trong lấy tê liệt tinh thần đào thoát thực tế không có ý chí kiên cường cùng thế giới nội tâm rất khó từ trong đó tránh thoát dù nạ chính là trong đó điển hình nhất là tại liên tiếp trả giá đệ đệ cùng người yêu tính mệnh đánh đổi sau thường xuyên sẽ hoài nghi tự thân hành động bọn gia hỏa này bình thường sẽ hoài nghi tự thân hành vi chính nghĩa tính chất t h n tới đối với người chính mình giết cảm thấy đau đớn dày vò nếu như minh sắc biết tự thân hành vi có chính nghĩa tính chất tại loại này lâu dài tàn khốc trong tác chiến cơ bản sẽ không sinh ra tâm lý thương tích một màn này tình cảnh tái diễn đối với tại chỗ giết người như n g ó nghĩ ra mà nói phạm lã nội tâm có một chút lương tri cũng là một loại tinh thần cực hình dày vò có thể nói tinh thần bạo kích nhất là trong chàng đ ằ n g chàng bốn nước lớn n ý g i rất dễ dàng liền có thể thay vào tiến tự thân trình độ nào đó không nghi ngờ chút nào là phim kinh dị nhất là đối với người bị hại người trong cuộc mà nói cờ tí nạ run l ờ y bày nghe động tĩnh bên ngoài không dám mở mắt nhưng lại hiếu kỳ hỏi mỹ nato đã xảy ra chuyện gì trong mắt mỹ nạ tô một mảnh nghiêm túc ôn nu ôm lấy cờ tí nạ đầu trên tay lặng lẽ để chết không dám cho nàng nhìn nhẹ giọng trả lời không cần mở mắt cờ tí nạ ân cờ tí nạ nhu thuận gật đầu mà giữa sân nạ gà tổ chi là đờ đ ấ n nhìn xem tình hình phát triển ủ cô g ì g h no rụt tham chiếu phía dưới biết có người đánh vào tới bên ngoài chết rất nhiều người nhưng trong lúc nhất thời cũng không náo hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì nhìn xem trước mắt tóc đỏ các nam nhân nữ nhân khi t h ế hung hăng kết bạn xung ra nên chiến địch nhất lúc nạ gà tổ đứng dậy gặp không có người để ý chính mình trốn ở m ộ t bên cảnh giác nhìn xem tình thế phát triển thằng đến từ từ phản kháng càng ngày càng yếu dân dân nội thành chỉ có l ẻ t ẻ phản kháng chiến đấu nạ gà tổ mắt thấy một đoàn đầu mang lấy các quốc gia hậu ngạch nhị dạ xông vào trong nhà gặp người liền liền giết trong nhà vô tội lao nhân nữ nhân tiểu hại kêu khóc đào vòng nhưng đổi kịp nhị dạ c ư ờ i g ầ n c h ạ m dưới kiếm tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong huyết phun khắp nơi đều là từng màn như địa ngục tràn g cảnh tại trong mắt diễn ra chân thực lệnh nạ gà tổ có chút hoảng hốt đứng tại xó a x ỉ n h đang tại tàn sát các nhị dạ căn bản không người để ý hắn mình tựa như một cái cô lập ở bên ngoài thế giới của chúng nhìn xem trước mắt huyết tinh tàn nhẫn từ màn từ, từ dịn nghệ gàm dần dần nhiễm lên một tầng huyết tinh đỏ bừng vô cùng dạ, Cũng là dạ. cũng là huyết ảnh trước mắt một vị lao nhân bị chặt ngã xuống đất tiêu xạ huyết trâu ở tại nạ gà tổ trên mặt còn mang theo một chút lưu lại ấm áp lẳng lặng trượt xuống bị chặt ở dưới đầu người nhấp nô đỏ thâm tóc dài phía dưới hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nạ gà tổ không lời giống như đang chất vấn ngươi vì cái gì không động thủ phản kích nhìn không được né tránh ánh mắt nạ gà tổ d ư ơ n g mắt nhìn về phía không ngừng d â y rủa kêu khóc nữ tử quần áo đã lộn xộn bị t r ư ơ n g cùng hưng phấn nghe rằng cười ni ra k i ê n g đưa vào một gian phòng, cửa phòng trọng trọng đóng lại vang lên theo nam nhân nghe rằng cười cùng nữ nhân tuyệt vọng th nạ gà tổ nghĩ đóng lại hai lô thai nhưng căn bản bế không bên trên trước mắt một cái khôi ngô làng mây nỉ dạ dạ cuồng tiếu đi qua trong tay nắm vút một cái kêu khóc hải nhi xuất sinh không lâu hải tử trên đầu chỉ có một chút lưa thưa tóc đỏ chỉ là bực bội đứa bé sơ sinh n h ậ mỹ nỉ dạ cuồng tiếu một tay lấy hải nhi ném vào trong giếng nước bên cạnh đồng bạn nhao nhao cười ha ha phu phu một tiếng rơi xuống nước âm thanh đập ầm ẩm tại nạ gà tổ trái tim trong tay đã thật chặt nắm chặt n ắ m đấm q u ỳ n quõng gân xanh từng chiếc bạo khởi không ngừng có nỉ dạ c u ồ n tiếu nhóm lửa phong úp phong úp ánh l vui cười lấy n mẹ cả từng ca hát một số khác nghĩ ra thì đầy người đủ loại của chủ trong miệng phát ra thỏa mãn cười to đủ loại t r i ệ u tượng điên cuồng tàn khốc lại cực kỳ chân thực từng màn không ngừng ở trước mắt diễn ra chóp mũi mãn giật mùi m á u ở đây là điệu mùi ca ồ b i t ô nhịn không được nói sắc mặt t r ắ n g bệnh trên khán đài cấp nghĩ ra một mảnh yên tĩnh như chết trơ mắt nhìn hết thệ phát sinh trước mắt bất lực ngăn cản nội tâm tràn đầy run r u d y hắn sẽ làm như thế nào đâu mọi người thấy trong sân nhân vật chính n ạ gà tổ một tiếng quen thuộc kêu thảm bên thai bên cạnh văng lên n ạ gà tổ quấy đầu nhìn về phía quen thuộc gương mặt kia điên của người c n ý dạ phá cửa mà ra trong tay nắm lấy nữ nhân mái tóc dài màu đỏ kéo lấy nữ nhân tới trong viện sau lưng một cái nỉ dạ trên đao mang theo nhận nha thi thể m á u c h ả y ồ ạt chung quanh các nỉ dạ nhao nhao xuống tới tựa như ma quái giống như phát ra đủ loại nhe r ă n g cười tàn nhẫn nhìn chằm chằm nữ nhân tóc đỏ nỉ dạ bung ô ra tóc nữ nhân tóc đỏ bò người lên tính toán chạy trốn nhưng bị các nỉ dạ cười đ ù a n g ă n lại không khỏi hoảng hốt chạy bừa kêu khóc liều mạng trốn tránh nhưng rất nhanh bị một cái nỉ dạ cười gần kéo vào trong ngực một cái nâng lên theo xét lần lượt từng n g dạ đẻ lên một chút n g dạ cười đùa ở một bên không dằn nổi thoát lên quần tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết tại chỗ nữ n g dạ đã không đành lòng nhìn tiếp nữa không thiếu trong mắt p h u lửa tràn đầy không đẻ nén được phẫn nộ ngươi cái tên này ba tờ dù m ỉ mẹ ấy một cái nhắc lên kỹ s ạ m cổ áo chỉ vào giữa sân một mặt cười tà cực giống kỹ s ạ m mỹ giục n g dạ hai mắt d ễ người n g ư ơ i thành thật kỹ s ạ m mặt mũi tràn đầy vô tội vội và nói đại tỷ không phải ta lúc ấy ta vẫn cái tiểu thí hải ngươi bình tĩnh một chút ta đừng nói nữ nhân nhịn không được là một nam nhân cũng đã nhịn không được ai tới m a u cứu ta giữa sân nữ nhân tuyệt vọng tiếng la khóc bên trong nạ g ạ tổ đậu mặt tràn đầy không đẻ nén được phẫn nộ cùng sắt ý lao nhanh bên trong trên cánh tay một cái thủy nhận hình thành thủy đ ộ t thủy nhận chạm đưa tay hướng về nị dạ c h é m ra huyết như ý rủ mị d â n g t r ả o một cái làng xương mù nị dạ đầu người dâng lên xông vào nị dạ trong vòng cây liên c h ả m bốn người sau vây quanh nị dạ phân tản bốn phía nguy hiểm băng lánh nhìn chằm chằm nạ gà tổ nạ gà tổ không lời đem nữ nhân tóc đỏ bảo hộ ở sau lưng lạnh lùng âm hiểm nhũng nị dạ này ta ác mỹ rổ cổ đứng tại sau lưng nạ gà tổ đưa tay kéo trên bờ vai trửa xuống s ố c xếp hoa lệ á o cưới nhìn xem nạ gà tổ b ó n g lưng khỏe miệng hơi câu tiểu từ ngươi phí ta rất lớn công phu kế tiếp vậy thì kéo dài tiêu hao ngươi trả cờ dạ á trạch viện cao vút trên từng rào tinh hồng dưới bóng đêm như máu một đạo lại một đạo đen như mực nhì dạ thân ảnh lạng yên không tiếng động thuấn thân rơi vào tường vây phía trên d ầ m d ạ p chẳng t r ị liên tiếp mà tới cùng nhau rút ra nhẫn đao binh khí không lời sắt y tràn ngập trong không khí đáng sợ ra xa mở ra một đường nhỏ nhìn xem trong chàng chàng chết th mị rồ cổ rất đáng sợ chương hai trăm m ư ơ i tám vậy thì thảm rồi chương hai trăm m ư ơ i tám vậy thì thảm rồi ngươi đứng tại đằng sau ta đừng sợ huyết dạ mưa to bầu trời như phá vỡ một cái lỗ hổng không ngừng phía dưới nhìn xem chung quanh x u ố n g lại n ý dạ nạ gạ tổ mắt lạnh leo vẫn nhìn cẩn thận từng ly từng tí không nói gì đến gần n ý dạ u cố gì rẻ n o r i ụ t tham chiếu phía dưới trong mưa to có bao nhiêu n ý dạ đều tại nạ gạ tổ cảm giác phía dưới số lượng rất nhiều nhiều đến trong lúc nhất thời căn bản không có thời gian đếm đi qua có lẽ là ba ngàn có thể cũng là ba vạn dâm dạp chằng chịt trả cờ dạ phản ứng tràn ngập trong đầu lấy tự thân làm trung tâm gần như bao vây toàn bộ thành phố nhìn xem số lượng đông đảo tứ q u ố c n g dạ quan chiến đám người trầm mặc lợi dụng khổng lồ trạ cỡ dạ lượng ảnh phân thân duy nhất một lần có thể phân ra hơn ngàn cái nhưng đây vẫn là các n g dạ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến lại có thể có người có thể làm được trình độ này chế tạo ra số lượng như thế thái quá gần như chân nhân phân thân cái này thái quá số lượng đừng nói một người một n g ư ờ i chính diện nên chiến đó là có thể từng cái một giết cũng không biết muốn giết tới khi nào coi như những thứ này phân thân chỉ có chút n h ì n sức chiến đấu kích thước này cho dù là ảnh nô ký nói cũng phải quay đầu liền đi người không phải thần luôn có lực kiệt thời điểm mà chiến trường cùng giang hồ chém giết là hai khái niệm cho dù là g ì n n ệ gàng dài ca trầm giọng trả lời cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng phá vây ở cái địa phương này ca kz nói phá vây hẳn làm không được a vô luận chạy chỗ nào đều không chạy thoát được chỉ cần tìm được thuật người chủ trì liền mỹ Dục nhìn xem nạ gạ tổ sau lưng nữ nhân nói nhưng nàng ẩn nút cực kỳ bí ẩn vội vặn liền h ả o hảo xem dìn n ệ gàng thực chất là a dài ca nói có thể làm đến trình độ gì trong mưa theo các nỉ dạ băng lanh vô tình tới gần theo sát lấy một cái nỉ dạ phát động công kích ngay tại lúc đó còn lại nhị dạ làm ra phối hợp giác công đầu tiên là một cái đắng không ném mạnh mà ra cho dù mưa rào xối xả cũng không cách nào dập tắt đắng không đôi bưng tiêu đốt khởi b ạ o p h ụ theo s á t lấy liên miên đắng không thể nào bốn phương tám hướng bắn về phía nạ gà tổ xin dạ tên xây hai mắt đột nhiên mở to vô hình sức đẩy hình cái vòng đầy ra đối diện đắng không nhóm đụt vào nhao nhao tứ tán bắn bay liên miên nổ tung ánh lửa bốc lên bên trong khói đặc đến trong màn mưa dâng lên chúng ta đi nạ gà tổ đột nhiên q a y đầu đưa tay đi bắt tay nữ nhân cổ tay nữ nhân đưa tay né tránh rõ ràng không quá sống chung nạ g t r à ngay nước m tại lúc đó giữa không trung bốn phương tám hướng mười mấy tên nhị dạ thân ảnh phá vỡ khói đặc cử đao thuấn thân mạ tới hiện ra lãnh quang như thế nào một đao hướng về nạ gạ tổ chém xuống vây chặt đến không lọt một giọt nước dưới loại dưới sự vây công này căn bản không có không gian tranh lẽ có thể lựa chọn đối sách chỉ có ngành thắng thu la đạo cơ quan áo giáp toàn thân cơ thể khí quan bao quát đại não t r o nạ g gà á tổ hai cái cánh tay máy nâng lên quái dị cánh tay máy kéo dài tới bến hình cánh tay kéo dài lúc lộ ra trong đó cao tốc chuyển động lên cửa theo cánh tay kim loại như trong chóng gào thét vương vẩy tới người nghi dạ tại trong trước mắt cắt ngang chém thành khối vụn đại đoàn huyết giữa không trung nổ túng thi thể khối vụn n h a o nhau rơi xuống nhưng đây chẳng qua là đợt thứ nhất thế công nổ tung sương ngủ tàn ra lộ ra bề ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch làm thành viên trận đại lượng nghỉ dạ vòng bên trong nhóm đầu tiên nghỉ dạ n h a o n h a o đưa tay hai tay khép lại lao nhanh kết ấ n a n ý phối hợp xuống nhận thuật chuẩn bị hoàn tất thủy đội t ì g ì đ ầ n n o z ụ t trong mưa long sĩ đầu mười mấy con rồng nước từ mặt đất dơ lên thân dựng lên gầm thép từ bốn phương tám hướng sông thẳng nạ gạ tổ trước người nhìn xem một màn này tại chỗ không thiếu thủy đ ộ t nghỉ dạ mí mắt n h a o n h a o một quất cg dần nozut lực sát thương không tầm thường có thể xứng được với long chữ thuật liền không có yếu nhưng phát động cần bốn mươi bốn cái ấn chỉ là thuật thời gian chuẩn bị liền có thể muốn mạng i ả tại trong thực chiến tiến công cũng không phải chọn lựa đầu tiên mà những thứ này phân thân phát động chỉ cần ba cái ấn đây là rất nhiều nhìn dù là tinh thông thủy đội làng xương mủ nhìn đều không làm được chuyện những thứ này vây công nạ gà tổ thoạt nhìn như là con chốt thi tàng ngư căn bản cũng không phải là tàng ngư quá nhanh không chỉ là thuật phát động nhanh kỳ công thế tiết tấu phối hợp chi ăn ý chặt chẽ phong cách tác chiến hung hãn không sợ chết bình thường nghị dạ căn bản khó mà chống đỡ nạ gà tổ đột nhiên trận to hai mắt nhìn xem bốn phương tám hướng đánh thẳng tới giữ tợn thủy long rút kín cũng không phải nhân thuật gì cũng có thể hấp thu trong đó tự nhiên hỏa thủy thổ những vật này trước đều không có ở đây hấp thu trong phạm vi m à thủy đ ộ t bình thường có hai loại phát động mẫu thức thứ nhất là thông qua tự thân t r ả cờ dạ tại không có nước chi địa chuyển hóa hình thành số lớn thủy thứ hai nhưng là lợi dụng trong hoàn cảnh thủy khu động đại lượng thủy tiến hành công kích bản chất là vật lý công kích mấu chốt nhất là thế công quá nhanh chính mình x i n dạ tèn sẽ còn không thể phát động đột nhiên hai tay vỗ nạ gạ t ố hét lớn lên tiếng thủy đội xị nhẹ kỳ nhanh bay ngược trở lại màn nước ở xung quanh người cao tốc dâng lên bay múa thủy long đụng vào thủy bích trầm muộn tiếng và đập liên miên chặn không kịp vung lòng một hơi trước mắt màn nước trợn phá vỡ kèm theo bốn đạo loẹ sáng phi nhanh thương làm sấm xét cùng ẩm vàng trong hưởng bốn đạo khôi ngô làng mây t r ắ n g h á n t ừ tứ phương giao thoa đánh tới ngẩng hựu u tay như câu liêm đánh thẳng nạ gạ tổ cổ lồng ngực phần eo thượng trung hạ bà cái t h â n vị lôi đột trà cờ dạ hình thức a so huynh đệ đột nhiên chừng lớn hai mắt đây là chiêu b à i của bọn họ liên kết tổ hợp kỹ lôi đột lôi lê dao nóng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nạ gạ tổ dội ra bốn cái cánh tay máy móc diêm phần mình đón lấy đánh tới lôi đột đoàn đao tiếp xúc trong nháy mắt to lớn cự lực phía dưới bốn cái cánh tay phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt kim loại v ặ n vèo âm thanh trên cánh tay làn da băng liệt kim loại mảnh vụn vỡ vụn nảy lên sức mạnh truyền phía dưới rót vào mặt đất dưới chân địa gạch men l á t nền thạch nhao nhao vỡ ra tiếp nhận nạ g ạ tô hít mắt trên tay lòng bàn tay nhắm ngay bốn người nhân gian đạo hấp h ồ n thuật nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả thuật như bùn ngư vào biển không có nhắc lên chút nào gần sóng cái gì nạ gạ tô liếc mắt nhìn về phía bốn người lạnh lùng khuôn mặt khắc ánh mắt trống g i n g lạnh lùng đáng sợ tựa như không cảm l i ê n tại đây cái trong nháy mắt sau lưng một cái làng mây đại hán làm bộ công kích hấp dẫn nạ gạ tổ chú ý nạ gạ tổ phản ứng tiếp chiêu cùng trong lúc nhất thời trước người làng mây chẳng h á n nâng lên một cước đầu gối thế như sấm xét hung h ă n g đẻ vào nạ gạ tổ p h ầ n bụng c ự lực trùng kích vào cơ thể của nạ gạ tổ chấn động nhịn không được phí sức khỏng lưng hai chân cách mặt đất lúc bên cạnh thân bị nắm cổ tay làng mây đại hán nhảy lên lúc nhân thể trọng trọng một k hiệu tay đào từ trên xuống dưới đánh vào nạ gạ tổ chán cái này hai cái đều không phải là làng mây thể thuật ký pháp là trí thượng quyền pháp thái quyền độ pháp một chiêu là hướng đỉnh đầu gối một chiêu khác là phía trước phía dưới chặt k h ử y tay liên tục phối hợp trọng kích phía dưới đại nào ông ông văn g r ộ i cự lực trùng kích vào nạ gà tô bộ mặt cơ bắp đau đớn vặn vẹo biến hình vốn là cách mặt đất thân hình lại bị oanh kích trở về mặt đất nhưng liên kết thế công cũng không có liền như vậy ngừng một bên kia làng mây theo sát mà tới một c ư ớ c r a chân như lao thấp quét lấy thế như sấm sét chém vào nạ gà tổ trên hai chân trong tâm mất cân bằng phía dưới nạ gà tô bị quét cơ thể nghiêng về phía trước sau lưng làng mây đại hán theo sát tới thiết thân một tay vươn về trước rào cái cổ vọt tới trước lúc toàn bộ thân thể trọng lượng mang theo quán tinh ép xuống nạ gà tổ trước mắt kim tinh bay múa, Cơ trên h ể mất t ọ trọng trọng bọn n lượng nhìn nhanh gần nháy trong nháy đánh nền mặt đất, mặt đất đá vụn cùng bọn nước hôn hợp có rung động g lao l dưới, trước trước hợp phía nhảy địa, ra tới đại xem mặt mắt mắt mặt mặt đất, đất có đá vào thân r ê n t nạ gạ tổ nam càng thêm nam từ đứng t h ẳ n g tư thái bị thúc ép xuống đất trạng thái áp chế hai bên cạnh đại hán thuận thế ép xuống nam thân toàn thân trọng lượng tay chân cố định khóa kín nạ gạ tổ tay chân động tác đầy người đ ạ i hán nhiều đánh một tình huống phía dưới nhiều người liền nhất định so với người thiếu mạnh bởi vì gần như đồng thời nhiều góc độ công kích thật sự là gọi người không chú ý được tới thường thường quan tâm được đầu không cố được ít một bộ này dạ xa xỉu mày là chính mình phối hợp nhẫn khuyển nhóm thường dùng thể thuật liên kích xáo lộ một khi xuống đất trạng thái áp chế khóa dưới cổ nạ gà tô bị đặt ở trên mặt đất bị thúc ép ngừa đầu chỉ thấy trước mắt vượt qua bốn mươi mã chân to đế n dày mang theo cùng bạo thanh âm sẽ gió cùng sấm xét phá vỡ m à n mưa đại lực khai cước sông tới mặt cái kia đồng dạng cũng chỉ có thể làm bị đánh một bộ này tổ hợp liên kích xuống nước chảy mây trôi phối hợp tơ lụa vô cùng tràn đầy bạo lực mỹ cảm làm cho người không kịp nhìn tình thế nhanh quay ngược trở lại dẫn người trọng hưởng phía dưới một cước sấm xét đánh vào nạ gà tổ trên mặt cự lực phía dưới nạ gà tô đầu cổ không cầm được tăng lên. giữa không trung có thể mơ hồ nhìn thấy bắn bay giang xìn dạ kèn s ầ y ba kèm theo nạ g ạ t ổ nổi đ i ê n gà o thét vô hình sức đẩy lại độ bộc phát m á n h liệt sức đẩy giống như gió bão trong nháy mắt hất bay đầy người đại hán khôi phục tự do thứ trong lúc nhất thời nạ g ạ t ổ không dám dừng lại tại chỗ nhìn xem liên miên bay tới cho nổ đáng không cũng không kịp thở dốc hai tay vô đặt tại mặt đất chính mình một mình treo c h ố n g có chút khó mà chống đỡ nhất thiết phải tìm giúp đỡ chia sẻ hỏa lực cùng áp lực điện ngô quyền tám chỉ điệu tắc kẽ hoa trên mặt đất như núi ba đầu ác quyền gào thét liên tục một cái siêu cự hình đại điệu sông phá sương mù bầu trời không ở tại bầu trời xoay quanh khổng lồ thằn lằn lẻ lưỡi dần dần thân hình trở nên nhạt ẩn thân tiêu thất ngồi s ổ m ở trên đầu chim sau lưng ngã ngồi lấy bị bằng s c a n nhìn tốn đi lên nữ nhân nạ gạ tô chậm rãi thở ra một hơi tại mặt đất cùng đại lượng nghị dạ t i ế p chiến nhất là tiến hành thể thuật chiến đối phương có sinh lực lượng liên tục không ngừng chính mình rất an thiệt thòi trên mặt đất ba đầu thông linh ác quyền bắt đầu tàn phá bờ bãi thành đoàn n h ị dạ cùng với tiết chiến song phương ngươi tới ta đi liên miên công kích bộc phát nị dạ một bên kéo dài khoảng cách một bên không ngừng ném mạnh cho nổ đang không u n g u n g nổ tung dưới ánh lửa ba đầu ác quyển chỉ là buôn tập lấy không ngừng b a chạm nâng lên chân trước không ngừng hướng xuống đất đánh xuống đất dung núi chuyển một dạng trọng kích phía dưới mặt đất liên tục lay động đánh xuống kèm theo bùn đất đá vụn bay tán loạn bên trong hỗn hợp có nị dạ bị hất bay thân ảnh mặc dù ác quyển lọt vào công kích nhưng mỗi lần đụng phải công kích tê liệt huyết nhục thoát ly liền sẽ chia ra thành mới á quyển số lượng nhìn bằng mắt thường gặp bắt đầu mở rộng thế thế, d ấ u ở một bên tắc kẹ hoa bắt đầu đánh lén trong suốt vô sắc đầu lưỡi một quyển công kích đường đi bên trên một đám nỉ dạ liên tiếp bị cuốn lên lao nhanh đàn hồi kéo lấy cửa vào bên trong bay múa trên không trung nạ gạ t ộ một cước đặt xuống ra hiệu phía dưới cự điệu bay múa ở trong thành trên nhà cao tầng đuổi theo nỉ dạ nhóm không ngừng ném mạnh thêm một viên tiếp theo lại một cái cự đản cự đản rơi xuống đất viễn siêu khởi bạo phủ cự hình nổ tung kèm theo phóng lên trời bốc lên ánh lửa c u ầ n bạo bao phủ hướng bột phía trong lòng tin tưởng đây cơ hội là một người độc chiến bốn nước lớn nhị dạ tập đoàn chiến đấu lại còn có thể chiếm giữ ưu thế đây chính là g ì n nghệ gẳng sức mạnh sao không là biết bay sức mạnh bốn nước lớn nhất thôn ít có phi hành binh sĩ có thể miễn cưỡng làm đến đối không ngoại trừ làng đ á bạo phá binh sĩ cũng liền làng c ắ t khôi lỗi sư binh sĩ cái này phi hành độ cao làng c ắ t khôi lỗi có thể không với tới làng m â y cùng làng sương ngủ ở phương diện này thật sự đồ ăn nạ gạ tội nhìn xem trước mắt tại chiến hòa phía dưới thiêu đốt cao ốc thành thị trong mắt sát ý xôi trào chầm mặc phúc chốc không bay đầu lại lên tiếng hỏi ngươi không sao chứ ân nữ nhân nhẹ giọng trả lời nạ gạ tổ xoay quay đầu nhìn về phía nữ nhân hỏi kế tiếp n g ư ơ i muốn đi đâu nữ nhân n g à người nhìn xem nạ gạ tổ bị đánh thê thảm khuôn mặt hỏi n g ư ơ i không sao chứ một giọt máu m ú i c h ầ m rãi nhỏ xuống nện ở trên điệu thân nạ gạ tổ sức sở đưa tay xoa xoa liếc quay đầu nói ta không sao lại t r ầ m mặc chỉ chốc lát nạ gạ tổ nói nơi đây không nên ở lâu ta bất lực cùng bốn nước lớn đối kháng kế tiếp chúng ta đi cái nào ngươi có muốn đi chỗ sao ta không biết nữ nhân nhẹ giọng khóc trả lời quốc gia của ta đã bị hủy diệt ta còn có thể đi nơi nào nạ gà tổ thật lâu trầm mặc đúng vậy a còn có thể đi nơi nào đâu đã không có chỗ có thể đi nạ gà tổ thần sắc đau thương lúc này tám chỉ đ i ề u phía trước một mảnh đông nghịt bầy chim đâm đầu vào bay nhanh mà đến nơi xa mặt đất trong lầu c á t đông đảo làng đá nhẫn giả hai tay kết ấ n ánh mắt tiên tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m trên không cự đ i ề u đây là nạ gà tổ đứng dậy ngưng trọng nhìn xem dưới màn mưa vỗ cánh nhanh chóng chống đỡ gần bầy chim bạo đ ộ t cho nổ đất xét chi m bay nổ kỳ ngưng trọng nhìn xem một màn này trong thôn bạo phá bộ đội quy mô cũng không lớn không phải là bởi vì cái này đặc thù hết thế giới hạn khó học nắm giữ thuật này bạo phá binh sĩ thành viên cũng không ít thuật này rất nguy hiểm không chỉ có nguy hiểm lại cực kỳ dễ dàng tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ đối với thôn mà nói là rất dễ phá hư ổn định bất lợi nhân tố bất lợi với mình đối với thôn trưởng khống cho dù là nổ kỳ thân lạc sủ trí cả cũng là lần đầu nhìn thấy cái này đại quy mô bạo đ ộ t đồng thời phát động có hơi quá kinh người nhưng nổ kỳ kỳ quái là thuật này đã bị cỗ nổ ha nắm giữ sao ra xa nhìn xem ngoại hình trừu tượng giản lược màu trắng chi bay không khỏi nhũ mày trong thôn là không có thuật này kỹ càng tình báo khôi lỗi ngược lại là có một chút dù sao trên chiến trường cái đồ chơi này dễ thu thập thôn cũng thu một chút nếm thử phá giải đẩy ngược n h â n t h u ậ t nhưng khôi lỗi thuật tại thôn không thể nào được hoan nghênh không có người học tập nghiên cứu m ị dô cô nàng đến cùng là từ đâu biết những thứ này nhưng bất luận là trước đây lôi độn trạ cờ giả hình thức vẫn là bây giờ cho nổ đất xét chim bay cũng là chỉ có bề ngoài bắt chước vật thuộc về âm độn tạo vật đông n g h ị chim bay thành đàn giống như một mảnh tiếp cận mây đen nagato ngưng thần đề phòng lúc này một đám đất xét chim bay thử thăm dò các nhóm biên đội như mũi tên thoát ly bay ra lao nhanh vào tới nag có chút h k ô n g n gà h hồi chỉ ĩ ra. ra, tựa Xem l m ộ tổ chút cái cho nhất hắn biết bay đất xét. tốt tới t bay đừng Vô luận là cái gì? Tốt nhất đừng để cho hắn tới gần. Nạ gì, gạ để đưa tay trên cánh tay một dòng nước vòi rồng xoay tròn cấp tốc lấy không ngừng áp s ụ n g hình thành dường như tiêu thương vòi rồng mũi khoan bị nạ g ạ tổ đón bay tới bảy chim một cái ném ra ngoài bay nhanh ở dưới bảy chim không kịp tản ra t r á n h né nhưng nho nhỏ một thanh tiêu thương cũng chỉ có thể đánh xuống mấy con chim căn bản cấu bất thành uy hiếp cũng không có ý né tránh ngay tại tiêu thương chui vào bảy chim biến mất trong n h á n mắt nạ gà tổ dẫn nổ nhanh bay ngược trở lại tiêu thương thụy đột cứng rắn cơn xoay thùy nhận không lô lại hoa lệ vòi rồng hoành quán trên không trúng cấp tốc bành trướng dọc đường chim bay hết đếm bị cuốn vào trong dòng nước tại cung b ã o phân tầng dòng nước trùng k í c h vào sẽ rách thành mảnh vụn đây là đệ nhị hổ cả thuật thấy thế mây đen giống như tụ tập b ầ y chim c h ợ t tàn g ra tránh một mẹ hốt gọn bay đội phi hành như tiễn nhanh chóng bắn từ không trung mỗi góc độ bay về phía cự đ i ể u mục tiêu của bọn nó cũng không phải nạ ga tổ bản thân mà là thông linh chim bay một phát thủy đ ộ n cũng không có biện pháp đem những thứ này chim bay quét dọn sạch sẽ nạ ga tổ nhìn chăm chú lên chim bay hành động nhìn xem một mảnh chim bay b ổ nhào lấy lấy l biến mất ở trong tầm mắt căn cứ địa mặt thông linh thú truyền lại trở về cùng hưởng tầm mắt nhìn thấy chim bay nhóm lao nhanh vũ cánh bay hướng tám chỉ điệu phần bụng ở đây không chỉ có là tầm mắt điểm mù cũng là công kích góp chết mặc dù trình độ nhất định có thể k h ô n g chế x ỉ n dạ kèn xấy nổ thương quân bạn nhưng tám chỉ điệu cực lớn thân hình tức thời đang phát động x ỉ n dạ kèn xấy bên trên cố ý mở ra một cái hố tránh công kích được tám chỉ điệu cũng công kích không đến trốn ở tám chỉ điệu thân ở dưới chim bay nhóm naga tô mệnh lệnh tám chỉ điệu kéo lên tranh né nhưng lúc này còn lại chim bay nhóm đã dứt đến phong tỏa trung quanh không gian tranh né tiếp theo một cái vô tận chim bay điên cuồng bay múa tự sát giống như đụng đầu vào cự đ i ể u p h ầ n bụng dẫn phát nổ tung công kích đến đ i ể u thân kịch liệt run dày s ó c này thực sự là hoan hồn bất tán những thứ này đ i ể u sẽ nổ tung nạ gạ tô đồng tử co rụt lại trước mắt bẫy chim thành bậc thang từ mỗi góc độ bổ nhào rết phía dưới đột nhiên q u a y người nạ gạ tô bay nào lấy chắn nữ nhân thân thể lộ ra không phòng bị chút nào phần lưng g i a hòa này nhập vai diễn quá sâu thật là ngu khả ai đây ta ác mị rổ cộ nhìn xem nạ gạ Ác trong a thật l bạo tạc thiếu đốt nám đen cự điều một đầu ngã quỵ mất khống chế máy bay rơi bổn nào trọng trọng đâm đầu thẳng vào trong lầu cát đụng vào liên miên kiến trúc ngừng lại chương hai trăm mười chín ta cho ngươi thật tốt học m ộ t khóa chương hai trăm mười chín ta cho ngươi thật tốt học m ộ t khóa tung bay b ủ i mù cùng trong mưa to rơi xuống nạ gà tổ đứng dậy nhìn bốn phía ánh lửa thiêu đốt huyết hồng đ ê m mưa phía dưới d ầ m dạp chẳng c h ị t n ỉ dạ đang nhanh trong thuấn thân chạy đến đối thủ số lượng thật sự là nhiều lắm dù là có thông linh thú kiềm chế địch nhân còn lại vẫn như cũng nhiều đến làm người tuyệt vọng đại n h ẫ n thôn không hổ là đại n h ẫ n thôn chỉ bằng vào chính mình một người một n g ư ờ i chiến lực thật sự có thể bình yên nào thoát sao chỉ có thể mở đường máu im lặng không lên tiếng nạ gà tổ trên tay xuất hiện một cây hấp đồng lập tức bốn phía vây quanh mà đến nị dạ xông ra giết đến nạ gà tổ phụ cận chiến đấu lại mở n h â n thuật bộc phát trên khán đài quan chiến nị dạ nhìn xem một màn này huyết chiến bảo hộ lấy sau l ư n g nữ nhân nạ gà tổ ra sức phản kích theo chiến đấu kéo dài trên thân không thể tránh khỏi lưu lại đủ loại vết thương đao kiếm c h ặ thương t đủ loại cường lực nhận thuật thương tích chiến đấu theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thương thế trên người cũng càng thêm nghiêm trọng đứng lên tình thế cũng càng ngày càng thảm liệt đứng lên hiện trường chết trận nị dạ thi thể trải đất lan tràn nhưng chúng nị dạ hét họ bên trong không sợ chết liều mạng nhào về phía nạ gà tổ vô luận t như thủy triều thế công vẫn như cũ liên miên bất tuyệt phản p h ấ t không có điểm cuối tầm thường gọ r ử a tiếp tục như vậy chắc chắn là không kiên trì nổi có người nói không chỉ trả cờ dạ thể lực ngay cả tinh thần cũng là không kiên trì nổi giao phong bên trong n ạ g ạ tổ một tay nắm lấy một cái nị dạ trong tay làm động tác trả cờ dạ nuốt chừng thông qua tiếp xúc thân thể đối phương đem đối phương trả cờ dạ cưỡng ép hút vào thể nội dùng cái này tiến hành trả cờ dạ bổ sung ban đầu còn hữu hiệu nhưng mấy lần sau n ạ gà tổ đã không cách nào từ thân thể địch nhân bên trong hút lấy đến trả cờ dạ một đầu sinh mệnh đường tiếp tế liền như vậy gãy nạ g ạ tổ không thể không thông qua nghiền ép sinh mệnh lực tiến tới nghiền ép dài trả cờ d a nhìn xem trong lúc kịch chiến gần như thở không nổi nạ g ạ tổ gọi người hít thở không thông vây công tràn g diện phía dưới thời gian dài dằng giặc c h ậ m dai trôi qua lúc này ta đã chết vô luận là xem như vây công một phương vẫn là bị vây công một phương thường pin n ĩ dạ có thể bảo trì cường độ cao kịch liệt chiến đấu trạng thái cực kỳ có hạn phần lớn n ĩ dạ đều là lực buộc phát có thựa chiến đấu liên tục năng lực không đủ bình thường mười mấy cái cường lực nhận thuật phong xong liền phải nghỉ cơm thở một hơi cũng tỉ như có xạ dịn gẳng cả cà xi、si, bảo trì toàn thịnh tư thế tác chiến thời gian chiến、đấu. tổng hợp vì trên dưới chừng mười phút đồng hồ nạ gà tổ đã kiên trì rất lâu viễn siêu phổ thông nghị dạ trình độ bình thường tới nói hắn đã chết qua một cái nghị dạ nói nếu không phải là cái này đặc t h ù thuật chiến đấu đã sớm kết thúc cơ quan á o giáp đ ể cao kháng đòn cùng năng lực sinh tồn không giống với phổ thông yếu ớ t thân thể nghị dạ bên ngoài nhất là cái kia đặc t h ù thông linh thú nhìn xem nắm lấy cơ hội từ thông linh thú trong miệng đi ra nạ gà tổ thương thế trên người đã chữa trị đổi mới hoàn toàn theo nạ gà tổ thân thể khôi phục thảm thiết chiến đấu tiếp tục vô cùng vô tận d ư ớ i thế công đủ loại nhân thuật thay nhau đối công bộc phát không thiếu quan chiến n g h ỹ giả thậm chí có thể ở trong đó nhìn thấy chiêu bài của mình nhân thuật mà những thứ này chiêu bài nhân thuật luôn luôn là cường lực lại khó giải quyết đại danh tử b ạ cù giả hai mắt hiếp lại nhìn xem trước mắt bị nạ gà tổ hấp thu kim sắc tan độn dịch nhờn thời điểm thừa dịp nạ gà tổ thở dốc lúc đột nhiên r a tốc s ô n g ra đánh lén trước đ ộ n hỏa cầu chỉ là đơn giản cháy qua khuôn mặt cực kỳ nguy cấp nghiêng đầu tránh thoát nạ gà tổ nửa gương mặt đã chuyển biến làm thây khô giống như kinh khủng đầu đội thiên không cực lớn xát xa khoáng kết thành tam giác kim loại xin dạ thẹn sự phá giải một cách này khổng lồ như núi tam giác núi sừng gào thét lên bay múa mà qua nay cũng chưa xong trên bầu trời một thân ảnh trong tay sáng lên trói mắt bạch quang tùy theo quang chi kiếm thẳng tắp như trụ lao nhanh đâm nghiêng đầu nhập đại địa bên trên nạ g ạ tổ đưa tay phong thuật hút hết hộ thuẫn phát động bạch quang như nước c h ả y văng khắp nơi lấy liên tục không ngừng hút vào lòng bàn tay k ẹ i tây tơ tạ chân đột giới hạn bóc ra chi thuật nhưng ở trước mặt dìn n g gẳng cùng thông thường nhận thuật cũng không có khác nhau chút nào đâm nghiêng lấy hai đạo lôi đình chấp l ó e lao nhanh vào tới một tả một hữu đồng thời đưa tay ra cổ tay lôi đ ộ t lôi cày dao nóng cồn u g bạo chính diện gác ở trên thân nạ g ạ tổ trúng kích vào hai đạo lôi quang đồng thời phát lực nạ g ạ tổ thân ảnh đang oanh kích phía dưới bay ngược lăn lộn mà ra mặt đất một đường nhấc lên nhân thể như đá tử rơi xuống đất thủy phiêu bản kịch liệt nở rộ bùn đất bọn nước đám người chỉ làm i ệ n g mở rộng mắt thấy trận đại chiến này một đạo l a m quang thẳng tắp bắn ra trà cờ dạ pháo kích t ầ m vang mạ tới hỏa cầu thật lớn bao phủ út ngược lên mặt đất kéo dài tàn phá bờ bãi đông đảo nị dạ trong nháy mắt bị cuốn vào trong phát triển thành bốn ảnh đại chiến gìn n ệ gẳng trình độ bốn ảnh trầm mặt nhìn xem một màn này so sánh gìn n ệ gẳng cái này cổ n ổ hạ cụ r a mà mị dô cổ thật sự thái quá thật ở chỗ này không gian quỷ dị bên trong đừng nói tầm thường nghĩ ra ta đều không phải là đối thủ của nàng chiến đấu còn tại kéo dài nạ gạ t ổ ra sức d ã y r ủ phản kích không ngừng phản phất t h ụ t h ư ơ n g tùy theo thông qua gìn n ệ gẳng năng lực tiến hành chữa trị có thể nói chết lại một lần thương có thể chữa trị nhưng chịu đựng đau đớn tuyệt sẽ không đơn giản tiêu thất kéo dài kịch liệt đau nhức bao phủ thần kinh theo thời gian trôi qua tiến tới thần kinh mất cảm giác mà dìn nghệ gẳng có thể tại loại này độ chấn động ác chiến phía d ư ớ i kiên trì bất bại cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu cảnh tượng chung quanh không có chút nào biến hóa nạ gà tổ ứng đối lấy đông đảo nị dạ kéo dài không ngừng liên miên thế công chỉ cảm thấy giống như một thế kỷ một dạng dài rằng giặc vô cùng ba ngày nô kỳ đột nhiên đ ề tình đạo chúng ta đứng ở chỗ này nhìn ba ngày nhưng quỷ dị chính là ngoại trừ tinh thần một chút mỏi mệt trên thân thể cũng không có mặc cho đói khát cảm giác tiểu tử này thật là hương nghị a i ca nói không hổ là ưu du mạ ký nhất tộc không chỉ có trả cơ g i lượng khổng lộ sinh mệnh lực ứng ngạnh ngay cả tinh thần à. nếu như ta đoán không tệ mỹ Dục nói vô luận là gia hỏa này vẫn là gia hỏa này đều phải đến cực h ạ n a quay đầu nhìn về phía sủ nạ còn sớm rất nhiều dù nạ nói nạ gà tổ tiểu tử này tinh thần ngoan cường có chút không ngờ mỹ d ổ cộ nhìn xem lâm vào trong chiến đấu thần chí đều có chút không do nạ gà tổ hơi hơi n h ữ mày hòa hậu cũng không sai biệt lắm a loại này cao liệt độ kéo dài chiến đấu phía dưới người đã chỉ còn lại máy móc phản kích bản năng duy trì thanh tỉnh cũng khó khăn t h ú n g chi thanh tỉnh tiến hành suy xét chính mình thi triển thuật này thời gian có hạn nhưng lý do ẩu thỏa vẫn là chờ một chút trước tiên đem giá hỏa này bước đến cực hạn tùy theo chiến đấu lại kéo dài ba ngày thay nhau giao thủ phía dưới gìn nghệ gắng năng lực tựa hồ đã bị khai quật sạch sẽ tại mọi người mắt thấy phía dưới không có bí mật gì để nói gìn nghệ gắng rất mạnh tiểu tử này bản thân cũng mạnh tinh thông chủ lưu phong thổ hỏa lôi thủy dương sáu loại đ ộ t thuật trên tay còn nắm giữ không thiếu cường lực đ ộ t thuật bí thuật mà lúc này giữa sân địch nhân ở chung quanh chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi nạ gà tổ giải quyết đi trước mặt một tên sau cùng địch nhân toàn thân máu chạy ồ ạt có chính mình cũng có địch nhân mờ mịt ngẩng đầu tư phương đi theo nội đ i ê n lảo đảo chạy tại tràn đầy phế tích thi thể trong thành thị lên dây quất tinh thần tìm kiếm kéo dài chiến đấu không ngừng phía dưới chung quanh bóng đêm không có biến hóa khái niệm thời gian sớm đã tại trong đại nao thể cảm trở nên mơ hồ mơ hồ chẳng biết lúc nào gì khác bởi vì không biết nữ nhân kia tên chỉ có thể lớn tiếng la lên hô hào hô hào đã biến thành gọi mẹ t h ư ợ n h ư làm mất sau kinh hoàng luôn cúng hài đồng thỉnh thoảng vang lên chó sủa đáp lại đó là thông linh thu tam đầu k h u ể n tiếng kêu thời gian dài chiến đấu phía dưới nó cũng không có nghịch thông linh tiêu thất ngược lại chia ra một cỗ số lượng khổng lồ con chó này từ năng lực có chút ý tứ. nhưng cũng có một cái chia ra cực hạn ra sát cẩn thận đến qua số lượng tổng cộng là ba trăm sáu mươi sáu đầu hẳn là còn có thể tiếp tục phân liệt chia ra trả cờ d i đối ứng tổng thể trả cờ d i lượng trên cơ bản chẳng khác gì là có thực thể ảnh phân thân chi thuật cho nên chia ra cá thể càng nhiều cũng liền một cái càng yếu ạ xạ bị phân liệt số lượng đối ứng là cơ thể tổng chất lượng mà đổi thành một đầu tắc kẽ hoa cũng tại nhận thuật tác động đến phía dưới nghịch thông linh biến mất dình nghệ gắng nhiều loại năng lực nạ gà tổ tôi thường dùng vẫn là xịn dạ kèn sẽ cùng bằng scan n n ngoại trừ dùng tốt tiêu hao trả cờ g i cũng không nhiều mà những thứ khác d ì n g h ệ gắng năng lực lợi hại thì lợi hại nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được lại đông dạng thuật tại khác biệt người trong tay có thể phát huy hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau điều này bốn ảnh đều có thể nhìn ra phân thân chính là phân thân dù là dùng đến một dạng thuật cùng chính mình so sánh còn kém xa lắm tiểu từ này thể thuật g i ả i ca nói hơi yếu l i ê n cái trình độ này lôi độn trạ cơ dạ hình thức thế công hắn đều có chút không kịp phản ứng thường thường tại liên kết tổ hợp dưới thế công được cái này mất cái khác thụ thương đây là một cái rất phải chết sơ hở có sơ hở liền dễ làm dài ca hít mắt ánh mắt bay tới trên khán này n ạ gạ tổ đồng bạn dạ hỉ cổ cùng trên thân c ô nạn chính là bởi vì là ní dạ mới muốn thông suốt vô tình thái độ mềm yếu cảm tình chỉ có thể trở thành nhược điểm c h í mạng tất nhiên xem trọng tình cảm mà nói nổ kỳ gật đầu nói đệ tứ hồ ca các ngươi cổ nổ hạ vẫn có chút quá thiệt lương đây coi là cái gì thiệt lương mị d ồ cổ nha đầu này lợi dụng nhân tâm nhược điểm đùa bỡn nhân tâm cảm tình đã rất quá mức d u nạ từ chối cho ý kiến đơn thuần âm mưu quỷ kế hèn hạ vô s ỉ cho dù là tạ ác mị dô cổ thủ đoạn đúng là non nớt thiệt lương thiếu một chút tàn nhẫn đi theo ngồi bốn ảnh so tự nhiên là kém chút nhìn về phía giữa sân chạy nhanh tìm kiếm nạ gà tổ xuyên qua từng tòa phế tích cùng từng cái đại chiến sau đầy đất bửa bãi phố dài liên miên trong mưa to nạ gà tổ tại một chỗ phế tích kia phía trước d ừ n g bước lại phế tích bên trên áo đỏ nữ nhân tóc đỏ đầy người máu tươi té ở trong gạch nói vụn ngực một thanh trường đao thẳng tắp cắm xuống huyết đã thấm ướt ngực không có chút nào hô hấp phà p h ồ n g chết nạ gà tổ nhìn xem cỗ thi thể này có chút không thể tin mở to hai mắt vì cái gì tay chân run dày thì lên nạ gà tổ cúi đầu nhìn xem nữ nhân trận to hoảng sợ hai mắt sắc mặt trắng nếu thi thể không nhịn được cơ thể m có chút thoát lực mê mội quỳ xuống đây là cái gì vì cái gì chết rõ ràng ta đã như vậy cố gắng qua nhưng vì cái gì ta vẫn cái gì đều làm không được liền một nữ nhân cũng không cứu lại được sao ta căn bản chính là một cái phế vật rõ ràng có con mắt như vậy nhưng cái gì đều không làm được đột nhiên hai tay ô m đầu nạ gà tổ đau đớn khản giọng là to đứng lên dạ khỉ cô bình tĩnh mắt thấy đau đớn không giứt nạ gà tổ không khỏi nắm chặt nắm đấm bình tĩnh một chút ta nạ gà tổ nàng căn bản cũng không phải là mẹ của người a tỉnh táo lại a dạ khi cô có thể nhịn không được không gọi là bởi vì biết kêu không cần nhưng bên người cô nản dù là biết cũng đã nhịn không được lớn tiếng kêu lên tính toán để cho nạ gà tổ nghe thấy thanh âm của mình người hạnh phúc dùng tuổi thơ chữa trị một đời bất hạnh người dùng một đời chữa trị tuổi thơ nạ gà tổ một đời chính là đang l i ề u đem hết toàn lực bù đắp tuổi thơ tiết đ ố i hắn cũng tại m ì rổ cổ dẫn đạo phía dưới xa vào tại một đường tràn ngập t ử v o n g cùng chạy nạ bất hạnh tuổi thơ bên trong tuổi thơ bên trong cái kêu ấu tiểu hắn đối với cái này bất lực lớn lên sau hắn vẫn như cũ đối với cái này bất lực sao Hàn lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm một cái thâm căn cố đế chấp niệm ta không cần như vậy ta tuyệt không muốn như vậy ta không cần mụ mụ chết đi ta phải cứu về nàng cho dù là chính mình sẽ chết cũng ở đây không thiếp mị rổ cổ nói thầm trong lòng đã lâu như vậy tiểu tử này đang mẹ neo cái gì a nhanh lên đụng ta ả ít nhất giúp ta đem cái chết không nhắm mắt con mắt cho đóng lại à đây hết thể liền kết thúc nạ gà tô ngừng gọi một tay rút lên nữ nhân trên người kiếm theo sát lấy hai mắt chật chừng một đạo n h â n thuật phát động trong tay sáng lên khác thường ấm áp sinh cơ bừng bừng lục quang đột nhiên mở mắt ủ c h ị hạ ban nhìn xem một màn này thần s á c đại biến người đang làm gì ba nạ gà tô ba đây là dình k h è n s â y thuật này đám người kinh ngạc đã chết h ẳ n người dùng điều trị nhân thuật là không có tác dụng vì cái gì tại cái này trước mắt còn làm chuyện vô ích đã triệt để mất lý trí váng đầu sao hoặc cũng không phải không công thì như có thể làm cho người chết mà phục sinh thuật cái này suy đoán to gan tại trong đầu dâng lên lúc dại cạ dù chỉ cạ mỹ dục cùng nhau bị chính mình suy đoán sợ hết hồn không khỏi hai mắt chăm chú nhìn nạ gạ tổ đ ộ n g tác dù nạ nhữ mày thì ra là thế m à đạ dạ đủ loại kế hoạch vẫn luôn là ngờ tới bây giờ tận mắt nhìn thấy xem như giới nỉ dạ cao cấp nhất điều trị nỉ dạ dù nạ toàn bộ đã hiểu cứ như vậy mà nói càng hẳn là k h ô n g chế lại dìn nghệ gàng thuật này c h i a r ô nhẹ dọn nỉ non bên người bạ cụ ra nghe vậy nghi vấn hỏi ngươi biết không chịa rộ trưởng lão đem sinh mệnh lực tiến hành thay đổi vị trí một mạng đổi một mạng đổi m t chịa dô nói trong thôn đang khai phá nhân khôi l ộ i bí thuật giữ mắt nhìn về phía xa xa s u nạ chịa dô nói c ố nộ hạ cũng có giống thay đổi vị trí sinh mệnh l ự ợ t h u ậ t dù nạ đệ tìm cũng là đạo này c h u y ê n lên ra là làm người khởi tử hoàn sinh sao b ạ c ú Dạ nhìn xem trong sân tràng cảnh hỏi không chịa dô lắc đầu nói thật đáng tiếc cũng không phải thuật này đối với người chết không cần chỉ có sắp gặp tử vong hoặc là vừa mới chết không lâu người mới có một tia hy vọng cho nên không cần sao bà cụ g i nói cái này có thể khó nói c h ị dô hiếp mắt nhìn chằm chằm nạ gạ tổ động tác rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì thuật nhưng cái k i a mì dô cổ cũng không phải dễ đối phó t r ầ m d ã i đưa tay nạ gà tổ tay đệ t ạ i nữ nhân trên ngực ngươi đụng tới ta đúng không giống như mở ra miệng cống sinh mệnh lực giống như như vỡ đê mạnh liệt điên cuồng rót vào nữ nhân thể nội hai tay gắt gao h à n g tại nữ nhân trên ngực chỉ là trong n g á y mắt nạ gà tổ sắc mặt đại biến sắc mặt lao nhanh suy yếu mồ hôi đồng địa bắp thịt trên người mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô quắt khô héo dường như bị nữ quỷ hút đi toàn bộ sinh mệnh đ ồ n dạng bắt đầu cấp tốc giải yếu mái tóc màu đỏ một cây tiếp một cây nhiễm lên tơ trắng nằm ở trong gạch mõi vụ nữ nhân quay đầu hai mắt chuyển động nhìn về phía nạ gà tổ cùng đôi mắt này đối mặt trong nháy mắt nạ gà tổ trái tim ngừng nhảy một cái trước mắt trầm giọng hỏi ngươi là ai ngu xuẩn nữ nhân khỏe miệng vung lên nụ cười trên mặt một hồi biến ả o như thủy c h i ề u thối lui dần dần hiện lộ ra chân dùng y ê u nhã mỹ lệ cười nói ta cho ngươi thật tốt học một khóa nạ gà tổ tiểu c a không nên tùy tiện tin tưởng nữ nhân xinh đẹp gia hòa này c ù dạ mạ mị r ồ c ố ba sinh mệnh lực không bị khống chế điên cuồng bị hút vào trước mắt thiếu nữ sinh đẹp thể nội trước mắt không cầm được từng trận ngất đi lúc nào cũng có thể ngất đi nhìn xem loại xinh đẹp này nguy hiểm lại trí mạng khuôn mặt nạ gà tổ vong hồn đại bạo trên một loại ý nghĩa khác đột nhiên giật mình tỉnh lại mị d ổ c ô gật đầu y ê u nhã cười nói bây giờ có học được cái gì dạy dỗ sao hôn đàn ba nạ gà tổ biến sắc lại biến dẫn sôi lên r a mặt lạc hậu mọi người thấy một màn này trong lòng phát lạnh d ạ s ạ a nhẹ nhàng hút miệng hơi lạnh loại này nữ nhân đang sợ cũng không cần dễ dàng t r e o chọc thì tốt hơn ta thật sự là chống đỡ không được liền xem như có chín đồn ệ n h cũng không đủ cho mị rổ nàng ép đó a chương hai mươi hai song thua chương hai mươi hai song thua giống như là bị gắt gao hút lại không chỉ có cơ thể không cách nào làm ra động tác ngay cả nhận thuật cũng khó có thể thi triển mọi người ở đây đều nhìn ra điểm này dừng ở đây rồi có người khẳng định thuật này là cái gì hút lấy loại hình thuật tại nhận giới cũng không phổ biến có thể nói m ộ ư ơ i phần thưa thất đây là tại bị hấp thu trả cờ ra sao không nếu như chỉ là bị rút lấy trả cờ ra cũng sẽ không xuất hiện giả yếu hiện tượng a t ừ biểu tượng nhìn càng giống là tại rút ra sinh mệnh lực thực sự là t à ác thuật a tiểu t ử n à y dùng cái kia hấp thu nhận thuật thuật hẳn là có thể đối phó thuật này a có lẽ vậy nhưng bây giờ đã muộn d u nạ nhìn xem một màn này mị rổ cổ thuật tại triệt để thức tỉnh phía trước liền đã biểu hiện ra rõ ràng h ú t lấy sinh mệnh lực triệu chứng chỉ có điều h ú t chính là mình sinh mệnh lực năng lực này tại triệt để thức tỉnh về sau cũng không có bị mị rổ cổ bản thân kế thừa mà là từ mị rổ cổ chia ra linh hồn phân thân nắm giữ mà h ú t lấy loại hình thuật đại khái chia làm bốn loại thứ nhất là hấp thu nhân thuật thứ hai vì hấp thu trả cơ giả mặc dù nhìn như hấp thu chính là cùng một loại đồ vật nhưng hai giả ở giữa cũng có khác nhau nhưng hai cái này thuật dựa theo lý luận cũng không thể hấp thu hôn có tự nhiên năng lượng trả cơ g i nếu như thi thuật giả không thể tiếp nhận tiền thuật trả cơ g i l i thể thể theo lý thuyết trực tiếp hút l ấ y trả cờ dạ sinh ra lực sát thương cũng không quá mạnh bản thân liền là cái hao thời hao lực quá trình lại sẽ không trí mạng nhưng trực tiếp hút lấy sinh mệnh lực khác biệt nắm giữ không tốt hút lấy lượng tại trong thực tế điều trị án lệ dù là nắm giữ độ không nguy hiểm đến tính mạng cũng cực kỳ dễ dàng gây nên bệnh tàn phế sớm dạ yếu sau này một đời như thế không thông qua cứu chữa an dưỡng tiến hành sinh mệnh lực bổ sung cơ hội chính là một cái nằm ở trên giường bệnh độ nhật phế nhân đây chính là m ì r ổ cổ năng lực chân diện mục lấy hấp thu sinh mệnh lực hóa thành tẩm bổ bản thân lớn mạnh phân bón bình thường nhị dạ khổ cực cố gắng tu hành dựa vào là từng giờ từng phút tích lũy coi như cố gắng nữa cũng biết đến cùng trả cờ dạ lượng cái này trị số căn bản sẽ không có một chút đề thăng theo niên linh lớn dần trạng thái thân thể trượt còn có thể suy yếu. mami joko khác biệt ăn sống mệnh lực là được rồi cơ hội là không có điểm cuối đang tiến hành để thăng tương lai thành tựu chú nạ cũng không dám nghĩ sâu hình tượng ví dụ sinh mệnh lực cùng tinh thần lực là dầu thô cái tiêu t r ả cờ dạ chính là dầu thô thiêu đốt hậu sinh sinh ra điện thường nhân dầu thô số lượng từ xuất sinh thời khắc đó chính là cố định cũng có thể xương chi thiên phú bởi vì hình người chất khác biệt hoặc nhiều hoặc ít có thể thông qua an dưỡng ăn đều được vì chậm dại khôi phục nhưng đại thể là theo sinh mệnh tiến trình một mực tại kéo dài không ngừng giảm bớt mami joko có thể trực tiếp tăng thêm một loại trong đó dầu thô đồng thời có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm tinh thần lực tiến hành vô thượng hạn chứa đựng đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng từ nhỏ đến lớn mỹ dầu cổ đến cùng hấp thu bao nhiêu sinh mệnh lực tại cụ dạ mạ nhất tộc không so đo giá cao trọng kim khắc kim phía dưới bây giờ tại cụ nhất tộc không so đo giá cao trọng kim khắc kim phía dưới bây giờ tại cụ dạ m ạ bệnh viện tích lũy tiền chữa bệnh cũng sớm đã là cái giá trên trời may mãi mãi tìm về ụ r u mạ k ý nhất tộc có liên tục không ngừng sinh mệnh lực tiến hành cung ứng bằng không t ì lấy cỗ nộ h a bệnh viện điều trị tài nguyên sinh mệnh loại này đặc thù lại khan hi chỉ dựa vào chính mình gà m ờ hữu dù m à kỳ nhất tộc sinh mệnh lực thực sự chịu không được mì rổ cổ nàng mấy ngủ toát dù là đến bây giờ mì rổ cổ bệnh tình của nàng đã chữa trị vẫn sẽ định kỳ đến bệnh viện tiến hành sinh mệnh lực định ăn hấp thu một tuần ba lần lấy cho ăn no một cái khác tham lam tà ác mì rổ cổ dù nạ cũng không dám để cho nàng bông ra ăn dựa theo dù nạ dự đoán dù là hữu dù m à kỳ nhất tộc số lượng lại bay lên mấy lần cũng không đủ cái này mì rổ cổ thả ra ăn hắn khẩu vị quả thực là cái vực sâu động không đáy thường nhân chạm đến nàng trong n h y mắt chỉ cần một giây liền sẽ bị triệt để hút thành thầy khô cùng là linh hồn、thể. mị rổ cổ phân liệt linh hồn cùng linh hóa chi thuật hoàn toàn khác biệt xì、si、dù linh hóa thể là mắt trần có thể thấy mà mị rổ cổ thì ở vào một cái khác trong chiều không gian trên cơ bản giới mị dạ hiện hữu thủ đoạn công kích cơ bản đều đối nó vô hiệu đang cùng nạ ô gì sau đó trong thương lượng rất giống mạ đạ dạ thuật kia tựa hồ đồng dạng ở vào một cái khác trong chiều không gian cho dù là cả cụ dạ x ỉ n gẳng loại này đỉnh cấp cảm giác thuật cũng khó có thể phát giác tồn tại nhưng ngay sau đó cái này đặc thù không gian nào thuật bên trong ngược lại có thể thực chất chạm đến nàng nếu như là ám sát dù nạ liếc mắt nhìn về phía bốn ảnh bốn người này ta đẹp tử có thể biểu diễn một chút mở miệng một tiếng ảnh mặc dù có thể dưới tình huống đặc thù tiến hành đột vào nhưng thực chất cực kỳ khó mà đối với ta đẹp tử tạo thành tổn thương cơ hồ chỉ có mị rổ cổ bản thân cũng có ũ n g c thể đối với ta đẹp tử tạo thành chân thực hữu hiệu tổn thương cái này khiến sú nạ thường xuyên không khỏi nghĩ đến ở xa quỷ quốc vũ nữ cùng ma vật vắng lượng dựa theo c ổ nộ hạ ghi chép vũ nữ cùng vắng lượng kỳ thực là một thể hai mặt một thiện nhất tả mà xem như ta ác mặt vắng lượng căn bản là không có cách giết chết giới mị dạ chỉ có thể dựa vào vũ nữ năng lực đem hắn phong ấn tránh vì giới mị dị dạ mang đến rất nhiều chi tiết chỗ đều có thể đối đầu ủy quốc vu nữ có thể từ thể thụ t h a i không cần mượn nhờ ngoại nhân tiến hành chuyển thế sinh sôi mỗi đệ nhất vu nữ cùng trước đây vu nữ nhìn như là mẫu nữ kỳ thực vì cùng một người điểm này nạ ố gì thông qua tự hành khai phát âm độn đem hắn xuất hiện lại cho nên thú vị là vô luận là nạ ố gì vẫn là mỹ d ầ cổ đều có giả sạt trả cờ giả hạt giống lập tức ta đại tử vẫn chỉ là ấu sinh kỳ niên linh bất quá ba tuổi nhiều bà bảo, bảo tương lai năng lực cất bước chính là trong ghi chép vắng lượng như thế đáng sợ ma vật thực、lực. nếu như không có vu nữ tiến hành k ắ c chế giới mỹ dạ căn bản không có người có thể đối phó vắng lượng Thu nhưng ạ t ậ t t sự là không,、si、không, không ở t mạnh mạnh, công kích khổng lồ giáng h thông linh hóa chi thú liền không có tốt như vậy dùng cũng không thể làm đến nhất kích trí mạng làm không tốt còn có thể tại cường độ linh hồn va chạm phía dưới thiệt thòi lớn si dun dùng, dùng linh hóa chi thuật người già bị đụng ta đẹp từ linh hồn dù chỉ là mỹ rổ cộ một nửa linh hồn cường độ rõ ràng cũng không quá đúng quy cách bây giờ nạ gà tổ dưới trạng thái này không có phản chế thủ đoạn bại cục đã định u dù h o kỳ nhất tộc nếu luận mũi về linh hồn cường độ phương diện huyết mạch sinh mệnh lực ưng ngạnh quan linh hồn chuyện gì sinh mệnh lực ưng ngạnh cũng bất quá là nhiều bị một điểm tội trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại nhìn xem bất quá mấy giây giữa sân tình trạng cơ thể lao nhanh trở nên ác liệt nạ gà tổ dù nạ nhẹ nhàng thở ra x u n h a đầu cẩn thận mân mê nửa ngày hạ nang một mực nơm nớp lo sợ còn tưởng rằng đánh không lại cho nên rơi vào cộ nộ hạ bệnh viện trong tay ta lúc nào xuất viện vậy li không khách khi nói để cho hắn nằm cả một đời treo mạng lớn tất cả chính là kết quả tốt nhất thân là ảnh nhất thiết phải thông suốt vô tình dù nạ n h ư mày được chưa ta tận lực chữa cho ngươi hảo ngươi trước tiên nằm xuống cho ta a trận này ngũ đại quốc ở giữa đỏ sức cố nộ hạ muốn lấy vô địch chi tư thẳng tiến đến trận chung kết tuyên cáo thế nhân đã không có người a s ủ chỉ cả không khỏi n h ư mày nói ý chí thực sự là ương nghệ a bốn ảnh nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này dù nạ hai mắt h i p lại trước mắt giữa sân nạ gà tổ đưa hai tay ra chậm rãi kiên định đặt tại tà đẹp tử trên bờ vai nhìn xem cái này hai đầu hành động chậm chạm tàn phá kéo kẹt van r ộ i cánh tay máy ta đẹp tử hai mắt nhìn chăm chú nạ gà tổ hắn khí lực ở đâu ra vì cái gì ta đẹp tử tay chân nhẹ nhàng đánh dụng hai đầu vô lực cánh tay máy nhìn xem nói rất nhanh ngủ đi lập tức liền kết thúc sinh mệnh lực mãnh liệt trôi qua sắc mặt một mảnh khô bại xanh đ ầ m g i à n mua nạ gà tổ hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt ta đẹp tử đỏ thâm tóc dài cùng với gần nửa phai màu vì tái nhuận vợ môi run dày n ú c n í c âm thanh không thấp có thể nghe sẽ không liền như vậy vực ta sẽ không đồ ở đây chúng ta còn có mộng tưởng t hiện ự c h rất kỳ diệu thế giới này là rất kỳ diệu mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh kỳ tích liền giống với người sắp chết g ắ t gao treo một hơi cuối cùng như thế nào cũng nuốt không trôi không chỉ có dám không chết còn có thể cứng rắn từ dầu tận khô héo trong thân thể vô căn cứ ép ra chút sức lực cuối cùng cái này đều không tính t h a i quá càng kỳ quái hơn còn có chết vài ngày người còn dám sát chết vùng dậy ngồi xuống dao phó hậu sự cũng không phải không có có đôi khi không chỉ có khoa học rất bất lực nhân t ậ t cũng là nhìn xem trong sân nạ gà tổ cái mũi co rúm dạ xa người thấy hạ rện lìn hương vị dạ sast không biết nạ gạ tổ tại thời khắc này cưới ngựa hoa nhớ lại trong đời cái gì thời khắc trọng yếu tỉ như nhiệt huyết sôi trào ước định các loại đoán chừng phim hoạt hình bên trong phải diễn cái cấp ba cấp bốn dạ sast không quá muốn nhìn nhưng bây giờ nạ gạ tổ trong cơ thể hắn hạ i ề n l ỉ n đã nổ tung đ â y chẳng qua là một loại thôi hóa nhân tố cho nên dạ sast mới nói cơ thể của c ả cạ si an toàn hạn chế giải trừ là tà đạo mở ra an toàn hạn chế p h i ệ t không để ý cơ thể cực hạn tính năng tiến hành siêu tần nghiền ép phát huy đánh vỡ nhân thể cực hạn cùng là tà đạo không bằng gia tăng chân ga trực tiếp cho thêm dầu phát huy ra vượt qua bình thường biểu hiện năng lực t i ế nó t ớ mạnh bao nhiêu nói như vậy liền xem như một chân bước vào quỷ môn toàn ạ dễ lìn cũng có thể xinh xinh đem người cho kéo trở về không chỉ có thể kéo trở về còn có thể cho người ta dũng khí cùng sức mạnh bạo khởi phiến diêm vương hai bậc hai nó sẽ tỉnh lại trong thân thể mỗi một cái tế bào là người phản ứng nhanh chóng hơn sức mạnh càng mạnh mẽ hơn phía trước có mẫu thân dơ lên ô tô cứu nhi một bên hoa hoa kêu cứu một bên tay không nâng lên ô tô sau có một năm tử tốc thông miến điện điện lừa dối khu từ d ạ n g sáng bốn giờ chạy đến một h chiều chín giờ không ăn không uống cơ bản chưa từng nghe qua chạy thuận lợi đến biên cảnh được cứu vớt cho nên khi cơ thể đến thực h ạ n thân thể sẽ lắng nghe ý chí kêu gọi mà ý chí sẽ mang theo ngươi r ế t ra khỏi trùng vây đây chẳng qua là nhục thể tinh tế khống chế cơ sở nhất cách dùng nạ gạ tổ ba c ô nạn đang lớn tiếng la lên âm thanh vô cùng lo lắng trên mặt mang nước mắt cả mắt đều là đau lòng hô lớn đủ ba chúng ta chịu thua ba trọng tài chúng ta chịu thua、ba. ra khi cô chỉ là trầm mặc nắm quyền cả mắt đều là bất lực rõ ràng đã đến tình trạng này rõ ràng đều đi đến tới nơi này rõ ràng nạ gạ tổ chính là tiên đoán c h i tử vì giới nghĩ giả mang đến hòa bình người chẳng lẽ coi như như thế cũng không cách nào chiến thắng cường đại cô nộ hạ sao không cam tâm nhưng không cam tâm hữu dụng không xem trước mắt đau đớn nạ gạ tổ đây hết thể thật sự đáng ra không trọng tài ba chúng ta chịu vừa ra khi cô trầm giọng quá to mau dừng tay ba nạ gạ tổ hắn đã nghe được sao nạ gạ tổ tại trong mị rổ cổ thuật lỗ thay là tuyệt đối không nghe được nhưng có thể tâm linh có thể nghe được trước mắt không cầm được cú ám tựa hồ hết t h ể đều phải ảm đạm xuống đây là sắp mất đi ý thức dấu hiệu mặc dù nhìn xem trước mắt tà đẹp tử nhưng trong mắt nạ gạ tổ sớm đã không có tà đẹp tử thân ảnh liền nàng lời nói cũng nghe mơ hồ từ bỏ đi ngủ đi ngủ tiếp đi cũng sẽ không thống khổ thật thống khổ trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang kêu rên đều đang d ấ y r u a t r ư ớ c mắt dần dần xuất hiện đồng bạn huyết ảnh là dạ hỉ cổ cùng cô nạn nụ cười sán lạn trên mặt hai người hướng nạ gạ tổ đưa tay ra ở đây nạ gạ tổ cố lên a cô nản khẽ cười duyên mà dạ hỉ cô rực rỡ cười lớn nói sẽ không tới này là ngừng đi giấc mộng của chúng ta còn không có thực hiện đâu lại thêm một cái k i nhà nagato để cho giới nị dạ đại gia thật tốt nhìn chúng ta một chút lợi hại đây là chỉ có người mới có thể làm được chuyện đâu ta sẽ không từ bỏ nagato một mặt trịnh trọng đưa ra hai tay bị ngày xưa mẫu thân huyễn ảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay lại bị bây giờ đồng bạn huyễn ảnh cứu vất tại trong t u y ệ t cảnh không biết khí lực ở đâu ra nagato nhìn về phía dạ hỉ cô hỏi nhưng ta phải nên làm như thế nào dạ hỉ cô là thủ lĩnh từ nhỏ đã là thông minh nhất quyết định cái kia đến mỗi thời khắc mấu chốt đều biết để cho người ta nhịn không được dựa vào hiện nay tự nhiên cũng là như thế dùng cái kia nhất cổ tắc khí toàn bộ đánh bay dạ khỉ cổ dội ra ngón tay cái nụ cười sán lặn nói đem hết toàn lực ga nạ ga tổ nạ ga tổ trịnh trọng gật đầu ta đẹp tử đánh dụng nạ ga tổ đưa tới cánh tay máy không khỏi kinh ngạc hắn khí lực ở đâu ra rõ ràng bây giờ cơ thể ngay cả động cũng đã mười phần khó khăn chớ nói chi là ngươi đang nói thầm cái gì đó ta đẹp tử hỏi n h ữ mày da tăng hút lấy cường độ nàng nghe không rõ nạ gạ tổ đang nói thầm cái gì đó không có mì dồ cổ siêu cường ngũ rác tự nhiên cũng không nghe thấy bây giờ trong cơ thể của nạ gạ tổ đủ loại âm thanh Già ràng, thai khẽ nhúc đích. Nghe, trả cờ dạ thành gầm thét. Liên tục không ngừng đang đồng nghiền cũng cường jin, mai, si si, thai Liên sinh trôi thời, tinh nội tại chiến dưới cà thành là sạc, cạ dạ dạ, cổ, nhúc đích. cờ tục lực, cờ cao khốc cờ hùn, mệnh nhanh luyện vốn mỉ âm qua lao phía dồ d y hù khẽ thét. thể khô ru rõ trả trả trả đấu lô độ bí ép bị cứ như vậy đại giới là thân thể chuyển biến xấu tình trạng lao nhanh tăng lên tình huống cũng không phải là ta đẹp tử một người rút sinh mệnh lực nạ g ạ tổ cũng tới tiểu tử này mai t á c lơi ư nói chính là cùng bình thường n ụ du mạ kỳ tộc nhân so sinh mệnh lực của hắn cũng quá là nhiều a bằng không thì đâu không có điểm đặc thù bản sự mà đạ ra sẽ chọn hắn sao dạ sát xứ mày dựa tọa tại một tòa tàn phá vọng lâu bên trong m ỉ rổ cổ đứng dậy mặt tràn đầy nương trọng nàng phát giác được một điểm gì đó ta đẹp tử nhìn xem trước mắt tựa hồ khôi phục một điểm tinh minh nạ gà tổ hai mắt lần này nghe rõ nạ gà tổ nói gì siêu xin ra kèn xầy Lập trong ứ c cũng không phải sau này ma bệnh tổ, chính lúc, lực chuẩn, nạ không này bệnh nạ niên hương thịnh lúc, sinh mệnh gà gà tổ tổ, thiếu tiêu t phải sau ma là n cùng như g quỷ. t r nháy mắt sức đẩy buộc phát bao phủ mạnh liệt bạch quang trợ thoáng hiện trong nháy mắt bao phủ toàn trường đám người chăm chú bao phủ bạch quang tiến lên trên mặt đất hết t h ể kiến trúc phòng ốc bùn đất cây cối đều tại c u ầ n bạo cự lực t r ù n g kích vào nhấc lên cuốn vào phía trước không cần là cố kỵ biến thành mẫu thân huyễn ảnh tà đẹp tử bây giờ dùng là đã thấy rõ ràng tà đẹp tử chân diện mục nhìn xem trước mắt quấn tới vụ cận siêu xìn dạ tèn sầy một tay ghé vào trên làn can dạ sạt cười khẽ một tiếng lập tức từ bỏ dãy ruộ Bốn phía liên tiếp hoảng sợ kêu thảm bộc phát trong chớp mắt trên khán đài đông đảo nhị dạ đều bị cuốn vào trong công kích bất lực ở trong đó l a n l ộ t có người vô ý thức quay đầu chạy có ngay tại chỗ phòng ngự có trong nháy mắt đã mất đi ý thức nhiều loại ứng đối phía dưới đều không hề có tác dụng bành trướng x i n dạ k ẹ n xảy đến thế giới bên d ư ớ i tiếp tục bành trướng phía dưới thế giới bên trong hư không mơ hồ xuất hiện t à n vỡ khe hở ra hỏa này bao phủ xuất hiện tan vỡ khe hở đã mất đi ý thức thuấn di tới tà đẹp tử tung bay ở mị dỗ cổ bên cạnh nhìn xem bất tranh khí mất đi mị dỗ cổ hận nâng lên gương mặt siêu tức giận xong thua chương hai trăm hai mươi một cảm tạng chương hai trăm hai mươi một cảm t ạ n cô nội hạ lớn bao nhiêu đây là một cái thường xuyên nói vấn đề tại dạ s ạ sáu tuổi lúc đó đại khái có bốn mươi vạn mờ đây là tại chỉ tính toán chủ yếu nhân khẩu khu cư trú số liệu số liệu này chính là siêu xin dạ k ẹ n sự phạm vi công kích bây giờ cô nội hạ đi qua sáu năm phát triển cùng xây dựng thêm một cái có trước đó ba c á i lớn xin dạ k ẹ n sẽ cho ăn bể bụng phá hủy một ba chủ thành khu đại khái sáu mươi sân đá banh diện tích nhìn có thể không lớn như vậy thế nhưng chỉ là bình diện số liệu xin dạ kẹn sợi sát thương phạm vi là lập thể sát thương phạm vi là đường kính một km tròn hố tâm chiều sâu liền có gần tới hơn ba bốn trăm l i n xin dạ kẹn sợi quá cảnh miễn c ư ơ n g ăn nhất k í c h sau còn có thể đứng lên nỉ dạ n h a u n h a u lung lay tại vòng tròn phía ngoài nhất trồng chất thành đống phế tích gạch ngói vụn bên trong đứng dậy hơi hơi thất thần mở to mắt nhìn xem trước mắt thoáng như thiên thai tầm thường cảnh tượng một cái dị thường hợp quy tắc tiêu tròn tròn sâu đậm khắc ở bên trên đại địa sườn dốc hướng về hố tâm kéo dài giống như cỡ lớn mỏ lộ thiên hố phải biết kéo dài khai thác một trăm mười tám năm chiều sâu đạt đến bốn trăm hai mươi bốn mươi bốn m danh xưng ơ châu á ngày đầu tiên hố mà xin dạ k ẹ n sự chỉ cần nhất kích cũng đủ để trong chớp mắt đào ra cái quy mô không sai biệt l ắ m hô trời lột trên thân chất đống gạch nói vụn từ trong phế tích chui ra dạ s ạ t vô vô đầy người cho giữ mắt nhìn về phía trong sân khổng lồ hố sâu đây là dạ s ạ t lần thứ nhất chân thực thể nghiệm đến xin dạ k ẹ n s ẽ tấn công chính diện chỉ có thể nói cho ta làm đến từ đâu tới gãi đầu một cái dạ s ạ t lên tiếng hô lại ra đều không sao chứ ta không sao một cái bằng gỗ nụ hoa hình dáng thuyền cứu sinh mở ra lộ ra j i n hoàn hảo không hao tổn thân ảnh đối mặt loại này vật lý sung kích giống cây tối như thế ngay tại chỗ mọc dễ ngạnh kháng báo không bằng hướng lăn phong thảo học tập khỏa thành m ộ t cầu theo gió phiêu diêu đi ra một đ ộ n thuyền cứu sinh j i n nhìn xem bốn phía cảnh tượng không khỏi tắc lươi thật lợi hại a t a bên này cũng không có việc gì theo một cái t r ả c ờ giả cự c h ả o ẩ m vang lấy hất bay gạch nói vụn phế tích đỏ tươi sở x à mèo hô đưa tay nâng lên mai nhẹ nhàng đặt ngang ở trên phế tích gạch nói v ụ bình tính tự nhiên cất bước đi xuống bước mèo vẩy lên tó không có sao chứ dạ sát nhìn về phía mai gật đầu ta chính là cố ý thử xem xin dạ k ẹ n sẽ chính diện xung kích tuy lực c ố này sức đẩy rất mạnh hoặc có lẽ là lực đẩy mạnh đang kéo dài không ngừng chính diện cơ hồ không thể ngăn cản giống như một đạo không ngừng áp bách đi tới vách tường s á t thép nhưng lực sát thương nói thực ra cũng không quá đủ ta rất tốt dạ sát cất tay tay hô đại gia còn có thở hổn hển không có tại liền kích cái thân sẽ không chết ta xin dạ k ẹ n sầy thuật này có một cái căn cứ vào cơ học đặc tính lực tác dụng là lẫn nhau càng là cùng xin dạ kèn sẽ tiến hành đối kháng xin dạ t ẹ n xe bi lực cũng liền càng mạnh lực sát thương càng lớn trừ phi đối kháng lực mạnh đến có thể tay không bạo lực phá giải vô hình sức đẩy giống như đồ thủ đả xuyên vách tường sắt thép bạo lực vĩ c ử u vĩ d ỉ n c ờ dị kỳ liền có thể làm đến thế nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định xuất lực xin dạ t ẹ n xầy dạ s á t chẳng qua là từ bỏ chuyển động nhục thân n g ạ n h kháng mà thôi dán vào xin dạ t ẹ n xầy r i a ngoài tuyến bị xin dạ t ẹ n xầy đẩy đi tới một đường loại trình độ công kích này nhất là đối với ạ xa mì tỉ tỉ mà nói vất quá là lung lay nhạc mà thôi cú lét đều không phải là đây chính là vật lý miễn dịch hàm kim lượng cho nên không thiếu nị dạ đều có tại đòn công kích này phía dưới sống s ó t thủ đoạn ta tại có người lên tiếng là iuu một đoạn chất đống gạch ngói vụn trên gò núi liên tục không ngừng côn trùng rậm rạp chẳng trị tuân ra theo một cái cửa hàng nhựa lớn đi ra có chút lung la lung lay đầu vóc choáng váng i u u sau người đen như mực trong cửa hàng rậm rạp chẳng t r ị trùng chiều d ũ n g động không ngừng n ú c đích theo bảy trùng rời đi mất đi kết cấu chống đỡ một đoạn gạch ngói vụn phế tích bắt đầu đổ sụt iu chiến thuật giống như j e n kết thành trùng ngọc bao trùm tự thân xem như thuyền cứu sinh mọi người đều biết chịu lực diện tích càng lớn chịu lực cũng li bởi vì cơ thể hình nhỏ bé chịu lực còn lâu mới có được thực tế lớn như vậy xin dạ k ẹ n xây lực sát thương trong lúc vô hình là giảm mạnh húng chi y u u bồi dưỡng ký phôi trùng tại thân thể cường độ bên trên so sánh đồng loại quả thực là siêu trùng nhìn xem nhìn về phía chính mình m a i cùng j i a n y u u liếc mắt nhìn ra s a túi đầu sau thối lui đến một bước có chút bất an xoắn ngón tay yếu ớt không dám nói lời nào dạ xa nghiêng đầu sang chỗ khác cái này ba cái còn có dư lực k h ô n g chế phương hướng rơi vào xung quanh mình hẳn cái kia cũng không biết bị làm đi đâu rồi lỗ hai co rúm tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe động tính chung quanh Cà Cà s i Tô cộp b ị t ô không ok đã hôn mê gai da hỏa này rất tinh thần tại la to tìm được người mặc dù mặt mũi bầm d ậ p nhưng cơ thể cũng không ngại ảng cổ cùng xì、si、dùn cũng không có việc gì rất tốt a su mạ tiểu tử này đã kiếm được ổn c ủ hệ này đâu hồng đã bất tỉnh xì、si、xì、si、tiểu tử này chạy ngược lại là t h ậ t mau cứng rắn nhanh xịn h dạ kẹn s ấ y nhất tuyến nguy hiểm từ đầu đến cuối chầm hắn một bước mặc dù cuối cùng bị buộc đến góc chết vẫn là khó tránh khỏi bị trụt kêu rất lớn tiếng nhưng đại đa số lý giả đều tại xịn dạ kẹn sẽ trùng tích vào bị thương không nhẹ bây giờ còn có thể đứng lên thở hồn h ồ n không nhiều ngũ ảnh cũng là đầy người chật vật toàn thân lôi điện c u ố n quanh lấy ở vào lôi độn trả cờ dạ bên dưới hình thức giải ca nhìn cũng không lo ngại quay đầu nhìn về phía một bên cứ như vậy như nước trong veo đứng ở một bên hai tay ôm ngực chỉ là trên người có điểm bẩn xù nạ mỹ mắt rực một cái nữ nhân này nụp thân cường độ n g ạ n h kháng t e n s n o r u s cũng không có trở ngại ai trong ngũ ảnh đón đỡ xỉn dạ kẹn s ả y sau trạng thái tốt nhất là xù nạ cùng giải ca đi theo là mạnh nhất trong lịch sử đệ tam phong ảnh cũng không có thụ thương dáng vẻ quanh người phun trào sát xa khoáng chỉ là có chút biến hình thứ yếu là nỗ ky trên thân cứng lại tầm n h a n thạch th không người có chút đau đớn thấp giọng lên gì xem ra tựa như là vọt đến eo cuối cùng là mỹ giúp lấy trả cờ d a lượm mà nói hắn là trong ngũ ảnh yếu nhất một vị trên thân nước đ ấ m sắc mặt t r ắ n g nhật giống như mồ hôi đầm địa đây thật là từ trong phế tích chu i ra ỏ rồ sĩ maz nhìn một phía một chút cờ ư n giả g lục tục chu i ra tại chỗ có thể nói giới nị giả ngũ đại quốc tầng cao nhất tinh nhuệ nếu như bị một cái thuật đoàn diệt đi đó mới thực sự là chê cười cho nên tỉ thí kết quả thế nào ỏ rồ sĩ maz nhìn về phía ở trung tâm nạc gà tổ thân ảnh đang chậm rãi trôi nổi rơi xuống đất may mắn còn sống s ó t n g h ỉ giả quay đầu tứ phương lấy một mảnh hỗn độn phế tích cả mắt đều là rung động thuật này ngựa đầu không khỏi nhìn về phía bầu trời trên bầu trời tràn đầy quanh co khe hở giống như như tuyết rơi s ấ p xỉ thủy tinh trong suốt ba vụn không ngừng từ không trung rơi xuống đảo mắt ở giữa không trung hòa tan tiêu tan sự dị thường này dấu hiệu biểu thị chỗ này thế giới đang tại sụp đổ nàm nghiêng như ưu linh nổi bồng bềnh giữa không trung ta đẹp tử nhìn xem một màn này không khỏi đĩu môi xem như chỗ này hạch tâm của thế giới thi thuật giả mị rỗ cổ hôn mê mất đi ý thức lấy tinh thần làm căn cơ thiết lập thế giới một cách tự nhiên liền sẽ bởi vì không người duy trì mà s ụ p đ ổ ta đẹp t ử mặc dù có thể hiệp trợ điều khiển nhưng thế giới này xây dựng ở mỹ rổ cổ nhục thể trên tinh thần xem như chủ thể mỹ rổ cổ n g h ỉ cơm liền toàn bộ cùng một chỗ n g h ỉ cơm chỉ có thể tận lực trì hoãn chỗ này không ra nào thuật s ụ p đ ổ mà bất lực ngăn cản mỹ rổ cổ gia hỏa này mặc dù đã đầy đủ nhát gan cẩn thận nhưng vẫn là khinh thường cho là có thể thông qua đem tự thân tiến hành hư hóa có thể tránh thoát chính diện xung kích không giống với ta đẹp từ bản thân liền là hư ả o không có thực thể ở chỗ này thế giới tiến hành thực thể hóa cần phải có ý thức tiến hành không chế chuyển hóa làm thực thể trạch mì dồ cổ thì trái lại bản thân là tồn tại thực thể tránh n ẽ công kích cần sớm dự phán tiến hành có ý thức hư hóa lẩn tránh đúng là tránh thoát nhưng chỉ là tránh thoát chính diện mì dồ cổ đang khôi phục thực thể trong nháy mắt liền bị quấn tiến xìn dạ kẹn sợi s ú n g kích bên trong đây là một bức tường rất d à y một bức tường mì dồ cổ tương đương với tránh thoát mặt tường hư hóa xuyên q u a lúc cả người tại thực thể hóa trong nháy mắt bị khảm nạm tiến thật dày bức tường bên trong không chỗ nào không có mặt sức đầy áp lực trải rộng toàn thân tại trước tiên đánh xỉu mỹ dồ cổ khiến cho đã mất đi ý chí khách quan đao kiếm các loại chặt thương cho dù nhất thời phản ứng không kịp mì rồ cổ không thể hư hóa lẩn tránh tổn thương ngạnh xinh xinh ăn công kích nhưng chỉ cần không có mất đi ý thức loại trình độ thương thế này mì rồ cổ liền có thể thông qua âm độ n y h n thuật thay đổi loại này bất lợi thực tế trong nháy mắt hoàn thành tự lành giống như mì rồ cổ điều khiển không gian tiến hành kéo dài tới kéo lên đây là cần mì rồ cổ có ý thức tiến hành điều khiển một khi tốc độ công kích quá nhanh mì rồ cổ không kịp phản ứng công kích liền có thể đột phá không gian công kích được mì rồ cổ bản thân phía trước nạ gà tổ công kích chính là loại tình huống này chạy tại mới gì gì vừa rồi đánh c h ú n g ngắn ngủi phúc chốc mì r ổ cổ đã bị đập vỡ qua vô số lần nếu không phải là dự thiết h u y ê n thuật đang kéo dài vận chuyển nghịch chuyển tự thân tử vong bất lợi thực tế cũng không phải là kẻ xịu đơn giản như vậy một bước sai đầy bàn thua cái này không trách mì rồ cổ thật sự là không có chỗ né cái này xin dạ tẹn xây bên trong trong vòng lấy nạ gạ tổ làm trung tâm tiến hành sức đẩy phóng ra là không có góc chết khẽ hở nói ngắn gọn là một cái không ngừng khuyết trương bành trướng thật tâm hình cầu ngoại trừ ra bên ngoài chạy cũng không thể lựa chọn đi đến sông mỹ d ồ cổ chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe mỹ d ồ cổ coi như ổn định tim đập dạ xà sẽ k h ẽ thở phào n h ẹ n h õ m xem ra nàng không sao đi lại ở giữa tìm được một chỗ phế tích kia một cước đá văng sau đào ra chôn sâu bên trong ngủ say sưa ổ bị tổ hắn cũng bị đánh xỉu rất kỳ quái tuy nói muốn toàn diện mọi người ở đây rất khó nhưng một cái cũng không chết khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái da s ạ t nắm lên o bi t o một chân nhấc lên lắc lắc o bi t o ngủ giống như lợn chết không có chút nào tỉnh lại ý tứ tiểu t ử này thương thế trên người quỷ dị tự lành gây mất xương cốt đều tiếp h ả o lúc này một đạo ánh chấp thoáng qua cả ca sĩ túi thân rơi vào dạ s ạ t bên cạnh thân nhìn về phía dạ s ạ t trong tay treo ngực o bi t o hỏi hắn không có sao chứ tiểu t ử ngươi da s ạ t nhìn về phía cả ca s i hỏi ngực còn đau không, không đau cả ca sĩ、si、lạnh giọng nói ngực gây mất xương cốt còn tại kéo dài cảm giác đau đớn r sạt nhíu mày nói a biết hỏi cái này để làm gì c a c a s ì nghi vấn ra xà k h o á t k h o á t tay bên trong ổ bị tổ nói không có gì người ngốc có ngốc phú、không? ai c a c a s ì kỳ quái nhìn ra xà ra hòa này lại tại câu đấu người ra xà quăng lên ổ bị tổ ném cho c a c a s ì nói ôm tốt c a c a s ì theo bản năng trên thân tiếp lấy trên thân mang điện chưa kịp triệt tiêu ôm lấy trong nháy mắt ổ bị tổ cả người bị điện giật có q u ắ c một hồi vì cái gì ta ôm c a c a s ì bất mãn nói ngươi cũng có thể xét theo ra xà tùy ý nói đúng nga cả cạ xì、si、xách theo ổ bi t o một chân v ắ t ở sau lưng ổ bi t o không có phản đối cả cạ xì、si、khoe miệng l i ệ lên, lên. d ạ sạt sờ lên cằm trên thực tế đang ngồi không thiếu đã hôn mê mất đi năng lực phản kháng n ý dạ đã chết qua một lần rồi a nhưng tử vong bất lợi thực tế bị m ị rổ cổ cải thiện cũng dẫn đến trên thân ổ bi t o trước đây thương thế cũng bị cùng nhau chữa khỏi ngược lại là dựa vào bản sự sống sót trên thân bao nhiêu mang một ít đ ả thương tỉ như cả cà xì、si, phía trước bị ổ bi t o cắt đứt xương cốt cũng không có tự động khép lại đâu cho nên nói cất tay nhìn về phía mỹ rổ cổ vị trí mỹ rổ cổ vị trí cũng không có không xỉn tại dạ kẹn xa Dạ sát suy t s nghĩ thầm nói lực hút cùng sức đẩy so với đi đến hút hoặc đẩy ra phía ngoài thực tế còn có ngoài ra cách dùng chỉ có điều nạ gạ tổ không có khai phát đi ra đi lên bay làm cho người mất đi trọng lực đủ để ứng đối đại bộ phận thể thuật n ý g i thậm chí khải cái này bắt môn độn giáp toàn bộ triển khai tuyển thủ không có trọng lực tồn tại hắn cũng chỉ có thể tung bay mà hướng xuống tiến hành cho áp lực sát thương so đẩy càng mạnh mẽ hơn dạ xa đại khái lý giải mỹ rổ c ộ là thế nào không kiên trì nổi bất tỉnh quá khứ tại trọng lực đẻ xuống căn bản chính là vừa mới bắt đầu tỉ thí không đến bao lâu máy móc tính giờ bất quá vừa vặn đi sáu giây một ngày một giây mai đứng tại bên cạnh giả sạt nói vừa lúc là sáu ngày thời gian đối với không có trải qua n í dạ mà nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng dạ s ạ t g ậ t đầu tương tự thuật dạ s ạ t không phải lần đầu tiên đã trải qua đồng dạng là tại h u y ễ n thuật thế giới không chế điều tiết thời gian trôi qua tốc độ nạc ố gì cho hắn cái kêu phát xù kho mì lệnh dạ s ạ t cả đời đều khó mà quên được t r u n g quanh trên khán đài nổ ngang lộn xộn đến một m ả n g lớn hôn mê ní dạ lộ ra c h ố n g không không thiếu bên trong chàng quán những vật khác như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sẽ hôn mê nguyên nhân thứ nhất là nạc gạ tổ trực tiếp công kích thứ hai là Bị cổ thuật ngay dạng sẽ đ vậy n c h u ể n t ca độ c tư t duy gấp đôi gia cạ thực tế thể cảm trở nên n thành gia Mai. Mai g xi cả cả、si、nhẹ nhàng thở ra không chết là được hôn mê cái gì coi như nằm một tuần vấn đề cũng không lớn nhìn về phía sau lưng một đám đám tiểu đồng bạn bất tỉnh đi tuyển thủ ngoại trừ o b i t o còn có cụ hễ này thành cùng tiểu tử này là gọi dạ mato không phải cả cà s ỉ hơi hơi mở to mắt tiểu tử ngươi không phải sẻn dù nhất tộc bí mật binh k h í sao ngươi tại sao có thể ngất đi đâu ngươi còn có tranh tài không có đánh a cái này cái chán hơi hơi đổ mồ hôi cả cà s ỉ nhìn về phía dạ sà đưa tay chỉ ra mạ tổ ra hiệu dạ sà mau nhìn dạ sà ngược lại là bình tĩnh rất nhiều cấp bách chính là chế định chiến đấu suna hắn lại không vội cái gì tới lấy lan can nhìn xem giữa sân dưới mắt x à i x ẻ kỳ ý dìn đang vặn vẹo lên s ụ p đ ổ mặc dù kết giới ban đám người người đã đã hôn mê nhưng trả cờ dạc còn tại quán tính đưa vào duy trì lấy kết giới vừa rồi tại mị rổ cổ thế giới bên trong bọn hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình khổ cực duy trì kết giới căn bản chính là không có tác dụng hẳn giả thứ trong lúc nhất thời tại xin dạ t k ẹ n sẽ trùng k í c h vào cùng nhau nghỉ cơm đã hôn mê theo kết giới sổ đồ kết giới ban đám người không nói tiếng nào ngã đầu liền ngủ mị rổ c ậ ngã trên mặt đất ngủ phá lệ thơ ngọt đối diện nạ gà tổ ương mạnh đứng thân ảnh lung la lung lay gần như đứng không yên mọi người thấy rõ nạ gà tổ trạ tóc đã trắng bệnh thân thể g ầ y c m vô cùng khô quắt dạ yếu làn da kề sát xương cốt da bọc xương phía dưới g ầ y yếu phẳng phất một trận gió liền có thể thổi ngã những người còn lại nhìn xem nạ gạ tổ cái này hình dáng t h ê thảm hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh cũng không phải nạ gạ tổ dáng vẻ thảm nhìn thấy mà giật mình mà là thế mà đem cái này thương thế thực tế dẫn tới trong hiện thực thuật này so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn trọng tài tuyên bố a một đôi dị nghệ găng dạng lời rực rỡ kiên định chầm rãi nâng cao nằm đấm chầm giọng nói ta thắng cuối cùng thắng m ồ i có người chiến thắng cô n ộ hạ dạng nay một bộ thảm thiết tình trạng lệnh còn lại đám người nao h nao h nhịn không được xì xào bàn tán làm tốt lắm tờ dù mỹ m ẹ ấy nhìn chằm chằm nạ gà tổ nhẹ giọng tự nói nói nạ gà tổ đúng không bên cạnh các đồng bạn đổ một m ả n g lớn bây giờ chỉ có thiên tài cùng kỳ s ả m còn có thể đứng trong miệng mặc dù không phục k h e n lấy nhưng tờ dù mỹ m ẹ ấy gắt gao nắm chặt trước người lan can lực đạo chi lớn kim loại lan can kẹt kẹt biến hình ta có thể thua thân là ngũ đại quốc bại bởi ngũ đại quốc không có gì mất mặt nhưng cái này dưới tình huống n g u y ê một cái tiểu nhất thôn lại có thể thắng thân là kẻ bại một trong liền không chỉ là mất mặt a c a nhẹ nhàng thở hát ra nói quá khó khăn ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn xem trên màn hình lớn khiêu động thời gian không ngừng c h ấ p động loại thần tiên này là chiến ta có thể thắng sao bên cạnh trịa dồ trưởng lão đã ngất đi rất khó rồi mọi người ở đây đều là trơ mặc a so huynh đệ không nói một lời chỉ có cổ nạn vui đến phát khóc tiếng hoan hô vang lên một bên hơi có vẻ chật vật dạ h ỉ cổ lòng tràn đầy vui mừng nhìn xem một màn này tay nhịn không được kích động run r u dày chúng ta thắng đúng vậy giờ này k h ắ c này n a g a t o thậm chí a kat su ki đã danh dương giới lý dạ danh chấn thiên hạ đại quốc cũng không phải không thể chiến thắng đi mỹ nạ tổ khuôn mặt bên trên tiên nhân mặt phổ tiêu tan mỹ dồ cô thuật có một cái quỷ gì chỗ mỹ nạ tổ phát hiện mình phi lôi thần tọa độ đột nhiên mất linh hoàn toàn không có cách nào chuyển rời đến tự thân tại cổ nổ hạ trong căn hộ chỉ có thể lựa chọn chính diện ngạnh kháng xín dạ tiền s ẩ y tiến vào tiên nhân mô thức mỹ nạ tổ phi lôi thần rơi vào giữa sân hiện tại phi lôi thần lại có thể dùng đảo mắt nhìn về phía g i ả yếu vô cùng nạ gà tổ trong mắt trần trờ một cái trước mắt ngũ ảnh nhìn xem một mặt này bốn ảnh ánh mắt khẽ nhúc ních tiểu tử này già yếu thành cái dạng này còn có thể còn lại mấy tầm chiến lược đâu dù nạ lên mắt nhìn về phía bốn ảnh mỹ nạ tổ nhấc tay trầm giọng hô người thắng nạ g ạ tổ điều trị ban du nạ hô hậu trường chờ lệnh điều trị đám người viên tiến vào trong trảng tại nạ g ạ tổ trước người thả xuống cáng cứu thương một cái điều trị mì dạ tiến lên mở ra phong ấn quyển t r ụ c đồng thời bắt đầu chuẩn bị chuyển t h â u sinh mệnh lực nạ g ạ tổ s ư ơ n g sở cảm nhận được thiện ý sau không có phản kháng được đưa lên cáng cứu thương lúc này mỹ rồ cộ như nước trong veo đứng lên sợ sợ cho bụi trên người nhìn về phía một mặt gặp quỷ biểu lộ nạ gà tổ ngươi không có c h á n ngươi giả trang cái gì c h á n tuy nói toàn trình đều tại đánh bậy đánh bạn tạm thời thay thế khống chế m ỉ rổ cổ thân thể ta m ỉ rổ cổ nói nhưng ngươi thắng ta không có gì đáng nói ta m ỉ rổ cổ quay đầu nhìn về phía trên khán đài ra t g i ò n tan yêu kiểu cười một bộ toàn bộ đều giao cho thần sắc của ta đi theo q u e n người đi đến nạ g ạ tổ trước người đưa tay khoác lên nạ g ạ tổ trên vai có chút ứng kích thích nạ g ạ tổ bản năng muốn tránh không có bất kỳ cái gì một t i a muốn theo m ỉ rổ cổ cơ thể tiếp xúc ý nghĩ nhưng cơ thể thật sự là không nhắc lên được khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn m ỉ rổ cổ động tác trả cho ngươi ta mỹ rổ cười nói không cần cám ơn ta mạnh liệt sinh mạnh lực gấm thét lưu trở về trong cơ thể của nạ gà tổ mắt trần có thể thấy trên thân nạ gà tổ cơ bắp lớn lên nâng lên tái nhợt màu tóc một lần nữa chuyển biến làm màu đỏ muốn cảm ơn lời nói ta đẹp tử thấp giọng nói đây đều là xem ở nhận nha phân thượng bằng hữu của ta a nạ gà tổ hơi hơi há mồ mở m lấy mị d ầ cổ cơ thể dần dần bắt đầu tràn ngập sức mạnh bất quá sinh mệnh lực ta chỉ có thể còn cho ngươi một bộ phận ta đẹp tử nói vừa rồi thuật kia là chính ngươi dùng hết ta còn không được ngươi cái này không cần ngươi hoàn nạ gà tổ có chút ngượng ngùng nhìn xem ta đẹp tử nói là ta dùng sức quá mạnh có chút không biết nặng nhẹ ngươi không có việc gì lên tốt không có bị thương、chứ. â nạ không h nói, ngươi gắt có. Ta tử bất đẹp đầu, quá ngươi rất lợi rất i liền thêm ít ta thể t mạnh, h sức có n bị ư ơ gà Mị rồ cô bị tổ nghe vậy đồng tử hơi hơi có rút nàng thật đáng sợ ai trên k h á n đài nhìn xem tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt nạ gà tổ dạ khỉ cổ xoay người cảm kích nhìn về phía dạ xà dạ xà đưa tay đáp lại khoác tay ra hiệu việc rất nhỏ có chút xấu hổ chúng ta đem nạ gà tổ cho đánh thành dạng này ngươi còn phải nói cảm tạ a dạ khỉ cổ khẩu hình biến hóa cảm tạ dạ xà không chỉ có xem hiểu còn nghe được mai phốc phốc bật cười lên nói tiểu ca vẫn rất hiền lành di ngật đầu một cái tán đồng nói có chút quá thiện lương đàng hoàng mãi mãi nói tính cách như vậy dễ dàng thiệt thòi lớn màn hình lớn tiếp tục nhấp đ ô trận tiếp theo liền muốn bắt đầu còn song sinh mệnh lực ta đẹp tử quay người rời đi điều trị ban mang theo nạ gạ tổ rời đi bắt đầu sau này trị liệu màn hình lớn dừng lại v ạ cù dạ v s sẻn dù ra mạ tổ xong cạ cạ s i một cái tắt đập vào trên mặt mình dạ mạ tổ tiểu lão đệ hắn không có tỉnh a người mau tỉnh lại a dạ mạ tổ ba hậu chi hậu giác ý thức được phát sinh cái gì sisi gấp nắm lấy dạ mạ tổ cổ áo không ngừng điên cuồng lay động gấp giọng la to lao đệ chớ ngủ a ba xoa đại ca sisi nhờ giúp đỡ nhìn về phía giả sas hỏi làm sao bây giờ a g i a o trộn rồi Giả sas buông tay nói số phận đã định ngươi có thể làm sao nhìn xem xử lý thôi sisi cấp bách đổ mồ hôi a há to mồm aku dạ nhìn mặt ảnh túi đầu nhìn về phía đối diện trên khán đài loạn tung tùng phẹo cổ nổ hạ một đám giờ nhìn nhóm ta thắng aku dạ cảm thấy có chút giống nằm mơ giữa ban ngày không chân thật lặng lẽ bấm một cái đ u i đau giống như cũng không chúng h u y ễ n thuật ta mỹ nạ tô liếc mắt nhìn vội và nói n g i ã mạ tổ tuyển thủ không cách nào dự thi lấy bỏ quyền luận người thắng làng các h ạ hạ cụ già vạ cụ già có chút cao hứng không nổi chương hai trăm hai mươi hai tháng t chương hai trăm hai mươi hai tháng t màn hình lớn tiếp tục nhấp nô tranh tài còn thừa lại hai trận cổ nộ hạ bên này còn sót lại x ỉ x ỉ một người mà ngoại thôn thì còn lại làng mưa dạ h ỉ cổ cùng với làng mầy k ỳ nở bệ ẹ thực tế tỉ thí chỉ còn dư cuối cùng một hồi ba người ô chiến có một người đem trực tiếp lơ không thẳng tiến đến vòng tiếp theo dựa theo có tấm màn đen điều khiển tới dự đoán mà nói luân không tuyển thủ nhất định chính là cổ n ổ hạ ủ trì hạ trì thủy còn lại hai người tiến hành tranh đấu đầu v ó c chuyển nhanh người đã dự đoán được kết cục còn lại t h thí không có gì để mắt hít một hơi thật sâu dài ca nói chuẩn bị rời đi hắn đã mệt mỏi k ỳ nb、e、thắng bại cũng đã không trọng yếu vết xe đổ nhị vĩ dỉn cờ dĩ kỳ ủ kỳ t ổ dễ dàng chiến bại đã đầy đủ để cho người ta rõ ràng ý thức được tại trước mặt cổ nộ hạ một đội dỉn cờ dĩ kỳ sẽ không còn là tất cả thôn trong tay vương bài mà lần thứ ba giới lị dạ đại chiến chuyện trong cuộc thi lần này lộ ra lượng tin tức rất lớn cần đi qua thận trọng phân tích cân nhắc nói cũng đúng đâu dù chỉ ca nộ k ỳ phụ hòa nói hắn đã sớm không muốn xem lần này khảo thí liền làng đá không có tư cách ra sân con của hắn kỳ sụ chia không nói mạnh đến mức không còn gì để nói suất đạo đến nay tại nhận giới cũng là thai to mặt lớn có mặt bài nhưng mình chú tâm bồi dưỡng làng đá tập đoàn lại bị cỗ n ổ hạ hà hào hết u y n h ẫ n khuyển ngăn ở ngoài cửa không hề nghi ngờ đây là một loại ẩn hình n ụ c nhã mang ý nghĩa chỉ xứng cùng c ầ u ngồi một bàn cùng là ngũ đại quốc dựa vào cái gì thôn của chính mình người không thể đứng tại cái này trên sàn thi đấu cùng cỗ nộ hạ người đánh bởi vì, làng đá chính xác quá yếu á ngoại trừ d ì n cơ dị kỳ làng đá tập đoàn liền không ai có thể đủ đem ra được mặt bài nhân vật đứng ở chỗ này cùng bảy quái vật này cùng đài cạnh tranh không nói đổi kịp cổ n ổ hạ đại tân sinh l ĩ n h quân nhận nha trình độ chính là cùng nhận nha sau l ư n g yếu kém đồng bạn so cũng không bằng anh bằng em cũng không giống khác nhất thôn có thể biết hổ thẹn s a u đó dũng trẻ tuổi bên trong có mấy cái như vậy toàn thôn hy vọng có thể phấn khởi tiến lên cổ n ổ hạ bước chân mà kỳ xù c h ị đứa bé kia cũng không nhỏ tiềm đ ư c lấy tận lại không trưởng thành khả năng tính chất khoảng cách ảnh đều còn có một đoạn lớn c h í n lệ cả đời này cũng sẽ là cái tinh anh chờ mình sau khi chết làng đá tương lai đ ợ i eo nổ kỳ nhìn về phía giữa sân tiểu t ử này thuật kia hạ thủ thật hung á c g a không thể không toàn lực phòng ngự tại thuật này tác động đến sống sót tiến tới sớm dẫn nổ thân thể của mình tích lũy vết thương cũ dẫn đến l ư n g đau b ộ c phát vốn cho rằng còn có thể nhiều hơn nữa chống đỡ cái mấy năm nhưng theo tuổi dần dần cao trạng thái thân thể trượt từ thời đỉnh cao rơi xuống lui về phía sau tất nhiên càng ngày càng tệ thời gian không chờ ta à để cho nổ kỳ sầu lo chính là cỗ nộ hạ t ự hồ so với mình còn hiểu hơn làng đá quất cảnh vô luận là cuộc thi lần này bố trí ăn bài vẫn là bên ngoài sân lương thực tài nguyên đưa vào toàn bộ đều đánh vào làng đá chỗ bạc n h ư ợ c ở sâu trong nội tâm tràn đầy nguy hiểm cùng bất an giờ này k h ắ c này vẫn chưa tới mình ngã xuống thời điểm a lần này thì thí thực sự là gọi nhân đại khai nhan giới n ô kỳ nhẹ nhõm cười nói đầu tiên là tương lai đệ tứ lôi ả nhà đối mặt nhận nhà sợ hãi không đánh mà hàng g i ả i c a ngay vậy mí mắt một quất a hắn tận lực tại chính thức tỉ thí phía trước đã cùng nhận nha khoa tay qua phong khắc lôi thuộc tính khắc chế không nói cố n ộ hạ nhận nha thể thuật liền xem như hắn cũng không nhìn ra sâu cả tới c h ỉ cảm thấy tất nhiên còn có dư lực chưa hết toàn lực dù là liền xem như hắn ra sân đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích để cho d i ớ cả cảm thấy chắn ghét liền lấy nhận nha biểu hiện ra thuật nhận nha hắn muốn theo chính mình đánh thì đánh muốn chạy liền chạy hoàn toàn đứng ở thế bất bại nhưng thua chính là thua vứt bỏ một cánh tay nhận rõ sự thật không lỗ a tiểu t ử này còn có trưởng thành không gian dài cả nhìn về phía sụt trí cả vì đối kháng cổ nỗ hạ nhất thiết phải cùng nổ kỳ lao tiểu từ này xâm nhập thật tốt nói một chút mà tông trầm minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy đối mặt với nổ kỳ t h i quen tính chất trào phúng không có phát tác muốn đổi hắn trước kia bạo tinh khí chắc chắn là không quen nổ kỳ cái tật xấu này nổ kỳ mắt nhìn giải cả hai người bọn họ là á minh mặt ngoài minh tranh ám đấu đã giả hí kịch cũng là thật hí kịch ngược lại làm cho cổ nổ hạ nhìn nếu có thể đánh chó mù đường nổ kỳ là tuyệt đối sẽ không đối với giải cả đ ư ờ n g tay giải cả tự nhiên cũng giống như vậy nhưng lúc này không giống ngày xưa giải cả lao tiểu tử này phải cùng hắn nhắm mắt làm huynh đệ bằng không thì thật đúng là ngăn không được cổ nổ hạ lao tiểu tử này thế mà không có ly kỳ phản bạ ta xem ra là cùng ta nghĩ đến cùng nhau dù nạ nước mắt nhìn xem cái này hai người tiểu tử mắt đi mày lại khe nhữ mày các ngươi kéo nhóm nhỏ muốn kết minh đối phó ta cổ nổ hạ đ ư ợ c à, ta cổ nổ hạ cũng gia nhập vào kết minh kéo dài nhóm ta tiếp lấy chơi cái này h a i hàng bởi vì vị trí địa lý trời sinh liền không thích hợp kết minh cách quá gần làng mây nghĩ đang lục chiếm địa bàn làng đá cũng không để ai bảo làng mây kết nối nhận giới đại lục cầu nối ngay tại làng đá trong nhà làng mây muốn đi vào nhận giới đại lục còn phải hỏi một tiếng làng đá để cho không để mật lộ quá không thuận tiện lại b i ế t khuất nếu không phải là bên ngoài còn có một tôn cổ nổ hạ đại phật nhìn xem đã sớm đánh ra góc trò tới so sánh dưới làng cắt chiến lược phương châm chủ thể có khuynh hướng phòng thủ ưu tiên bảo trụ lao ra tiến công tính chất không đủ phòng không chỉ là cỗ n ấ hạ còn có làng đá cùng làng mây. t u y nói ở trên địa lý làng mây cùng làng cắt ở giữa cách một cái làng đá có thể nói bắn đại bắc cũng không tới không đáng lo lắng làng mây xâm chiếm nhưng người nào gọi trong sa mạc có dầu đâu làng mây bên kia chủ thể sản nghiệp công nghiệp đều cùng dầu thoát không ra quan hệ dù làng mây bọn này hát ban cường đạo nỉ dạ lưu manh võ sĩ liên minh lớn liền có động lực thuyết phục nổ kỳ mượn đường làng đá tiến công làng cát gõ phong chi đại danh trong hết i n r n hành h vụ uy danh hơn phân nửa là quốc nội thanh tẩy quý tộc đại danh thế lực công lao loại động tác này là không thể gạt được còn lại tứ đại thôn mạng lưới tình báo cỗ nộ hạ cũng chính là đem đại danh quý tộc thế lực k h ô n g chế lại mà thôi ngẫu nhiên mất tích một hai cái không nghe lời không thức thời người có tham vọng mà thôi không có trong hết u y vụ làm tàn bạo mà làng sương mù bởi vì cô độc tại hải ngoại cũng không lo lắng hải bên kia cỗ nộ hạ tiến công nhất là trên biển xem như tấm c h ắ n thiên nhiên là làng sương mù ủ sân nhà dễ dàng liền có thể n h ấ c lên thiên thai biển động phòng thủ có thừa cho nên tại trên t i ê n công liền cực kỳ dễ dàng lấp lư lập trường có chút vi rượu bất quá đệ tam thủy ảnh lão tiểu từ này từ phía trước ngay tại mịt mở lấy lòng một lớp này xuống mục đích cơ bản đều đã đ ạ t thành không có ngoài ý muốn chiến tranh đã không đánh được cũng là thời điểm tiến vào bước kế tiếp thẳng đứng một cái địch nhân chân chính một cái ngũ đại thôn cùng trung địch nhân tất nhiên đại gia có thể tâm bình khí hòa nói một chút tiếp xuống ngũ ảnh tiểu hội mới xem như chính thức tiến vào chủ đề liên b ả y chữ vận mạng l o à i người thể cộng đồng dù nạ cẩn thận nghĩ nghĩ mãi mãi trong miệng mi tô toàn bộ kế hoạch nhìn về phía giữa sân nhấp nô màn hình lớn màn hình dừng lại tỉ thí xong thương vị g i hỷ cụ vsu chi hạ xi、si、xú ai bốn ảnh nhìn xem tỉ thí danh sách hơi sưng sở thế mà không phải cỗ n ổ hạ luận hoặc không đi theo quay đầu nhìn về phía g i ả i cạ nhà ngươi d ỉ n cơ gì kỳ l u ô n không đến vòng kế tiếp không chiến mà thắng có ý tứ gì g i ả i cạ trầm giọng nói còn nghĩ tiếp tục nhục nhã ta làng mày sao thắng bại chính là chuyện thường binh ra t ù nạ những mày nói không chiến trước hết bại thân là g i ả i cạ có phần cũng qua coi thường nhà mình nị dại đi g i ả i cạ không lên tiếng mẹ nó tấm màn đen so sánh sau một tháng chính thức hướng công chúng bày ra thi đấu biểu diễn bên trên tất cả đều là cỗ nộ hạ người loại này ném mặt to tình huống giải ca lại càng không nguyện ý nhìn thấy kỳ nơ bệ、e、ở trên sân thi đấu bị một cái một đ ộ n tiểu nha đầu án lấy đánh tơi bởi nổ kỳ liếc mắt nhìn ứng kích thích giải ca chỉ đích danh tiếp tục nói ngoại trừ nhận nha những thứ này làm cho người hai mắt tỏa sáng tuyển thủ tối làm cho người giật mình là dìn c ờ dị kỳ nhẫn giả c h i thần một đ ộ n thậm chí truyền thuyết nhẫn tông thủy tổ lục đạo tiên nhân dìn nghệ gẳng tuần tự ra sân lần này có thể nói không ngừng đi dù nạ n h ư mày dìn danh tiếng có chút bị dìn n ệ gẳng cướp đi bốn ảnh nhìn về phía nổ kỳ lao tiểu từ ngươi đến cùng muốn nói cái gì bất quá nhận nha tiểu từ này đều chỉ tính toán hai mắt tỏa sáng tiểu từ này rõ ràng là cộ n ổ hạ đầu lang như mà còn kém trong truyền thuyết ủ trí hạ mạn dễ kỳ ủ thần trí lực sở xa n ổ ho d u nạ nhất miệng ngươi đã nhìn qua nạ ố gì sở xa mèo hô chính là trận này ngược lại là đáng để mong chờ một chút ủ trí hạ chỉ thủy là trong giá đệ nhất này ủ trí hạ xuất sắc nhất tộc nhân a nộ kỳ liếc nhìn giải cả ra hiệu ngươi trước tiên chớ nổi giận nói đệ tam lôi ảnh đại nhân không ngại lưu lại cẩn thận lại nhìn một mắt ngược lại là đáng để mong chờ một chút đệ tam lôi không có biểu thị đệ tam thủy ảnh cười nói làng mưa có thể nói nửa đường rết ra h á mã xem như thủ lĩnh cái này dạ h ỉ cổ chắc hẳn cũng không phải loại lương thiện a b á n t h ầ n h à n r ồ chán hơi hơi treo mồ hôi không rõ ràng giờ này khắc này ngũ ảnh đến cùng tại đánh lấy ý định gì vậy lao phu liền mới hảo hảo nhìn n h i ề g i ả i ca nói ngũ đại quốc liên minh bắt buộc phải làm ngoại trừ ngũ đại quốc tiểu quốc cũng phải kéo vào được dù nạ nhìn về phía đăng tràng dạ h ỉ cổ cái này tính cách phong cách cùng mỹ nạ tổ loại tựa như tiểu tử bất đồng chính là đừng nhìn mỹ nạ tổ tính cách dương quang v u i tươi dễ thương lượng bản chất vẫn là một cái hợp cách lý dạ nên tàn nhận thời điểm không chút nương tay lại kiên trì chính mình nhân đạo có thể nói hoàn mỹ lý dạ mà căn cứ vào thu thập được tình báo dạ khỉ cổ tiểu tử này hơi quá với thiên thật trong tay rõ ràng có gì nệ gẳng có thể dùng vũ lực định cắn khôn hết lần này tới lần khác h ẳ n r ồ giữ lại không giết nhưng tiểu tử này tới thật đúng lúc hắn mong muốn giới lì dạ hòa bình cô n ộ hạ cũng đang có ý này ngũ đại quốc liên minh xem như liên minh lớn phải có cái chủ tịch ngũ đại quốc ở giữa ai cũng k h ô n g phục thiết quốc thủ lĩnh tuy nói có thể làm người trung gian tiến hành điều tiết đại diện nhưng tự thân n g ạ n thực lực kém chút ý tứ dù nạ xem trọng dạ khỉ cổ tiểu tử này như vậy cho các vị đang ngồi ảnh xem ngươi có hay không lên bản thực lực a thuấn thân xì, xì. tham thượng thuấn thân rơi vào giữa sân sisi nhìn về phía đối diện dạ hi cô xem như ủ c h ì hạ nhất tộc mở ra mạn dễ ký ủ mặc dù tuổi còn trẻ nhưng sớm đã có sánh vai ảnh thực lực cho dù là đệ tam hổ cả lao đầu thật đối mặt cũng phải phạm sợ hãi năm gần đây sisi đã ẩn ẩ n có ủ c h ì hạ đệ nhất cao thủ danh dự nếu không phải là tuổi con nhỏ phụ gạ cụ làm cũng không tệ lắm lại là nạ ô gì chỉ định tộc trường ủ c h ì hạ ở trong thôn qua cũng thoải mái vội vàng thay thôn làm không biết mệnh làm công việc bẩn t i ệ u tất cả mọi người có quang minh tiền đồ lấy ủ trì hạ nhất tộc nhự tính phụ gạ cụ đều phải đứng lên dưới mông vị trí để cho xì xì tới ngồi hơn nữa tu nạ đồng thời không rõ ràng ngày bình thường tự mình sạt t i ể u t ử này cùng nạ ổ gì ra hòa này về việc tu hành đến cùng dạy xì xì cái gì sạt t i ể u t ử này hơi quá tại chiếu cố xì xì ngày bình thường mang theo ở trong thôn chơi vui chơi giải trí không nói tu hành cũng không rơi xuống dùng xì xì xem như so sánh hẳn là có thể thể hiện ra dạ hỉ cổ thực lực nhìn xem đối diện cái này tinh thần đối thủ dạ hỉ cổ cười nói xin nhiều chỉ giáo ta cũng là một tay đặt tại trên lưng mang đ o n ao xì xì nói toàn lực ứng phó a ta sẽ không hạ thủ lưu tình họ rồ xì m à nhìn về phía g ì dẹ dạ nói nếu như ngươi không có dạy hắn một chút đồ vật đặc biệt đối mặt cái này xì xì tiểu quỷ hắn đại khái không phải là đối thủ dì dẹ dạ lắc đầu nói chỉ là một chút phổ thông chủ lưu ngũ hành đột thuật không có dạy đặc biệt gì đệ nhị hồ cả thủy đội cũng coi như là thông thường chủ lưu nhận thuật á họ rồ xì m à dịch khép cười một tiếng ta tin ngươi cái quỷ nếu là không khó giải quyết b ả n thân hàn r ồ cũng sẽ không nhức đầu hàn r ồ cái gì tuyển thủ trước kia chúng ta ba bị hàn rô đè lên á n h bây giờ hàn rô bị bọn hắn ba kị mặt còn cầu hòa đúng lúc này nhận nha một cái thuần thân đi tới bên cạnh xì, xì. lần này b i ế n cố đám người kinh ngạc nhìn xem nhận nha động tác dạ khỉ c ổ tiểu tử này làm không thắng xì xì xì cổ tỏ a mà sù c a m i một ánh mắt đánh ngã một cái n ý giả trừ phi tinh thần cường han đến mức độ nhất định có thể tự động tránh thoát cổ tỏ a mà sù c a m i hoặc người khác trợ giúp cùng xì xì một đối một có chút treo dù là dạ khỉ c ổ sẽ đệ nhị hổ cả thủy đội dù nạ thu thập được tình báo có chút đánh giá cao dạ khỉ c ổ mạnh là người nạ gạ tổ dìn n ệ gẳng đám người nghĩ hoặc nhận nha muốn làm gì mỹ nạ t ô nhìn về phía dạ sas nói không muốn làm n h u tỉ thí thắng bại nhận nha chờ đã dạ s ạ t c ấ t tay tay kia dội ra đẻ xuống nhau nhau muốn thử xì xì nói mỹ nạ toca cho ta một phút nhìn về phía xì xì xoa đại ca thế nào xì xì nghi vấn hỏi ta biết ngươi rất chờ mong thành công tấn cấp trở thành nhìn nhưng ngươi đừng vội ngươi cũng biết đại ca ta là người dạ s ạ t nói ơ n xì xì gật đầu h ả o đại ca không thể chê ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi đúng không dạ s ạ t cười nói cái này xì xì con mắt lấp lóe hố tính toán l ừ a gạt sao ca đương nhiên ta luôn luôn là tôn trọng ý nguyện của ngươi cùng lựa chọn xì xì con mắt lấp lóe ngươi cho ta lúc g ó t rượu cũng không phải nói như vậy không khỏi gật đầu một cái đi v ô vô x ỉ x ỉ bà b a i d s x t nói nghe ca chuẩn không tệ ta nhận thua đi đối diện g i a hỏa này quá lợi hại người đánh không thắng a x ỉ x ỉ cùng g i ạ hỉ cộ đồng thời mở to hai mắt nói xong g da x t gần sắt đến x ỉ x ỉ bên h a i thấp giọng nói chớ cùng ca giang chống đỡ một phát vừa rồi ngươi bị c h ụ t không nhẹ a nếu không liền như vậy a ta bên trên bệnh viện trước tiên chỉ thương chúng ta thôn lên cấp nhiều lắm không cần thiết dạng này liệu mạng thân thể là chính mình trước tiên bảo vệ tốt thân thể của mình mới là đại sự h ạ n nhất ngươi còn nhỏ mọi thứ lượng sức mà đi tóm lại chính ngươi suy nghĩ một chút à, biết do đánh không thắng còn bị đánh một trận hành động theo cảm tính mà nói liền không có lợi lắm thế nhưng là ca sisi si có chút không cam tâm còn không có đánh đâu dùng ngươi viên này thông minh c á i ó c hảo hảo suy nghĩ một chút ra sắt tiếp tục nói nhỏ ta là đại ca ngươi ngươi đánh không thắng ta đúng không ân sisi gật đầu ngươi nhìn đối diện ra hỏa này là nạ g ạ tô đại ca nạ g ạ tô g ì n nệ gẳng ngươi liền nói lợi hại hay không a ngươi có năm chắc hay không thắng a ra sắt nói do dự phúc chốc sisi trầm si giọng nói không có đối với rồi ra sắn nói đạo lý cũng rất đơn giản đúng không thân là đại ca hắn chắc chắn liền so nạ gã tổ lợi hại đúng sisi si nhìn về phía ra hy cổ gật đầu thế nhưng là ca sisi si nói ta không muốn chạy trốn chạy tiểu tử này lại nói ra sắn nói binh đ ố i binh tướng đối với tướng đại ca đối với đại ca tiểu đệ đối với tiểu đệ đây là quy củ vừa nhắc tới quy củ sisi t h ầ n sắc nghe lời nhìn về phía ra sắn ánh mắt có chút bị khuất đại khái lý giải ra giả sắn ý tứ tiểu tử này là đối thủ của ta ra s ắ nói tiểu tử ngươi không cần giúp ta ra tay thăm dò đại ca cho là ta nhất định phải thua xì xì nhìn về phía dạ h ỷ cổ nắm quyền một cái đến cùng vẫn là ta không đủ mạnh á ta đã biết ca giải quyết dạ giả sạt quay người nhìn về phía dạ h ỷ cổ cất tay mặt tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc nghiêm túc cười nói ngươi rất mạnh bằng h ư u ta c h ờ mong cùng ngươi chính thức g i a o thủ dạ h ỷ cổ có c h ú t n ộ n g nhìn xem dạ sạt muốn nói lại thôi không phải ca môn ngươi như thế cất nhắc ta lời nói mọi người ở đây nhìn chằm chằm dạ hi cổ c ô n ộ hạ nhận nha chính miệng chứng nhận học thuộc lòng sách gia hỏa này lại là g ì n nghệ g ẳ n g lao đại chắc hẳn mạnh đến mức không còn gì để nói ai chú ý tới chung quanh tràn đầy kiên kỵ ánh mắt dạ h ỉ cổ chán hơi hơi treo mồ hôi nhẫn nhịn lửa này phối hợp dạ s á c diễn xuất nói ta cũng là chờ mong cùng ngươi chính thức giao thủ nhận nha lão đại đối với lão đại sao ngay vậy đám người không khỏi ngưng thần đến lúc đó ta cũng sẽ không đường cứ việc phóng ngựa đến đây đi dạ s á c nhìn về phía dạ h ỉ cổ tiếp tục phóng lời xã giao dạ khỉ cổ tiểu t ử này nguyện ý rời đi làng mưa tới tham gia khảo thí chắc chắn là nhẫn nhịn cái đại hoạt đơn giản chính là giới nị dạ hòa bình t vật cầu loại này miệng độn đến lúc đó tại trên trận chung kết ngay trước mặt các quốc gia người xem nói đi dạ xà chính là có kiên nhẫn để cho hắn diễn thuyết ta có một cái mơ ước vậy ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a thân là một cái tổ chức lão đại phóng lợi xã giao khối này dạ h ỉ cổ cũng quen khi t h ế nửa điểm không kém ôm ngực trầm giọng nói đến lúc đó cũng đừng bị thua ta ta thất bại dạ xà cất tay cười nói ngươi cho rằng ta là ai còn sớm một trăm năm a trang diện tràn ngập mùi thuốc súng cái này ra hi cổ là liền cái này phách lối cổ nộ hạ n h ậ n nha cũng nhất thiết phải nhìn thẳng vào tôn trọng đối thủ sao a so huynh đệ nhìn xem một màn này nắm chặt nắm đấm n h ậ n nha tiểu t ử này liền không có nhìn thẳng vào qua ta tờ dù mỹ mệ ấy nhìn chằm chằm dạ hi cổ ánh mắt c h ấ p động tràn đầy không c a m lòng thân là thôn lĩnh quân ta liền phía sau hắn cái kia gọi mai tiểu bội cũng không làm thằng a đừng nói đối chiến chính chủ lão đại rồi nhìn kỹ một cái tiểu từ này giải thật xoái đâu a cu g a nhìn xem dạ hi cổ hắn có thể có bao nhiều mạnh a đến cùng vẫn là ta hết ngồi đại giếng tự cao tự đại cổ nộ hạ đám tiểu đồng、bạn. cũng là nhao nhao ngưng trọng nhìn chằm chằm dạ hi cô dạ s á t đều chính miệng nói hắn rất mạnh đó chính là mạnh mai h ồ nghi nhìn chằm chằm dạ hi cô có chút cầm không chuẩn jin nhìn xem dạ hi cô lập tức lại đột nhiên cảm thấy hắn đại khái siêu cường vậy ngươi liền thử một chút dạ khi cô cởi mở cười to nói lần đầu bại trận tư vị a thật tiếc mối dạ s á t cất tay tay c ư ờ i nói lần đầu tiên của ta bại trận cũng không phải ngươi à bại trận tư vị ta thể sẽ lại không thưởng thức ngay vậy dạ h i cô nhữ mày lại còn có người có thể đánh bại nhận nhà sao có chút hiếu kỳ nhưng giả s ạ t cũng không nguyện ý nhiều lời vỗ vỗ một mặt hệ o ạ i xì xì ra hiệu cùng tự mình đi nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt chúng ta đấu trường gặp lại đây nhất định là một hồi long tranh h ổ đấu bốn ảnh nhìn xem một màn này đã có chút mong đợi chuyến k h ả o thí trận thứ hai đến đây liền toàn bộ kết thúc mỹ nạ tổ tuyên bố người thắng làng mưa dạ hi cô đi tới lúc xì xì không quá cam tâm nói ca ta cảm thấy ta vẫn có thể đánh một chụp được rồi một cái tắt đập vào xì xì chết nót xì xì bị chụp cái lảo đạo dạ sạc cười nói đã kết thúc kết thúc công việc rồi uống trà trước tiên rồi lần này khánh công ngươi muốn ăn chút gì nửa tràn g mở trạm g ơ n sao xì xì kinh ngạc nhìn xem giả sà nói ca ngươi còn không có thắng đâu thắng tê t ố ta t Giả sà cười nói ngươi cái tiểu hải tử nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu tóm lại ngươi cứ ăn ngon uống ngon chơi hảo những thứ khác ca giải quyết a xì xì gật đầu chương hai trăm hai mươi ba nói hiệu nói vượn chương hai trăm hai mươi ba nói hiệu nói vượn g chuyến khảo thi trận thứ hai kết thúc dù nạ lên đài tuyên truyền giảng giải tuyên bố sau này thì bố trí quyết đấu danh sách cũng sơm chế định ra tới toàn bộ công bố vẫn là đào thải chế nhị tiến một mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu trận đầu khai mạc là nhận nha đối thủ là c ạ c ạ s i nhìn thấy danh sách này c ạ c ạ s i vừa vui vẻ cũng phát sầu vui mừng là cuối cùng đối đầu cậu nha vừa là đối đầu thời điểm quá sớm không có một chút tâm lý phòng bị trận thứ hai là dị vụ giao đấu dạ hi cô nhìn xem kết quả này dị vụ lúc đó liền khó chịu hứa một tiếng đầu góc chuyển nhanh chính là suy nghĩ nhiều nàng c h ú a nhìn khảo thí hành trình đã kết thúc nhận nha nói qua không cần tới giúp hắn thăm dò dạ hi cô dạ sát nghiêng đầu nhìn về phía jin cùng ai cái chán hơi hơi đổ mồ hôi hai người bọn họ sẽ trước tiên đánh một trận cũng không biết xù nạ nà nàng là nghĩ gì hai nữ h à i đối mặt thời điểm ánh mắt ở giữa mơ hồ có điện hạ nạ bị t ạ i lấp lóe liền cứng rắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn sao trận chung kết sẽ ở một tháng sau cho phong phú tính dưỡng cùng đặc hấn thời gian có thể tăng cường tiến hành sau cùng x u n g vào mặt hướng của ổ n ộ hạ cùng với xã hội người của mọi tầng lớp bày ra nhị dạ vũ lực cuối cùng du nạ thuận mồm đề đầy miệng lý niệm giới nhị dạ là cái tàn khớp chỗ chém chém giết giết phân tranh không ngừng ngắn ngủi cổ n ộ hạ khoảng bốn mươi năm liền liên tiếp xảy ra dòng dã hai lần chiến tranh sắp bắt đầu lần thứ ba không thiếu cổ n ộ h ạ n h ị dạ thở bình sinh có thể nói không phải tại ng cho dù là bán thần hà rộ ngay từ đầu cũng là thanh niên nhiệt huyết tới có lý tưởng có truy cầu lại chính nghĩa dạ thì cô lý niệm chính là căn cứ vào cái này hắn cũng tôn trọng những ngày qua làng mưa anh hùng bán thần hà rộ mà khi chủ lưu dần dần ngu muội liền sẽ truy phủng dối trá hòa bình cô nộp hạ sàn nhìn bên trong dì dẹ dạ lao ca liền ưa thích đem việc này treo bên miệng dạ sạt có khi cùng hắn nói chuyện phiếm đánh giá a uống rượu liền tệ nần lại nhải quan thâu cứng rắn đ ô n g cũng không để ý dạ sạt chịu được vẫn là chịu không được lật ra bao nhiêu lần bị hạ tử cẳng hắn mặc kệ lúc nào cũng mong đợi nhìn xem dạ sạt chính hắn làm không được cho nên gửi hy vọng ở hậu nhân trí tuệ dạ sạt có đôi khi cũng rất muốn nói cho hắn đệ tử ngươi đệ tử ta không phải đệ tử của ngươi bởi vậy mỹ nạ tổ cũng là loại này tuyển thủ ngoài miệng không thể nào sách trong lòng nghĩ cũng là giới mỹ dạ hòa bình nhưng mỹ nạ tổ chỉ là người trung thực không thích nói khoác lắc cùng thuyết giáo làm không được chuyện chưa kể tới vui đầu thì làm cùng hắn ở chung cũng rất nhẹ nhàng k h o a n khoái hắn sau này nhi tử cũng không giống nhau miệng đầy khoác lác nhưng không am hiểu thuyết giáo trong đó điển hình lấy ủ t r ì h ạ ban hà khì giác mạ dì dẹ dạ dạ khí cô nạ g ạ tổ làm đại biểu nhưng mà thực tế có khả năng nhất thực hiện là nạ g ạ tổ kế hoạch mặc dù là độc tài thống trị người chết chính t ắ t nhưng nếu là thành tựu lục đạo cấp thập vĩ dìn cờ dị kỳ không chắc có thể sống bao lâu thân t r ị quốc độ mà nói vẫn rất có khả năng cùng chung cơ một cái niệm tính thế giới phá vỡ chỉ ở nàng một ý niệm nàng tốt chính là t u ế nguyệt qua tốt tựa như thiên đường nàng ác đó chính là địa ngục không có chút nào phản kháng hy vọng chúng cơ là người tốt chính là bởi vì biết nhân tính ác nàng mới không dám đánh cược xù nạ tốt cho nên xù nạ nghĩ hất ra nàng làm một mình còn nghĩ đem nàng cho một mực giam lại phòng ngừa nàng làm ác xem mạng người như cỏ rác nàng lại không ngốc nàng liền không làm nhưng không thể không nói sàn nhìn bên trong xù nạ tam quan là tối đang lại bình thường nhất một cái kia mặc dù nàng động một chút lại phát k h á o bạo lực vừa nổi đoá liền đánh người kém nhất cũng là văn phòng cái bản cùng môn gặp nạn đổi một tấm nhưng xù nạ là cái người tốt nàng bản tâm là thiện cũng sẽ không chủ động tiến hành ước hiếp trừ phi làm phát bực nàng nàng đánh mỗi một cái trọng quyền xuất kích cũng là có lý do chính đáng cũng tỉ như g ì dì a i dạ nhìn trộm phòng t ắ m nữ bị ở bên trong tắm s ù nạ bắt tại trận nội trận lôi đỉnh cắt đứt g ì dì a i dạ ba cây sơn ư sườn tại chúng trong nị dạ không thiếu cũng không hiểu rõ vị này đệ tứ hồ ca cả. cảm thấy nàng xem ra mặt mũi hiền lành có chút giống bồ tát tranh tài thứ hai hiếu nghị đệ nhất nói xong lúc s h ú nạ nhìn về phía tại chỗ hoặc là sớm đã ngất bị điều trị ban liên tiếp khiêng đi hoặc là thụ thương nhận được cứu chữa nị dạ trận thứ hai tử v o nói g ngoại thẳng nhưng xâm lâm phàm một là là lại đảo đều điều xẹo, hoặc thải thi dự tuyển, ngoại trừ tại rắt thức thời trị thời chỗ hơi, hạ chữa. rơi xui dự quyền cứu còn nổ ban n cố kịp bỏ thực ra sống sót cơ hội đã sớm cho tham gia nhân viên chỉ cần kịp thời sẽ toan quyền c h ụ liền có thể sống xuống dạng này còn có thể chết chỉ có thể nói không hổ là nghĩ ra tuy nói vẫn còn có chút quá mức tàn khốc không phù hợp chính mình nói tình hữu nghị nguyên tắc thứ nhất nhưng so sánh giới n ĩ dạ dĩ vã người chết ta sống không chết không thôi tàn khốc phong cách đã ôn lưu nhiều lắm l ư ơ n mắt một cái tu nạ nhìn về phía bị khiêng đi cứu chữa chĩa rô lao thái bà khỏe miệng khẽ miệng n ế trận này khảo thí không có ai tử vong dạng này một loại kết quả trong mắt của ta có chút không thể tưởng tượng nổi không có người chết các n g ị dạ phản ứng lại là có chút không thể tưởng tượng nổi như thế nào ngươi không hài lòng nghĩ máu chạy thành s ô n g s a o các n g ị dạ hít mắt có chút bất mãn nhìn xem mặt mũi hiền lành giống như là b ố tắt suna không hổ là đệ tứ hổ ca đại nhân a một chút n g ị dạ khoe miệng thói quen phủ lên nụ cười dễ c ậ n nhưng câu tiếp theo cho nên kết quả như vậy chư vị không cảm thấy rất tốt sao s u n a cười nói không có ai thụ thương tử vong v ẻ đẹp thế giới ai có chút n g ị dạ cơ hồ hoài nghi chính mình h u y tính không thể tưởng tượng nổi nhìn xem suna ngươi tại nói gì d ạ hỉ cộ chừng lớn hai mắt nhìn xem suna còn nhớ ký hồi nhỏ c、e、vị này đệ tứ có chút đặc biệt đâu ta cho rằng truy cầu hòa bình thậm chí vĩnh cựu giới nị dạ hòa bình là nhân loại vĩnh hằng hy vọng cùng nguyện vọng là mỗi một cái bình thường m ị dạ người đều biết thời khắc suy tính sự tình các nị dạ nhìn về phía suna một tay án lấy lan can suna nghiêm túc tiếp tục nói bên cạnh không xa cùng nhau đăng tràn bốn ảnh nhìn về phía suna bốn ảnh hơi kinh ngạc nhữ mày thân là ảnh còn nói loại lời ngây thơ này có chút không tưởng nổi đâu hòa bình trạng thái gánh chịu lấy nhân loại giá trị chỉ về chính là ở hòa bình là nhân loại xã hội phồn v i n h hương thịnh tiền đề không có hòa bình nhân loại liền sẽ lâm vào rừng rậm một dạng trạng thái tự nhiên người ở trong đó cùng du đãng tại giã thu m ộ t dạng tuân theo nhược nhục cường thực tự nhiên phát tác người ăn thì người không có chút trí tuệ nào lý trí văn minh nhân tính có thể nói thừa lúc ở dưới giới n ý giả là một cái bệnh chạm lại điên cuồng vặn vẹo trạng thái người nói đúng dạ khi cổ mắt sáng lên nhìn, chầm chầm suna. Suna liếc mắt nhìn chung quanh bốn ảnh trước tiên cho bọn hắn đánh một c h â m dự phòng châm chư vị có hay không nghĩ tới vì cái gì giới nị dạ lúc nào cũng chiến tranh không ngừng phân tranh không ngừng phản phất mọi người nhất thiết phải thời khắc ở vào chém giết bên trong mới có thể có sống tiếp một chút hy vọng sống t ù n a nhìn về phía các nị dạ trầm m ắ t p h ú t chốc có nị dạ nhịn không được tiếng trầm lên tiếng hỏi các người đại quốc cũng sống không đi xuống sao rõ ràng chính là các người đang khi dễ chúng ta chúng ta sống không nổi nữa t ù n a nhìn về phía cái này có chút dũng ra hỏa chớ nhìn hắn nói bị khuất chính mình rất tốt khi dễ không được cổ nổ hạ Vậy tiểu h h ì k dễ có t h khi nghề dễ, đây là số đông nỉ dạ làm nỉ dạ đây đông này là làm số nỉ nỉ n g y ê nhân n chủ yếu, từng tầng từng tầng xuống, thôn ừ từng n tầng tầng xuống, cùng rộng lớn nỉ g giới lột đặt bóp cuối sẽ ở dân nhân trên Tiểu t đầu. h n ỉ dạ phàm là không có lương tâm không chỉ có thể sống sót còn có thể sống rất nhiều tiêu sái thoải mái đừng nhìn đầu đường trên lưng quần có hôm nay không có ngày mai vật chất hưởng thụ là không thiếu liền xem như lang thang n ỉ dạ phản bội thiếu tiền cũng bất quá là cấp một phiếu sự t ì n h đến nôi giới n ỉ dạ trong một góc khác thôn nhỏ toàn thôn bị diện hoặc là toàn bộ thôn nhỏ bị nị dạ phản bội không chế làm nô lệ hai mươi bốn giờ không ngừng tại khu mỏ q u ạ n đào quáng c ũ nạ g không người không không phải h cô Tuna muốn quản, là cô nổ để ý là là sức m ạ nói h cực c kỳ có hạ, trước t ê n quản tốt chính mình một mẫu ba phần mẫu tốt một đất, ba dạ thì c ô đầu lao nhanh chuyển động có chút muốn hỏi nhưng thế nhưng trong bụng mực nước có hạn nhất thời cũng không biết nên từ đâu nói đến dù nạ nhìn xem cái này phiếu nói không ra lời chỉ có thể đánh nhau mù chữ gật đầu một cái rất phù hợp nàng đối với số đông nhị dạ nhất quán đối tượng có chút quả thật có chút mực nước nhưng mà không nhiều người vẫn chưa trả lời ta đặt câu hỏi nhị dạ không phục nói đừng nóng vội dù nạ nói hòa bình không phải chống g i n g đàm luận hy vọng c ũ ngu ngu ngay k h ô vậy bốn ảnh mỹ mắt giật giật giống như bị su nạ hàng ngày cho thuận tay chụp đỉnh chụp mũ đâu nhìn xem thẳng thắn nói su nạ trong mắt nạ gà tổ ưu t h ị hạ mạ đạ dạ k h ỏ t miệng giật một cái hát khi dạ mạ nha đầu chết thiệt ngươi là tại điểm ta đi bọn hắn là điên rồ không thể nói lý cũng là địch nhân của chúng ta cho nên đầu tiên phải rõ ràng một điểm ai mới là chúng ta giới mỹ dạ đ ị c h nhân hỏng ta thành đại phôi đ à n mà đạ dạ hít mắt khí cười trên thực tế hắn cũng không quá quan tâm ta là vì các ngươi tốt không bị lý giải không quan trọng ngu xuẩn các ngươi sạch sờ mó vớ vẩn vĩnh viễn cũng thực hiện không được chân chính hòa bình coi như cùng toàn bộ giới mỹ dạ là địch ta cũng biết thi hành chính nghĩa của ta lý niệm ông ngực tiểu h à i ca ạ cũ dạ trầm giọng nói không hề chỉ là như thế này à đệ tứ hổ cả đại nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một tên khác mỹ dạ mang theo thảo ẩn hộ ngạch trầm giọng nói giới mỹ dạ ngũ đại quốc quanh năm phân tranh không ngừng xem như chiến tranh kẻ cầm đầu đệ tứ hổ ca đại nhân thân là khởi s ư ớ n g chiến tranh thủ lĩnh ngươi cũng là điên c u ầ n ngu nội r a hóa sao tiểu t ử này là thật sự dũng mọi người nhìn về phía hắn vô vi một mặt mặt không biểu tình bình t ĩ n h dựa vào tường mà đứng giới lì ra ưu ác tính là ngũ đại quốc ngũ đại thôn cũng là bởi vì cộ n ổ hạ uy hiếp thảo ẩn mới không thể không b i quá hóa liều ngươi cảm thấy ngũ đại thôn là kẻ cầm đầu a d u n a nhìn về phía vô vi bốn ảnh nhau mắt cộ nộ hạ liền cộ nộ hạ ngươi là lớn nhất một cái kia đừng mang lên chúng ta a không phải sao vô vi đình nói chúng ta thảo ẩn liền bị các ngươi ngũ đại thôn tùy ý khi nhục thực sự như thế sao d u nạ nhìn xem vô vi nói truyền thuyết tại lục đạo tiên nhân thời đại cũng chính là ngàn năm trước đó có một cái có thể thực hiện mở ra người nguyện vọng cực lạc c h i dương các ngươi thảo ẩn nhất tộc liền đã từng mở ra nó nghe nói chỉ thiếu một chút liền dựa vào nó nắm giữ thế giới về sau thảo ẩn đột nhiên hủy diệt từ đó về sau sinh ra hai cái thế lực một cái là muốn phục hưng chủ triền phái thảo chi thực một cái khác là người chống lại thảo chi hoa tiểu tử ta hỏi ngươi ngươi là cái nào một bộ thảo chi thực t u n a nhìn chằm chằm vô vi vô vi không lên tiếng c h á n hơi hơi đổ mồ hôi cái này truyền thuyết chỉ ở thảo ậ n cao tầng giữa hai phái lưu truyền đừng nói giới nị dạ sớm đã lăng quên phía giới nị dạ người người đều không rõ ràng cô nộ hạ tình báo thu thập năng lực thật sự là mặc kệ ngươi là cái nào một bộ phục hưng có thể cô nộ hạ cũng sẽ không ngăn cả ngươi t u n a lệnh dọn nói nhưng nếu như ngươi cái gọi là phục hưng là đem giới nị dạ kéo vào chiến hỏa giã tâm khống chế toàn bộ giới nị dạ vậy cũng đừng trách ta cỗ nộ hạ ra tay hạ chàng cùng các ngươi vũ lực đỏ sức một phen ta khuyên nhủ đang ngồi c h ư vị ô m l ấy cùng thực lực bản thân không phối hợp gia tâm đem vô tội cái kia kéo vào bất hạnh vực sâu sẽ thu nhận hủy d i ệ t lại chết chưa hết tội ta ngũ đ ạ i thôn thứ nhất không đáp ứng d u na nhìn về phía bốn ảnh nhìn ta làm gì khoe mắt cong lên nhưng phía dưới đoàn người đều c h ơ mắt nhìn đâu bốn ảnh nhắm mắt gật đầu ta cũng giống vậy ánh mắt không hiểu nhìn về phía làng có dệt c ả là biết thảo ẩ n truyền thuyết bọn hắn vẫn luôn có đang theo dõi thảo ẩ n đ ộ n tĩnh hoài nghi thảo ẩ n có cực lạc chi dương muôn tất hắn không phải thay thảo ẩ n thật tốt bảo quản nhưng tình báo phương diện còn không nắm chắc được thảo ẩn tàng rất sâu. không có xác định tình báo mà nói làng m â y cũng thật không dám mạo hiểm dù nạ nhìn chằm chằm vô vi nhìn ra ngoài một hồi đột nhiên cười nói tiểu tử nhà các ngươi sẽ không còn có cực lạc chi dương à. vô vi đột nhiên cả kinh phía sau lưng trong nháy mắt là m ư ớ t theo dõi hắn biểu lộ cùng tình trạng cơ thể dù nạ nhữ mảy cười cười thật là có ai nhìn thấu không nói toạng dù nạ tiếp tục nói giới lì dạ nổi loạn nguyên nhân căn bản ở châu ngũ đại thôn ở giữa phân tranh một nước nhất thôn quy định là da da của ta chung kết chiến quốc loạn thế nhẫn giả chi thần xẻn dụ trụ ở giữa đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình cuối cùng dù nạ bồi thêm một câu nói không mũ đại, đã đã đại thôn riêng phần mình báo đoàn thiết lập sau so sánh lấy tiền triều khó giữ được vị tàn khốc thường ngày thời gian đúng là tốt hơn rất nhiều đám lao già này tin tưởng loại sự tình này nhưng lại tân sinh lũ tiểu gia hỏa không rõ lắm một chút thanh niên nhìn xem xù nạ khuôn mặt ý thức được thân phận của nàng cũng không phải đệ tứ hổ cả đơn giản như vậy phóng đại đến toàn bộ giới lý dạ cũng là có thể nói lên lời nói phân lượng cực nặng tồn tại tại luôn luôn tuân thủ hết thống cao quý giới lý giả sự cao quý không cần nói cũng biết do công chúa s u nạ dẫn đầu sự t ì n h nếu như phù hợp cho dù là một chút ngoan cố ra hỏa cũng không thể không nghiêm túc suy tư một chút thanh niên còn tại kinh ngạc đệ tứ hổ ca đại nhân thân phận t ô n quý cùng với nàng thế mà cho lưu manh thừa nhận mà đám lao g i ả này thì thần sắc nghiêm nghị nhìn xem s u nạ một bộ bộ dáng cẩn thận lắng nghe ngũ đại thôn ở giữa nhiều lần chiến tranh là cho hắn quyết định ngu xuẩn câu trả lời cuối cùng lời này mà đạ dạ thích nghe không tệ người nói đúng người có thể so sánh ra ra người thông minh nhiều phân phát cho ngũ đại cuối thôn tú h là ngu xuẩn chúng ta làng cắt cũng không có phân đến một cái v i thú đệ tam phong ảnh nhịn không được lệnh giọng nói quay đầu d u na nói vậy ta lại phân cho người một cái không cần đệ tam phong ảnh một ngụm từ chối trong nhà cái kia đã sớm nghĩ ném đi một k ẹ ngẩn để cho người ta ngủ không a n ổn tùy thời đều đang lo lắng bạo tàu nhưng ném lại không dám ném cho quý tộc đại danh một đầu s i n h lộ không có thuận thế diện trừ bọn hắn cũng là ngu xuẩn dù na nói công khai bốn ảnh nhóm mắt nữ nhân này như thế nào cái gì cũng dám nói a mặc dù đối với cổ nổ hạ hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt không nhìn nhưng việc này là vụng trộm làm một chút không có tiến hành chỉ rõ sợ chính là dân chúng chỉ trích phía dưới ni h dạ một mảnh xôn xao giết quý tộc a ta ta giết ai cho ta phát tiền a ai cho ta ban bố nhiệm vụ a giống như cũng không phải không thể sự tình ni h dạ phản bội không dám tự động tìm quý tộc phiền phức là bởi vì quý tộc bên trên có cái tổ chức bảo vệ gọi ngũ lại thôn cho dù là làm thịt cái nổi danh thương nhân đều phải thận trọng suy xét g i a hỏa này là vị nào quý tộc cậu hay là nhận biết vị nào xã hội thượng lưu đại nhân vật có thể hay không tìm chính mình phiền phước bằng không thì liền xem như nhìn đối mặt quý tộc thậm chí thương nhân nhục mạ vũ nhục đều phải chịu đựng trừ phi không muốn sống làng sương mù nhóm nao h n h a o mặt lộ vẻ cười lạnh chúng ta ảnh anh minh thần võ đã sớm làm thịt rồi lưu lại nghe lời nếu là không muốn làm chính là có quý tộc muốn làm làng m g â y nao n h a o mặt lộ vẻ suy tư ta mẹ nó tân tân khổ khổ làm đen sinh d ã điểm tiền khổ cực nhưng các quý tộc gì cũng không làm kiếm một tranh cái này đúng sa nhao nhao nhìn về phía lão đại nhà mình lão đại dạy cả cảm thấy nhức đầu bây giờ hình thức hợp tác vẫn rất tốt động cái kia vấn đề liền có thêm đi rất khó làm một chút làng đá nhìn về phía nổ kỳ nổ kỳ khẽ n h ư mày đội ngũ không tốt màng à nhìn về phía hán mình có thể ngồi xủ chỉ cả vị trí là có chính thống tính chất là chịu đến đại danh thừa nhận một khi mất đi tầng này thần thánh tính chất trong thôn có ý tưởng g i a hỏa vậy thì nhiều dù nạ i a hỏa này ngũ đại thôn đối với chuyện này không còn có chung nhận thức lấy cổ nổ hạ cầm đầu không còn ra sức bảo vệ quý tộc đại danh bây giờ tình huống chính mình muốn bảo đảm đại danh mà nói liền rất treo đích. Như có h Như c cần thiết lời nói nổ xin thiết hết mắt, vậy thì lời lỗi ký vậy đôi ạ lại i cái phải tới danh dẹp xa ta huynh tên này nhất định phải ta tới làm. Cả dẹp ngược h xấu đệ, Cả làm. k n gánh vác, hắn cùng g gì có vác, đ ạ danh cũng khi ô n quen, g một c á đưa t i ề nói một làm thật cái việc c hệ, quan quen. không đ ô khi, như ó i n thế nào đây hắn đã cảm thấy đại danh lao già kia liền rất chán ghét ta ở bên ngoài đả sinh đạ tử người còn bóp cổ ta chỉ vào người của ta cái môi mắng đúng sao mặc dù những năm gần đây nhìn trong nháy mắt mắt chút t ù y ý đám người ồn ào một hồi chu nạ mở miệng trong chàng trong nháy mắt an tĩnh lại muốn nói ngũ đại thôn ở giữa phân tranh ma sát nguyên nhân căn bản d u nạn ó i là bởi vì lợi ích phân phối không đều vì cái gì lợi ích phân phối không đều là bởi vì phân phối lợi ích đại danh cố ý bị đói chúng ta để chúng ta vì hắn ném ra một điểm lợi ích tranh chấp chém giết ngay vậy một chút nghỉ dạ như thể hồ quán đ ỉ n h trong mắt bừng tỉnh ngũ đại quốc đại danh có một cái tính một cái vừa muốn ngồi lớn độc tài giới nghỉ dạ lại sợ thanh trừ ngũ đại thôn duy trì yếu ớt cân bằng tay giờ nhìn thôn độc quyền bị hắn trở tay tiêu diệt võ sĩ tập đoàn đao trong tay cũng không có biện pháp ng chúng nghĩ ra nghe vậy không khỏi phát ra một hồi cười vang tình thế một mực tiếp tục kéo dài t h u nạn nói ngũ đại thôn sẽ chỉ ở trong cái này vòng xoáy bị kéo dài đổ máu chịu đựng đau đớn d ư ớ i nghĩ dạ vĩnh viễn không yên bình này là thế này phải không dạ khỉ c ô mở to hai mắt những mày suy tư nói hiệu nói vượn g u c h ị hạ mà đã ra cười lạnh nhân tâm sẽ không thỏa mãn coi như đem quý tộc đại g i à n h quét rác bị loại nhiều hơn tài nguyên nhưng ngũ đại thôn vẫn sẽ bởi vì phân phối không đều nổi lên v à chạm c u nạn ó i hòa bình không phải nói xung cần thiết thực chỉ đạo phương châm cùng kế hoạch từng bước một ổn định thực hiện ta đã từng rất ư a thích một câu nói d u n a nói tên là hỏa chi ý chí đệ tam hổ cạ lao đầu mí mắt giựt một cái yêu thích tự đi giải d u n a nói ta không muốn nhiều lời câu nói này họ rồ x i、si、mắt h ấ p giọng k h ẽ cười nói d u n a siêu chán ghét người a lao sư đệ tam g i u dĩ hút thuốc dĩ ghe ra khoe miệng n ế t lên một cái ép xuống ép không được chỉ có thể không ngừng nói với mình lao sư chính là lao sư không thể chê cười hắn ta chỉ có thể nói câu nói này cách c ụ c nhỏ d u n a vung tay lên nói ánh mắt chỉ hạn chế tại một nước nhất thôn nhất tộc đệ tam mí mắt đập mạnh quá nhỏ hẹp đệ tam a n h liệt mãnh liệt rút ngươi là hồ cả ngươi nói đúng chư vị xem thật kỹ một chút toàn bộ giới n ý giả thân ở trong đó chúng ta cũng là vận mạng loài người thể cộng đồng hòa bình ổn định thực hiện không phải chúng ta đơn độc bất kỳ người nào sự t ì n h là mọi người chúng ta nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực hợp tác sự nghiệp d u n a nhìn về phía đám người mặt mũi hiền lành bồ tát nụ cười tờ dù mị mệ ẩy sững sờ nhìn xem s u n a mụ mụ nàng đang phát sáng a ta cũng nghĩ trở thành mạnh mẽ như vậy nữa l giả dạ thì cỗ mắt sáng lên nhìn xem sù nạ nữ nhân này ta phải cùng lấy nàng nàng là chỗ cứu thế sao quả đúng Thì, chương hảo hợp tác. Chương những đồ chơi này giả sạch lỗ thai đều nghe đứng lên mái trèo tới nhắm mắt lại đều có thể miệng đầy loạt cóng cho nên cùng ta mỗi tháng mấy ngàn khối có quan hệ sao có là có nhưng không nhiều người bình thường làm tốt chính mình chuyện tuân thủ đạo đức cùng pháp luật quy phạm không gây phiền t o á i không tăng lương tâm liền xong việc bao nhiêu cũng coi như là cống hiến một phần lực nhưng giới n g dạ khác biệt g i s ạ c không chỉ có tam quan cùng với các nàng không hợp nhau có chút n g dạ không phải đại bộ phận n ý dạ đều mộng đây liền sống rất mê mang cho nên liền phải hô khẩu hiệu còn phải kêu tặc văn r ộ i đến để cho người biết về phương hướng nào đi tới dùng lực nhất là tại nhân giới hô không đánh thức người bình thường không trọng yếu đánh thức người bình thường cũng không tác dụng bao lớn hắn có thể phản kháng siêu năng trong xã hội n ý dạ tập đoàn vũ lực sao hắn không phản kháng được phát thương cũng không được việc đạn hạt nhân cũng tay xoa không được cho nên n ý dạ nhất định phải đánh thức thẳng đứng bọn hắn tam quan bên trên giá trị ngược lại dạ s ạ là lời nhắc đ ề không phải sao chú nã liền kêu rất tốt sao đầu tiên muốn xác định là ta là người tốt không chỉ có đến làm cho chính mình người minh bạch ta là người tốt cũng phải để địch nhân minh bạch ngươi tại cùng người tốt đối nghịch ngươi chính là tà ác mặc dù đệ nhất hồ c ả làm xuống rất nhiều chuyện ngu xuẩn giới n giả ngũ đại quốc ngũ đại thôn là tà ác là giới n giả chiến tranh căn nguyên ngoại trừ ngũ đại thôn tự thân không cảm thấy ở tại trong mắt cái kia căn bản là chung nhận thức liền xem như ngũ đại thôn chính mình người cũng có hoài nghi tự thân chính nghĩa tính chất phạm là có chút đầu góc cùng lý tưởng n g i ả đều đang suy nghĩ cải cách đúng không quỷ nhân dạ bù dạ cho nên điểm này nhất định phải thừa nhận phạm sai lầm thái độ muốn hảo phải nhận liền phải đổi tiếp đó đem thân nhất ba cái đệ tử từ tiểu một tay nuôi nâng hải tử dù nạ nàng biểu thị ta không nhìn dì dạ, dạ dạ nói ta sẽ nhìn một chút họ rồ xị mã sắn tay tháo lao sư ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường lên đường bình an tất nhiên sai lầm lấy thành vậy thì đổi hát khi dạ mạ đã chết không nói được lời nói phát huy một chút sức tàn lực kiệt cái gì sai cũng có thể hướng về thân thể hắn đầy Lấy tại í chí chí. n hắn, chắc chắn cũng sẽ không để ý đến nỗi kế thừa tiền nhân niệm, triển tông không không tồn h cách chắc thừa phát hỏa chi chi pháp thể của Cái gì sẽ kế để đổi, ý ý lý ý tổ t Tại cô nô hạ mi tô chính là chân tổ tông muốn thay đổi liền đ ổ i cho nên như thế nào đổi dù nạ vung tay lên chúng ta nhất định phải thừa nhận ngũ đại quốc ngũ đại thôn một nước nhất thôn quy định là cực kỳ ngu xuẩn rất lại phía sau tại tham lam ngu xuẩn đại danh quý tộc dưới sự lãnh đạo chúng ta giới nghĩ ra không có tương lai có thể nói thế cục hôm nay đi qua nhiều năm âm thầm phát triển cô nô hạ đã qua không dám lên mặt tên quý tộc thế lực khai đao thời kỳ mặc dù sẽ có chút ít phiền phức nhưng không quan trọng cơ quan quốc gia mua yếu hại bên trên cũng là cộ n ổ hạ nhân thủ đã có thể đường hoàng bình ổn trải qua quốc gia quyền lợi thay nhau chấn động không còn quý tộc đại danh xã hội như thường lệ vận chuyển ngươi có thể trông cậy vào cầm thương t r ú c nông thôn trang viên nông dân cùng thành thị thủ công người làm thay đại danh bảo hộ già s ả n sao vẫn là khắc sâu giải địch ta t r ê n lệnh vừa đánh nhau liền sẽ chạy hỏa quốc các võ sĩ tại đại danh các quý tộc dưới sự lãnh đạo ngũ đại thôn quanh năm phân tranh không ngừng chém giết lẫn nhau cửuận dẫn phát giới lì dạ lọt lạc cứ thế mãi giới lì dạ chiến tranh sẽ v Trở t A y đem đại tội chụp d a này h trên ta đầu, ác l liền d vũ trang chỉnh biến hòa quốc cảnh nội hết thệ sự vụ lãnh thổ để cho ta cổ nội hạ toàn quyền tiếp quản chính biến rồi nhưng mà đã sớm kết thúc bây giờ là mở vở tờ kết toán hình ảnh thân là hồ ca dù nạ trầm giọng nói hòa quốc tương lai để cho ta c ô nộ hạ đệ tứ hồ cạ s ẵ n nhìn các sự công chúa sen rụt su nạ đến mang lĩnh ảnh nói trắng ra là chính là một cái lính đánh thuê bạo lực tập đoàn đề cử đầu lĩnh không phải l ã n h chúa đại danh bốn ảnh nhìn xem su nạ cái địa vị này thay đổi dụ hoặc đối bọn hắn tới nói tuyệt không tiểu nhất là mỹ d ú c bạo lực thanh tẩy quốc nội quý tộc thế lực đã sớm làm tiến g o á n than dậy đất bình dân người người cảm thấy bất an sợ hãi bọn gia hỏa này lại không thể cho giết hết và không thì ai ra biện bắt cả à sảng khoái là sảng khoái túi tiền trong lúc nhất thời là trống phiền phức thì trống láo nhiều dù nạ lần này thì cho hắn một cái, cái cớ thật hay thì ra là làm như vậy sao thật lợi hại á gì gì á i dạ nhìn xem trên đài tia sáng chói mắt su nạ vợ ngôi một hồi n ú c ních a nói tú nạ nàng thật có tiền đồ a vốn cho rằng trở thành hổ cả chính là chấm dứt hắn không có thèm nhưng không nghĩ tới hôm nay lắc mình biến hóa đảo mắt liền thành toàn bộ hỏa quốc trên thực chất nữ vương nay liền có chút chả mã ỏ r ồ s i m a cười cười nói thật hào đâu không khỏi nhớ tới đại biểu s u nạ đối tiếp tuần tra tai quản ô nị ô mị một câu bình thường trong miệng rất qua loa mà nói bút bê bơm hơi nhà máy đi làm ta ô đuổi ngươi chấm ức tiền đồ tốt d u nạ trong tay tài nguyên lỗ hổng một điểm cho ta đợi này liền thật không buồn chúng ta sàn nhìn là cả đời bản thân đệ tam túi đầu mánh liệt mánh liệt hút thuốc đệ nhất đệ nhị lý niệm kế hoạch bị toàn bộ lật đổ từ chính mình phát triển hỏa chi ý chí thời đại đã kết thúc trong lòng có chút vắng vẻ liền khó chịu d u nạ nhìn về phía đám người giới nhị dạ phân tranh cho tới nay không chỉ là ngũ đại thôn ở giữa mâu thuẫn cùng lợi ích dây dưa nhưng nhận thôn xung kích tại phía trước đánh ó c đầy đất đại danh ở bên cạnh xem kịch kỳ thực lại là ngũ đại thôn ở giữa vấn đề ngũ đại thôn tương hố là được nhân giữa hai bên tìm không ra cái khác đối、thủ. tranh đoạt đại danh trong tay lộ ra ngoài có hạ n lợi ích chuyện này bản thân cũng rất thái quá đưa ánh mắt thả ra đem đầu m â u thay đổi ngũ đại thôn quay đầu đối phó ngũ đại quốc chuyện này có thể hữu hiệu thay đổi vị trí ngũ đại thôn ở giữa mâu thuẫn dây dưa nhận chiến bộc phát chỉ là xử lý trong nhà mình nội bộ chuyện đã đủ bốn người này sức đầu mẹ chán rất dài một trận việc này trước đó vụ n trộm làm có thể đẻ lên nhưng bây giờ x u nạ làm rõ không bằng làng cát làng đá cùng với làng mây liền phải xem thật kỹ một chút phía giới nị dạ ý tứ đầu tiên ta cổ nộ hạ duy bảo hộ giới nị dạ hòa bình quyết tâm sẽ không cải biến giới nị dạ phân tranh Là ngũ đại q u ố các xây dựng ở l ấ nghĩa gia tới phát r trên, trên nhìn xem suna gà con mổ thóc gật đầu mập lại là đại danh quý tổng hương bao tại tư đại danh phân phối cho ta nhóm một bút có hạn tài nguyên các vị cái này hợp lý sao đám người lắc đầu tại ta chấp mặc cho hổ cả trong lúc đó cỗ nộp hạ năm gần đây phát triển bên trong ta phát hiện một sự kiện thân à i p ú c g c ộ là ảnh g n sáng h phúc ta o không phải đối ngoại đem i n từ đầu đến cuối không đổi thông suất hòa bình con đường phát triển thái độ vô luận cổ nội hạ phát triển đến một bước nào c a nội hạ vĩnh viễn không xương bá vĩnh viễn không quyết trường vĩnh viễn không nhu cầu phạm vi thế lực lịch sử đem chứng minh điểm này đông đảo nghĩ ra nhìn xem suna hơi hơi h á m i ệ n g ra cái này là cùng giới nghĩ dạ chủ lưu con đường hoàn toàn khác nhưng đối với sớm đã chán ghét giết hại các nghĩ dạ mà nói là một đầu có thể nhìn thấy tương lai con đường ta tin tưởng chỉ có hòa bình an ninh mới có thể phồn v i n h hương thịnh nhưng chúng ta còn có đ ị c h nhân đối mặt đ ị c h nhân cô n ộ hạ không chủ chiến nhưng chưa từng sợ chiến bất luận cái gì mưu toan cùng hòa bình là địch người cũng sẽ là địch nhân của ta cô n ộ hạ định nhân giới n h ĩ dạ định nhân địch nhân của chúng ta người mẹ nó bốn ảnh nhìn về phía suna hơi hơi chừng tóm mắt không tốt để cho nàng đứng tại đạo đức điểm cao lên b ố n ảnh nhìn về phía phía dưới các n g dạ biểu lộ nhìn ra được bọn hắn thật sự có tại đặc biệt nghiêm túc suy xét duy nhất ngoại lệ là ghé vào trên l ă n g can một mặt cả lơ phất phơ ngáp một cái n h ậ n nhà b ố n ảnh nhóc mắt tiểu từ này không hiểu gọi người khó chịu á hổ cả đại nhân nói đúng ba có cái không phải cổ nổ hàng o ạ i thôn n g dạ nhịn không được kích động kêu lên tiếng ta có thể quá muốn cùng bình đi theo một chút nghỉ nhao nhao phụ h ọ đệ tam trận trợ t h u ố thuốc cảm thấy xù nà mấy câu nói đó khá quen thân là ảnh ta đem thông s u ố t vô tình thái độ đây là đệ nhị lời nói dù nạ câu này cách thức cơ bản một dạng nhưng cách cục còn có câu này bất luận cái gì mưu toan cùng thôn là địch người đều là địch nhân của ta đây là đệ nhất lời nói thôn thay thế thành hòa bình trình độ lập tức không đồng dạng khá lắm khá lắm khá lắm đệ tam h ồ cạ hô to khá lắm dù nạ ra hòa này sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm không hổ làm i tô đại nhân người già thành tinh nhìn một chút nhân ra đầu này thủ đoạn chính trị này quả thực là thiên tài trong thiên tài cô n ộ hạ chút nhóm một mặt tự hào nhìn xem xu nạ cùng có vĩ nhiên kiên quyết đi theo đệ tứ hổ c ả đại nhân lý niệm đi phù gạ cù lao ca u ngực ngược lại ủ trí hạ nhất tộc chiến lược trước kia là kiên quyết đi theo nạ ô gì t ỷ đi bây giờ cùng xù nạ t ỷ đi không ăn thiệt thòi hì ủ gạ hì dạ xì liên tục gật đầu ta cũng giống vậy ta ca cũng giống vậy a b ù khuyển giới mặt nạ ô ni ô mì thẳng những môi nhìn xem xù nạ có chút không nín được m u ố n cười jin cù n g mai hàm tình mạch mạch ôn n u nhìn xem dạ sạt chỉ là dạ sạt chính hắn không quá muốn nhận hắn cảm thấy là đại gia cùng cố gắng hắn gì chính sự cũng không làm mỗi ngày đều đang ăn ăn uống uống chơi đuổi nhốn náo không có quan hệ gì với hắn jin cũng như vậy cảm thấy theo dần dần lớn lên nhận thức tài nghệ đề cao nàng từ mi tôn mãi mãi trong miệng biết giả sạc yên lặng làm rất nhiều chuyện ngoại hạng i ả sạc hắn là cái này giới n l giả ôn nhu nhất người mỹ dỗ cổ đối với giả sạc chuyện gì cũng không biết nằm ở c ờ tị nạn trong ngực đang ngủ say nhưng nàng một bên bay tà ác mỹ dỗ cổ xa xa yên lặng nhìn xem giả sạc gia h ỏ a này là cái này giới n l giả tồn tại đặc biệt nhất l ư ơ n mắt một cái nhìn về phía jin cùng ai ta cũng sẽ không đem hắn chắp tay nhường cho hai người các ngươi thứ yếu d u n a nói cô nộ hạ xúc tiến cộng đồng phát triển quyết tâm sẽ không cải biến rơi kỳ thực tưởng nhớ hắn cây uống hắn nguyên hoài kỳ lưu a các n g ị dạ mặt mũi tràn đầy một bức nghe không hiểu ý gì uống nước nhớ nguồn truy cứu căn bản cô nộ hạ phát triển được nhờ vào giới n g ị dạ cần cù nhân dân mà cô nộ hạ phát triển cũng sẽ vì giới n g ị dạ làm ra công hiến ta cổ nộ hạ đem làm theo đôi bên cùng có lợi khai phóng chiến lược đem tự thân cơ hội phát triển cùng giới n ị dạ các vị chia sẻ ta đại biểu cô nộ hạ hoan lên các vị ngồi cổ nộ hạ phát triển xe tốt hành dắt tay cộng đồng phát triển sáng tạo hòa bình hạnh phúc giới n ị dạ dù cho nên c ố nộp hạ chế tạo tính hợp q u ò n quyết tâm sẽ không cải biến tại hòa bình sống t r u n g nguyên tắc trên cơ sở cùng tất cả quốc gia phát triển hữu hảo hợp tác thất lễ mỹ dục nhìn về phía suna nói xin cho ta đánh gây một chút đến cùng là thế nào cái hữu hảo hợp tác s u nạ quay đầu nhìn về phía mỹ dục hỏi người coi trọng cái gì cái này mỹ dục nhất thời cũng nói mơ hồ suy nghĩ trong chốc lát nói một cái nỉ dạ tuyệt đối không nghĩ tới đồ vật nói việc làm vào nghề cương vị ta không phải là hiểu rất rõ các ngươi thủy quốc tình huống dù nà nói các ngươi làng sương mù phong tỏa thật lợi hại phải không đệ tam thủy ảnh hít mắt c ư ờ i cười đây chính là hán giám ở quốc nội tiến hành đại thanh tẩy sức mạnh c h n là tam ạ n g nội đệ tam thủy ảnh nói ngươi tiếp tục hổ ca đại nhân vậy ta lấy một thí dụ a dù nạ l ê n mắt nhìn về phía làng cắt đệ tam phong ảnh nói m u ố n lún dầu trước tiên sửa đường phong quốc sa mạc hoàn cảnh hơi quá t ạ i ác liệt nhằm vào ác liệt môi trường tự nhiên chúng ta cổ nội hạ, hạ có một đội không cần một năm chúng ta liền có thể trong sa mạc thiết lập mảng lớn đốt đảo cải thiện nơi đó ác liệt tự nhiên môi trường sinh thái một đội còn có cách dùng như thế này bốn ảnh cùng nhau s ư ớ n g sở không chỉ đám bọn hắn s ư ớ n g sốt các ni dạ cũng là cảm thấy cảm giác này có điểm lạ có lẽ các ngươi còn không biết t ù nạ nhìn mọi người một cái thân sắc nói nhẫn nhịn tông thiết lập mới bắt đầu n h ẫ n thuật khai phá ra mục đích không phải giết người cùng hủy diện mà là sáng tạo cùng xây dựng thứ nhất n h ẫ n thuật tác dụng là dùng để nhanh chóng tại mặt đất đào giếng a các ni dạ cùng nhau ha to mồm một lời giật mình tỉnh giấc người trong động thì ra ta cũng không phải chỉ biết giết người sao đệ tam phong ảnh ánh mắt lấp lóe cái này ốc đảo thiết lập hợp tác hắn tâm động nhiều lần do dự đệ tam phong ảnh hỏi như vậy chúng ta l à n g cắt phải bỏ ra giá tiền gì đâu h ổ cả đại nhân ca dép đại nhân đừng dùng trước đó ngu mọi ánh mắt nhìn bây giờ suna nói đại giới không tồn tại cái này gọi là hợp tác cùng có lợi đương nhiên là lẫn nhau hiệp thương người ta đều biết hài lòng phương án điều kiện xét thấy lần đầu tiên hữu hảo hợp tác để bày tỏ thực tình trung kiến hòa bình dắt tay đi tới thành ý ta cổ nộ hạ cũng không phải không thể ăn chút thiệt thòi nhuần một bước đệ tam phong ảnh nhìn xem suna giờ này k h p nầy cảm thấy nàng bất ngờ xinh đẹp thoắt nhưng ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút đệ tam phong ảnh nhìn xem suna nói ta minh mạch một độ sao nộ kỳ nghiêm túc nghi nghĩ nghĩ tới tới cổ n ổ hạ nhìn thấy cái k i a phiến dầm dạp đơn giản trông không đến đầu một mảnh xanh đúng tơi ư tốt sinh cơ bừng bừng xâm hại cải thiện căn cối hoàn cảnh địa lý ta làng đá cũng dùng tới được a vật liệu gỗ cái đồ chơi này thật sự rất đáng tiền cái nào cái nào đều dùng tới cho nên bọn hắn đỏ mắt cái gì không phải liền là cổ n ổ hạ khổng lồ tự nhiên t à i nguyên sao nhưng nhìn một chút nơi dù nạ ra hỏa này thế mà quan minh chính đại đặt tới mặt bằng giảng qua cái tia nộ kỳ nghĩ nói chuyện riêng không chỉ có như thế dù nạ nói ta cổ nộ hạ đem cung cấp nhiều loại cơ hội hợp tác bao quát không giới hạn trong xây dựng kinh tế các loại dân sinh hạng mục còn đem bao hàm đông đảo nhận thuật chia sẻ bao hàm bán huấn luyện cổ nộ hạ hào hết u y nhẫn quyển d u nạ nhìn về phía bốn ảnh các người dám mua sao chúng n ì ra một mảnh xôn xao hào hết u y nhẫn quyển sức chiến đấu bọn hắn thế nhưng là thực tế thể nghiệm qua cái này d u nạ cười nói cổ nộ hạ điều trị nhẫn thuật giới n ì ra đệ nhất nhưng thầy thuốc nhân tâm vì cứu chữa giới nị dạ càng nhiều bất hạnh bệnh nhân người bệnh thân ta là cổ nộ hạ điều trị hệ thống người sáng lập cổ nộ hạ đem không giảng buộc thay có nhu cầu bằng hữu bồi dưỡng điều trị lý dạ để cao điều trị trình độ. cũng t ù y thời thu trị giới nỉ dạ các nơi bệnh nặng người bệnh bất quá muốn cho tiền chữa bệnh các nỉ dạ từng trận kinh hô ai còn không biết cổ n ổ hạ điều trị trình độ mạnh nữ nhân này là b ồ tát gia ba điều trị nỉ dạ tầm quan trọng không có người so trải qua chiến đấu bị thương các nỉ dạ rõ ràng hơn bốn ảnh ánh mắt trầm trọng d u nạ cử động lần này là mua chuộc nhân tâm nhưng cũng chỉ có xu nạ làm được nhà mình cái kia điều trị trình độ không học được điều trị tại nghệ đề thăng là cần thời gian dưới mắt coi như tín v o vài năm đã qua cũng sẽ không đối với cổ n ộ hạ có chút uy hiếp trình độ sách không tăng lên cái gì nàng mặc kệ tờ rủ mì mệ ấy một cái kích động trên tay bóp vỡ lan g can ánh mắt liên tục c h ấ p động sáng lên nhìn xem suna dịn gỗ nha đầu chết tiệt kia được cứu rồi người nào không biết đệ tứ hổ c ả nàng là giới n g d ạ lợi hại nhất điều trị n g dạ a chương 225, xây cầu chương 225, xây cầu s u n a cái này nhất giảng chính là hai giờ rõ ràng mở màn nàng liền nói tốt thì đơn giản giảng hai câu kết quả so thỉnh thoảng tới trường học viên truyền hỏa tri ý chí đệ tam lao đầu còn am hiểu g i n g hai câu chỉ có thể nói không hổ là sư đồ dạ s ạ t là nghe buồn ngủ nhưng chung quanh các nhị dạ càng nghe càng tinh thần càng nghe càng bên trên nhanh đến lúc kết thúc dù nạ đều nghĩ đi dạ khỉ cổ tên kia còn không cho càng muốn dù nạ nói nhiều hai câu còn một đám người đồng ý phụ h o ạ giương mắt tràn ngập lấy tò mò nhìn xem su nạ cũng may dù nạ là người thật muốn triển khai giảng một thời ba khắc là giảng không xong mục đích đã đến nói xong liền đi còn lại thí sinh tự nhiên tan tác như chim ông đến n ỗ i thụ thương hôn mê đồng bạn thì đưa đi bệnh viện cứu chữa dạ sas mang theo một bọn người rời đi vung hai chén nhất thiết phải vung hai chén trước khi đi dạ khi cổ chủ động đi tìm tới mang theo cổ nản đi tới d i sạt trước người k h á c rời đi n h ì ra nhìn thấy một màn này thông minh ra hỏa không khỏi nhao n h a u ngừng chân nhận nha tiểu tử này là cổ nộ hạ trẻ tuổi đệ nhất linh quân nếu là muốn theo cổ nộ hạ tiến hành hợp tác liền có cần thiết cùng tiểu tử này tạo mối quan hệ thân quen a không đốc mặt đen thui do dự phúc chốc không nể mặt được hơn nữa lao cha cũng không phía dưới chỉ thị mệnh lệnh hư một tiếng hướng về phía kỳ n ở bê nói chúng ta đi so tờ dù mỹ mệ ấy nhìn xem nhận nha căn cắn, cắn răng là chính sự trọng yếu đâu vẫn là đồng bạn trọng yếu đâu nàng vẫn còn có chút lo lắng cho mình bộ hạ tình trạ tự xem yên tâm hơn một chút việc này thời gian còn nhiều chính là cũng không vội tại một hồi này h ô n g tận nhìn chằm chằm một mắt j i n cùng ai tùy theo ánh mắt không hiểu rơi vào bị hai nàng kẹp ở giữa nhận nha nhìn cái tư thế này là người yêu sao tiểu hài ca ạ cụ ra nhìn xem tở dù mỹ mệ ấ y mang người rời đi quay đầu hướng đi cổ n ổ hạ t r ì n bên này mặt tươi cười phát khởi ăn cơm mời cổ n ổ hạ t r ì n nhìn bên này lấy vị này tiểu hài ca không khỏi nao h n h a o nhìn về phía mỹ nạ tổ mỹ nạ tổ mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời đáp ứng biểu thị ngươi là khác nhân hẳn là tự mình tới tỉnh c h u n nhóm nhữ mày ô ni ô mi lặng lẽ trước tiên lưu một bước nàng cũng không thích cùng am hiểu loại trường hợp này họ rồ si ma biểu thị chính mình có việc phải bận rộn liền không tiếp khách dì dạy ra biểu thị muốn cọ cái cơm thuận tiện thay mì nạ tổ chân t r ẳ n g đệ tam lao đầu khoát tay á o cảm thán chính mình già những người trẻ tuổi kia liền hôn nhiều nóng giao lưu chính mình liền không tham gia náo nhiệt lúc gần đi liếc mắt nhìn chính mình tiểu nhi t ử ạ su mạ tiểu t ử này tương lai chính là xạ rủ tổ b i nhà hy vọng mà bạ cụ dạ có chút do dự mặc dù nàng gờ nhưng có một số việc cũng không phải không hiểu chuyện này phải xem thôn thái độ loại này đại biểu thôn trường hợp xã giao chính mình cũng không có tư cách tự tiện làm chủ lập tức chuyện trọng yếu vẫn là bồi hộ triệu rổ trưởng lão nếu là triệu rổ trưởng lão có cái sơ xuất n à n g cũng sẽ không tha thứ chính mình còn có xả sổ gì tiểu đệ hắn cũng thật là khiến người không yên lòng phải hào hào cùng nhau nhìn xem có việc nhìn xem dạ khi cô ra sạt cười hỏi dạ khi cô lắc đầu nói chuyện ngày hôm nay đã t ạ khách khí b ằ n g hữu dạ sạt nói không nhìn tới lấy n ạ gạ tổ sao tiểu t ử này bị c ô nộ hạ điều trị ban dẫn đi không có người nhìn xem không thể được dạ h i cô cười, cười nói ta tin tưởng cổ nộ hạ Coi như không có hắn nhìn xem dạ khỉ cổ bây giờ cũng không lo lắng nạ gạ tổ an nguy đệ tứ hổ c ả đại nhân là người tốt người tin tưởng quá sớm dạ xa nói đi vung hai chén sao ngay vậy dạ khỉ cổ sắc mặt tối s ầ m bản năng muốn chạy ai dám cùng ngươi vung hai chén a ngươi gọi là vung hai chén sao n g ư ơ i đó là không phải chết vung trên mặt mang c ờ i ngượng dạ khỉ cổ nhắm mắt gật đầu nói đi thôi ta cùng ngươi nhìn ngươi vẻ mặt này có việc ngươi liền đi ta còn cần ngươi bồi dạ xa khoát tay á o nói ngươi tốt nhất bồi bồi bạn gái của ngươi a đừng chỉ nhìn lấy sự nghiệp thật tốt bồi người nhà một chút cô nạn sắc mặt biến thành hơi hồng ta muốn theo ngươi tốt nhất nói chuyện dạ h ỉ cô lắc đầu nói ra hỏa này không nghe khuyên bảo a tiểu tử ngươi dạ s xà nhìn xem dạ h ỉ cô nói nghiêm túc ta luôn luôn cảm thấy bằng hữu người nhà so việc làm trọng yếu việc làm là làm không xong lúc nào đều có thể làm bây giờ ta khuyên ngươi vẫn là đi bồi nạ gạ tổ a tiểu tử kiên một người tại trong bệnh viện cũng trách tịch mịch ngay vậy cả c ả xì l ậ n ra cái bỉ A tiểu g ặ n g nhìn xem đang hôn mê vô ý thức bị điều trị ban k h i ê n đi ổ bị tổ liền nhìn vớt vớt ẩn ẩn cảm giác đau đớn gây mất xương xượng, muốn theo ổ bị tổ cùng đi nằm ở trong bệnh viện nhưng mình t r h n g bước dương dưng cũng phải cho hắn căn xong m u ô ngàn n lần không thể để cho cậu n h à chế dễ ước ra khi cô xứng sở nhìn xem g i a s á t không tự chủ được tán đồng gật đầu còn có g i a s á t mặt mũi tràn đầy vô tội bông u tay nói ngươi theo ta đàm luận không cần ngươi phải tìm đệ tứ cùng với nàng tự mình đàm luận ta sẽ tìm nàng g i a khi cô thận trọng gật đầu cười nói hôm nay ta nghĩ được chưa g i a s á t cũng không nhiều khuyên nói đi vung hai chén trước đó lời thuyết minh uống rượu liền hào hảo uống rượu sao có thể bàn công được đâu ngươi cho ta làm tốt giác độ a ra hòa này nhìn xem giả s ạ t giả h ỉ cổ vẻ mặt đau khổ gật đầu trong lúc nhất thời lại có chút đổi ý tay đều có chút run hôm nay xem ra lại là một hồi á c chiến a ta hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta Giả h ỉ cổ cứng cổ cười nói liền ngươi Giả s ạ t cười nhạo nói được a tốt lắm tựa như đồng d ạ n g xuống đi hai người sóng vai kết bạn mà đi jin cùng m ai thấy thế a n ý rơi xuống một bước tránh ra giả s ạ t bên cạnh vị trí một đám người cười cười nói nói rời đi rời trường thi trung ương thác cao đi ngang qua nhỉ dạ nhìn xem xen lẫn trong cổ nộ hạ trong nhỉ dạ dạ khỉ cổ cùng cổ nạn ánh mắt nhất thời có chút phức tạp cơ thể bản năng dừng lại tránh đừng ra để cho dẫn đầu nhận nha đi trước hợp tác cùng có lợi sao cái này gọi dạ hy cổ t i ể u tử xem ra là dự định muốn thứ nhất làm l i ề u đầu tiên một đoàn người ra tử vong xâm lâm ngay dần dần lặn về tây hôm nay dự tuyển đấu vòng loại cả ngày đánh xuống có một cái tính một cái đều đói ngực dán đến lưng dạ sạc mang người thẳng đến cầu quýt quán rượu ta với ngươi giảng nhà này sushi b o x phi thường lớn phân lượng mười phần nguyên liệu nấu ăn mới mẹ sung mãn đồ nhắm cũng không tầm thường hương vị phi thường tốt lại đi tới một nhà chưa từng thấy t i ệ p mới dạ khỉ cổ nhìn xem thuộc như lòng bàn tay thẳng thắn nói ra saas không khỏi cảm thán hắn thật sẽ tiểu t ử này thật là biết sống phóng túng a đơn giản không giống cái làn nhị dạ đại gia vô cùng náo nhiệt cười cười nói nói ngồi xuống trong phòng vàng âm dưới ánh đèn bầu không khí lộ ra một loại bình thường náo nhiệt ấm áp phía trước không cảm thấy thân ở trong đó dạ khỉ cổ bây giờ cảm thấy loại này hòa bình phồn vinh hạnh phúc không khí mới là người sinh hoạt nếu như cùng cổ n ổ hạ bày ra hợp tác l à mưa cũng có thể vượt qua loại cuộc sống này a đồ ăn đều không có lên dạ khỉ cổ chỉ nghe thấy bên t a i một tiếng mở bình âm thanh theo xác dạ s ạ tự t mình rót rượu rót đầy mắt thấy trước mắt cái này cái ly rượu cọ cọ dâng lên dạ khỉ c ổ gấp một cái che lại cái chén mồ hôi đầy đầu liên tục nói ra đủ đủ thật sự đủ ngươi thật là không phải cá nhân a cậu nha không phải ca môn dạ xà nhìn chằm chằm dạ khỉ cổ nói nghiêm túc uống không được ta không uống không có việc gì đắt đúng vậy a đúng vậy a đám tiểu đồng bạn nhao nhao gây dối trong tay riêng phần mình đổ lên rượu tới rất sớm trước đó c ô nộ hạ quy củ là hai mươi tuổi mới cho phép uống rượu hắt h i dạ mã định hắn hy vọng hải tử có thể bình an lớn lên sống đến có thể tuổi tác uống rượu nhưng đánh vỡ quy củ đồ chính là một cái kích động ai không thể uống a còn không c ó uống dạ khi cổ đã say đỏ mặt kêu lên rót đ ầ y một ly rót đ ầ y ra sạt cho mình đ ổ đầy không nói hai lời một ngụm xử lý cái chén vô lên bản a một tiếng nói không nói nhiều nói ta cả trước ngươi tùy ý. mị rồ cổ cầm chai rượu lên ưu nhã cười rót đ ầ y ra sạt l ư ớ c mắt nhìn về phía thần này không biết quỷ không hay không biết làm sao lại ngồi vào bên cạnh mình mị rồ cổ nhìn về phía một bên ngồi cùng một chỗ nhìn chằm chằm mị rồ cổ j e n cùng ai ra đầu mơ hồ lên nói cảm tạng ta tự mình tới gặp ủy con vịt chết mạnh miệng ngạo kiểu mì rổ c ô nàng biến chủ động đổi ngươi rồi a quay đầu nhìn về phía c ạ ca s ì mau cứu ta mau cứu ta c ạ ca s ì nghiêng đầu sang chỗ khác nâng chén túi đầu ta xem không thấy làm h i n h đệ ở trong lòng hết thể đều ở trong rượu này lãnh t ỉ n h cho bên cạnh gai rớt đầy gai liên tục ngăn cản hai tay không quá kiên quyết ngăn tại trên chai rượu nói đủ rồi đủ rồi đủ c ạ ca s ì buông ra bình rượu, nhìn xem gai rượu một bên đủ một bên dùng sức đổ gặp dạ sast một ngụm xử lý rác h ỉ c ô ngựa đầu một ngụm muộn đi không k h á c h khí tướng công ta cho ngươi rót đầy tà ác mì rổ cổ cười h i ế p mắt nói đây là ta phải làm cuối cùng để cho nàng bắt được mì rổ cổ hôn mê cơ hội thật tốt lúc này hoặc là không làm đã làm thì cho xong chờ đến khi nào t r o n g gậy vào mì rổ cổ nàng có thể chủ động khởi xướng tiến công tiếp sau a không bức mì rổ cổ một cái vĩnh viễn không thể nào a dạ sast toàn thân cứng ngắc trong bữa tiệc trợ tiến tĩnh không khí động lại mấy giây a xù mạ mặt tràn đầy hâm mộ nhìn chăm trăm dạ s a t cậu nha tiểu từ này thực sự là hoa đào p h i m làm a đáng giận jin cùng mai nhìn chằm chằm thình lình liền nhảy khuôn mặt mỹ dô cổ trong mắt là không thể tưởng tượng nổi theo sát lấy jin lộ ra ngọt ngào nụ cười vui vẻ tốt tốt tốt thêm ngươi một người không nhiều mai ánh mắt hài hước nhìn về phía g i ả sát, nàng có chút tức giận nhưng bây giờ cũng không tiện phát tác lại cảm thấy một màn này có chút quen thuộc đang ngồi cũng là đường học ai còn không biết hai thai nạn xấu hổ à một màn này bọn hắn sớm thấy qua trước kia mai cũng là làm như vậy lấy mặt toàn lớp cưới khuôn mặt jin tiên chiến tưởng thế tuyên bố gia nhập vào chiến trường mai làm được mỹ dô cổ đương nhiên cũng còn được cả người nuốt ở trong n ử a tiệc không có gì tồn tại cảm ưu ý hai tay ôm chén rượu đầu ngón tay côn trùng tại trong rượu phiêu một tầng lại một tầng nàng không thích uống rượu nhưng nàng nuôi đ á m trùng ứa thích a vẫn rất có thể uống cho nên mị rồ cổ nàng thật là dũng cảm a ưu ý hâm mộ nhìn xem mị rồ cổ không khỏi nhớ tới dạ sạt cổ vũ một câu nói của nàng không có gì không thể dũng cảm đi làm một chén rượu trong chớp mắt bị côn trùng hút thấy đáy mang theo đầy mình rượu cồn côn trùng chui trở về ưu ý yên lặng rõ rượu lại đổi một nhóm côn trùng tới uống mũ phía dưỡ gương mặt trắng đo đường đỏ ta không dám dị vù một tay bưng chén rượu nhàn nhạt nhấm nháp ánh mắt ngoạn vị nhìn xem một màn này khoe miệng hơi câu một mặt nhìn có chút h ả hê xem kịch giống ta dạng này nữ nhân thông minh cái này giới nị dạ cũng không nhiều một bên xì dì n ả y ánh mắt chạy không ôm chén rượu thì đô đô m ư ợ t mà gương mặt bên trên lộ già vương c h i khinh thường cũng không biết c ậ u n h à có gì tốt từng cái một đều bị mặt của hắn cho mê hoặc nông cạn hàng c ô hít mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xì、sì、dùn nàng có thể hiểu rất rõ xì、sì、dùn tỉm u ộ i ánh mắt của ngươi giống như có điểm gì là lạ xì、sì、dùn hốt hoảng né tránh ánh mắt cô nản nháy nháy mắt thân s ắ c vi rượu nhìn xem một màn này riêng mình thân s ắ c quý v ò n g tựa hồ có chút loạn bộ dáng uống rượu uống rượu hoặc đứng lên thanh nhắm mắt nâng chén giải v â i nói đại gia ta uống trước rồi nói chúc đại gia sinh hoạt vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn dạ khi cô có chút trần trờ đặt chén rượu xuống nhìn xem một ngụm muộn rơi thanh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mai hít mắt nhấc chân một cước đạp ở x ỉ xì trên nông cẩn thận từng ly từng tí liếm láp cái chén xì xì quay đầu nhìn xem ai nhìn xem ai biểu tỷ ánh mắt nguy hiểm vẻ mặt đau khổ đứng dậy hô xoa đại ca, ta sisi đứng dậy như một làn khói chạy đến bên cạnh dạ s a t trên ở giữa cách rời ra mị d ồ cổ dạ s a t liên tục không ngừng ôm sisi vội la lên tới huynh đệ chúng ta hai đi một cái thấy tốt thì ngưng ta ác mị d ồ cổ cười híp mắt xê dịch vị trí hơi hơi dơ lên cái cằm như cái nữ vương cao ngạo nhìn xem n h n cùng ai cậu nha ra hòa này hắn cũng không cự tuyệt không phải sao gặp mị d ồ cổ không có làm lớn đám người ăn ý thả ra lời nói hộp trong bữa tiệc vừa nóng náo lật lên dạ s a t quay đầu đối với dạ hỉ cổ hầu n ô n loạn ngữ nói ngươi nếu là ưa thích câu cá ngày khác ta dẫn ngươi đi trên núi có một nhà truyền thống núi điền ra đồ nướng ít nhất cũng mở bảy mươi năm cô nội hạ không có thời điểm ngay tại trên núi làm phụ cận nhẫn tộc làm ăn cảnh vật tinh mịch phong vị m ư ờ i phần nhà bọn hắn bi chế cá nướng gia vị rất tuyệt nhất là một đạo trong veo tiểu hương cá khô phong vị cam thuần nồng hậu dày đặc cậu ăn đều nói tuyệt mê người vô cùng người nói như vậy lời nói hai chén rượu đột nhiên vào trong bụng dạ k h ỉ c ô mơ mơ màng màng nói ta nhất định thử xem tới tới tới uống dạ sắp cơ lấy bình rượu rót rượu ra vẻ mình bề bộn nhiều việc uống dạ h i cổ không rơi vào thế hạ phong hôm nay cổ n ổ hạ cũng là hòa bình an ninh hạnh phúc một ngày thái dương rơi xuống đêm dần dần khuya như thế nào trở về dạc hỉ cổ đã không nhớ rõ dạng sáng hôm sau đại não ẩn ẩn cảm giác đau đớn mở mắt ra nhìn thấy là bệnh viện trần nhà trên tay treo thủy chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu hắn nhớ ra rồi lại bị cậu nha tiểu t ử kia cho hướng ngục trong lúc nhất thời chiến c h ó n g dâng lên có chút á c tâm muốn nói cực độ im lặng tình huống phía dưới người ngược lại cười lại có chút khâm phục túi đầu nhìn về phía ghe vào bên tay đang ngủ say khuôn mặt ngủ điểm tính cộ nạn bên t a i vang lên từng trận trần ổn ngay âm thanh quay đầu sắt vách giường nạ gạ tổ ngủ rất chết thật h à o đâu cuộc sống như vậy dãy rùa đứng v ậ y dạ khỉ cổ nhìn về phía ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ xanh đun tươi tốt lục thực ở giữa chim hót cùng côn trùng bay múa một mảnh sinh cơ b g mừng vui vẻ phồn vinh một tiếng g u ố c gỗ rơi xuống đất giòn vang âm thanh bên trong dị dè dạ, dạ rơi vào trên thuyền phía ngoài kéo dài đỉnh ngói đưa tay hướng về phía dạ khỉ cổ chào hỏi nụ cười sán là nói tiểu tử ngươi thực sự là không muốn sống nữa dạ xa tiểu tử kia ngươi cũng dám cùng đi không uống chết ngươi lao sư dạ h ỉ cổ cười nói nhận nha hắng sống phóng túng tinh thông mọi thứ n g ư ơ i thiếu cùng hắn lêu lỏng dễ dàng học cái xấu dì dè dạ, dạ lo lắng nói bây giờ cảm giác thế nào không có sao chứ không có chuyện gì dạ khi cô lắc đầu nói có chuyện gì sao lao sư không có việc gì h ã y đi theo ta đi dì dè dạ, dạ nói đệ tứ muốn gặp ngươi dạ khi cô gật đầu nói ta cái này lên đến túi đầu nhìn về phía c ô nạn đã sớm tỉnh c ô nạn ngửa mặt lên điểm tính mỉm cười nói đi thôi nàng vẫn luôn là như thế cho tới bây giờ cũng là yên lặng trèo trống dạ h i cô là cầu nối vậy nàng sẽ hóa thành trụ cầu nếu như cây cầu kia có danh tự lời nói dạ khỉ c ầ u nghĩ nghĩ có thể dùng xây cầu người tên mệnh danh liền kêu là dạ sạt cầu lớn hắn tin tưởng mình bằng hữu nhận nha chương hai trăm hai mươi sáu trước tiên ăn xong mặc kệ chương hai trăm hai mươi sáu trước tiên ăn xong mặc kệ may mắn uống rượu sẽ không say cơ thể thay thế phân giải rượu cồn tốc độ quá nhanh không chỉ có không cần đi bệnh viện treo thủy còn không cần lo lắng say rượu mất lý trí mẹ của ta ơi từ trong nhà trên ghế s a lon tỉnh lại dạ sạt đưa tay đẩy ra tiểu thiên tài liếm láp mặt mình còn tự trách mình trong ngộng như thế nào có gợi cảm đại tỷ kết quả là ngươi hàng này một bầy chó tử nằm trên đất trên bảng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u nhìn về phía tỉnh lại da xa hoàng l a o đại hông một tiếng miệng nói tiếng người nói tiểu đệ ta đói đói bụng chính mình lộ da xa đệ lại chán không quá muốn đứng lên ta làm không cẩn thận một bầy chó tử bên trong biết làm cơm cũng liền ảnh xem như điều trị n h â n quyển nàng làm cơm một lời khó nói hết muốn ăn gì da xa hỏi hộ độ kẹp bánh bao không nhân ba tiểu thần kim tinh thần lần đầy thứ nhất kêu lên hàng này yêu thích không phải hộ độ là ngọt miệng cà trôi chan Nhẫn khuyển n phải h g xem như nhẫn khuyển chăn lại quy tỷ ắ c n g h i một trong hoàng lao đại khó chịu cờ mắng tiểu nội tiểu thần kim nhìn về phía giả sạt giương mắt nói cho ta tiền ta chân chạy đi mua người không có tiền sao ra s ạ t thuận miệng hỏi đưa tay móc túi tiền hoàng lão đại mãnh liệt lắc đầu hỏi ngược lại ta lúc nào có tiền ta không có tiền ta chỉ có một đống xinh đẹp tảng đá vụn ra s ạ t cũng không để ý đặt mông xoay người ngồi dậy mở ra túi tiền nhìn xem g ô n g tuyết túi tiền ra s ạ t ngựa ra sau một mặt lao nhân tàu điện ngầm nhìn điện thoại khuôn mặt trong nhà làm việc lão mụ thì sẽ không linh lương đồng dạng làm trong tộc sống cũng là một cái đạo lý vì chính là làm không công không có tiền có nhiều việc ra sắt cũng sẽ không chủ động mở miệng tìm lão mụ mới nàng thích cho hay không thu nhập của mình nơi phát ra chủ yếu là tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ tích góp lại tới một điểm tiền trừ ngoài ra cũng không có cái khác nguồn kinh tế nghĩ ra đi đều như vậy sinh hoạt nếu là ở trong thôn có cái chức vị cái gì còn có ổn định phúc lợi tiền lương nhưng phải có một cái tiểu chức vụ đầu tiên phải thi đầu nhìn dù là n h ữ n trường học làm lao sư đều phải là nhìn cho nên vì cái gì tối tiền tinh quang ngoại trừ luôn luôn tiêu tiền như nước ra s ạ t buổi tối hôm qua tính tiền loại hoạt động này ra s ạ t sẽ để cho nhớ ỷ nụ rủ cả nhất tộc số sách kết quả mai phải trả số sách bình thường lúc này ra sắt điểm hai câu mai sẽ thức thời n h ư bộ nha đầu này vô cùng hiểu tiến tối thành thục không giống cái tiểu nha đầu kết quả buổi tối hôm qua nàng khăng khăng không để ngay trước mặt đại gia hỏa dạ s ạ t có thể làm cho nàng trả tiền làm đại ca không dễ dàng a ép dạ s ạ t tại chỗ lấy ra làm túi tiền trả thù tuyệt đối là trả thù đến nỗi nguyên nhân đi dạ s ạ t sâu đậm thở dài chỉ cảm thấy t i ể u tình có chút đi lên nhức đầu lắm một cái j i n một cái mai coi như xong bây giờ trên mặt nổi còn phải tăng thêm một cái mị dầu cổ ba cái tiểu tiểu nha đầu cũng không phải không thể ứng phó hết lần này tới lần khác các nàng ba lại là một lớp nghề nghiệp là n g dạ, ngày bình thường sẽ như thế nào ở chung dạ s ạ t cũng không dám nghĩ chỉ có thể cầu nguyện chớ gây ra án mạng d ạ n g thật sự không nói trước j i n liền nói mai dạ s ạ t chỉ cần vừa nghĩ tới hồi nhỏ nhìn thấy mai cởi chuồng trứng ngón tay bên trên dính c ư ớ c liền căn bản thăng không dậy nổi một chút hứng thú tới thối mội mội nàng là thực sự thối a đơn giản tới nói dạ s ạ t chỉ là đem các nàng nhìn thành t i ể u mội mội cách động tâm còn kém mười vạn tám ngàn dặm a theo các nàng niên linh b i lớn ép cũng càng ngày càng gấp chỉ là trốn là không trốn khỏi có chút không thể hô hấp ngạt thở ra sạch thế nhưng là như gió nam nhân h u y ngươi h ngẩm b miệng ba cây c a hồi n g đ ư nhỏ là không có tiền ép không có cách nào chính mình đánh thịt rừng mình làm nếu là có tiền người nào không biết mua a tiện lợi còn tốt ăn tiện tay kéo lên đệm r s xa một cái vung đến hoàng lão đại trên mặt chó hoàng lão đại trốn động tác xinh đẹp hoàn mỹ r s xa nhảy dựng lên rơi xuống đất chính là một cước đạp trên mông nàng có cái gì ăn cái gì ngươi còn cùng ta c h ọ n tới đảo ngược thiên cương ai cho ngươi rũ khí không có né hoàng lão đại cái đuôi cản trở cái mông ủy khuất ba ba nhìn xem r s xa ô ô nói thầm chờ xem c h ờ m ai tỉ gả vào cửa về sau có tiểu tử ngươi chịu ra xa thì đi bộ đi phòng bếp lộng cơm trưa đi ngang qua tủ lạnh lúc tiện tay rút ra một bình quý sát đùng mở ra cô cô ực một hớp b u ổ sáng còn không có xúc miệm đâu phải chú ý cá nhân vệ sinh người cửa sổ phòng bếp đối diện là hậu viện xanh ung tươi tốt một mảnh lục thực t i ê n lặng bên trong yếu ớt vang lên chim h ó t thông minh t ư ờ n g viện bên ngoài tộc địa đường phố bên trên thỉnh thoảng đi qua tộc nhân thân ảnh kể từ trở thành giờ nhìn sau cũng rất ít trong nhà cơm khô ngày bình thường lão mụ ồ mì ồ mì cũng vội vàng việc làm trong nhà liền không có còn lại nguyên liệu nấu ăn gì đơn giản làm v à loạn hầm dạ sạt tựa ở rửa chén bên cạnh a o thưởng thức ít r ư ợ u lúc lừa mắt một cái dừng lại tại trên trên bệ cửa sổ một cái khả nghi tiểu côn trùng đây là gửi hỏng trùng đang đăng đông đối với trong nhà hoàn cảnh dạ sạt là phi thường quen thuộc không h phu cận tuyệt không có khả năng là áp d ẻ m nhất tộc ký phôi trùng khu vực hoạt động chớ nói chi là trong nhà tiểu thiên tài cùng tiểu thần kim nhất là làm âm ĩ đừng nói c o n trùng con rán cùng con chuột đều không một cái a sơ tiến hai nàng trong bụng đã nhiều năm như vậy da sas vẫn là trong lần đầu tại hậu viện nhà mình nhìn thấy cái đồ chơi này chắc chắn không có khả năng là hoang dại a nghĩ nghĩ da sas bất động thanh sắc giả vờ không nhìn thấy nhà mình trong viện yêu ma quỷ quái cũng không chỉ cái này một cái a mi tô thỉnh thoảng sẽ bất thình lình tùy ý quét hai mắt lão nhân ra tưởng niệm da sas nhìn hai mắt thế nào trong tộc cầu tử có một cái tính một cái tất cả đều là ồ mì ồ mì nhãn tuy dạ sạt là khuyển đại tướng không giả thống l ĩ n h toàn tộc nhất quyển không phải sao còn không có chính thức bàn giao đăng cơ a càng kỳ quái hơn sự tình là rõ ràng là ỷ nụ rủ cả nhất tộc lãnh địa trên đường đi bộ tất cả đều là không cái chốt dây xích đã khuyển ngoại nhân bình thường là không dám vào tới sợ bị cắn hết lần này tới lần khác cũng không biết ở đâu ra mèo rừng nhỏ ngay tại dạ sạt nhà phụ cận toàn bộ cúng ồn ỉ ô mỹ nói đi nàng nói dù sao cũng là đầu sinh mệnh không cần khi dễ người ta lang thang liền đã rất đáng thương thỉnh thoảng đêm khuya còn có cái quỷ biết bơi đáng đi vào nhìn hai mắt buổi tối hôm qua trông hắn một đêm sáng sớm mới đi liên hậu viện nhà mình hoa hoa thảo thảo nếu như bị j i n bắt cóc giả sạt muốn cho bọn chúng nháy mắt mấy cái bây giờ lại nhiều cái côn trùng sao ngươi cũng chơi cái này chuộc mũ sao ký phôi trùng có chút quá rõ ràng dễ nhận có lẽ không được tốt lắm đâu tìm được mấu chốt mục tiêu ký phôi trùng b ọ t cánh nhìn chăm chú giả sạt phút chốc đi theo cất cánh bắt đầu ở trong viện đi dạo điều tra hoàn cảnh vẫn rất cẩn thận nhưng mà đi qua một gốc hoa cỏ lúc bất t ì n h lình d ư ơ n g lên phiến lá đột nhiên khép kín một ngụm nuốt lấy ký phôi trùng bắt trùng lồng thảo đối với chịu khó thích đánh lý hoa viên nữ chủ nhân tới nói nhà mình trong vườn hoa có cái gì tiểu c ô n t r ù n g nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở ngoại lai tiểu c ô n t r ù n g có thể hay không ở mảnh này trôi đi dạo đến làm cho nàng gật đầu đáp ứng trừ phi đổi không đi thôn biên giới áp d i è m nhất tộc tộc địa áp d i è m ý ưu ý nghi ngờ n g h i ê n đầu mở hai mắt ra áp d i è m nhất tộc tự có một bộ cùng bầy trùng thiết lập cảm quan cùng hưởng thủ đoạn mượn nhờ bầy trùng dùng để thu thập tình báo ngồi ở nhà mình tiểu viện trên thềm đá mũ phía dưới mím môi một cái vừa rồi đó là cái gì một đội phát hiện ta căn bản chính là cố ý chủ động phục kích ta đi rõ ràng ta căn bản là không có ngừng dựa vào p h á thôn động trùng bắt t ả o trong bên l g tơ c ả muốn ứng cơ q lại chủ nói g n hiểu à n h khép kín, lựa chọn m hành vi. i Có rõ nhất thực vật chuyên gia ngoại trừ jean đó chính là thân là chủng cùng thực vật làm bạn đạm rèm nhất tộc sen du trạch ôm chén nước trà ngồi ở trong huyện uy cá chép jean hơi kinh ngạc n h ư mày cái gì ký phôi trùng lại có thể tại trong ạ xa mỹ tử tiên thuật cường t o a n ngâm trong bột tắm k h ẽ n h ư mày trong cảm giác côn trùng đã bắt đầu gặm ăn lên khép lại diệp bích tới hử k h ẽ hư một tiếng d i n triệu tập trả cơ giả thêm giày diệp bích ngươi liền g ặ m a một lên tiếng một cái im lặng trả cơ giả cường độ liền xem như kết cấu không quá chặt chẽ trả cơ giả tuyến mỹ giả cầm đắng không chặt đắng không đều sụp đổ l ư ỡ i lao tuyến đều không nhất định sẽ đánh gãy cảm giác được trả cơ giả phản ứng trên nóc nhà phơi nắng ngụy trang thành phổ thông mèo hoang nhân yêu một cái giật mình chống lên thân thăm dò nhìn về phía phía dưới trong viện đồng thời trước tiên tiến hành dị thường báo cáo đánh nhau mai nhũ mày thông qua nhẫn miêu tầm mắt nhìn về phía viện từ chỗ đánh nhau hoa cỏ ai ai á m dèm c h ạ c h y hú y n g h i ê n đầu không hiểu nhìn xem một màn này trà cờ dạ không là một đ ộ đát trên trán không ngừng đổ mồ hôi hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình giống như lâm đến tổ ông vỏ vẽ làm sao bây giờ chạy ba y hú y run dậy quyết định chắc chắn ký phôi trùng phát lực bắt đầu hút thôn vệ trà cờ dạ ải zin hơi hơi mở to mắt cảm giác được trà cờ dạ tiêu hao tăng tốc không khỏi theo bản năng tăng nhanh trả cờ dạ tinh luyện c h r ả m bảo sâu dưới lòng đất liên tiếp chi tiết sợi nấm chân khuẩn n h a u n h a u sinh động xem như thông đạo chuyển thâu nơi xa tinh luyện trả cờ dạ dạ sạt miết miệng tắt lửa lên h o a hô dọn cơ m trong phòng khách n h â n khuyển nhóm đã quy củ ngồi hàng hàng hảo trước mặt để thao cơm chớ mắt nhìn dạ sạt bên này chiến đấu sắp bắt đầu một bên khác lúc này chiến đấu đã đến gây cấn bắt trùng thảo bên trong theo trả cờ dạ không ngừng hấp thu ký phôi trùng tại chỗ đẻ trứng trứng ngay tại chỗ lao nhanh phu hóa mới ấu thể ký phôi trùng sinh ra g a nhập vào gặm ăn hấp thu trả cờ dạ cảm giác được càng ngày càng mạnh hấp thu lực j i n một bên nhữ m ạ y h gia tăng truyền thâu cường độ một bên khác thì phát động chính mình một độ năng lực bắt đầu phản kích đồng dạng tiến hành trả cờ giả hấp thu nhưng kỳ quái là h ú t cái khoảng không không có đạo lý a j i n đầu đầy dấu chấm hỏi ta trả cờ giả đâu Ý úy mặc kệ tiếp tục chính mình chiến đấu ký phôi trùng một cái bản thân quá nhỏ không cách nào để luyện ra trả cờ giả nhưng lại có h ú t trả cờ giả nhưng không cách nào chứa đựng cho nên nhiều hơn trả cờ giả không thể quá nhiều thân thể sẽ bị no bạo biện pháp giải quyết có hai loại một loại là tiêu hao trả cờ giả theo ố c thể nội lý ớ thuyết tinh chứng trùng. là đem trả ể n i n thua t hốt không thắng đối phương t h u y ế n thâu trả cờ dạ công suất không có đối phương hấp thu năng lực cường hãn kết quả chính là b ầ y trùng cứng rắn tại trả cờ dạ trên vách đục xuyên một cái hố theo sát lấy là thứ hai cái cái thứ ba lít nha lít nhít thùng trăm ngàn lỗ theo sát lấy đại lượng côn trùng cắn thùng thực vật nhục bích một cái tiếp một cái liên tục không ngừng leo ra vô cánh bay múa dựng lên đảo mắt hóa thành một đoàn lớn bằng quả bóng dầu khói đen h o à n g hốt chạy v ừ a quay đầu liền chạy nhẫn miêu nhìn xem một màn này mai rất có hứng thú cười nói chúng khác một sao nhấp nhẹ trong tay nước trả di ngọt n nào g cười nói thú vị ta biết ngươi là ai ngươi trốn không thoát cái gì thú vị nha đi ngang qua mi tô tùy ý hỏi không có gì mãi mãi di ngọt nào cười lắc đầu nàng cũng chỉ là nghĩ điều tra phía dưới dạ sắt động tĩnh thì một cơ hội trong âm thầm cùng i ạ sắt đơn độc tâm sự liên quan tới côn trùng cái gì có rất nhiều nghi vấn giấu ở trong nội tâm nàng rất lâu cũng nghĩ tìm người thật tốt cho chuyện chút tương lai ký phôi trùng nhóm phải nên làm như thế nào tiến hành bồi dưỡng nếu như là dạ sắt lời nói xem hắn có tính toán gì những thứ này đặc biệt ký phôi trùng ngươi còn muốn không cần nha ố rên rỉ một tiếng y u u y đỏ mặt bộ mặt vô lực mềm mềm ngồi sổm trên mặt đất đầy trong đầu suy nghĩ lung tung đầu góc t r o n g váng cũng không biết trôi qua bao lâu chính là chân có chút ngồi sổm tê lúc này ngoài phòng chuyển tới v ă n động người đến đứng ở cửa không nhúc nhích người xa lạ hương vị bị thủ vệ phòng bị đám trùng chuyển tới iu y đứng dậy đi tới cửa cách cửa sắt nhìn xem nam nhân này không dám chủ động mở miệng nam nhân này trang phục áo khoác cả bụ tổ mũ kính dâm một mặt t ú n dạng rất là hung áp bộ dáng iu y chỉ biết là hắn là đồng tộc đến nỗi tên gọi là gì nàng không biết ta gọi ạp d ẻ m long mã long mã mặt lạnh nói ngươi có thể gọi ta long m ã ca phía trước rụt thành viên i u i y ế u ớt gật đầu ngươi đã nghỉ ngơi không sai biệt làm a long mã nói đầu tiên ta đại biểu trong tộc chúc mừng ngươi lần này trong cuộc thi chiến thắng vì trong tộc t h ê m quang những thứ này thi ra hỏa có lẽ không rõ ràng nhất là i u i loại này quanh năm tự bế không chủ động tiếp xúc ngoại nhân ra hỏa cuộc thi lần này tại trong thôn nị giả có thể đến cùng đưa tới bao lớn p h o n g ba rất nhiều nhìn cũng nhìn không được chửi bậy chính mình đi tham gia mà nói không chắc liền sẽ bị cho giờ nhìn tiểu quỷ cho đào thái hết thư yếu ta là đại biểu trong tộc đến cấp ngươi tiến hành đặc hấn long mã n g ử a đầu có chút cao ngạo áp d è m đệ nhất cao thủ hàm k i m l ư ợ n g ngươi biết hay không liền trong thôn sàn nhìn họ rổ xi mã d cùng ta tại r u ộ t cùng làm việc với nhau lúc cũng là bình khởi bình t o ạ a kể từ r u ộ t sau khi giải tán trong tộc vì tránh hiểm nghi chính mình cũng rảnh rỗi đau chứng một tháng sau khảo thí trận chung kết hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì phát triển áp d è m nhất tộc phong cách một đường chiến thắng iu yên lặng nhìn xem long mã long mã nhữ mày nói ngươi tại sao không nói chuyện thực sự là ngủ gật tới sẽ đưa gối đầu ngày bình thường là một vô cùng triệt để hơi trong suốt i u i vẫn luôn có tại phát triển ạp d ẻ m nhất tộc phong cách tồn tại c ả m thấp đang lo không có người chỉ đạo thời điểm trong tộc sẽ đưa tới một cái bồi dưỡng côn trùng cào thủ nói chuyện long mã n ế u mày ta không muốn cùng người cùng một chỗ tu hành i u i lui về phía sau nửa bước cách không có mở sắt cổng hàng rào yếu ớt nói dưới kính dâm long mã đột nhiên mở to hai mắt ngươi nói cái gì ba vì cái gì vội hỏi ta không thích n g ư ờ i i u i yếu ớt nói chân tình từ lòng ngay vậy long mã có chút hoảng hốt thất thần không tự chủ được lui về sau nửa bước âm thanh cao tám độ nói n g ư ơ i có ý tứ gì ta không hiểu thấy hắn nghe không hiểu do dự một cái c h ư ớ c mắt túi đầu y ưu ý yếu ớt nói n g ư ơ i dài xấu lại hùng ta sợ long mã ca ca ta mới không cần cùng ngươi thẹn lần cùng một c h ỗ đâu long mã lại lui nửa bước thân ảnh có chút lay động nghĩ tới ta long mã ngang dọc giới l ì dài nhiều năm khó gặp địch thủ không nghĩ tới hôm nay lại bại triệt để ta dáng rất xấu long mã có chút phá phòng ngự tức giận nói vậy ngươi nói ai đẹp trai hơn ta nhẫn nha y ưu vừa đáp n g i ba chỉ vào y ưu nửa ngày long mã mấy lần há mồm bất lực phản bác nửa ngày vừa n g h i ê n đầu t h ở p h ì phao đi càng chạy càng nhanh đi qua chỗ rẽ trong nháy mắt nhấc chân chạy khỏe mắt mang nước mắt nhìn xem long mã tiêu thất ý ưu ý nhẹ nhàng thở ra chiến đấu còn phải tiếp tục đâu phút chốc một đoàn côn trùng khí thế hùng hổ đường hoàng bay vào dạ sạt nhà trong hậu viện tại trong hoa hoa thảo thảo đóng trại nâng một chén cơm nhìn xem bầy sâu trùng này jin sắc mặt có đen một chút đối diện mi tâu nước mắt nhìn jin biểu lộ hỏi thế nào m é t bên trong có con rồi sao mãi mãi hồn nhiên kêu một tiếng jin ngọt ngào cười nói thuốc sắt trùng dùng cái gì hào đâu mi tô vui vẻ nói không cần côn trùng có kháng dự tính mấy đ ờ i đi qua liền nhịn thuốc dù nạ hồi nhỏ sớm nghiên cứu qua còn m ô i nhóm bây giờ cũng sống thật tốt nhất là áp d ẽ m nhà côn trùng có cực mạnh thích đứng hoàn cảnh nhanh chóng thay đổi tiến hóa kinh khủng tiềm lực h à i tử kia ký phôi trùng chỉ có thể càng kinh khủng n ã i n ã i n ã i n ã i nàng cái gì cũng biết chính là không quá giúp mình jin chu môi chấn định chút mito cười nói n g ư ơ i a vẫn là quá nặng không n h ẫ n nhịt inu dù ca trạch ra xà thả xuống bát lau miệng nói trước tiên ăn xong mặc kệ sau ăn xong rửa chén dứt lời một bầy chó tử tăng nhanh tốc độ ăn mạnh liệt mạnh liệt、ăn. sợ mình là cái cuối cùng ă n xong giả s á s s nhìn về phía thôn bởi vì ngũ đại thôn nhìn liên hợp khảo thí trong thôn tình huống hiện tại nhưng là náo nhiệt chương hai trăm hai mươi bảy vừa vặn rút, rút một cây giữa t r ư a nhàn nhạt nghỉ t r ư a sau giả s á s s đi ra ngoài bắt đầu tàn bộ không mang cầu một đường đi bộ đi qua phố buôn bán lúc giả s á s s tại một nhà tiệm trái cây ngừng lại mở tiệm thiếu nữ nhìn thấy giả s á s s khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên theo bản năng lấy ra đóng gói hộp ngăn tại trước mặt ánh mắt dao động vụ trộm nhìn xem g i sass lần này là đi bệnh viện thăm hỏi ô bị tổ mặc dù rất muốn cho ô bị tổ mang một ít hoa quả các loại quả lưu niệm nhưng mà không có tiền quên đi ngừng lại ngừng p h ú t chốc dạ sạt cất tay nhấc chân rời đi thiếu nữ hơi hơi thất thần nhìn xem dạ sạt bóng lưng rời đi l ã o bản nương lão bản nương đợi đến dạ sạt thân ảnh biến mất ở trước mắt cửa tiệm trong n g á y mắt thiếu nữ quay đầu hô to lão bản nương đi tới hỏi ngươi tại quỷ gầm cái gì nhà đầu chết t i ệ t thiếu nữ có chút kích động hệ so sánh mang hòa nói vừa mới vừa mới có cái siêu cấp đẹp trai tiểu ca đi tới a siêu cấp soái cô n ộ hạ tiểu soái ca có nhiều l người tại nói ai vậy ta không biết ta thiếu nữ khuôn mặt kích động đỏ bừng gấp giọng nói tóc trắng con mắt màu vàng kim thụ đồng một e m bảy mươi tám cái biểu tình trên mặt rất chảnh có một loại nguy hiểm mê người cảm giác đúng hắn cất tay nói xong thiếu nữ bắt t r ư ớ c lên dạ xa đi bộ tư thái cuối cùng thiếu nữ nhìn xem lão bản nương kiên định nói ta muốn biết tên của hắn xem xét cái này tư thế đi lão bản nương bừng tỉnh nói ngươi nói là nhận nha a nhận nha ngươi vừa tới cỗ nổ hạ không lâu còn không biết sao lão bản nương thở dài hung hắn nói tóm lại giờ làm việc cho ta chăm chỉ làm việc cá ba trong tay liên tục gõ thiếu nữ đầu ông đầu thiếu nữ một bên trốn một bên h ồ nghi hỏi nhận nha thực sự là tên của hắn sao ai sẽ lên loại này quê mùa cục mịch tên a ngươi cái tên này đều hai mươi hai đi ta cảnh cáo ngươi a hắn chỉ có mười hai tuổi đừng bị b ề n g o à i của hắn lừa gạt a mười hai dọn g cô gái tăng lên nói đó không phải là cái tiểu thí hải đi ngươi mới là tiểu thí hải cả nhà ngươi cũng là muốn ngực không có ngực muốn cái mông không mông ra hỏa dạ xa xiết miệng cô n ộ hạ mấy năm gần đây có thật nhiều bên ngoài thôn nhân ra nhập vào mà bên ngoài thôn nhân t h ư ờ n g thức cùng nhẫn người của thôn t h ư ờ n g thức có vi d i ệ u khác nhau lấy giả sạt góc nhìn mà nói tương đối nói bên ngoài thôn nhân tam quan muốn càng bình thường một chút mặc dù cũng phong kiến truyền thống ít nhất mười hai tuổi nam hải trong mắt bọn hắn đúng là một tiểu thí hải mới rời vào thôn người thành phần có chút phức tạp đa số là hỏa quốc cảnh nội cư dân thành phố tìm kiếm phát triển mà đến thợ thủ công cùng thương gia chiếm đa số đi qua xét duyệt di dân số nhiều đều có thành thạo một nghề theo thôn xây dựng thêm cùng đại lượng nhân khẩu tràn vào nhiều loại cửa hàng cũng phồn vinh giống như là đầu này mới xây phố buôn bán liền xây ở xây dựng thêm khu củng cổ nổ hạ thành cũ chô giao giới vừa có t ố i chính gốc tạ cổ giả kỳ cũng có thời thượng ngoại quốc phòng ngăn cao cấp y ra ca ra cùng quán cà phê cửa đối diện nhau hôn hợp có cổ lão cùng hiện đại cùng tồn tại phản phất ngồi lên đường hầm không thời gian hàng chủng loại bao quát v à t ư ợ n g trang phục đồng hồ đồ trang điểm đồ điện đặc sản quà tặng trái cây rau quả các loại bên đường tiếng giao hàng ồn ào không ngừng mang theo một chút sinh hoạt giản dị cảm giác điểm tốt là hàng hóa chủng loại phong phú giá cả mười phần rẻ tiền có vượt qua hai trăm nhà cửa hàng khuyết điểm là đường đi rất hẹp đây là cổ nổ hạ kiến thôn lúc liền đã còn để lại vấn、đề. Sẽ h ì bình bình mộ một h h phố n lúc này bán, n g n nhân chính là chuyên môn cho bọn hắn xem để cho bọn hắn có cái thực tế khái niệm xem thật kỹ một chút cổ nộ i hạ năm đấm rốt cuộc lớn bao nhiêu hòa quốc rất lớn thế lực tạo thành phức tạp ngoại trừ vương quyền còn có không phải thế tục quốc nội có thực lực thế lực ngoại trừ quý tộc tập đoàn võ sĩ tập đoàn phú thương tập đoàn bên ngoài còn có một cái tuyệt đối không thể xem thường tăng nhân tập đoàn lấy h ỏ a chi tự cầm đầu các đại c h ư ở triển cũng nắm giữ lấy trả cờ giả c ố lực lượng này trong chùa xúc dưỡng võ tăng không bằng gọi là nhật tăng tất cả lớn nhỏ chùa miếu cộng lại k ỳ sổ đông đảo phía trước âm thầm khống chế quý tộc đại danh tập đoàn ủ chỉ hạ đã mấy lần cùng bọn hắn minh tranh ám đấu giao thủ đếm rõ số lựa luận đối diện tất cả thất bại tan tác mà quay trở về quá trình của nó song p ư ơ n g đều tính toán bảo trì khắc chế không tới tình x u nạ chính là đồng trác h i ệ p thiên tử dĩ lệnh chư hầu lúc nào mười tám lộ chư hầu lấy ảnh dạ s ạ s cũng không cảm thấy kỳ quái quý tộc đại danh bên này bị x u nạ k h ô n g chế không sai bị lắm bọn hắn ít người cũng liền tốt nhất k h ô n g chế bởi vì nhân thủ nguyên nhân ủ c h ị hạ cũng không thể đẩy ra thành hai cái dùng bình thường huyễn thuật duy trì cũng là việc khổ cực không cách nào đưa tay cố kỵ đến vũ gia mà vũ gia chỉ là một cái phiền thoái nhỏ trận chiến bọn hắn là không dám đánh n h i dạ t i ế t quản chiến tranh sau tác dụng chỉ là cho đại danh quý tộc trong nhà hộ viện tận tình thanh sắc xa vào hưởng lạc thời gian quá lâu đã sớm hoang ph sớm nhận đến thiết quốc đi truy cầu phục hưng võ sĩ vinh quang phiên phức ngược lại là võ sĩ bộ h ạ hỏa quốc cảnh nội tất cả lớn nhỏ dính đen lưu manh đầu lĩnh thời đại này ở trên đường hỗn vẫn rất g i ả g lương tâm cầu chính là một cái nghĩa tự nếu là có chủ tâm muốn tìm khởi l o ạ n tự một cái so một cái đỉnh đủ để cho bây giờ cổ n ổ hạ trong lúc nhất thời cũng sức đầu mẹ c h á n cho nên đủ trí hạ nhất tộc tiến quân hát đạo đưa tay vay nặng lái chờ đen sinh chính là hướng bọn hà tới mà phú thương những thứ này cũng là sợ chết cỏ đầu tường ai mạnh hắn quỵ a y cho nên tại hỏa quốc cảnh nội cổ nộ hạ chủ yếu đị nhân là các đại trộ chiến dạ s ạ t tương đối lo lắng là chọc trong hỏa quốc các đại trổ miếu có thể hay không sớm chọc trốn ở một gian trong đó từ dây cùng cũng chính là xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ nhưng cũng không cần quá lo lắng tại nhân giới xuất xù kỳ nhất tộc là sau này nhất định phải đối mặt nan đề dạ s ạ t liếc mắt nhìn về phía bên cạnh gặp thoáng qua một đội tăng nhân hàng n à y là thế nào ma lục một cái lao h ỏ a thượng hướng quay đầu nhìn về phía dạ s ạ t thiếu niên đầu chọc hỏi sư phó ma lục nói không sai đây là nam nhân kia nhận nha lao h ỏ a thượng mắt nhìn đi xa dạ s a t nói đừng đổ s i n sự đoan ma lục nói nghe đồn hắn rất mạnh sư phó để cho ta cùng hắn đánh một trận a lao hòa thượng nói về sau sẽ có cơ hội mà lục không cần bại lộ thực lực của chúng ta dạ sạt khoe miệng cong lên dần dần đi xa là ba nghìn vạn a thủ hộ nhẫn mười hai sĩ chủ trương là một nước bên trong chỉ cần một vị ngọc tồn tại không cần ảnh chủ trương nhẫn giả tập đoàn thuộc về đại danh thực tế q u ả n h ạ t lập trường cùng mình bên này là đối lập rời đi phố buôn bán đi qua ấm ị du mì đường phố dạ sạt quen cửa quen mẹo xuyên qua thôn đi tới trong thôn khu vực thẳng đến cộ nộ h a bệnh viện tìm được lầu ba ổ bị tổ phòng bệnh một khai môn liền thấy cạ cạ xỉ tiểu tử này tại một mặt bình tĩnh gặn quả táo o bito đã tỉnh đang tại đ ố i với cả cà s i ồn ào mắt cá chết da sas mở miệng nói ra ngươi không đi đặc hấn như thế nào có g i n h chạy o bito ở đây ngươi không đặc hấn sao cả cà s i hỏi lại ngươi cảm thấy ta cần thiết không c ư ờ i da sas đi đến o bito bên cạnh liếc mắt nhìn o bito nhìn tinh thần đầu tốt thất thất bắt bắt c u nhà ta muốn xuất viện mắt cá chết hắn không để ngươi nếu là xuất viện ca cà s i tại nằm viện trị liệu việc này chẳng phải bại lộ sao da sas cũng không cảm thấy ca cả cà xi、si、tiểu tử này sẽ hảo tâm đến xem ô bito tuyệt đối là đau ngủ không được liền lăn một vòng chạy bệnh viện tới trị liệu hữ c kc sĩ hư một tiếng cũng không biết là đang trả lời a i lời nói chết n g ạ o kiểu tại m g ộ i tử trên thân làm manh điểm tại trên thân nam nhân vậy thì chỉ còn dư chán ghét d ạ sastu tiện cầm lấy hoa quả tiện tay xoa xoa nhét vào trong miệng rút ra một cái ghế đặt nông ngồi xuống đắng giận có hay không đang nghe ta nói chuyện còn có cậu nha đây là trái táo của ta ô bi tổ tiếp tục la hét cái gì ngươi quả táo d ạ sast nói hai túi so khuôn mặt cũng làm t ị n h vì nghèo ta vừa nhìn liền biết là mi nạ tổ tặng sợ ngươi tại trong bệnh viện trò chết đói Đó cũng là đưa cho ta ô bi tô hết lớn n g ư ơ i đến cùng tới làm chi chết cười ta đến xem chê cười ra xa g h ữ mày nói nhìn n g ư ơ i dạng này tinh thần ta ăn cơm không chết được nhìn về phía cả cạ s i n g ư ơ i cút cho ta a ô bi tô kêu to tốt đồng bạn chính nghĩa ra xa cầm quả táo đứng dậy liền đi ô bi tô cùng cả cạ s i kinh ngạc nhìn xem dạ xa rứt khoát đi thật đi a từ vào cửa đến ngồi xuống lại đến rời đi một phút cũng không có a huy. quá qua loa lấy l ệ a c ầ u nha hàng này tuyệt đối không phải đến xem ta ô bi tô chửi bậy cả cạ xi、si、gật đầu đúng vậy nói đến ô bị t ô nhìn về phía cả cà xi、sì, nói nghiêm túc ngươi có nghĩ kỹ đánh như thế nào thắng c ậ u nha sao ngay vậy cả cà xi、sì、trầm mặc phúc chốc gật gật đầu lại lắc đầu đến cùng có ý tứ gì đi ô bị t ô kỳ quái nhìn cả cà xi、sì. do dự một chút cả cà xi、sì、quyết định đối với ô bị tổ thản lộ tiếng l ò n g nói nghiêm túc có nghĩ qua nghĩ không minh bạch a ô bị t ô nhìn xem cả cà xi、sì. mắt cá chết ra hòa này có đôi khi cũng rất lây ngô còn không biết xấu hổ nói ta ngu xuẩn ta xem hai ta tám lạng nửa cân là gì nghĩ không minh bạch nha ô bị t ô hỏi dạ sạt tốc độ rất nhanh xem như đối thủ của hắn chấm n h ấ t tuyến đã tử vong cả cạ xì nói bởi vậy ta khai phát lôi đ ộ t truy cầu cực hạt nhanh nhưng lôi đ ộ t con đường này đi không thông đối mặt phong đ ộ t quá bị thua thiệt cho dù là làng mây á o nghĩa lôi đ ộ t trả cờ giả hình thức đối mặt giả s ạ t thuật cũng thực sự không chịu nổi m ộ t kích có đôi khi ta cảm thấy ngươi cũng rất ngu xuẩn t ổ bị tổ nói tại sao không hỏi một chút m ị nạ tổ ca có đề nghị gì ngươi sợ là quên chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt cả cạ xì nói lúc đó mỹ nạ tổ ra tay thăm dò chúng ta lần đầu giao thủ rất rõ ràng hắn liền lấy giả sạ không có cách nào bây giờ hắn vẫn như c ũ không có cách nào là thế này phải không nghĩ nghĩ ô bị t ô không khỏi gật đầu một cái nói mỹ nạ tô mặc dù rất ốc nhưng hắn rất lợi hại nói không chừng bây giờ liền có biện pháp đi ô bị t ô nhờ ngươi sự kiện c ạ c ạ、si、xin ó i nghe vậy ô bị t ô tinh thần vỗ n g ự c nói chuyện gì ngươi cứ mở miệng xuất viện bồi ta tiến hành bí mật đặc hấn không có vấn đề ô bị t ô ánh mắt sáng ngời có thần da s ạ t đứng tại bệnh viện bên ngoài trên hành lang ghé vào trên lan can nhìn xem trong bệnh viện trong phòng các bệnh nhân ánh mắt rơi vào đẩy xe lăn trên thân vạc cụ ra sás cũng không phải cố ý đến xem nàng ánh mắt cong lên rơi vào trên xe lăn trên thân xạ s ô d ì tiểu tử này là d ẫ n bạo lần thứ ba giới n ỉ dạ đại chiến dây dẫn nổ lần thứ ba giới n ỉ dạ đại chiến sở dĩ bộc phát là tiểu tử này ám sát đệ tam phong ả n h n ố c n ố c tay mơ c ả dẹt không có một điểm phòng bị cùng hoài nghi liền chúng phải kích động chết bị khuất lập tức mặc dù không rõ ràng xạ s ô d ì tiểu tử này như thế nào không có hành động nhưng cũng không thể để cho c ả dẹt chết ở cổ nổ hạ rồi ánh mắt nhất chuyển g i xạ ánh mắt rơi vào trong góc phơi nắng quỷ nhân dạ bụ dạ trên thân trong năm hắn chính là hảo huynh đệ thiên tài nguyên bản dạ bụ dạ thích hợp trở thành một cây đao giả có cân nhắc qua cho hắn một cái dẫn phát làng sương mù nội loạn nhưng tình thế trước mắt nhìn không có gì cần thiết mỹ rục so dạ s ạ t trong tưởng tượng muốn tới phải thông minh hơn nhìn cái gì đấy a s ù ma đi đến bên cạnh dạ s ạ t đưa lên khói cười nói nhìn mỹ nữ sao tiểu tử ngươi dạ s ạ t biết miệng nói không rút đây là bệnh viện yên tâm cũng không phải khu vực cấm hút thuốc a s ù ma nói như thế nào không có buổi tiếp cụ hê mẹ dạ s ạ t nói nàng để cho ta lăn a s ù ma bung tay nói cút thì cút vừa vặn rút một cây dạ sắt cơ cười nhìn về phía bị cô nản đầy phơi nắng nạ gà tổ khôi phục rất tốt sắc mặt cũng h ồ n g n h u ậ n hẳn sẽ không ảnh hưởng đến một tháng sau khảo thí d u nạ cái này người cùng đệ tam điểm khác biệt lớn nhất chính là x u nạ thật có lương tâm cũng liền ngoài miệng gọi nguyên lợi hại bị ổi chuyện nàng thật không làm được tiểu từ ngươi ra xa nói ngươi là thế nào tại cái kia trùng kích vào sống sót kim cương e n mạ phối hợp nhân thú biến thân À su mạ nói con khỉ thay ta kháng làm thương tổn nhà ngươi thuật thật dùng tốt sâu đ ấ m hít một bụng khói ra xa nói học rất nhanh đi phía trước tại trong lần thứ hai khảo thí tử vong sâm lâm đấu vòng loại a xù mạ có cùng hào huyết nhận k u y ể n hợp thể truy kích mạ cụ già kinh nghiệm không nói cái này a s u m a nói ta chuẩn bị đi xem thành ngươi đi không dạ s ạ t nhữ mày nói thành không có người nhìn xem ngươi cảm thấy có không a s u m a nhữ mày nói cái kia hai nương môn cũng không phải người ta là chỉ dị vụ cùng xin dị mãi dạ s ạ t khoắt tay á o nói ngươi đi đi ta coi như xong thành rất có thể dài dỏng chịu không được vậy ngươi tới bệnh viện làm gì a s u m a hỏi nhìn ổ bị tổ sao đã nhìn qua không có đại sự dạ s ạ t nói bây giờ làm là hộ vệ sống dạ s ạ t nhìn về phía dìn n ệ g ặ n g nếu như không có ngoài ý m u ố n liền có khả năng muốn xảy ra ngoài ý m u ố n lúc này ạ x u mạ vô vô dạ sạt bà vai ánh mắt ra hiệu dạ sạt nhìn qua dạ sạt quay đầu nhìn về phía hành lang một chỗ tờ dù mì mẹ ấy đứng tại cách đó không xa thoải mái nhìn xem dạ sạt khả năng là tìm ngươi ạ x u mạ b i ễ u môi nói ta rút lui trước dứt lời ạ x u mạ nhấc chân liền đi thấy thế tờ dù mì mẹ ấy nhấc chân đi đến dạ sạt trước mặt thoải mái đưa tay tiều mị cười nói xoay ca kết giao bằng hữu a từ buổi tối hôm qua bắt đầu ngũ ảnh ở giữa lại bắt đầu thường xuyên bí mật tiếp xúc Tờ dù mi mẹ thái độ này, liên đại biểu mi rút cùng s u na đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức một loại nào bằng hưu. không có n ắ m tay, gia sắt hỏi, xoay quay đầu không thấy tờ dù mi mẹ ấy n a m n ữ bằng hưu như thế nào. tờ dù mi mẹ q u y ế n dù c ư ờ i nói, nàng liên loại phong cách này c á i kia có thể. gia sắt quay đầu, nhìn về phía tờ dù mi mẹ ấy, cười nói, người nói như vậy, ta coi như thật. tờ dù mi mẹ ấy hí mắt, nhìn xem gia sắt. người thái độ này có chút không đ ú n g rồi. không phải hẳn là thẹn tùng sao. Lúc này, g i sắt tự nhiên đưa tay, cầm tờ dù mi mẹ ấy tay. hơi hơi mở to hai mắt, tờ dù mì mệ ấy bản năng như giật điện rút tay ra không có rút ra ra sát a n ế t miệng cả một đời không có kết hôn nói qua xỉn rin m ã yêu nữ nhân giả trang cái gì hồ ly tinh nhờ vậy người rất yếu a bây giờ ta là bạn trai người sao ra á t nhìn c h ầ m c h ầ m tờ dù mì mệ con mắt hỏi buông tay ba tờ dù mì mệ khuôn mặt trợn đỏ bừng liều mạng quất lấy tay ra sát b xa n g tay tờ dù mì mệ ấy một cái lảo đảo không khỏi lui về sau một bước tay nút ở sau lưng ánh mắt lấp lóe có chút hung tợn h ì n xem ra xa x nhìn ra được bản thân nàng là không quá muốn tới cái này hút đản t dạ s ạ s nhóm lửa ả sù m à mà lưu lại khói hút một hơi thấy thế tờ dù mỹ mệ ấy lại lui về sau một bước có rất ít nữ tính không ghét khói mùi túi dạ s ạ s có chút ác liệt nết miệng nở nụ cười một điếu thuốc phun tại tờ dù mỹ mệ ấy trên mặt kết giao bằng hưu phải có kết giao bằng hưu thái độ ra hỏa này cũng không phải là cam tâm tình nguyện c a o mày tờ dù mỹ mệ ấy nhìn xem trước mắt cái này không có phẩm ác liệt nam nhân có chút tiêu tan khỏe miệng giật một cái trước mặt nạn ra một nụ cười nói chúng ta nói chuyện không có vấn đề dạ sas bật đầu chương hai trăm hai mươi tám nhân k ô i lỗi chương hai trăm hai mươi tám nhân khôi lỗi vốn là cho là tờ r ụ mì mệ ấy nàng có chuyện quan trọng gì kết quả cái gì thí sự cũng không có chỉ là đơn giản tán gẫu qua vài câu sau tờ r ụ mì mệ cho tức giận bỏ đi nhìn xem nàng bóng lưng rời đi giả sạt cười cười bây giờ tình cảnh của mình rất vi d i ệ u trong nhà ít nhất ba cái thùng thuốc nổ cái này vi d i ệ u mấu chốt còn không có nhãn lực tình cùng với nàng chuyện cho vui vẻ giả sạt dám không thật được hoan nghê nga bên cạnh đi theo xin di l ạ i dị vụ đi tới giả sạt bên cạnh đứng vững nhìn xem lan can liếc mắt nhìn về phía dạ sạt nói có cái gì cảm tưởng sao ngươi ngươi thật giống như đối với ta có cái gì hiểu lầm dạ s ạ t cười nói có không dị vù nói ta đồng dạng cũng sẽ không nhìn lầm người phải không dạ s ạ t nói vậy ngươi xem người thật là chuẩn ta thế nhưng là thuần ái chiến sĩ a đúng đúng đúng dị vù đ i ể m đầu nhìn về phía trung đ ỉ n h xin dị m ẹ ở một bên mãnh liệt hút mạnh lấy trà sữa hamburger dạ s ạ t liếc mắt nhìn về phía xin dị m ẹ đầy đ ặ n mặt béo g i hòa này muốn ăn cùng hương vị nàng hương thụ mở gánh vắc cùng phiền não nhận khuyển tới tiếp nhận có thể nói là đem người thú phối hợp hợp thể biến thân khai phát lợi dụng đến t ự c hạn hai người xem phong cảnh không hề nói gì sau một lúc lâu g i v sát nhịn không được nhắm mắt nói có cái gì chỉ giáo sao d i v u chỉ giáo cũng không dám d i v u âm dương vái khí mà nói chỉ là có chút thay người khó chịu người là c h ị g i d sát nói cái gì ta vừa tới bệnh viện thăm hỏi thành liền thấy người nào đó tại rảnh rỗi không có việc gì t h n g á i d i v u liếc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm g i d sát, khoe miệng ngoạn vị nói liền ngoại thôn nữ nhân đều không đúng tha nha bóp nha bóp d sát vung tay nói được hoan nghênh thật là không có biện pháp đâu h ứ dì vô hư một tiếng nói tợ dù mỹ mệ cơ hồ chính là hạ, hạ một nhiệm kỳ mỹ dục thí sinh bản thân xuất thân đại gia tộc năng lực xuất chúng thu đến làng sương ngủ cao tầng xem trọng nếu như phải gìn giữ đồng minh quan hệ không trông cậy vào ngươi bằng sắc đẹp cùng với nàng thông gia nhưng ít ra cũng tạo mối quan hệ à, một cái nữ hải tử ăn nói khép nép tới thì ngươi ngươi đem nàng tức giận đi có ý tứ gì ra thêm ấn tượng dục cầm cố túng chiến thuật nàng cũng không có ăn nói khép nép à. g i ạ sạt nói ta ăn nói khép nép không thích hợp à, về sau làm sao làm lao đ ạ i à. di vu liếc nhìn g i ạ sạt chân thành khuôn mặt hỏi t r u y ề n khảo thì sau thôn quyết định chính thức tấn thăng ngươi vì nhìn vốn có chia lớp gây dựng lại tiếp tục càng sâu bồi dưỡng một mình gánh vác một phương năng lực lao sư hỏi ngươi có ý t ứ là muốn theo hai bàn một da s ạ t không nói nhân tuyển có những thứ này a nộp hạ da zin bờ bờ bờ bờ bờ bờ da s ạ t nói bê ồ di mai cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ. da s ạ t vội la lên c cụ dạ mạ mị rổ cổ liền không có cái nam nhân sao da s ạ t nhìn về phía dị vũ nói ngươi có thể hay không một hơi cho nói xong như thế nào ngươi ưa thích nam nhân dị vũ hỏi ta cho là ta là người a dạ s x t nói ta cáo ngươi phỉ bằng a di vụ ánh mắt lấp lóe nói dê ta xin di nãy nhấc tay lười biếng hô còn có ta ta ta dạ s x t nhìn về phía xin di nãy hai người này gật đầu một cái vậy theo mẹ ta an bài xử lý dạ s x t nói về sau xin nhiều chỉ giáo di vụ là lão mụ an bài cho dạ s x t phụ tá xin di nãy là bổ sung thêm có một số việc cả c ả s ì cùng ô bị tổ hai hàng này thật không đáng tin cậy không thể giúp một điểm vội vàng vậy cứ như thế quyết định đội trưởng di vụ nói sau khi kiểm tra kết thúc chúng ta tiểu tổ nhiệm vụ hiệp trợ ủ chỉ hạ nhất tộc tiến hành hỏa quốc toàn cảnh bên trong quét hát nhiệm vụ trừ phiến loạn từ chúng ta tiến hành ạ bù nhân viên phối hợp q u ả n hạt lão mụ thực sự là thao nát tâm đây là tại vớt công lao cùng danh vọng ạ ạ bù nhân viên việc làm chỉ huy dạ sast không hiểu nhiều gì vũ hiểu dạ sast biểu thị minh bạch gật đầu nói tiện thể hỏi một câu mỹ nạ tô ban hắn cái kia làm sao bây giờ cả c ả s ỉ sẽ bị thôn bồi dưỡng thành nhất tuyến chiến đấu tinh n g u y ệ n nhìn bây giờ cũng có độc lập dẫn đội chiến lực chỉ là thiếu khuyết dẫn đội kinh nghiệm dị vũ nói mà ô bị tổ thôn sẽ để cho hắn ở hậu phương ngồi phòng làm việc mỹ nạ tô sẽ mang theo hắn ô bị dạ sắt trên mặt lộ ra một vòng t h ầ n sắc của quái lấy ổ bị tổ tính cách sợ là muốn ổ n ào lấy không làm nhưng cánh tay xoay bất quá bắt đ u ổ i ổ bị tổ bị mạ đạ dạ để mắt tới tình cảnh rất nguy hiểm ở trong thôn mạ đạ dạ rất khó làm ra động tác bố trí tiện thể nhấc lên d i vu nói c ờ t tín nạ tiểu đội duy trì hiện trạng không thay đổi chú đóng lâu dài tại thôn hiệp trợ cựu vĩ bảo an trông coi việc làm ta đã biết dạ sắt nói đội trưởng bắt đầu từ ngày mai chúng ta muốn tiến hành tiểu đội phối hợp chiến đấu rèn luyện việc làm dì vu nói dạ sắt k h á t tay áo nói ta sẽ đến đúng giờ bên này là người nào chịu trách nhiệm g i a sát hỏi chỉ vào trung đ ỉ n h nhìn xem từ bệnh viện cửa ra vào đơn độc đi tới giả hỉ c ổ từ dị dì dìa dạ dì đại nhân dẫn đội tự mình tọa chấn bảo an di vu nói phải không cái kia đâu dạ sát nói đây cũng không phải là ta phụ trách hạng mục công việc di vu nói có lẽ ở đâu trong cái q u o y rượu a chỉ một ngón tay s ạ số g i d sát nói thông chi ạ bụ trong tháng này đem tiểu tử này nhìn k ỹ chút ngoại trừ đệ tứ kz i ạ sát thật đúng là sợ tiểu tử này tạm thời lên đắc ý suy nghĩ đem trong bệnh viện cái nào thụ thương thằng xui xẹo cho làm thành nhân khối lỗi càng có chút sợ hắn không để ý hậu quả để mắt tới n ì nệ gẳng động thủ cho nạ gạ tổ hạ độc dù là thân ở cổ n ổ hạ bệnh viện một chút cấp tính dẫn đến tử vong kịch độc cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lập tức phản ứng cứu chữa qua tới cứ như vậy không hiểu thấu người chết cái này trước mắt không nào h đứng lên mới là lạ. lạ là làm là... xạ Dạ nhạt Di Di Di quái biệt. hiểm phải hiểu ngươi nói nói vu vu vu vừa Vô quá yếu. nguy hít nhìn bình thường không nhìn không chỗ Hơn không cảm thấy hắn không nói làm theo. mắt, ta rất tứ. sát cảm kỳ cũng nữa gì gì, gì gì có có đặc có số đạo ý Nghĩ dị ạ n g vu nói chú ý tới chúng ta dạ xa nhìn chăm chăm xa số gì nói nhìn thì nhìn a ngồi trên xe lăn xa xổ di mắt lạnh nhìn ra xa ta có yếu căn bản cũng không phải đối thủ của hắn hơn nữa khôi lỗi của mình đã toàn bộ trong lúc tác chiến báo hỏng liền lao thái bà thập nhân chúng cũng bị cái kia đáng giận áp rẽm côn trùng nữ cho chờ đã nàng gọi là cái gì nhỉ Mà kệ, ta c ầ như、so、nguyên m ạ khôi bản trong mắt khắc chế khôi lỗi vô địch tư lộn bây giờ xem ra cũng không có gì không tầm thường nếu như là nhà sản xuất khôi lỗi lời nói xa xôi gì nhìn xem ra xa x ra hỏa này lại cực kỳ thích hợp nhưng đánh không thắng nhìn chăm chăm nhận nha phúc chốc nhìn xem thái dương phản quang phía dưới nhận nha cặp kia kim sắc lạnh lùng thú đồng tử xa xô dị không cam lòng túi lầu xuống mặt của tên tiểu tử này càng xem càng sinh khí xem ra mấy ngày nay chuyện đối với hắn đả kích không nhỏ đâu dạ sạt cười khẽ dị vù t r ừ i bậy vốn là cho là ở trong thôn mình là thiên tài đi tới cổ nộ hạ mới phát hiện bất quá là nhìn thấy quái vật cánh cửa sẽ có đả kích rất bình thường à, đả kích nhiều liền đàng hoàng sẽ nhận rõ thực tế liếp nhìn dạ s ạ cùng thời đại lý dạ không thể trở thành đồng bọn của hắn nhất định sẽ một đời đều sống ở hắn bao phủ dưới bóng tối thiên tài sao. dạ sát nhìn xem xạ s ô gì Gia hỏa này đúng là một thiên tài xạ s x gì gia hỏa này chấm mê khôi lỗi nghệ thuật cho hắn hạt giống cũng không có gì dùng vi d i ệ u là gia hỏa này có có thể đem có người hạt giống dạ sát, chế tác trưởng thành khôi lỗi năng lực thông qua loại này đường tắt biến hướng thu được dạ sát năng lực cho nên hào hết u y nhẫn quyển cũng tại này liệt đây đại khái là duy nhất có thể vòng qua ỷ nụ rù cả nhất tộc cùng dạ sát đối với nhẫn quyển khống chế cướp đoạt đục thể quyền khống chế phương án bất quá cũng may nhân khôi lỗi chế tạo cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng làm cắt trước mắt tựa hồ cũng không có mấu chốt tính kỹ thuật đột phá Dạ s x t nhìn về phía sau lưng xạ s ổ di một cái nỉ dạ làng cắt đẩy chĩa rổ đi tới xạ s ổ di bên cạnh tùy theo hai người để cho như không người hàn huyên âm thanh rất thấp bình thường tới nói người bên ngoài là không nghe được Dạ s x t cùng gì vụ giật giật lỗ hai n g ư ờ i tới làm gì lao thải bà xạ s ổ gì ngữ khí bất thiện dừng lại phút chốc nói ta không sao Trầm mặc phút chốc chĩa rổ nói xạ s ổ gì? chuyện gì xạ s ổ gì không kiên nhận nói mặc dù ngươi được xưng là thiên tài nhà tạo mẫu thời trang là trong thôn kiêu ngạo chĩa rổ nói nhưng bây giờ ngươi cũng ý thức được a thôn khôi nội sư là không h o à n mỹ Lao chia rồ nói tự động c h từ bỏ yếu ớt trả c g dạ tuyến lấy từ lực tiến hành viễn t h ì n h vô tuyến điều khiển phía trước ngươi thất bại nguyên nhân ngay ở chỗ này đ ộ n g tới có thể gặp ăn trả cờ dạ tuyến côn trùng cái này cũng không trách ngươi kỹ thuật không đủ xa thiết tạo thành khối lỗi kết cấu thân thể cường độ dù nạ tên kia thật đúng là hiểu rõ ràng các khôi lỗi a cảm phiền nặng thay xạ sổ dị an bài dạng này tất thua đối thủ nếu là ngươi có thể học được từ đội tuyệt đối là có thể siêu việt mạnh nhất trong lịch sử đệ tam phong ảnh khôi lỗi sư chịa dồ nói là ta không muốn học sao là ta học không được a xạ sổ g ị mỹ mắt rực một cái nói không cần lão là nói chút vô dụng nói nhảm Lao chịa rô móc ra một cái quần y chụp nhưng không có đưa cho xạ số gì ngược lại cho bà cụ già bà cụ g i hơi kinh ngạc tiếp nhận hỏi cho ta chịa rô gật đầu nói mở ra xem một chút đi đây là mở ra quần y chụp chữ viết đập vào tầm mắt sau bà cụ g i hai mắt càng trừng càng lớn có thể độc lập khai phát ra mới huyết kế giới hạn trước đ ộ t ngươi tất nhiên có đ ệ n h ị cạ dẹp nhất t ổ n huyết thống thuật này ngươi là có thể học được chịa rô nói a chịa rô trầm giọng nói có thể độc lập khai phát ra huyết kế giới hạn nhân thuật của ngươi thiên phú không tại đệ nhị mắt phía dưới thuật này ta hy vọng ngươi có thể tại tháng này bên trong hoàn toàn nắm giữ thế nhưng là thuật này là a c ú gia ẩn ẩn có chút tê dại r a đầu duy nhất thuộc về cạ dẹp mới có thể học được thuật đúng không chia rô cười nói ngươi về sau thì sẽ là a c ú gia cùng xả sổ gì trong lòng l ộ n bột một chút cái kia giả xạ tiểu tử kia còn chưa đủ tư cách chia rô hư lạnh một tiếng nói cứ như vậy ngươi liền có song trọng hết kế giới hạn ít nhất tại trên thanh thế tuyệt sẽ không yếu hơn làng sương mù cái kia gọi tờ rủ mì mẹ ấy nhá đầu tương lai thôn đem dựa vào ngươi trước đội cùng từ đội mở ra cục diện ngay vậy trong nháy mắt gia xạ tiểu tử kia bị đệ tam từ bỏ s a s ô i gì nguy hiểm h i ế mắt sắc ý ba động nói chúc mừng vạ cù dạ tỉ bén n h ẹ chú ý tới điểm này c h i a rồ nhữ mày vạ cù dạ mặt mũi tràn đầy thấp t h ỏ g cuối cùng kiên định gật đầu nói ta đã biết c h i a rồ trưởng lão mặt khác s a s ô i gì ta nhờ ngươi dạy một chút vạ cù dạ k h ô i l ố i thuật c h i a rồ nói một tháng có thể học sẽ không s a s ô i gì nói nắm giữ từ đ ộ n cũng rất miếng cưỡng vạ cù dạ cùng ngươi nhưng khác biệt đây chính là huyết thống thiên phú ưu thế chịa rồ nói không nên đem ngươi học tập từ đội tiến độ bọc tại trên thân vạ cù dạ nàng học cái này rất nhanh ít lại n ả i lão thải bà s a s ô i di lạnh giọng nói ta nói thời gian không đủ tiểu quỷ nhìn xem tên phản nghịch này không khôn khéo cháu trai chịa dỗ lao thái bà cười lạnh nói tiểu tử ngươi đã lớn như vậy còn không người nhà nhận nha thành t h ủ tiểu tử kia mới mười hai tuổi s a s ô i di sắc mặt đột nhiên tối sầm không có khôi l ỗ i lao thái bà có chịa dỗ nói ta cụ ra học được từ đội liền có ngươi giúp nàng thiết kế chế tác sát xa khoáng khôi l ỗ i ngay vậy s a s ô i di hai mắt tỏa sáng dùng sát xa khoáng chế tạo đặc thù khôi lối hắn có rất nhiều ý nghĩ nhưng khổ vì không có cách nào thực hiện thì ra là thế xa x ô di nói công việc này ta tiếp gặp xạ xô gì đáp ứng chia rô hài lòng gật đầu nói h a c u Dạ, n g ư ơ i cái kia đặc thù bố đ ộ t là cái gì huyết k ế giới hạ sao ai h a c u Dạ nói ta không biết chỉ là thuận tay ngoài ý muốn khai phát đi ra chơi bay mà nói không có gì lực sát thương h a c u Dạ không có quá vừa ý bố là rất ưu tú khôi lỗi tạo hình tài liệu chia rô nói không chỉ có đồng dạng có thể truyền thâu trả cớ dạ, xem như đặc thù khôi lỗi nền đối mặt giống đệ tứ hồ c ả trọng quyền xuất kích có cực kỳ ưu tú chống tự năng lực aku ra có chúc động vải vóc có lợi hại như vậy sao hòa một điểm chẳng phải đốt sao chăn vẫn là giả cây chia r ô ăn m u ố i so s ạ s ô gì ăn cơm đều nhiều hơn nhìn vẻ mặt suy tư xạ số gì chia r ô hài lòng gật đầu một cái cứ như vậy ngươi liền có ba loại khác biệt huyết kế giới hạn chia r ô trưởng lão baku ra nói bố dễ dàng chia r ô cười nhạo nói đây chính là k h ô i lỗi sư sở trường công tác nhìn về phía xạ số gì nói xạ số gì làng mưa cái k i a cô nạn nàng đặc thù chỉ độ t giấy đ ộ t tựa hồ đi qua đặc thù rượu thủy n g â m chế làm qua phòng cháy xử lý đồng dạng rượu thủy ngươi có nắm chắc với trí sao không có vấn đề xạ số gì tự tin gật đầu Điều phối một chút một dạ ư như ợ c thủy thôi, trở bàn tay mà bàn dễ d đồng n phòng cháy phòng g p cháy h ò ấm sạt n chống phân hủy lắc ý khôi l ỗ đầu thôn cũng không có dò xét đến làng cắt nhân khôi lỗi kế hoạch bí mật giữ bí mật làm phi thường tốt chia r ô liếc mắt nhìn chung quanh chỗ tối ẩn tàng cổ nộ hạ a bu ní ra tiếp tục nói ngươi hẳn là cũng biết một chút phong thanh thôn mấy năm gần đây đang tại làm kế hoạch bí mật cái này kế hoạch sớm tại đệ nhị lúc tại vị l i ề n bắt đầu thi hành nhưng bởi vì hy sinh tiêu hao lớn một trận dừng lại giữa trường ngươi sáu tuổi lúc ta lại khởi động lại bộ phận kế hoạch tự mình tiến hành tiến triển khó khăn theo thế chiến thứ hai sau khi kết thúc lại độ phong tồn thẳng đến a n h trắng bỏ mình nhận nha tin tức truyền đến thôn bức bách tại cổ nộ hạ khai triển một loạt kế hoạch làm cắt thu được tương đối phong phú tài chính kế hoạch lại độ mở ra kế hoạch này là xa x c h i a rổ dôi ra một tay nói nhân khôi lỗi kế hoạch vén tay nào lên lộ ra đã cải tạo thành khôi lỗi cánh tay theo trả cờ dạ vận chuyển trên cánh tay khôi lỗi cơ quan mở ra lộ ra trong đó r ầ m rạp chẳng t r ị n phong ấn cơ quan chú văn t a giả xả số gì c h i a rổ trầm giọng nói cái này kế hoạch tương lai cùng hy vọng ở trên người của ngươi lão thái bà có ý tứ là c h i a rổ nhìn về phía xả số gì nói nhiều năm trước thôn có đứa bé mất tích xem như bạn tốt của hắn ngươi biết hắn ở đâu sau xả số gì bà cụ giả có chút không rõ ràng trò lắm nghe vậy trong n h y mắt xả số gì đầu đầy cũng làm mồ hôi đắn giận cái này âm hiểm xảo trá lao t h á i bà ai biết được xa xôi gì chấn định trả lời nhân khôi lỗi kế hoạch trên thực tế tại thôn nghiên cứu một chút đã lấy được bộ phận thành công chia rồ nói vẹn vẹn đem tự thân chuyển biến làm khôi lỗi tại hiện hữu trên kỹ thuật không có độ khó cái này tàn khốc nhân khôi lỗi giải phẫu tại thực tế mà nói càng là không có chút nào giá trị có thể nói có thể nói không đáng một đồng cũng không có thể ở trên n ụ c thể vĩnh sinh cũng không thể rõ rệt tăng cường thôn chiến lược đáng sợ hơn chính là tại tiếp thụ nhân khôi lỗi giải phẫu trong lý g ạ toàn bộ đều biết mất đi làm người cảm tình hóa thân thành cố chấp điên rộ bệnh tâm thần một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ thật đáng buồn b ộ dáng để cho thôn nghị dạ tiếp nhận cái này giải phẫu cải tạo dù là tạm thời tăng cường bộ phận sức chiến đấu thôn cuối cùng cũng biết nên đón sụp đổ phá diệt kết cục cùng chúng ta thủ hộ thôn đồng bạn mục đích đi ngược lại không trở thành bệnh tâm thần mới có quỷ ác dạ sạt m i ế t miệng vứt bỏ nhục thể thể nội trưởng k h ô n g tình cảm sinh vật bản năng toàn bộ mất đi có cái quỷ cảm tình có thể nói đọc hạ mỹ lệ cũng không thể bài tiết liền khoái hoạt là vật gì cũng không biết nghị khoái hoạt cũng vui vẻ không được không cảm giác được ấm áp cùng yêu đủ để đem người hành hạ nội điên sống cũng không mu bởi vì không có ý nghĩa a xạ sổ gì không phục theo bản năng nói nhân khôi lỗi là vĩnh hằng nghệ thuật nó không phải chia rồ khẳng định nói ít nhất trước mắt không phải trước mắt xạ sổ gì nghi hoặc nhân khôi lỗi mục tiêu cuối cùng chia rồ nói dựa theo đệ nhị khai phát suy nghĩ là đem t ử vật khôi lỗi biến thành vật sống dùng cái này để thăng thôn chiến lược cùng nhân khẩu n g ầ n ra phút chốc lấy xạ sổ gì đối với khôi lỗi thuật lý giải bản năng nói không có khả năng không có khả năng chia rồ nói đệ nhị thế chiến tự mình khai phát nhân khôi lỗi chia rồ chính là muốn dùng cái này kỹ thuật phục sinh xạ sổ dị phụ mẫu chúng ta hẳn là chết qua một lần rồi chịa d ô đưa tay nhìn xem trên cánh tay nhân khôi lỗi trong cơ quan hư hại vết n ư ớ c nói khởi tử hoàn sinh cũng có thể không có gì không có khả năng chết qua một lần xạ s ổ dị xương sở lúc nào ta không biết ta nếu như là nhân khôi lỗi mà nói tại cụ dạ mạ mị dỗ cổ trong á o thuật đã triệt để chết ta chịa d ô trầm giọng nói huyền thuật phương diện tinh thần công kích là nhân khôi lỗi trí mạng nhất được điểm cụ dạ mạ mị dỗ cổ xạ s ổ dị đồng tử đột nhiên có dục lại chương hai trăm hai mươi chín lần này một diệp tới giá trị chương hai trăm hai mươi chín lần này một diệp tới giá trị khôi lỗi thuật kỹ nghệ tương lai còn xa xa không có đến cực hạ chị dầu nói tình trạng trước mắt chẳng qua là chúng ta khôi lỗi thuật cực hạ chỗ lao thái bà ta không cần đến ngươi an ủi xa số gì nói ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ khôi lỗi nghệ thuật chị d ầ không có trả lời câu nói này ngược lại nói nói mọi người đều biết khôi lỗi sư mạnh yếu nhìn cũng không phải khôi lỗi mạnh bao nhiêu còn có thể thao tác khôi lỗi số lượng trước mắt khôi lỗi s ư c ự c h ạ n đỉnh điểm là mười ngón tay một ngón tay chỉ có thể điều khiển một bộ khôi lỗi mà người không có cây thứ mười một ngón tay x à x ổ gì hơi không kiên nhẫn tại trên nhân khôi lỗi mục đạo không hề nghi ngờ trịa rổ lao thái bà là chính mình tiền bối hiểu so với mình nhiều hắn thực sự không nghĩ tới nhân khôi lỗi lại có dạng này thiếu hụt không nói đối với tình người tính cách ảnh hưởng chỉ là tinh thần phòng ngự bắt được h u y ê n thuật đặc công điểm này cũng không cách nào coi nhẹ nhược điểm x à x ổ gì cũng không muốn bề ngoài nhìn cường h á n vô địch thực tế chỉ dựa vào chỉ là h u y ê n thuật liền có thể bị dễ dàng quật ngã nhưng vấn đề không lớn nhân khôi lỗi có thể mã sát ý chí song hết mọi chuyện cũng sẽ không nổi điên mà chính mình cải tạo thành nhân khôi lỗi liền tận lực làm tốt đối với huyễn thuật phòng ngự Cẩn chút, thận suy nghĩ một t suy xa xôi dì cảm thấy chính mình không thể lại điên ta hỏi n g ư ờ i không cách nào thao tắc càng nhiều khối lỗi là đơn thuần bởi vì ngón tay số lượng không đủ sao c h i a rổ cười nói dĩ nhiên không phải xa s ô g ì đáp là bị giới hạn trả cờ giả thả ra điều khiển độ chặt chẽ không đủ căn cứ vào cái này đồng thời thả ra trả cờ giả tuyến càng nhiều cũng liền càng khó lấy tiến hành điều khiển nếu như áp dụng thực thể trả cờ dạ dây thừng thép tuyến tiến hành kết nối liền có thể trực tiếp t ì n h l ự c duy trì dẫn đạo trả cờ dạ tuyến t i n h lực có thể đưa ra càng nhiều tay tới tiến hành khôi lỗi tinh tế điều khiển siêu việt mười ngón tay dễ như t r ở bàn tay đồng thời thao không b á c h cơ một người thành quân cũng không vấn đề không hổ là thiên tài khôi lỗi nhà tạo mẫu thời trang c h i a dô nói ngươi nói biện pháp rất không tệ đáng tiếc trả cờ dạ chuyển kim loại quá đắt nếu như áp dụng thông thường dây thừng cũng liền không cách nào tránh khỏi trả cờ dạ bị hấp thu gầm ăn điểm một khi đột phá trả cờ dạ phòng ngự vẫn như c ũ sẽ cắt đứt quan hệ trong mắt xạ sổ dì mang theo đắc ý lao thái bà này nhận đồng ý nghĩ của hắn nhưng hữu hình tuyến cũng đánh mất một hạng ưu thế không cách nào tùy thời linh hoạt tiến hành khôi lỗi trọng liền cũng biết dẫn đến khôi lỗi quá cồng kềnh lao thái bà xạ sổ dì nhìn về phía chịa rồ chịa rồ tiếp tục nói không có tuyến khôi lỗi mới là khôi lỗi hình thái cuối cùng từ lộn liền có thể làm đến điểm này mà có tự chủ độc lập tư duy nhân khôi lỗi cũng là lúc này đã không thích hợp xưng là khôi lỗi tự động con rồi mới là thích hợp nó tên bởi vì sợ nhân khôi lỗi quá tự chủ mà mất khống chế liền mà sát nhân khôi lỗi ý thức mặc dù có thể tránh cho nhân khôi lỗi n ổ i điên nhưng điểm này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hết sức lao thái bà ba xa xôi dị cúi đầu thật chặt nắm chặt nắm đấm thông tại trên nhân khôi lỗi khai phát tiến độ so với hắn trong tưởng tượng càng lợi hại hơn liếc mắt nhìn cháu ngoan khó coi biểu lộ c h ị a rộ d ư ơ n g mắt nhìn về phía bệnh viện cầu hành lang bên trên nhận nha trên mặt lộ ra một cái vi rượu đục ư ờ i nói thực ra nàng còn phải cảm t ạ nhận nha tiểu tử này nếu không phải là tiểu tử này xa x ô dị tiểu tử này cũng sẽ không như thế có tinh thần hắn trước đó quá lạnh lùng kể từ sau khi cha mẹ mất liền phong bế tình cảm của mình cùng thế giới nội tâm không chút nào lộ ra ngoài mặc dù là cựu hận cùng ghen ghét nhưng cựu hận cùng ghen ghét là là cường liệt nhất cảm tình một trong cảm tình có thổ lộ được t á t cũng sẽ không biện xuất vấn đề tới không giống nhân khôi lỗi nghị phát tiết cũng phát tiết không được cuối cùng hoặc là làm ra điên cuồng không thể cử động của mình hoặc là bình tĩnh chấn định muốn chết dù là thao không bách cơ, vượt qua lịch đại khôi lỗi sư cực h ạ n loại trình độ này là xa xa không cách nào chiến thắng nhận nha hàn thống l i n h cổ nộ hạ hào hết u y nhận khuyển binh sĩ là nghe theo ý chí của hắn hành động có máu có thịt có độc lập tư duy có thể một mình tinh luyện chế tạo trả cờ dạ sống khôi lỗi tại cổ nộ hạ tài lực tài nguyên toàn lực ủng hộ phía dưới hắn dẫn đầu nhận khuyển nhóm có thể là một văn tớt mười văn tớt một trăm văn tớt cái này khác xa t r í n h lệch có phải hay không có chút để cho người ta tuyệt Vọng. quần trên lưng gân xanh Kinh số gì giả Lao ba. bạo thái khởi. Hạ bà, Sạ sổ cù ngươi liền làm điểm trả cờ dạ kim loại cũng khó khăn c h i a dồ khó mà nói nhiều dựa vào một chút chính mình cái này mãi mãi sức mạnh nhiều nũng nịu ta tuyệt đối cho ra á t nhìn xem một màn này đây thật là nhà có một lão như có một bảo a c h i a dồ lao thái bà này cùng mi t ô là cùng đệ nhất n ý dạ một tay tạo lập làng cắt nữ nhân kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú làng cắt ca d ẹ t có thể đổi lấy chết nữ nhân này không thể chết c h i a dồ tiếp tục nói ngươi trầm mê khôi lỗi khai phát không có việc gì liền đem chính mình tự mình nuốt tại trong khôi lỗi công xưởng không biết biến hóa của ngoài giới không nói giới lý dạ cân bình dân n h i ê n cứu khoa học kỹ thuật bên trong cũng có rất nhiều có ý tứ sự vật đối với chúng ta khôi lỗi sư mà nói thú vị nhất không gì bằng bắt chước sinh vật chế tạo chó robot cùng là vô tuyến khôi lỗi một loại là dựa vào sóng điện nhận tín hiệu viễn trình hưởng ứng điều khiển máy móc phạm vi xa nhất có thể đạt tới mấy chục km nếu như khôi lỗi sư có thể tại khoảng cách này tiến hành khôi lỗi không chế trên chiến trường an toàn có thể nói không lo giới nị dạ khoa học kỹ thuật đã sớm lệch ra không ra bộ dáng loại đồ chơi này ra sas ặ p qua trước mắt nhiều nhất bất quá là nhi đồng đồ chơi mà hạng kỹ thuật này ra sas cũng đã gặp họ rồ xỉ mà nghiên cứu khai phát trở lại trước đây vấn đề chia rô nói siêu việt khôi lỗi sư mười ngón tay cực hạn có nhiều loại biện pháp tự động nhân khôi lỗi điện từ điều khiển sát xa khoáng khôi lỗi cùng với sóng điện giao cảm máy móc khôi lỗi ngoại trừ nhân khôi lỗi hai người sau đều có một cái cùng được điểm một cái khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi là có hạn không phải bị giới hạn cái kia chỉ là mười ngón tay mà là khôi lỗi sư tự thân tư duy đại não chia r ô nói một người đồng thời có thể xử lý tin tức là có hạn vượt qua phạm vi xử lý dễ dàng l u ố n g cuốn g tay chân lỗ hồng trong c h ế t giống như một cái khôi lỗi sư thái điều lần thứ nhất điều khiển khôi lỗi đần như vậy vụ ngực cười đây chính là một cái khôi lỗi sư cực hạn chỉ có thể đồng thời điều khiển sáu cỗ khôi lỗi chỗ mấu chốt dù là ngươi có thể vượt qua cái này m ộ ư ơ i ngón cực hạ đồng thời thao k h ố n g bách cơ khôi lỗi không giải quyết nguyên nhân căn bản cuối cùng bất quá là trong tính sủi gây một dạng b ọ t nước trông thì ngon mà không dùng được c h i a dô nói ngươi không thể cùng lúc hoàn mỹ phát huy cái này một trăm cơ khôi lỗi tất cả tính năng coi như ta chỉ có chỉ là m ộ ư ơ i cơ dựa vào hoàn mỹ nghiền ép khôi lỗi toàn bộ tính năng cùng tự thân phong phú kinh nghiệm tác chiến ta như cũ có thể rét không c h ừ mảnh giáp chịa dô nói một chút xa sổ gì một mặt chán nản nàng nói rất đúng đạo lý rất đơn giản mười cái giờ nên cùng t nhìn n i chiến mười lôi một nhưng rõ ràng là chục n h ì n phần thắng lớn hơn một chút chia rô nói đây là rất nhiều khôi lỗi sư dễ dàng sơ s u ấ t chỗ khôi lỗi từ thể cường độ nhưng điểm này cũng không có biện pháp tốt khôi lỗi cường độ bị giới hạn tài liệu đầu gỗ là rẻ nhất giàu nhân ái khôi lỗi chế tạo tài liệu cho nên ta mới nói từ độn chính là tối cường khôi lỗi thuật chẳng qua hiện nay cũng có chút bất đồng rồi chia rô nói c ô nộ hạ mục độn chế tạo đặc thù vật liệu gỗ là chúng ta làng cắt khôi lỗi sư binh sĩ cần có lao thái bà ý của lời này là xa số gì xứ sở nhìn về phía chia rô chia rô nhìn về phía xa số gì vì làng cắt tương lai có nhiều thứ không thể không thích hợp thả xuống ta cũng không muốn n g ư ơ i chết ở nhận nhà thủ hạ lao thái bà ba xa xôi dị nhịn không được phẫn nộ kêu ra tiếng thôn quyết định không phải n g ư ơ i có thể quyết định thân làn đ dạ, n g ư ơ i chỉ cần tuân thủ chịa dồ đưa tay ngăn trở xa x ô gì sau tục mà nói nói n g ư ơ i thống lĩnh khôi lỗi sư binh sĩ nghe nói có cái gọi trăm chân thiếu niên mất tích ta không biết xa xôi dị nói mất tích liền mất tích có lẽ chết ở đâu n g ư ơ i cái tên này chịa dồ có chút bất mặt nói ạ bủ có tình báo của hắn âm thầm khống chế lâu lan trong thời gian ngắn thành lập một cái khôi lỗi quốc độ khôi lỗi quốc độ Sạ s ô gì n g h i hoặc lâu lan long mạch thời không xuyên qua Dạ s a xmeo cặp mắt lại vốn là tính toán đợi từ chịa lao ca dẹ mẹn cửa hàng gầy dựng hơn nữa chỗ tại phong quốc cảnh nội cô nộp hạ phương diện cũng không dễ qua đi sẽ dẫn tới hiểu lầm đấy lúc này làng cắt cũng đã nhận được tình báo sao cũng đúng phong quốc cảnh nội sa mạc tiểu quốc lâu lan dị biến là rất khó giấu giếm được làng cắt là c h i a dô nói khôi lỗi sư cực hạ mười ngón tay đã sớm là quá khứ sự tỉnh ra hỏa này một người có thể điều khiển khôi lỗi vượt qua số lượng này ạ bù cùng mấy t u r giao thủ cũng đều bị hắn đánh lui không công mà lui ngươi đoán hắn có thể điều khiển bao nhiêu cỗ k h ơ i lỗi một trăm xa xô di hỏi chia rô lắc đầu nói đoán một chút nữa hai trăm xa xô di hỏi lớn m ậ t chút chia rô nói một ngàn x ạ s ô gì trầm giọng nghi ngờ h ỏ i còn có thể lớn mật đến đâu điểm chia rô nói một vạn x ạ s ô gì trầm trầm nói rất lớn mật đi lao thái bà cái này sao có thể không sai bị lắm chia rô nói ạ bụ điều tra được nhiều cái k h ơ i lỗi chế tạo nhà máy lâu lan quốc dân đều đã xem như khổ công nô lệ ngày đêm không ngừng sinh sản khôi lỗi số lượng này còn tại kéo dài kéo lên hắn làm sao làm được xa s ô i di hỏi đầu tiên khôi lỗi vật liệu xây cất không phải vật liệu gỗ thứ này trong sa mạc là hàng hiếm nhưng phạm là lục thực đều là b ả o bối c h i a dô nói tài liệu là bùn đất nung đất thó tượng đất không thể không nói trong chân gia hỏa này là một thiên tài thế mà phát hiện một loại mới trả cờ dạ chuyển tài liệu đồ sứ c h i a dô nói tài liệu phương diện không hề thiếu hắn cường độ càng tại bình thường vật liệu gỗ phía trên tầm thường công kích khó mà tiến hành đánh tan lực phòng ngự khá mạnh càng khó giải quyết một điểm là tượng đất có siêu tốc sống lại năng lực hình thành tượng đất tùy thời có thể từ đại điệu bên trên thu hoạch liên tục không ngừng tài liệu siêu tốc tu bổ tổn hại giữa hai bên cũng có thể hỗ tương dung hợp trở thành c à n g có lực s á t thương cơ lớn tượng đất không đúng xa xô gì nói hắn không có khả năng có khổng lồ như vậy trả cỡ ra t r ă m chân phế vật này tiểu tử hắn chính xác không có c h i a d ô nói căn cứ vào nhiều phương diện thu thập được tình báo cho thấy lâu lan dưới mặt đất có một bộ khổng lồ trả cỡ ra nguyên căn cứ lâu lan nhất tộc truyền thuyết đem hắn xưng là long mạch hắn trả cỡ ra lượng có thể so với chín đại vĩ thú hắn lợi dụng những thứ này trả cỡ ra thành lập một cái khổng lồ khôi lỗi hệ thống cái gì ạ bù trong thành giò xét phát hiện c h i a dô tiếp tục nói t r ă m chân trong thành thành lập không chỗ nào không có mặt trạ cờ dạ chủ truyền thâu đường ống cùng kết nối đang quản đạo cùng với khôi lỗi bên trên trạ cờ dạ điều khiển tuyến coi đây là cơ sở khống chế đại lượng khôi lỗi xạ xô gì hít mắt trầm ngâm phúc chốc nói ý nghĩ không tệ nhưng mà khôi lỗi có thể hoạt động phạm vi có hạn à từ bỏ linh hoạt di động thay đổi vị trí cố thủ trận địa thực sự là ngu xuẩn không tệ chịa dô nói lấy lâu lan thành vì cố định điểm hướng về bốn phía phóng xạ xa nhất có thể đạt tới phạm vi vì bên ngoài thành một km khu vực căn cứ vào đủ loại dấu vết để lại ạ bú loại bỏ đến trăm chân hướng ra phía ngoài kéo dài khuyết trương đường ống hắn giã tâm xem ra không nhỏ có thanh xâm lược tính chất không đủ gây sợ xa x ô gì cười lạnh nói công kích trong ngoài thành đường ống là được lao thái bà chuyện này để cho ta tới dẫn đội khôi lỗi thuật chỉ có thể là l à n g c ắ t khôi lỗi thuật xa x ô gì không có ý định để cho bất luận cái gì ngoại nhân nhận được cho dù làn h ì dạ phản bội cái này không thể được c h i a d ô nói lâu lan chạy trốn tộc nhân đã tìm được k h nộ hạ tuyên bố cứu g a nữ vương cùng công chúa huy thác căn cứ vào ạ bù gần đây tại cổ n ổ hạ dò xét đến tin tức chú nạ đ ệ hiểm lấy t h ụ lý tin tức có thể không dối gạt được làng cắt muốn nhúng tay lâu lan chuyện chỉ là thu về nị dạ phản bội cùng khôi lỗi lý do còn không thể bỏ đi xu nạ đ ệ hiểm dự định dựa theo cổ n ổ hạ gần đây bố trí lâu lan cái này tiểu q u ố c tình huống cổ n ổ hạ thì sẽ không ngồi nhìn mặc kệ xa x ổ gì gấp c h i a rổ ra hiệu xạ xổ gì đừng nóng ộ i nói tin tức tốt là cổ nộ hạ đối với khôi lỗi thuật không có hứng thú xa xô gì sắc mặt phức tạp vừa cao hứng lại khó chịu ra xa nhứ mày cổ nộ hạ không có Ta chị ó đất p ó xem như dô nói so kim loại tiện nghi phụ trọng nhẹ so vật liệu gỗ cường độ cao dịch thu hoạch nhưng có nhiều chỗ t h i yếu một thể hóa đất phó khó mà chế tạo tinh xảo truyền thống khôi lỗi vũ khí cơ quan then chốt chờ bộ phận cũng hơi cổng k ề n h chậm chạp không đủ linh hoạt cũng không có cường độ cao cận thân thể thuật chiến chiến đấu năng lực cái này có thể có sức chiến đấu sao xa xô gì n h ữ mày đứa nhỏ này vừa nhắc tới tới khôi lỗi tới lời nói liền rõ lộ ra trở nên nhiều hơn sợ không phải về sau muốn cùng nhân ngẫu lao bà kết hôn chị dô có chút sầu nói vì thế trăm chân mở mang một bộ tân hình cơ quan hệ thống được lợi cùng khổng lồ trả cờ dạ lượng có thể vứt bỏ đại lượng bên trong đường truyền thống khôi lỗi vũ khí cơ quan áp dụng hoàn toàn phong ấn chú văn mở mang một bộ lấy trả cờ dạ làm chủ thể pháo kích vũ khí uy lực không phải rất mạnh nhưng mạnh tại vô ấn nhân pháp công kích cực kỳ nhanh chóng trí mạng nhất là là n g m ư a n ạ gạ tổ cái kia một thân kim loại khôi lỗi cơ quan vũ khí cùng cái kia có thể so với bịt đa mạ mạ n h đến mức không còn gì để nói trả cờ dạ pháo kích cũng vẫn có thể xem là một cái tiềm lực cực lớn phương hướng trả cờ dạ pháo kích sao xa xa gì trầm giọng nói nhất vĩ dịn cờ dị kỳ tồn tại chứng minh vĩ thú t r ả cờ dạ là có thể bị cái kia lợi dụng tiêu hao chia rỗ hít mắt nói t r ă m chân làm được chúng ta cũng còn được nhưng có chút vấn đề mấu chốt muốn biết rõ ràng minh bạch xa x ô gì gật đầu nói ta sẽ để lại người sống đương nhiên có thể lợi dụng thứ nhất là hướng mi tô mạnh như vậy cướp thứ hai là hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ như thế cùng vĩ thú đạt tới trung nhận thức mượn dùng đến nỗi long mạch là lâu lan nhất tộc nữ vương gật đầu đồng ý cùng chăm chân hợp tác sau cùng long mạch giao lưu trao quyền chăm chân trả cờ dạ sử dụng quyền lợi tới tay sau chăm chân trở tay đem nữ vương cho nuốt không đã cho tiêu diệt chỉ còn lại một cái hoàn toàn không biết gì cả công chúa chuyện thú vị là tượng đất có thể phi chia rồ nói hành động tốc độ rất nhanh nhưng đi thẳng về thẳng rẽ ngoặt liền không quá ổn dễ dàng bị nỉ h dạ di động phương thức chơi đùa quá mức vụ b ề phương thức phi hành giống tạ cụ dạ hỏa diễm phun ra tiến lên áp dụng chính là trạ cờ dạ phun ra hai tướng so sánh chăm chân phương thức sử dụng quá mức t h ô t h á o so sánh tạ cụ dạ phi hành rất nhiều trạ cờ dạ đều bị lãng phí hết không có hiệu suất cao tiến hành chuyển hóa lợi dụng chứ ngoài ra khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi số lượng có hạn nguyên nhân căn bản hắn vẫn không có giải quyết đi mặc dù có thể điều khiển khôi lỗi số lượng cực kỳ lượng lớn nhưng cụ thể đến trên một bộ khôi lỗi khôi lỗi phản ứng thực sự quá máy móc chậm chạp khô khan không cách nào đổi kịp cường độ cao ni dạ chiến đấu tiết tấu không chịu nổi một kích tại giải quyết cái này vấn đề căn bản phía trước mười ngón tay là khôi lỗi sư tối ưu phương án t ắ t chiến chị dỗ nhìn về phía xạ số gì, hỏi người minh bạch sao biết xạ số gì muộn thanh muộn khi nói lao thải bà không cao hứng khôi lỗi của mình phương án còn chưa kịp áp dụng liền đã bị giáng chức không đáng giá một đồng chị dỗ lao bà nhìn xem xạ số di xạ số di là thiết tài nàng một mực tin tưởng đ i ể m này nhưng thiên tài đều có một cái ma bệnh n g ạ mạn tự phụ chỉ tin tưởng mình phán đoán là đúng có mấy lời g i ấ u ở trong nội tâm nàng rất lâu nhưng trước kia đối với xạ sổ dì nói không chỉ biết cảm thấy nàng dài dòng cũng chỉ sẽ chẳng thèm ngó tới quyết giữ ý mình lần này c ô nổ hạ hành trình tâm cao khí ngạo xạ sổ dì bị nhận nha đả kích không nhẹ bại một lần lại bại thời cơ này không thể tốt hơn nữa đủ để cho xạ sổ dì vì vượt qua nhận nha thật tốt xem ký tự thân không đủ cùng sai lầm thực sự là tốt mãi mãi đâu dạ sạc ghé vào trên lan can nhẹ nói có không dị vù t r ừ b ệ n hả một cái âm hiểm lao thái bà dị vu hít mắt ánh mắt âm hiểm lấp lóe chia rồ tiếp tục nói nhận nha tiểu tử này ta thưởng thức nhất một điểm là hắn biết rõ đồng bạn sức mạnh đồng thời sẽ dựa vào đồng bạn sức mạnh người có thể hay không đừng há miệng im lặng liền khen hắn ta khó chịu xa số gì sắc mặt đen đen không chỉ có sức mạnh của một người là có hạn một người ý nghĩ cũng là có hạn chế chỗ l à n g cắt cho tới nay sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt trong sa mạc là dựa vào đại gia sức mạnh đoàn kết cùng chung năng quan lẫn nhau nâng đỡ chia nói cho nên đây cũng chính là sáng lập khôi lỗi ban ý nghĩa chỗ nhân khôi lỗi cũng không phải chúng ta bất kỳ người nào đơn độc thành quả mà là lịch đại đông đảo khôi lỗi sư tụ tập cùng một chỗ trí khôn kết tinh liền ngươi xem thường t r ă m chân trí tuệ của hắn cùng khôi lỗi nghệ thuật không phải cũng nhường ngươi giật này cả mình sao cho nên ta từ đầu đến cuối tin tưởng chúng ta khôi lỗi có tương lai q u a n minh lại không chút nào so cổ n ổ hạ hào hết u y n h ẫ n khuyển binh sĩ yếu làng cắt cũng bởi vì vậy mà vĩ đại lâu dài như một sừng sững ở cái này tàn khốc bên trong nhận giới ít nhất dạy x à xô gì thấp giọng nói lão thải bà trâm mặc phúc chốc xa xô di nói ta cũng giống vậy cảm thấy ta cũng là bà cụ già ôn nhu cười nói trịa dỗ đại nhân lần này c ô n ổ hạ tới giá trị chia dô nói vạ cụ Dạ, trận này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua quá khó nhìn mặc dù tốt xấu cũng là vào vòng nhìn có chút hạ hê cười nói s o nào đó hai cái thôn mạnh hơn nhiều ta sẽ cố gắng lên vạ cụ Dạ trịnh trọng gật đầu chương hai trăm ba mươi nhược điểm dường như là sắc đẹp chương hai trăm ba mươi nhược điểm dường như là sắc đẹp nhân c h ố i lỗi là một hạng tiền cảnh vô cùng lợi hại kỹ thuật bất quá cho dù là lấy xạ sổ di năng lực cũng không có có thể hoàn toàn bỏ đi viên t h ị còn bảo lưu lại bộ phận huyết n ụ c tổ chức muốn biến thành hoàn toàn nhân k ố i lỗi không có một tia huyết n ụ c tồn tại còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết dựa theo nguyên bản đoạn thời gian lúc này xa xôi dì cũng đã, đã sớm hoàn thành nhân khôi lội lý luận nghiên cứu có một bộ khai phát phương án lại đã tìm ra nhân khôi lội hóa ứng c ử viên ám sát đệ tam phong ảnh thành công đồng thời dẫn bạo lần thứ ba giới lì dạ đại chiến sau phản bội chạy trốn mất tích bây giờ cái tiến trình này đã bị đánh gãy có lẽ là muốn tới cổ nổ hạ thi nguyên nhân xa xôi dì nhất thời nửa khắc không có thời gian đối với c ả dẹt ra tay cạ dẹt một khi tử vong làng cắt lần này tuyệt không cơ hội tham gia c h ứ n liên h ợ thi làng cắt đầu tiên muốn làm chính là điều tra cạ dẹt nguyên nhân cái chết tin tức để lộ sau kết quả lại là làng mây gặp có cơ hội để lợi dụng được ngựa đường làng đ á t h i ể m kích l à n g cát con bướm cánh đã phiến rất nhiều là hưng á n h da sast cũng cảm giác chính mình cũng không làm cái gì chuyện đặc biệt nguyên bản trong tay nắm giữ tình báo liền đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi lần này mạ đạ giả còn tại như thế nào lợi dụng ô b i t ồ không có nhân vật nữ chính di thăm dự da sast cũng không có đặc biệt đầu mối trở lại nhân khôi lỗi khôi lỗi hóa là một loại đặc biệt sinh mệnh phi thăng phương thức thay đổi cơ bản sinh mệnh hình thức chịa rổ trong miệng hai loại người khôi lỗi đối ứng là hai cái phương hướng thứ nhất là xạ sổ gì đi tới phương hướng an đờ roi phi thăng là từ an đờ do cùng điện t ử vật trồng vào cường hóa nhục thân trước mắt biểu hiện tương đối hoà n mỹ là nạ gà tổ tu la đạo mà chia d ỗ lựa chọn đi tới phương hướng là trí giới phi thăng một khi mở ra trí giới phản loạn nguy cơ là tất nhiên sẽ nương theo nguy hiểm thế cục tương đối phía dưới da sạt cảm thấy xạ sổ dị phương hướng muốn càng đáng tin an toàn một chút mặc dù có chút khôi lỗi người cải tạo sẽ đến bệnh tâm thần n ổ i đ i ê nhưng n phần lớn cũng chỉ sẽ giống hậu kỳ xạ sổ dị như thế chán sống không muôn sống có cực lớn tự hủy diệt khuynh hướng đến nỗi dạ s ạ lựa chọn con đường là trả cờ dạ phi thăng phía trước còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết kế cần phải tiến hành mở khóa. mặc dù trước mắt vẫn còn bên trong tinh cầu z đã l ậ t trình độ nhưng trên tay quả thực có không thiếu vượt qua hiện nay thời đại tài nghệ hát hoa k ỹ đầu tiên là trả cờ dạ quân đoàn đối ứng là nắm giữ trả cờ dạ nhì dạ binh sĩ thứ yếu là độc tâm thuật không nên nhìn năng lực này không có gì chỗ kỳ lạ tại trong siêu năng lực cơ hồ đứng đầy đường thực tế là một hạng phi thường khủng bố kỹ thuật lấy giả mã nạ cả người sử dụng đại biểu nắm giữ một loạt thuật hắn cuối cùng hợp chất diễn sinh là tư tưởng giấu chạm đổi thuộc về đại sát khí bên trong đại sát khí sửa chữa ký ức cái gì cũng là tiểu nhi khoa có sau đó là đột nhập hư cảnh bây giờ thư kình cái này có khác với không gian thực tế số ảo không gian dạ sạch đã phát hiện không thiếu thứ nhất là trong cơ thể mình tâm linh không gian có thể tiến vào đi tới đi lui chỉ có linh hồn thứ hai nhưng làm ỹ rổ cổ thiết lập đồng thời có thể lật nắp thực tế không gian ảo thuật lục đạo tiên nhân thiết lập minh thổ đại khái chính là loại đồ chơi này một cái thuần túy t ử t r ả c ờ dạ sức mạnh thiết lập chiều không gian loại năng lực này ưu thế ở chỗ mở rộng thực tế nắm giữ địa bàn thiết lập một cái hư số đế quốc trên thực tế đáng giá chú ý một điểm là linh năng phi thăng đột nhập hư kình là một kiện phong h i ể m cực cao sự tình tại hao p h i đại lượng tài nguyên đại giới tiến vào hư kình sau, sau đó muốn đối mặt là hư kình bên trong cơ hồ không gì không thể cường đại dân bản địa hoặc có thể xưng là ác ma tà thần ký kết khế ước hoàn thành giao dịch sau sẽ ở trong thời gian ngắn thu được đại lượng kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển nhưng mà hiệp ước đến kỳ sau h ư kình tồn tại sẽ hóa thân đột nhập thực tế hướng khế ước đế quốc tìm lấy lợi lần có khi lực phá hoại lớn xa hơn trước đây lợi tức Giả sạt duy nhất phải đối mặt hư k i n h dân bản địa đại khái chính là lục đạo thiên nhân có lẽ còn có xuất xù kỳ nhất tộc cho nên sáng tạo hư kình cử động lần này trên thực tế là thiên thai phi thăng hết thể vĩ đại c h i vật đều cần hy sinh đức thành tinh hệ bên trong những sinh vật khác có lẽ không thể hiểu được nhưng bọn hắn nhất định đem phục tùng hóa thân thiên t a i miêu tả thiên hai phi thăng có hai con đường lựa chọn cấp đ o ạ t hủy diệt toàn bộ tinh hệ từ đó đạt tới văn minh phi thăng đến chiều không gian cao hơn tinh h ả i thiên phạt đầu này là s u s t x kỳ nhất tộc con đường lựa chọn truy cầu nhẫn thuật cực hạn bản thân sáng tạo mới vũ trụ vũ trụ sáng sinh đầu này là giả sạt lựa chọn đường đi trước mắt giả sạt cũng không có dư thừa hạt giống cho thành tiến hành tư tưởng g i ấ u chạm nội khai phát loại năng lực này cũng không gấp gáp h ắ n ưu thế tại nội chính xử lý như mới chinh phục nhân khẩu tâm tư bên trên rất thuận tiện nhưng trước mắt có huyễn thuận xem như vật thay thế mặc dù cũng không như vậy thuận tiện mà đếm kỹ lực lượng nắm trong tay đại khái có thể phân loại làm mấy loại này đàn sói sức mạnh b ắ n ra hạm đội là chúng ta quyền lợi ý chí kéo dài thi hành công cụ hạm đội sức mạnh này lên kia xuống đem quyết định đế quốc hương suy cái này sức mạnh còn tại trong kéo dài xây dựng ngoại trừ truyền thống n ỉ dạ binh sĩ chủ thể vì cổ n ổ hạ hào huyết nhận khuyển binh sĩ một đạ toàn bộ toàn bộ đã một đàn sói tư duy tổ hong tư duy là một cái có trung ương ý thức khắc tử cá thể có bán độc lập ý thức hệ thống rời đi tổ hong sẽ sinh ra ý thức tại tổ hong dưới sự thống trị thì không có độc lập ý thức chính thể ý thức vượt thống nhất q u ũ n thể hiệu suất càng cao cá thể ý thức càng mạnh liệt cá thể tính sáng tạo càng cao đây là căn cứ vào ma mỹ t ử c ả m quan chia sẻ thiết lập một bộ hệ thống là giả s á t cùng nhẫn khuyến quan hệ trong đó bất đồng chính là nhẫn khuyến phục tùng là căn cứ vào trên tư duy đối với tộc đàn chủ nhân trung thành mà không phải cưỡng chế tính chất tư duy không chế có mạnh liệt độc lập ý thức cũng có thể không có độc lập ý thức mà ma mỹ t ử cùng phân liệt t h ể các sự quan hệ trong đó là g á i tốt tư duy cái gọi là cái tốt chính là tất cả từ cá thể cũng không có độc lập ý thức hoặc có lẽ là tất cả từ cá thể cũng là thuộc về hạch tâm ý thức gia sắt đàn sói tư duy sẽ có thể ở trong đó tiến hành linh hoạt lắc lư ba thống nhất đặc điểm là đều có thể nhanh nhẹn hiệu suất cao tiến hành tin tức truyền t â u dạ sạch sang bên này chính là đàn sói con đường sau này sẽ đi trung ương đặc quyền cùng đồng mệnh vận lộ tuyến theo văn minh chúng ta không ngừng trưởng thành văn minh trái tim khu vực cũng cần thêm một bước quyết c h ư ờ n g càng nhiều tinh hệ sắp tới tại chúng ta trực tiếp khống chế bao phủ coi chúng ta đạt đến vĩ đại độ cao thời điểm chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ những cái kia chung với chúng ta người đế quốc huy hoàng tương lai là thuộc về toàn thể quốc dân mà xin bên kia đi là trưởng khống tự nhiên cải tạo tự nhiên đến cuối cùng lì dạ sẽ rời đi thế giới hiện thực tinh ế vào số ảo số k ô n gian sinh hoạt, mà thế giới hiện g giới hoạt, thế h t mà ự cầu cơ tục cung cấp cơ c mơm sở, sẽ sâm sinh thì thân trạ Tinh hóa hoa không vừa lâm biên, liên ngừng sản dạ. mặt n g o à i sẽ ngụy trang thành rất có mê hoặc tính chất nguyên thủy tinh cầu sống được nhìn sẽ không có văn minh vết tích mà họ rồ xì m ặ t bên kia tiến hành l à ghen con đường thiết kế tiến hóa đem tiến hóa chi đạo hoàn toàn bỏ mặc tự nhiên làm ộ t loại thấp công hiệu lại chậm rãi cách làm vì sao không tại sinh vật trên tiến hóa một bước đúng chỗ vũ hóa thành tiên đâu bởi vì việc này muốn đâu ó c da sà không làm được dù nạ ở trong đó vai trò nhân vật rất nhiều toàn bộ kế hoạch đều có tham dự nhưng giả s ạ s cũng không có vạch trần chính mình hạch tâm mục đích cùng giả vọng cơm làm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn lộ cũng muốn từng bước từng bước đi bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai thời đại vũ trụ khoảng cách giả s ạ s mà nói còn quá mức xa vời mà giả s ạ s để mắt tới nhân khôi lỗi mục đích là cho thể nội n h ẫ n khuyển linh hồn tìm kiếm một cái dùng tốt đối với hữu cơ sinh mạng thể tiếp xúc dùng liên hệ trang bị cuối cùng không đến mức giống ìn giờ giả cùng ass hủ giả như thế tiến hành trả cờ giả chuyển sinh á giả s a không biết như thế nào chuyển sinh không nói hơn nữa hiệu suất quá chậm cho nên thôn quyết định chịa dỗ nói cùng cỗ tìm kiếm nhiều phương diện hợp tác đồng thời đại lượng mua vào cổ n ổ hạ hào huyết nhất quyền ai hắc s a x k h o e miệng lên i l cười rất tà ác điên rồi sao thôn xa x ô gì nói ta cũng không tin tưởng ý nụ rủ cả nhất tộc cổ n ổ hạ đối với nhẫn quyển không có ẩn tạng k h ô n g chế thủ đoạn bằng không thì hắn giảm bán không sợ sau này dùng để đối phó chính mình sao đối với chúng ta mà nói này bằng với dẫn sói vào nhà tương đương với mời cổ n ổ hạ tại chúng ta thôn đóng quân còn phải trả tiền thỉnh cổ nộ hạ đóng quân a trịa dô cười nói những thứ khác thôn có lẽ không dám nhưng chúng ta có thể đem hắn cải tạo vì nhận quyển nhân k h i lỗi loại này có trả cờ giả nhất quyền đối với chúng ta mà nói là không thể tốt hơn nhân khôi lỗi thí nghiệm khai phát tài liệu s a s ô gì nhau cặp mắt lại cẩn thận suy xét nhân khôi lỗi cải tạo quan trọng nhất là có nhận thuật cùng trả cờ giả cơ thể sống tài liệu cái đồ chơi này chỉ có nghĩ giả có thông thường bình dân căn bản không đủ cách cho nên đối với thôn mà nói khai thác tiêu hao gánh vác cực nặng đại giới cực lớn như vậy cái thôn này đúng sai ngốc không thể vốn đang cho là thôn đã không thể để cho chính mình tiếp tục trở nên mạnh mẽ chỉ là một loại vô hình gò bó mà thôi xa xôi d gật đầu một cái nói lao thái bà nói những thứ này ngươi là dự định chính thức mời ta gia nhập vào nhân khôi lỗi mở mang sao ngăn đón là ngăn không được không bằng phóng nhãn ra phía dưới nhìn xem hắn tiến hành khai phát c h i a r ô rủi xuống mắt gật đầu nói sau này chúng ta cùng cổ n ổ hạ chính là đồng minh quan hệ ngươi thu liễm một chút dù nạ bên kia đàm phán tiến độ thật mau đi chỉ có điều một đêm trôi qua làng cắt cùng làng xương mũ liền liên tiếp tỏ thái độ đặt tới bước đầu ý hướng hợp tác ta đã biết xa số gì trầm giọng nói ngươi cần sa thải khôi lỗi ban chức vụ từ vạ cụ dạ tiếp nhận chị dô nói không có vấn đề xa xô dỉ quay đầu liếc mắt nhìn vạ cụ dạ nói thôn về sau liền dựa vào ngươi bà cụ già y cô nổ hạ h à Ta. Bà cụ giả mặt r đỏ hồng chị dồ neo lại mắt nhìn xem bà cụ già thẹn thủng tiểu nữ Nhận sinh biểu lộ tiểu tử kia khuôn mặt đối với nữ nị dạ lực sát thương cùng mê hoặc tính chất thật là lớn a nha d i vu nhìn về phía giả sà ạ nói liên quan tới mỹ nhân kế ngươi nhìn thế nào việc làm cũng là việc làm tiếp xúc Giả sà ạ nói ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượt a ngươi nói đ ủ a a xin g ì này từ tố nói đương nhiên là một mình toàn thu n h a ngược lại nhiều cái này một cái lại không nhiều cùng nhẫn khuyển vừa người trạng thái d ư ớ i nơi xa nói chuyện nội dung không thể gạt được xin g ì này thay mắt dạ sà nhức đầu ông đầu cảm nhận được thành thường này hai người này một xướng một họa đánh phối hợp miệng thật sự chán ghét đá dạ sà nói đi thôi không có gì để mắt ngươi nếu là có cái gì vấn đề về mặt tu hành không bằng bây giờ h ã y bắt đầu đi nhìn về phía dì vụ dì vụ tình tự ổn định nói đi cái nào đi một cái dễ dàng bị tìm được không còn chỗ khuất Dạ sắt nói có gì có thể để cử sao có dì vụ điểm đầu nói đi theo ta còn nói không có hứng thú xin dĩ lại tình tự ổn định lầu bầu nói ngươi đối với nữ hải thật là quan tâm đâu thật là ta là sợ dinh cùng ai hiểu lầm cùng họa cụ dạ không có một mau tiền quan hệ ra sắt cảm xúc ổn định nếp miệng lười nhác nhiều lời ba cái cảm xúc đều rất ổn định người rời bệnh viện bệnh viện một chỗ trong phòng bệnh a so huynh đệ chăm chú nhìn dạ xa rời đi thân ảnh lúc này giải cạ đẩy cửa vào nói a so hai người các ngươi đi theo ta chuyện gì phụ thân a hỏi hai người các ngươi đi theo ta ta tự mình dạy bảo các ngươi tu hành giải cạ nằm đấm trên tay một đạo tia chớp màu đen thoáng qua a cùng so nghe vậy một mặt khổ tướng gật đầu cái này không gọi tu hành cái này gọi là bị đánh cái này màu đen lôi đột là bọn hắn không muốn học sao là học không được a giải cạ biểu lộ rất tức giận xem ra góp nhặt không ít lựa g i n ai gây runa thôi dạ sạt quay đầu liếc mắt nhìn tùy theo một đường tại dị vụ dẫn dắt phía dưới đi tới một chỗ ngoài thôn rừng tây đây là nạ già nhất t ộ c phụ cận trụ sở chủ yếu công dụng là dược liệu bồi dưỡng xuyên qua dược viên trong rừng nuôi dưỡng mai con thỉnh thoảng dừng bước lại tò mò nhìn dạ sạt nhìn xem những thứ này rất đáng yêu yêu n a i con dạ sạt liếm môi một cái thịt mai ăn ngon thích ăn cuối cùng tại một chỗ chim hót hoa n ở trong núi u cốc d ừ n g bước lại từ phía thâm sơn vân quanh địa điểm có thể nói là tương đối ẩn nấp vũ tĩnh ngoại nhân muốn tìm tới cũng không dễ dàng a ngươi nhìn xem dị vụ vẻ mặt vô tội đường này dạ sẵn nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm ý kiến không dám không có hiểu lầm dị vụ mặt lãnh giao phò nói lão sư phân phò ta coi trọng ngươi đừng để ngươi khắp nơi trêu chọc nữ hài tử để tránh ngươi không quản được nhị đệ của mình phạm sai lầm còn có ta xin gì này nhấp tay nói ta là ngăn cản ngươi vũ lực đ ẳ n g đương ngươi thật đúng là mẹ ruột ta a ô ni h ô mi mặc dù ta là con ruột ngươi nhưng hành động như vậy có phần cũng qua từ xin dị này a không phải là nữ nhân đều biết thích ngươi nhi tử bảo bối đó a mẹ ruột trong mắt ra con oan đúng không các ngươi liền không sợ dạ s á t nghiêng ngẫm cười nói ta trêu chọc các ngươi sao xin dì mẹ gỡ ngực một cái miệng nói ngươi có bản lánh tới nha trên thân từng vòng thịt mỡ t h ẳ n g r u n nói sợ là không dám a lợn rừng đồng dạng hàm hàm trong đôi mắt mang theo có chút khinh thường dị v u nói trí giả không vào b ể t ỉ n h ngươi liền thiếu đi lo lắng chuyện như vậy không thể nào bốn loại thường gặp mỹ nhân mắt một trong n a i con đồng dạng linh khí hai mắt thấy rõ nhìn xem g i ạ sas dị v u ra hòa này hồi nhỏ tính cách lại lười nhác đối với cái gì cũng không quá để ý kể từ theo ô nỉ ô mỉ về sau giống như là thay đổi cái bộ dáng càng lúc càng giống ô n ỉ ô mì tính cách tác phong làm việc lôi lệ phong hành lại quả quyết được chưa cũng đúng người ưa thích nữ nhân đoán chừng đối với ta là không có hứng thú dạ sạt nói bắt đầu đi xin dị n à y trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc có chút kinh hoàng thoáng qua sao cũng được chấn định lại len lén nhìn dị vụ dị vụ há to miệng việc này là ô n ỉ ô mì một mực tại quán thâu dạ sạt như thế nào thế nào ác liệt đáng giận hoa tâm cho nàng phòng hờ chỉ sợ d ì vụ nàng mắc lựa bị mê hoặc dị vụ là không muốn lại nghe được dạ sạt hai chữ này ép mới thốt ra xin dị mày phản ứng cũng cực nhanh hoàn mỹ đánh sóng phối hợp lúc này mới bỏ đi ô n ì ô m ì lo nghĩ một tới hai đi vì không bị ô n ì ô m ì xem thấu vạch trần cái này xuất diễn thỉnh thoảng còn phải diễn vừa đúng vừa muốn lén lén lút lút lại không thể quá lén lút liền có chút c ơ i hổ khó xuống cũng không biết dạ sạt ra hỏa này là từ đâu nhìn ra được nhưng diễn đích xác thực rất thành công đồng bạn bên trong đần ra hỏa đều không nhìn ra thông minh lại bị thông minh bỏ lỡ cho nên nàng c ù n g xin d i này rất bình thường nhưng ở tiểu tử này trong mắt là bên thái liền vi diệu rất khó chịu di vu nhầm đầu hai tay để ở trước được gỗ chung quanh cái bóng toàn loạn dâng lên tu hành bắt đầu mà ở các chỗ tham khảo nhân viên riêng phần mình tu hành cũng dần dần bắt đầu theo một hệ lần thời gian trôi qua trong âm thầm ngũ đại thôn âm thầm giao lưu cũng càng ngày càng thường xuyên chương hai trăm ba mươi một liền không thể ôn nhu chút sao đối với huấn luyện cùng tu hành ý nụ rủ cả nhà là tương đương có một bộ trước kia là huấn cậu bây giờ là huấn người hai giả mặc dù có chỗ khác nhau nhưng cũng không kém nhiều n g i ả ở giữa phối hợp rèn luyện huấn luyện việc làm tương đương với ý nụ rủ cả nhà cùng nhận k h u ể n bồi dưỡng ăn ý tình cảm giai đoạn cái này giai đoạn sơ cấp hoàn thành độ khó cũng không lớn vô luận là đối với cậu vẫn là đối với người mà nói đảo mắt năm ngày đi qua cũng cơ bản xem như đối với riêng phần mình đều có chút hiểu biết nếu không phải là ô bị tổ cùng c ả c ả sĩ không quá muốn bị dạ sạt hấn t u y ệ t không chỉ bây giờ trình độ này nói như thế nào đây dạ sạt sờ lên cằm nhìn xem đối diện đỡ đầu gối thở nặng tức giận d ì vụ nói ngươi thể thuật có chút nát đầu, có ngươi vụ là thế nào nhận được sẽ ăn sở s ủ dù cả ngoại hiệu như vậy chạy nhanh sao ngươi chạy cũng không nhanh à. miệng tăng nghiêm di vụ lớn thở dốc nói ướp n h ẹ tóc đen ti ở giữa mồ hôi thẳng trôi nói như cái câm biết được hay không ngược lại là ta vào trước là chủ thật phù hợp im lặng l ớ n tượng da s a t phù tay nói cái chỗ mạnh này rất tốt tiếp tục phát triển bảo trì đứng tại dị v ũ một bên xìn dị nải hơi hơi thở dốc một hơi giữ mắt nhìn về phía da s a t hai cái đánh một cái mấu chốt là còn đánh không thắng g i a hỏa này đúng là trong cùng thời kỳ tối cường cái kia nói không được kêu ta heo ta là hồ điệp a hồ điệp v â n v â n v â n t i ể u linh đang da s a t nhìn về phía dị v ũ cái gọi là con nhím phân đôi u mấy chục cái bùi gai diễn hóa thành l ư n g cứng đỉnh to ra tương tự một tổ tiểu linh đang đi trên đường những thứ này tiểu linh đang va chạm vào nhau sẽ phát ra vang dội thanh thúy cùng cục tiếng ken k ế t không được đều tiểu linh đăng xin dĩ lại dậm chân một cái trên thân thịt mỡ thẳng run thịt mỡ tầng tầng lớp lớp tựa như từng vòng từng vòng lốp xe lốp xe ở giữa va và chạm vào nhau phát ra liên tiếp vang dội thanh thúy đùng đùng đủ âm thanh tỉnh táo đừng nóng giận dạ s ạ a đưa tay n g ă n cản thì đô đô còn trách khả ái hai nữ hải có chút hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m dạ s ạ a đánh thua đương nhiên không phục rồi dị vụ trên người có chính mình trả cơ dạ h ạ giống giờ này khắc này trên thân có rất nhiều dị vụ tự thân cũng không rõ ràng mới có thể ô nhi ô mị hiểu rõ nhưng nhìn tư thế nàng đã vung tay lười nhắc dạy việc này liền rơi vào giả sạt trong tay mà xin d i mãi cũng là loại tình huống này nàng tự thân mặc dù không có được giả sạt trả cờ ra h ẳ n giống nhưng nhận quyền có đi qua mấy ngày nay tìm kiếm loại trừ giả sạt đã phát hiện xin d i mãi tại a bụ thời kỳ chủ yếu tu hành phương hướng là khai phát dương đ ộ n đ ụ c thể bội hóa cùng đ ụ c thể tinh tế không chế rất có ồn ì ô mị phong cách sở trường một đạo đang phong tạo cực duy nhất đề cập tới tinh thâm ngũ hành đôn thuật cũng chỉ có phong độ như vậy sau đó muốn tiến hành trung cấp giai đoạn kỹ năng nhiều lần củng cố cùng khai phát dạ s a t quay đầu nhìn một vòng năm ngày xuống bị hoạ hoạ không còn hình dáng không có một ngọn cỏ sơn cốc đất trống nói kế tiếp chúng ta tiến hành thể thuật tu hành tiến hành nhược điểm hạng bộ cường ta cũng không cần a xin di m ạ i nói dạ s a t nhìn về phía xin di m ạ i nói nhìn ra được cùng nhẫn quyển tiến hành thời gian dài h ợ p thể là lão mụ bố trí đưa cho ngươi tu hành nhiệm vụ lấy nhường ngươi tích lũy từng ngày mau chóng nắm giữ nhẫn quyển có sẵn năng lực nhân thú phối hợp biến thân có cái năng lực đặc thù có thể làm cho trong đó một phương nhanh chóng phục khắc tự thân không có nhất thuật nhưng có chút đặc thù nhất thuật cũng không phải tự thân nghĩ phục khắc liền có thể phục khắc đồ vật có chút thiên phú đặc thù đến cho dù dạ sà ạ bản thân có cũng không có được khai thác đầu mối tỉ như ạ xà mỉ tử nhục thể lớn phân liệt chó dại mang theo vi rút chó dại một chút mấu chốt điều kiện dạ s t h a n h không có đạt tới a ký mỉ trịa nhà nhục thể bội hóa thuộc về dương đ ộ ứng dụng cùng dạ sà ạ nhục thể tinh tế không chế là một cái loại hình trên bản chất có thật nhiều chỗ giống nhau này mới khiến xin gì này có nắm giữ khả năng bất quá dạ sà ạ nói mấy ngày nay xuống ngươi còn không có phát hiện vấn đề có ở đây không vấn đề gì xin dị này nghi hoặc nhìn dạ sà ngươi có từng thấy ta cùng nhẫn k h u y n hợp thể sao dạ sà liền nhẫn k h u y n cũng không có mang tới xin dĩ mai đồng tử co giùm lại mơ hồ ý thức được vấn đề phần này cường đại không phải thuộc về ngươi chân chính cường đại Dạ sắt nói miệng còn cắt tỏ thật phù hợp ta đối ngươi ấn tượng cho nên xin dĩ mai mặt tràn đầy không thể tin nói thể thuật xem như t a nhược hạng khách quan ngươi nắm giữ thuật bên trong đúng là nhược điểm của ngươi hạng Dạ sắt gật đầu dị vụ chủ yếu lấy âm đ ộ n cái bóng bắt trước thuật làm chủ thể thuật phương diện hoàn toàn không có xâm nhập đề cập tới b ấ t nói nhảm bắt đầu đi dị vụ nói vậy các ngươi cần phải làm tốt g i á ngộ ra s ắ nói huấn luyện kế tiếp nhưng không có mấy ngày nay buông lòng không đợi hai người tỏ thái độ trả lời dạ sạt tiếp tục hỏi hỏi trước các ngươi một vấn đề hai người các ngươi còn nếm thử qua hợp thể sao dị vụ cùng xin dị n ã i lắc đầu ta bên này đề nghị là không đề nghị hợp thể dạ sạt thân thiết đề nghị nói nhất là quan hệ tình nhân giữa lẫn nhau không có bí mật dễ dàng trở mặt chia tay ngay vậy dị vụ cùng xin dị n ã i liếc nhau một cái dị vụ ngoài cười nhưng trong không cười chuyên nghiệp giả cười nói này liền không cần ngươi quan tâm chia tay chỉ có thể nói yêu không đủ thuần túy dạ sạt g ậ t đầu nhìn về phía xin dị n ã i nói trước tiên giải trừ trên người người t h ậ ta xin dĩ mẹ hiếp mắt nhìn xem giả sars luôn cảm thấy tiểu tử này không có lòng tốt dáng vẻ nâng hai tay lên kết ấ n giải trừ nhân thú phối hợp biến thân một cái to mập bình ga s từ trên thân xin dĩ mẹ bắn đi ra rơi trên mặt đất lúc đường đi bộ dáng đều có chút tốn sức liếc mắt nhìn khuyển đại tướng giả sars rất có nhãn lực k ì n h điên cuồng vấy đôi lẹ lưỡi một mặt định n o ạ t lấy lòng cùng nhau gâu gâu trực hiếu xin dĩ mẹ nhấc chân đá ra hỏa này một ước tinh thế trắng non chân dài đá không nhẹ không nặng gương mặt xinh sắn ngẩm đầu nhìn về phía ra s a s sau gót xong đuôi ngựa thằng vùng nói như vậy là được rồi a xuất hiện phù hợp m dạ xà đưa tay kết ấn lập tức giải phong phong ấn kèm theo không gian ba động sáu cái ba ngón to dây thường thép cùng một đống lớn tẹt cái xuất hiện phụ trọng huấn luyện luyện qua không có dạ xà hỏi lúc không lưng từ dưới đất cầm lấy một cây tẹt cái một chút một chút nhẹ nhàng trong tay vứt không có dị vu lắc đầu luyện qua xin d ì này gật đầu có chút do dự muốn hay không nói chỉ là tại hợp thể trạng thái dưới luyện qua nhìn kỹ dạ xà quăng lên tẹt cái trong nháy mắt tẹt cái hóa thành đạn pháo gào thép sông thẳng bầu trời đến cực hạn đỉnh điểm sau vật rơi tự do nhanh chóng hạ xuống tinh chuẩn nện ở dạ xà bên cạ rơi xuống đất hiệu quả như máy xúc khởi công cái này khối sắt rất nặng dị vu đồng tử hơi hơi c ó rút chẳng qua là một khối một ngón tay dài hai chỉ rộng c á t cả lại có thể có cái này trọng lượng xin dị mẹ hơi hơi nhữ mày cái này s ắ t nàng lột qua n g ư ờ i sẽ không dị vu đột nhiên hỏi một mực mặc thứ quỷ này a thông minh dạ sạt dựng lên một cái ngón tay cái vén quần áo lên để cho hai người nhìn thấy vây quanh ở bên hông một vòng đông đúc sắp xếp c á t cả lập tức đá cao chân ống con trượn để cho nhìn đến chân bên trên một vòng dây băng dị vu cùng xin dị mẹ đồng tử mãnh liệt co vào g i a hỏa này thế mà cột cái này phụ trọng thường ngày hành động tham gia khảo thí cùng mình đối luyện còn có thể bảo trì cái kia quỷ tốc độ hành động ở giữa cũng mảy may không nhìn ra phụ trọng dị thường tới một khối trọng lượng là hai trăm i kg ra s á t nói trên đùi cái này một vòng là m ộ ư ơ i năm khối trên lưng cái này một vòng có năm mươi khối tổng cộng trọng lượng một ư ơ i sáu tấn xin dĩ mãi đột nhiên nhìn về phía giả s á t một chân phía dưới đứng mặt đất bùn đất mặt không có chút nào bởi vì trọng lượng hạ xuống vết tích cái này hiện tượng b ị dị có chút gọi người sờ vớt không được đầu não mang theo m ư ơ i sáu tấn phụ trọng cùng người đánh nhau ra hỏ này là cái quái vật á cử trọng lực hình đại biểu cho đối với thân thể lực lượng khống chế đến một cái giai đoạn mới da s ạ thả t xuống chân dựng thẳng lên một ngón tay nói xin gì mại lực lượng của ngươi rất đủ nhưng khống chế không đủ nhục thể siêu bội hóa lúc gánh vác cực lớn thân thể thể trọng cũng không dễ dàng à cho nên mặc dù sức mạnh mười phần nhưng động tác của ngươi tốc độ vẫn là quá mức vụng về trì hoãn còn kém rất rất xa ngươi bình thường trạng thái bình thường tốc độ hành động ý vị này ngươi cũng không thể hoàn m ị khống chế mỗi một phần thêm ra sức mạnh bởi vậy là một cái linh hoạt mập mặt chính là tu hành của ngươi mục tiêu ta không phải là m ậ mạp xin gii m a l â bầu ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút bộ dáng của ta bây giờ tại trong thể thuật một đạo ra s á t tiếp tục nói sức mạnh cùng tốc độ chưa bao giờ là mấu chốt lực khống chế tinh chuẩn hay không mới là hoàn mỹ phát huy ra mỗi một phần sức mạnh cùng tốc độ chỗ mấu chốt nếu như ngay cả thân thể của mình đều không biện pháp hoàn mỹ t r ư ờ n g khống nói thế nào tinh chuẩn trường khống nhận khuyển lực lượng cơ thể mà ngươi ra s á t nhìn về phía d ị vụ nói cái bóng bắt trước thuật khai phát ta không có gì đặc biệt đề nghị cho nên n ụ c thể phương diện ngươi vùi đầu luyện thành đi trước mắt chủ yếu là trước tiên đem sức mạnh lệ ra n g u y ệ t quang mọ gì ạ cái tên mập mặt này cái bóng trái cây mạnh phi thường có thể ăn thua thiệt liền ăn thiệt tỏi tại thể thuật phương diện kéo cái lớn h ô n g nói đến dị vụ cùng xin d i mày vừa người mà nói thì càng giống như là n g u y ệ t quang mọ gì ạ d i sạt nhặt lên trên đất dây t h ư ờ n g thép nói tất cả các ngươi nhìn xem buộc lượng sức m à đi giai đoạn hiện tại cấm dùng trả cớ ra lấy rèn luyện khống chế nhục thể cơ bắp sức mạnh làm chủ nhìn xem xin d i mày cùng dị vụ cột chắc t cái có chút cật lực hành động lúc g i sạt trên tay nắm dây thừng thép như rắn tại mặt đất cáu kỉnh bật lên lay động liên tục gấp gác trọng hưởng đây là d gia sản nói thuộc về huấn luyện thân thể huấn luyện mục đích vì cách đ ấ u hướng truy cầu cân đối tốc độ sức chịu đựng cùng b ộ t phát huấn luyện chân hạch tâm vai hiệp đồng phát lực trình hợp cơ bắp quần phát lực năng lực cái này cơ bắp quái vật xin dĩ mẹ cùng dị vụ có chút tê dại ra đầu nhìn dưới mặt đất lao nhanh run run hai đầu dây t h ư ờ n g thép đại long dị vụ phi sức cắn răng nắm lên dây t h ư ờ n g thép trên tay thử nghiệm phát lực phát hiện dây t h ư ờ n g thép không n ú c ních tí nào không sử dụng trả cờ dạ mà nói chính mình căn bản vung bất động xin dĩ mẹ sức mạnh ngược lại là m ư ơ i phần có thể vung lên tới nhưng bỏ rơi rất phí sức nữ hài này nhìn xem dậy teo nhưng lực lượng cơ thể bất ngờ thật lớn đi thế mà lần thứ nhất liền có thể thành công vung lên tới đồ ăn liền luyện nhiều dạ s ạ t nhìn xem dị vụ tình huống nói xin lỗi a huấn luyện của ta công cụ bên trong đây là nhỏ nhất dây thừng dị vụ trên mặt nhảy lên vân xanh cắn răng phát lực không quá muốn bị dạ s ạ t coi thường nhìn kỹ nói xong dạ s ạ t trên tay giao thế phát lực vung vẩy lại t h ằ n g nói đã kích hệ kỹ xảo cần hai tay giao thế phát lực dùng hai tay giao thế run run, run có thể huấn luyện vai giao thế năng lực k h ô n g chế hiệu quả tốt hơn đi theo động tác biến đổi hai tay cùng lúc run run hai cỗ đại thẳng tơ lụa đồng bộ run run đồng bộ x u ấ t một phần trăm tựa như vòng thái bình dương chiến sĩ cơ giáp động tác nghiêm ngặt nhất trí lẫn nhau tâm ý tương thông giống như một thể một bộ này cơ sở động tác nhằm vào thiên hướng ngã ném hệ k ỹ xảo cường hóa đối ngoại duy nhất một lần bộ phát năng lực tiếp đó giả sạt hai tay đơn giản dễ dàng tùy ý vừa nhất dây thừng thép cách mặt đất trên không trung cấp tốc lay động không có chút nào bởi vì trọng lực ảnh hưởng rơi xuống đất ý tứ không khí tại dây thừng thép lao nhanh run run, run quật phía dưới phát ra thê lương tiếng xe gió dị vũ cung xin dị mẹ mở to mắt nhìn xem cái này phản thưởng t ứ c một màn dựa vào bắc thị sức mạnh không chế không có trạ cơ giã tham、dự. đây là nhân loại có thể làm được động tác sao đây là cuối cùng một bộ động tác làm đến trình độ này liền xem như nhập môn dị vũ cùng xin di này hơi hơi há muộn hắn thậm chí còn có dư lực nói chuyện dạ sắt đem dây thừng ném một cái nói thất thần làm gì luyện n h a tới trước một giờ thích tướng tính chất huấn luyện dây thừng trầm trọng rơi xuống đất dị vũ cùng xin di này liếc nhau một cái thở hồn hển thở hồn hển luyện dạ sắt c ấ t tay đi tới một bên một k h ỏ a c h ơ i trụi dưới đại thụ dựa vào đứng thẳng nhìn xem hai người huấn luyện đột nhiên có một loại trở lại hồi nhỏ huấn luyện cầu từ nhóm rẻ trà vu có chút lý giải lão mụ hơn chính mình vui vẻ một giờ thoáng một cái đã qua da s á t đi đến nằm dạp trên mặt đất thở nặng tức giận dị vụ trước mặt đầy người cũng là mồ hôi giống như là mới từ trong nước v ớ t ra tới thiên phú thuộc về thiên phú khai phá ra mới là năng lực muốn kích hoạt trong cơ thể nàng t r ả cờ dạ hạt giống nhục thể phương diện thiên phú ngoại giới kích động không thể thiếu kích động đương nhiên là càng lớn càng tốt xin dĩ mày trạng thái còn tốt chỉ là ngồi thở dốc cảm giác thế nào còn được không da s á t hỏi dễ dàng xin dĩ mày nói dị vụ lật qua lật lại bị ạ cự gẳng không có khí lực nói chuyện rất có tinh thần da sas cười nói lão mụ không có nói ngơi sao tịch liệt vận động giật xuống dễ dàng mâm lớn nghe vậy xin dì mày đặt mông cách mặt đất nhảy đúng không có việc gì đi hai bước Dạ s xa nhìn xem bộ dáng xin dì mày cười nói thông minh trí thông minh lại có thể chiếm giữ cao điểm vi rút liền đóng lại che lấy cái mông xin dì mày có chút bận tâm mông lớn lúc này d i vụ t h ở hồn h n vân tức giận nói chiếu ngươi nói như vậy ta nằm sớp vậy không phải có thể ngực lớn bộ sao đúng nga xin dì mày hai mắt tỏa sáng túi đầu xem xét bộ ngực không nhìn thấy mu bàn chân cái này không thể lại lớn còn có ngươi dì v u ngồi dậy nói mông lớn ngươi sợ cái gì đến lúc đó dùng n h c thể bội hóa thu nhỏ không được sao xin dĩ mãi có chút thở phì phò nhìn xem dạ xà ý thức được dạ xà lại tại đùa nghịch nàng cho hề này cũng liền có thể lừa gạt một chút tiểu h ả i tử dĩ vũ nói xin dĩ mãi ngươi đừng già hơn làm à nhớ kỹ i a hỏa này trong miệng không có một câu là l ờ i thật dạ xà nhìn về phía dị vụ bộ ngực nói ngươi đó là nằm sắp sao nhìn qua ta còn tưởng rằng là nằm dị vụ đầu tiên là xứng sở có ý tứ gì đi theo lập tức phản ứng cắn răng nhìn xem dạ xà ý là trước ngực phía sau lưng giống nhau chớ cùng tiểu từ này đâu khí h o ặ không được tiểu từ này là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn á dị vụ một ngụm hàm r biết tiểu từ này tính cách á c liệt sẽ cho người sinh khí nhưng không nghĩ tới làm giận như vậy hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau trong miệng ta không có nói thật Giả s ạ t n i ế t miệng tiến lên nhặt lên dây thừng thép cột vào hai người bên hông cài lên k h u a trụ xin dí này thuận thế khôn khéo n h ấ t tay để cho giả s ạ t cột lên làm gì giơ tay lúc xin dí này hỏi Giả s ạ t đem dây thừng thép cột vào bên hông mình nói kinh đ i ể n chạy bộ huấn luyện giã ngoại trước tới mạ giả tổng mạ dạ tổng xin dí này nghi ngờ n h i đầu nói ta là hỏi có ta làm gì là phòng ngừa các ngươi theo không kịp tụt lại phía sau ra s ạ xốn n u cười nói cái này huấn luyện là nhằm vào sức chịu đựng cùng ý chí huấn luyện mấu chốt ở châu ma luyện ý chí kiên trì kiên trì lại kiên trì là quyết khiếu chỗ nhà di vụ v ẩ y v ẩ y cháy kể sát khuôn mặt tóc có ư ớ c nói ta cũng không phải ý chí mềm yếu nữ nhân cái kia chuẩn bị xong chưa ra xa hỏi quay người làm bộ muốn chạy thấy thế xin di lại cùng di vụ làm ra xuất phát chạy động tác chuẩn bị xong bắt đầu hét lớn một tiếng ra xa xa hóa thành đầu viên đạn sẽ g i phi nhanh thân ảnh như một tất điên của ngựa hoang hóa thành phi nhanh sấm xét nhanh t t thời, tốc bởi vì tốc độ quá nhanh di vu ngậm h bức kinh hoàng há miệng đâm đầu và ở giữa mánh liệt gió dốc vào trong miệng âm thanh có chút biến hình sai lệch vung tay a vung tay ba mau dừng lại ba người nói cái gì da sà phi nhanh bên trong hồ lớn gió quá lớn không nghe thấy mường a a cái gì quá chậm nhanh hơn chút nữa da sà nói thu đến người cái này hôn đà n ba người muốn giết ta sao d i vù lớn giống đồng tử kịch liệt có vào dưới sự kích thích lực chú ý độ cao tập trung tại dây thừng thép lôi kéo phía dưới thần kinh khẩn trương lao nhanh phản ứng cực kỳ nguy cấp né tránh dọc theo đường đi nhanh cây các loại cỏ dại trứng ngại tránh dóc thịt cỏ bị đánh xin dĩ n à y như cái cầu thỉnh thoảng trên mặt đất lăn lộn bắn lên nhảy vọn liên tục túm động va chạm phía dưới nói không ra lời ừng ngực ừng ngực một mặt mặt mũi bầm rợm trong mắt tràn đầy kinh hoàng liệu mạng d ã r u ộ trong miệm chị có kêu thảm đây là kháng đòn nhằm vào cùng phản ứng huấn luy dạ xa như như chó điên linh xảo tại rừng rậm ở giữa lao nhanh xuyên thẳng qua bây giờ ta phải ra tốc dị vụ có thể miễn cưỡng phản ứng lại đổi kịp cấp bộ có thể hết sức khống chế lại thân hình xin gì mày còn kém một chút không còn nhẫn khuyển hiệp trợ tài nghệ thật sự liền lộ ra nguyên hình nhìn xem một màn như vậy d i n cùng ai có chút i ê n lòng n h ư mày nhân ra thế nhưng là nữ hải t ử à, liền không thể ôn nhu chút sau chương 232. đơn giản cái quỷ chương 232, đơn giản cái quỷ một ngày hành trình căn bản là dạng này sáng sớm sáu đứng lên mở mắt ăn cơm sáng song sau tám h đúng đến đúng giờ thung lũng tiến hành rèn luyện huấn luyện đầu tiên là một đợt một giờ thực chiến đối luyện hai chọi một sau khi kết thúc liền bắt đầu trụ cột nhục thể cường hóa huấn luyện gần tới ba cái giờ cường độ cao huấn luyện quá trình tiếp đó c ơ m khô ngồi xếp bằng tại c h ơ c h u ỗ i trên đồng cỏ dạ xá nhìn về phía đối diện mánh liệt mánh liệt c ơ m khô xin gì mãi nàng ăn cơm bộ dáng thật sự khả ái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc toàn bộ con mắt đều tại t ỏ a sáng giống như là một người trung thực đáng kính tín đồ liền xem như thông thường đồ ăn cũng làm cho người rất có m ư ợ ăn dạ xá có chút h ầ nghi nhìn xem xin gì mãi, túi đầu nhìn xem xem xem xem xin dứ thật sự có ăn ngon như vậy sao đây là cái gì da sắt hỏi bóp cái phân cầu b ê ngoài n thật sự là không tốt nạ ra nhà đặc chế cực lớn cả di binh lương hoàn di vu nói cắn một cái a dạ sạt cắn một cái mà không thay đổi nhấm n u ố t không c a y sao di vu híp mắt nhìn về phía dạ sạt không c a y dạ sạt nói a ô xin di này mở miệng một tiếng gặp dạ sạt ăn vung lỏng thở ra một hơi tiếp đó miệng mở rộng t ê a tay nhỏ tại miệng phía trước thẳng phiến phiến vị có chút lạ thực sự là chọn miệng a dạ sạt nói ngươi thêm cỏ gì dạ sạt đưa cho xin di này chính mình bằng sắt loại sách tay ấm nước nói uống cái này là nhân sâm ngũ vị tử mảnh hoa la các loại d ì v u nói cũng là năng lượng thảo dược có khôi phục nhanh chóng t i n h lực bổ sung trả cỡ dạ ẩn tính tác dụng không có độc ta biết ngươi bình thường cũng là đem thuốc coi như ăn cơm sao d sạt nói lúc xin dị này đưa tay nâng cốc đâm trong miệng hám i ệ n g miệng to rượu phụ tới dị v u đưa cho xin dị này khăn tay ra hiệu dùng cái này l a u miệng nói ngược lại trong nhà thuốc cũng thật nhiều tùy theo dị vụ tỉnh táo xoa xoa trên tóc rượu cho nên ngươi là ưa thích nấu cơm sao dạ sẵn nói đưa tay vững vàng tiếp lấy xin di mải ra sức ném về phía chính mình bộ mặt tấm nước dùng tay náo xoa xoa hồ nước không nhìn xin di mải ánh mắt hung tợn đưa tay được một hớp không được sao di vu nói cắn từng miếng nhỏ binh lưng hoàn nhìn xem liền rất ưu nhã t h ụ c nữ nếu là cảm thấy khó ăn có thể không ăn có thể cái gì cũng có thể dạ sẵn nói về sau ta mang m ệ n à tóm lại ta cảm ơn trước người à không cần khổ cực người nấu cơm không nhất định phải là ta làm di vu nói xin di mải thích ta làm cơm nàng ăn cái khác không quen quay đầu nhìn về phía xin di mải di vu nói đúng không xin di mải xin dì này c h u i miệng cơ thể dừng lại một cái trước mắt tích tắc này dạ sạt nghe được tim cùng l o ạ n nàng rất hoàng đúng xin dì này phản ứng rất nhanh trọng trọng gật đầu một mặt hạnh phúc lại ăn một cái nhìn về phía dạ sạt nói ta thích ăn ăn ngon không giống như là trang thật biết diễn á dạ sạt gật đầu một cái từ trong ngực móc ra đồ hộp móc ra trong nháy mắt xin dì này con mắt đang phát sáng ánh mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m dạ sạt trong tay đồ hộp di động là thịt b ò hộp a ăn đi không khắc khí dạ sạt đem đồ hộp đẩy lên xin dì này trước mặt chỉ là do dự ba giây xin dì n à i đưa tay cầm lên đồ hộ quay đầu nhìn về phía dị vù muốn ăn liền ăn dị vù nói c ả m tạ hoan hô một tiếng xin dì n à i thành tín nói ý ở đạ kịp mát đầu ngón tay lanh lẹ cắm vào nắp bên trong mở nắp ngửa đầu một ngụm lắm điều sạch sẽ liếm môi một cái sau chưa thỏa mãn nhìn xem dạ xà xạ s ạ một cái tiếp một cái lấy ra đồ hộ nói hâm nóng càng ăn ngon hơn chút xin dì n à i chạy nước miếng c h ơ mắt nhìn dạ xà hắn nhìn xem cũng không giống cái người xấu đi dị vù mí môi mắt liếc thấy xin dị mãi thật là một cái bất khí dùng da hỏa lạnh lùng cắn một cái binh l Ta l nghệ thuật n thứ này quan luyện là giả bạ thức còn phải ứng dụng đến trong thực chiến giả sạch một bộ này dị vụ cùng xín dị mẹ đã rất quen thuộc cơ bản liền giống như bình thường ô mì ô mì đánh cắp nàng thích ứng liền rất nhanh chỉ có điều giả s a c h là một loại khác phong cách chiến đấu lại hạ thủ hoàn toàn không lưu tỉnh dị vụ cắn răng cản trở khuôn mặt xin dị n à y xưng mặt xưng mũi cắm đầu tấn công mạnh bại hoại bại hoại bại hoại Dạ s ạ s là đại p h ô i đ à n chỉ có thể nói không hổ làm ẫ u t ử a sau khi kết thúc xin dị n à y sử dụng dương đ ộ n điều trị nhận thuật tiến hành trị liệu thực sự là giúp rất nhiều Dạ sas ạ lười nhác giúp đỡ đến buổi chiều sáu trăm mới thôi còn lại bốn giờ là nhận thuật khai thác thời gian gần nhất có ý kiến gì không sao âm đ ộ n cái bóng thao túng thuật Dạ s ạ s nói dị vụ thuật đã không thể xưng là cái bóng bắt trước thuật không có gì đặc biệt đ ầ mối dị vu nói nghĩ như thế nào người khác cái bóng đều kéo không tới a cảm thấy trong mũi có chút ấm áp bình tĩnh xoa xoa máu mũi vết thương lại sập từ từ sẽ đến thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng dạ sắt cất tay nói ta ngược lại thật ra có cái ý tưởng đặc biệt đ â y người huyết điểm dị vu ngựa đầu máu mũi có chút ngăn không được tiếng c h ầ m nói ý tưởng gì trên tay sáng lên lục quang ngươi đừng có dùng điều trị nhân thuật dạ sắt nhắc nhở dùng nhục thể tinh tế khống chế cầm máu không giống như điều trị nhân thuật dễ dùng sao dị vu nâng tay lên dừng lại túi đầu nhìn xem dạ sắt máu mũi chảy dài đến cùng là ai tại nói cái này hôn đản ôn nhu lại quan tâm bớt nói nhảm ý tưởng gì dị vu nói một bên ngồi trên mặt đất xỉn di mài hử hử lấy trị liệu đầy người vết thương phía trước n g ư ờ i đã thấy qua ra sẵn nói diên thuật kia cơ thể một đ ộ t hóa di vu nói ân thấy được tương tự thuật còn có hộ rủ kỳ nhất tộc cơ thể xỉ cả n o r ụ t s ra sẵn nói di vu như dường như biết được suy nghĩ gật đầu cũng nhìn thấy trừ ngoài ra ra sẵn nói làng mưa cộ nạn cũng có đồng giáp thuật cơ thể chỉ đ ộ t giấy đ ộ t hóa ý của ngươi là di vu nói bọn hắn là giống nhau thuật cơ thể ảnh đ ộ n hóa đem hắn gọi chung là nguyên tố hóa càng thích hợp một chút dạ sạt nói trong thôn có cái đặc thù nhất tộc ngươi hẳn là tiếp xúc qua bọn hắn huyết kế là đem cơ thể sương mù hóa chờ đã dị vù nhìn xem dạ sạt hỏi ngươi có thể làm được sao cơ thể phong độn hóa dạ sạt cười nhẹ lắc đầu phải không ta không tin dị vù hầu nghi nhìn xem dạ sạt ngươi không làm được vì cái gì cho là ta có thể làm được không có phát hiện sao dạ sạt nói ta nói mấy cái này thuật đều có thực tế thực chất vật dẫn dạ sạt dựng thẳng lên một tay nói đầu gỗ là thể rắn thủy là chất lỏng trang giấy cũng là thể rắn sương mù cũng không phải thuần túy thể rắn là từ nhỏ bé hạt tròn và khí thể phần tử tạo thành phức tạp chất hỗn hợp trong đó sương mù hóa không ổn định nhất một trận gió liền vẫn có thể dễ dàng tội tan bị bọn hắn nhất tộc cho rằng là huyết kế bệnh bởi vậy có thể được biết thuần túy khí thể phong độn hóa hình thái không phải là không được mà là độ khó cực lớn cần phần tử cấp nhỏ bé điều khiển lực ta làm không được cái bóng nhưng không có thực chất thể rắn d i vu nói có da á t đưa tay lòng bàn tay bước lên trả cờ dạ màu lam trả cờ dạ nhanh trong chuyển biến làm màu đen giống như một vòng cái bóng và mẹo ảnh độn tính chất biến hóa nói trả cờ dạ dị vu cái bóng là có thực thể tính chất hơi hơi mở to mắt dị vụ nói như vậy còn tính là ảnh đồn hóa sao thanh chính là thật thông minh đâu dạ s á t nhìn về phía dị vụ hai mắt chắc chắn nói cơ thể trả cờ dạng hóa vừa v ĩ thú hóa vĩ thú là chỉ có trả cờ dạ thực thể trả cờ dạ sinh mệnh nam đấm trong tay cái bóng tiêu tan làm sao có thể dị vụ không thể tưởng tượng nổi nói trước đây trong cuộc thi ngươi hẳn là thấy được dạ s á t thuận theo trầm giọng nói si d ù linh hóa chi thuật vì cơ thể trả cờ dạng hóa một loại ý thức ly thể bám vào tại trên một đoàn linh hóa trả cờ dạ nếu như hoàn toàn bỏ qua nhục thể theo một ý nghĩa nào đó xì、sì、dùn có thể thoát ly nhân thể sinh mệnh hạn chế biến hướng thu được lâu dài tuổi thọ hình thái như vậy tức là xuất s ù kỳ nhất tộc hình thái sinh mạng không thể tưởng tượng nổi d i vu nói cái này lấy một thí dụ Dạ sản nói bộ phận ý thức linh hồn độc lập bám vào tại trên vật gì đó cũng không phải phức tạp gì thuật phong ấn thuật bên trong có nhiều loại phương thức làm được v i t h ú phong ấn cũng là căn cứ vào nguyên lý này nhà ta nhân thú phối hợp biến thân cũng là loại này biến chủng ứng dụng độ khó cũng không lớn ảnh phân thân chính là điển hình ý thức bám vào trạ cờ dạ bất quá thoát ly nhục thể đầu tiên phải giải quyết như thế nào chế tạo trạ cờ dạ vấn đề không có sinh mệnh năng lượng tham dự trà cờ da không cách nào sinh thành dị vũ cùng xin di mày nhìn xem ra sà lại nhữ mày ẩn nút nhìn chung quanh một góc phía sau cây tờ dù mỹ mệ h í p mắt ý thức bám vào trà cờ da xì ca n o rụt chân diện mục trên thực tế là thủy phân thân biến c h ủ sao cho nên liền dễ dàng trở thành nước trong không ổ ư n sớm muộn sẽ trả cờ da hao hết tiêu tan khô kiệt ra sà nói di một đ ộ t hóa thực tế chỉ là bộ phận một bột hóa thể nội còn có lưu nhục thể hợp tâm như thường lệ lý mà nói xì ca nó、no、rụt hẳn là không được điểm chỉ là lôi đ ộ liền có thể khắc chế đánh tan thủy hóa hình thái mang ý nghĩa hổ rủ k ỳ nhất tộc sĩ cả n o r u t còn có lưu n ụ c thể nhược điểm một gốc phía sau cây cạ cạ si dần dần chừng lớn hai mắt cơ thể lôi độn hóa sao cái này thật có thể làm đến sao lan g cắt từ độn hoặc có lẽ là lôi độn ra xạ nói cũng có thể rất dễ dàng làm đến những chuyện tương tự thoát ly n ụ c thể ý thức linh hồn bám vào tại hôn tạp từ độn trạ cờ dạ đặc chế sát xa khoáng bên trên Dạ s ạ cái kia cắt chi nhãn chính là loại này ứng dụng gà ạ da mẹ ruột khó sinh lúc sắp chết liền làm những chuyện tương tự sau khi chết hóa thành đặc thù trạ cờ dạ hôn tạp tại trong cát yên lặng thủ hộ gà ạ cho nên ta là yêu hạt cắt có thể tự chủ có ý thức tiến hành phòng ngự không chỉ có một mỹ nạ tổ cũng là làm như vậy hai vợ chồng thông qua phong ấn thuật ý thức hóa thành trà cờ dạ t i ê n lặng thủ hộ tại nạ rủ tổ tâm linh trong không gian lưu lại cuối cùng trà cờ dạ để phòng i ể u vị mất khống chế một gốc phía sau cây s a xô dị đột nhiên ngần đầu bà cụ dạ túi đầu nhìn về phía s ạ xô dị đây là một cái q u ỷ ý thức bám vào s á t xa khoáng rõ ràng là nhân khôi lôi hóa hạ giọng xạ xô dị nói bà cụ dạ tỉ tu luyện kế hoạch có biến bà cụ dạ gật đầu một cái chờ đã dị vu đưa tay ngăn cản dạ xa nói tiếp lạnh giọng quất lên đi ra lén lén lút lút bọn chỗ nhát đám người đột nhiên cả kinh ta hẳn là tránh rất tốt mới đúng sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh bụi cỏ run run một hồi tùy theo ký nơ bệ e đi ra hát này nói nha nha đã lâu không gặp nhìn về phía dạ sạt hắn cái kia thấy hắn đi ra nhao nhao án binh bất động nha dạ sạt giơ lên từ ủ chĩa cái bắt chuyện cười h i ế p mắt nhìn xem ký nơ bệ -E, hỏi ăn hay chưa ký nơ bệ -E、xứng sở nói ăn rồi người tản bộ đâu dạ sắt tiếp tục hỏi ký nơ bệ -E、lại xứng sở nói đúng ta tản bộ đâu vậy ngươi tiếp tục tản bộ a dạ sạt cười nói ta không có quái dày đến người đi người cái tên này dị v u nhìn về phía dạ s ạ t có chút bất đắc dĩ kỹ nờ bệ -E、vào đầu thử do xét nói vậy ta tiếp tục tàn bộ xin cứ tự nhiên dạ s ạ t nói kỹ nờ bệ -E、nhìn xem dạ s ạ t đưa bậc thang có chút nói không ra lời sau một lúc lâu nói cái kia gặp lại sau quay người đi bộ rời đi tiến vào trong rừng ngay tại chỗ ngồi chờ nhìn xem dạ s ạ t dị v u l ặ n g lặng nhìn chằm chằm dạ s ạ ta t nói đến cái nào dạ s ạ t cất tay tay nói đem thân thể xắt xa khoáng hóa hoặc dung đột hóa tạm thời cải biến thân thể tính chất h ì n thái này liền thuộc về nhục thể biến hóa khống chế phạm trù quá trình của nó vì nhục thể chuyển biến làm trà cơ dạ trà cơ d ạ đội hóa chuyển biến làm nhục thể nếu như ta muốn phong độn hóa trên lý luận toàn bộ quy trình chính là như vậy nhục thể chuyển biến làm trà cơ dạ trà cơ d ạ tính chất biến hóa phong độn phong độn bám vào ý thức rất đơn giản đúng không đơn giản cái q u ỷ a bước đầu tiên sẽ rất khó làm đến hải xin gii mải kéo dài ngữ điệu nói ta giống như cũng không có nhục thể chuyển biến làm trà cơ d i một bước này nói theo ta là tinh luyện trà cơ g i tiếp đó trà cơ g i tạm thời chuyển biến thành thịt cùng t á thịt vẫn có một chút vi rượu khác biệt liền luôn cảm thấy không quá giống thật sự thịt thể trọng cũng đối không bên trên xin dĩ mày nữ mày suy tư không biết rõ lắm làm như thế nào cụ thể hình dung n h ấ n nhịn một hồi lâu mới lên tiếng cùng ngươi nhà nhân thú phối hợp biến thân rất giống giống như là thịt phủ lấy thịt dạ sạc ngược lại là hiểu được nàng ý tứ xin dĩ mày n ụ c thể bội hóa giống như là trong cự nhân chụp vào cái tiểu nhân tiểu nhân điều khiển bao g i a cự nhân chiến đấu theo vào kích cự nhân một dạng thể trọng là cùng hình thể không hợp quá nhẹ c ố này bao ra thậm chí thiếu khuyết chọn bộ khí quan thậm chí đâu góc cơ bản tất cả đều là phát lực cơ bắp nhóm nhân thú phối hợp biến thân cũng là như thế giả sát cùng nhận khuyển c h e n tại một cái trả cờ dạ hình thành trong bao da giữa hai bên xác thịt là không có thực chất dung hợp chỉ là thông qua trả cờ dạ ý thức nối liền cùng một chỗ không đúng giả sát nói bước đầu tiên nhục thể chuyển hóa làm trả cờ dạ là mỗi cái n ỉ dạ đều biết một bước vừa sinh mệnh năng lượng rút ra di v u điểm đầu khẳng định nói không tệ hơn nữa giả sát nhìn xem xin gì này nói đem trả cờ dạ chuyển hóa làm chân chính thịt lao nhanh lớn lên mở rộng hình thể thậm chí tu bổ khí quan cũng là có thể làm được các số tiên nhân liền có thể làm đến cẩn thận suy nghĩ một chút thuật này các ngươi đã từng gặp rất nhiều lần đệ tứ khai thác thuật d i v u nói điều trị nhân pháp sáng tạo t á i sinh đáp đúng dạ sẵn nói bây giờ còn cảm thấy không làm được sao đem trả c ờ dạ tiến hành tính chất biến hóa bám vào ý thức cũng không cần nắm giữ độ khó cực lớn phải chuẩn bị đại lượng điều trị chi thức dự trữ sáng tạo tái sinh như vậy xin d i này nói biện trở lại thời điểm cũng sẽ không xảy ra vấn đề sao thì như thiếu cái khí quan cái gì thân thể bản năng ghen lại trợ giúp ngươi khôi phục dạ sẵn nói vô l u ậ n là thiên tài vẫn là cô nạn đều không có phong phú điều trị tri thức đây chính là không cách nào triệt để nguyên tố hóa mấu chốt vậy ta xin dĩ mày nhìn về phía giả sà hỏi phải làm như thế nào tu hành đầu tiên bội hóa phương diện này ngươi phải cải biến một chút Giả sà nói bước đầu tiên là chế tạo cường độ cao hơn chân chính thịt thứ yếu đem nhục thể bội hóa cải tiến vì lao nhanh lớn lên thì ra là thế xin dĩ mày bừng tỉnh vẫn luôn đang tiến hành bội hóa tu hành Giả sà nói ngươi có hay không nghĩ tới đi ngược lại con đường cũ phản kỳ đạo xin dĩ mày nhìn xem dạ sà có chút không hiệu thu nhỏ dị vu nói hỏi xin g ì này mở to hai mắt nói giống như không quá ổn g á n g vẻ thoạt nhìn là có thể thu nhỏ không tệ nhưng trên thực tế chẳng qua là đem mỡ giảm mất ai nói thu nhỏ chính là giảm cân Dạ sắt nói lớn hay nhỏ là vật chất bí mật cùng sơ khác nhau ngươi nếu là nghĩ giảm cũng không phải không thể dư thừa thịt có thể chuyển biến làm trả cờ dạ chứa đ ư ợ c nói nhẹ nhõm xin g ì này nói túi đầu tự hỏi khả thi a ký mì trịa nhà giữa một thân mỡ vì chính là có thể nghiền ép tiêu h o mỡ tạm thời chuyển biến làm trả cờ dạ là biến hướng chứa đựng trả cờ dạ xin dì này không cần giữ p h i u là nhờ vào ô n g ô mì tặng nhất quyển trả cờ dạ là b ă n no cũng có tồn chữ t r ả cờ dạ thủ đoạn đây chính là đi ngược lại con đường cũ trực tiếp tồn chữ t r ả cờ dạ tiếp đó rút ra t r ả cờ dạ chuyển biến làm thị tiến hành chiến đấu sao cho nên thêm một b ư ớ c nghiền ép tiêu hao m ỡ huyết nục thu nhỏ hình thể là có thể được trong rừng mọi người thần sắc khác nhau nghe cun một lời nói như nghe một lời nói tờ dù mỹ mệ ánh mắt lấp lóe cắn móng tay suy xét dung đột hóa cùng sôi đột hóa cũng là có thể được có cực lớn khai phát giá trị cả cà xị mở to mắt cá chết trong mắt tinh quang lấp lóe lôi đột hóa sao không lôi đột hóa vẫn sẽ bị cầu nha phong độn k ắ c chế phải làm đột thổ hóa đây chính là thiên tài sao xa s ô i di nhẹ dọn g nỉ n o n dù là đối với khôi lỗi không có chút nào hiểu rõ vẫn là liếc thấy phá nhân khôi lỗi thiếu sót trí mạng không có v i ê n thịt liền không cách nào chế tạo trà cơ d ạ thế mà nghĩ đến dùng loại phương thức này tới tiến hành cơ thể khôi lỗi hóa cứ như vậy liền có thể tùy thời tại khôi lỗi hóa cùng đục thể ở giữa tiến hành chuyển biến n g ạ y nàng nhiều lần xa s ô i di nhìn về phía bạ cụ dạ. tự độn chính mình nắm giữ không được nhưng bạ cụ g i có lẽ có thể tiến hành tự độn nhân khôi lỗi hóa bạ cụ g i tỷ có lẽ ngươi lại muốn khai phát một cái mới huyết kế giới hạn cái gì huyết kế giới hạn Hạ c ú già hỏi sát đột lấy cơ thể vì nguyên vật liệu đem thân thể kim loại hóa nếu như khai phát không được cũng chỉ có thể vứt bỏ nhục thể s ạ số di nói ngay vậy Hạ c ú già một tay đao đập vào trên s ạ sổ di đầu s ạ số di n g n g đầu vô tội lại kinh ngạc nhìn xem Hạ c ú già như thế nào có vấn đề sao ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao Hạ c ú già cắn răng chừng mắt nhẹ g i ọ n g nói không nổi giận ngươi cho ta là con mèo bệnh nha cho ta có chừng có mực một điểm a ai sẽ vứt bỏ thân thể của mình nha ta điên rồi sao xạ số di nhìn xem bà cụ g i a cụ già nhìn c h ầ m c h ầ m xạ sổ gì thật xin lỗi xạ sổ gì cúi đầu thứ một tiếng sau thành t h ẩ n nói chương hai trăm ba mươi ba ta sẽ không cho người thêm phiền phức chương hai trăm ba mươi ba ta sẽ không cho người thêm phiền phức nhân thuật khai phát là một cái không ngừng luyện tập cùng thử quá trình liền lấy phong độn dạ s e n xã hội dễ k ẹ n tới nói đang không ngừng thử lỗi trong quá trình đưa đến tác dụng mấu chốt cũng không phải luyện tập chi phí cùng cố gắng là đi tới phương hướng cùng mạch suy nghĩ lựa chọn lớn hơn cố gắng nếu như là sai phương hướng càng c ố gắng càng là sai sai sai mạch suy nghĩ cùng phương hướng cho xin ri m ạ c cùng d ị vụ còn lại chính là các nàng chuyện của mình Cái gọi là sư phó d ẫ nhưng vào cửa, tu n là sạt một, một thể đầu c n n h m thuật à n người h Cả lý dạ dạng này không nhúc nhích tư thái thật sự có thể rèn luyện đến nhục thể sao xin gì m à y không hiểu nhiều lắm loại này tu hành phương thức có chút quá mới tinh luôn cảm thấy giả sạt chỉ là đơn thuần đang lười biếng ngủ thung lũng bốn phía trong núi trong rừng trốn ở chỗ ẩ n thân mọi người nhìn về phía minh tưởng giả sạt bọn hắn lần này tới mục đích cũng là vì thu thập tình báo nhưng cũng không phải vì tranh tài làm chuẩn bị nhất là cả cà s i mặc dù làm nhiều năm đồng đội nhưng đối với giả sạt hiểu rõ nói thực ra không hiểu rõ lắm động tác này cả cà s i h í p mắt đây là chưa từng thấy qua giả sạt cử động giả sạt thường ngày tu hành vẫn luôn là đơn giản thô bạo cường độ cao rèn luyện cơ thể hành động này đối với cả cà xi、si、mà nói vừa lạ lẫm lại quái dị cho nên nói là đang khai phá bên trong mới thuật sao đúng lúc này ngồi xếp bằng giả sà cách mặt đất lơ lửng quanh thân ở giữa áo bào tung bay kính phong bay múa cổ động a bay lên, lên rồi xin dị n à y nhìn xem giả sà nói dị vu ngừng hạ thủ bên trong ảnh đ ộ t liếc mắt nhìn về phía giả sà s đây là phong đ ộ t cả cả xì liếc mắt một cái thấy ngay sự dị thường này hiện tượng bản chất là cùng gạt g ạ một giả thuật thông qua toàn thân h u y ệ t đạo thả ra phong đ ộ t trạ cớ dạ khiến cơ thể lơ lửng nhìn bình thường không có gì lạ bộ dáng nhìn ra ngoài một hồi gặp không có gì đặc biệt dị vụ vội vãng khai phát trong tay mình thuật xin dị mẹ hung hăng chăm chú nhìn muốn xem ra chút đặc biệt tới một đoạn thời gian đi qua sau này dạ sắt cũng không có biểu hiện ra càng nhiều gì thường dần dần đám người cũng sẽ không nhìn nhiều nhưng vẫn là kiên nhẫn ngồi chờ lần ngồi xuống này chính là ba cái giờ thẳng đến trời chiều dần dần rơi xuống bầu trời một mảnh ảm đạm dạ sắt kết thúc tu hành chen chân vào bình thường đứng trên mặt đất dỗi người lúc cả người xương cốt phát ra một hồi lốp bút bạo hưởng mơ hộ như hồ báo gầm nhẹ hôm nay tới đây thì ngưng a dạ sắt nói dị vu chức chẳng nói hôm nay cũng khổ cực đội trưởng lôi kéo xin dị mẹ liền định đi nha ra sas chỉ là phát ra một cái tử thấy thế, thế di vũ ngừng xuống n ư ớ c chân nhìn về phía ra sas chờ đợi sau văn kết thúc công tác muốn đi uống một ly không ra sas khoa tay uống một chén động tác không thể nào là hẹn mình ngay vậy di vụ lớn não vận chuyển tốc độ cao vì cái gì là dự định muốn nhờ chính mình trốn người nào sao jin vẫn làm ai chỉ là phút chốc di vũ nói lúc này coi như xong về sau sẽ có cơ hội đội trưởng xin jin lại phối hợp gật đầu có nướng thì tiệc ra sas nói nhìn về phía di vụ xem như l ã o đại ngẫu nhiên tỉnh thuộc hạ đánh một chút nha t ế không có vấn đề a cũng là bồi dưỡng chiến hữu tình bình thường hoạt động l a o mụ coi như biết cũng không có lý do dài dòng à tóm lại nhớ ý nụ rủ cả nhà sổ sách xin dị mày dương mắt nhìn về phía dị vụ dị vu mỉm cười ta cũng không muốn lội tiến d i n cùng mai ở giữa chiến tranh không có chút bản lanh mà nói sẽ chết người đấy kiên định lắc đầu không có việc gì ta liền đi trước một bước chúng ta đi xin dị mày ra xa nhìn xem hai người đi xa thở dài lạc đàn nữa nha cái này không kéo sao bây giờ trong thung lũng thật nhiều cái ra họa tại chăm chính mình đâu rất giống sau khi tan học tại trong hẻm nhỏ chờ mình ước giá tiểu lưu manh cái này chăm chính mình cái kia cũng c h ắ n chính mình được chưa xếp hàng a từng cái một tới c ơ m tối còn không có tin tức đâu có chút nhớ ăn mì hy vọng bọn họ có mang đủ tiền Giả sà ạ cất c h ầ m tay ung dung rời đi đầu tiên là tại bệnh viện ở mấy ngày thương lành về sau cả c ả sĩ cùng ố bị t ô lại bắt đầu nhằm vào tập huấn huấn lấy huấn lấy liền hàn huyên tới trên thân giả sà ạ nhằm vào giả sà tiến hành huấn luyện dù sao cũng phải biết giả sà tình huống cụ thể a hai minh đệ thảo luận một chút phát hiện hai người bọn hắn đều đối dạ sà thực lực cụ thể hoàn toàn không biết gì cả không biết dạ sà dẫn giấu bài tầy gì nhưng dạ sà nhất định có thể lấy ra cũng có chút mắt trầm tròn cái này mới đến điều tra tình báo xem dạ sạch bình thường đều đang tu hành cái quỷ gì cả cạ s ỉ tiểu tử này tuổi con nhỏ da mặt mỏng còn không có về sau giả như vậy bánh q u y cùng vô xỉ lý dạ nếu là có nữ sinh tại chỗ hắn chắc chắn không nể mặt được làm ý đồ xấu cũng là vừa vặn vừa vặn cùng tên khác nghĩ đến cùng nhau tờ dù mỹ mẹ ấy bình thường tại trông nóng dị ngộ khảo thí đã không có nàng chuyện dị ngộ chuyện mới là nàng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu đợi đến dịn gỗ mắt thấy bệnh tình t u y ê n chuyển nàng lúc này mới có rảnh rỗi làm chút gì liên quan tới nàng muốn làm gì thôi nhiệm vụ ngươi nhìn nàng là loại kia nhiệm vụ trên hết nghĩ sao dạ sạt rất khó bình chỉ biết là nàng cùng j i n còn có mai ở giữa có cựu án không hợp nhau tới dạ sạt ở đây phía trước thợ dù m ủ m bệ ẩy đầu tiên là tránh sao j i n hai ngày nhìn chằm chằm mai ba ngày tâm nhãn tử có chút ít trái lại làng đá toàn bộ đều thành thật liền không có một điểm động tĩnh mấy ngày nay lần lượn n ổ kỳ triệt bỏ mang tới làng đá binh sĩ nhìn một bộ bộ dáng không có ý định bí mật làm chút gì đến nỗi xạ sổ gì tiểu t ử này thuộc về tự mình hành động xem như cùng dạ sạt chống đối sau đó là nhìn về phía trong rừng một chỗ trên cây iu y lén lút lút yếu ớt nhìn chằm chằm dạ s ạ ngươi dạng này lén, lén lút lút làm thứ a rất k ó xử lý là lại lộ lại. A ra sao. không không không hổ nhất nhận phần, thoải đỉnh h người gần núi trong rừng, giả sạt dừng giác giả áp mái dẻm trộm cảm mười tộc, tìm tới, sạt t được bước đi Đi ở nhất ngăn ở trước mặt là c ạ c a x ì còn quá trẻ không giữ được bình tĩnh a hoàng hôn dưới trời chiều nghịch quang c ạ c a x ì túi thân đứng tại một gốc trên trà cây quan sát mặt đất tản bộ da s ạ trong t lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện da sạt d ư ơ n g mắt nhìn về phía c ạ c a x ì hàng n à y túi bên trong không có tiền lẳng lặng chờ ca caxi mở miệng da xa phía trước nhiều người ta cho ngươi lưu mặt mũi không cùng ngươi nói cả cạ s ì trầm giọng nói cái này n g ư ơ i trốn không thoát cái gì đó giả s ắ t nói hạ chiến thư sao đương nhiên cả cạ s ì nói ngươi sẽ không quên ước định giữa chúng ta a ước định cái gì giả s ắ t nói ta nhưng cho tới bây giờ không có chính diện từng ước định cái gì việc này giấy trắng m ư ợ c đen ngươi có không ta đồng ý sao cả cạ s ì s ư n g sở tựa như là chuyện như thế đi tới giới n ì dạ về sau giả s ắ t cũng chỉ đối với di n chính thức từng ước định chưa bao giờ tùy tiện làm xuống hứa hẹn cùng ước định là người trưởng thành thành t h ụ cách làm nhưng tiểu hài tử có tiểu hài tử cách làm ca c ạ s ỉ chỉ cảm thấy một c h ố nhiệt khí xông lên đỉnh đầu nhìn xem giả sắt nói ta bất kể loại chuyện đó ngươi tốt nhất đừng quên giữa chúng ta phân ra thắng bại ước định chờ đã giả sắt chửi b ậ y ngươi không phải vẫn luôn tại thua sao thắng bại đã sớm phân rõ ràng cho ta nghiêm túc một chút a ba ca c ạ s ỉ giống to ta rất nghiêm túc giả sắt nhìn xem ca c ạ s ỉ vung tay v â n g v â n g v â n g thật là khiến người nổi giận a loại này đại nhân qua loa tiểu hài t ử thái độ chẳng phải dài cao một chút đi ngươi cũng liền mười hai tuổi a hôn đản thật là khiến người nổi giận a ca cà xỉ lạnh giọng nói sau đó khảo thí trận đâu chính là chúng ta đối chiến đây tự hồ là một hồi sự an bài của vận mệnh không là cỗ n ổ hạ đại thủ lần này ở trước mặt mọi người ta tuyệt sẽ không thua cả cạ s i nói vô luận như thế nào ta đều sẽ đạt tới mục đích của ta r s x t nhìn xem cả cạ s i nếu như ngươi vẫn là bây giờ cái này vô cùng thái u n t độ trình độ bây giờ cả cạ s i lạnh giọng nói ngươi thất bại rất nhiều khó coi là bảo ta nghiêm túc một chút ứng đối khảo thí đâu không muốn thua ngươi tốt nhất cho ta toàn lực ứng phó nghiêm túc đối đ ạ i tu hành cả cạ xi、si、nói biết rồi ra xa khoát tay áo nhấc chân rời đi cả cạ xi、si、nhìn xem dạ xa rời đi thân ảnh ngươi thất bại nhận nha bởi vì mục đích của ta cho tới bây giờ đều không phải là cùng ngươi phân ra thắng bại ta muốn biết chính là cậy mở miệng của ngươi nhận được chân tướng không đi một khoảng cách da xà lại bị ngăn lại lần này là i u i một thân liền mũ cá bụ t ổ áo i u i ngăn tại thú đạo phần c u ố i rất khẩn trương nói không ra lời nhìn xem cái này như quỷ đột nhiên toát ra nữ hải thật tàng đám người g i ậ n cả tóc gáy lông tơ dựng thẳng nàng lúc nào ở da xà có thể nghe được i u i nhịp tim đập loạn cào cào dừng bước lại t ậ t lực ôn nu mà hỏi có chuyện gì không iuí thật xin lỗi m ở miệng chính là gỗ mẹn nạ sải y u u y cuống cùng túi đầu yếu ố t nói ta không phải là có ý định nghe lén cái này a dạ sát nói ta không phải là quá để ý đâu y u u y tiến lên trong ngực ôm một cái pha lê hộp đưa tới dạ s á trước t mặt thấp giọng nói cái này thẳng cho ngươi dạ sát nhận lấy nhìn ra rất chăm chỉ làm đây là trùng ấm bên trong còn có tạo cảnh xanh un tươi tốt làm rất nhiều tinh xảo tin tức tốt thu đến nữ hải t ử lễ vật tin tức xấu là một đống côn trùng a cái kia dạ xa nói ta thật thích lần sau đừng làm a iu y ngầm đầu c ả b ù tổ mũ dưới kính dâm hai con ngư ờ i dân lên sương mù đây là ưa thích hay không ưa thích t thật vất vả lấy dũng khí lần thứ nhất tiễn đưa nam sinh lễ vật tóm lại cảm ơn trước ngươi ra sẵn nói có chuyện gì cứ việc nói thằng a cái kia bốn bề vắng lặng xa nhất còn có đoạn khoảng cách nghe là chắc chắn không nghe được y u u y lấy dũng khí mong đợi hỏi ngươi có phải hay không đối ta côn trùng đã làm những gì a ra sẵn nói có không ta như thế nào không biết ta t r a cơ ra hạt giống đừng nhìn người biết thật nhiều nhưng đây là một cái bí mật vô luận là ô mì ô mì vẫn là tù nam m tô đều không hy vọng có nhiều người hơn biết dạ s ạ t vung tay nói mặc dù không biết người hiểu lầm cái gì nhưng ta lại có thể đối với côn trùng làm cái gì đây dầu c h i ê n có lẽ rất tơm không cho phép an tà côn trùng Y u u y trộm từ dạ s ạ t trong tay đoạt lại chậu thủy tinh nhìn xem dạ s ạ t con mắt có chút hổng nàng n h i n m khóc tính cách cùng hồi nhỏ cũng không có gì biến hóa thật xin lỗi phản ứng lại y u u y cuốn quýt có lỗi với nhị l i ề n túi đầu sau côn trùng ngược lại là không cho dạ s ạ t ý tứ ngựa khí tràn đầy thất vọng nói đại khái là ta hiểu lầm cái gì à thật xin lỗi hơi xoay người liền muốn chạy trở đã dạ sas gọi lại nàng nói mặc dù côn trùng phương diện ngươi là chuyên gia nhưng nếu là có cái gì không thể hiểu được chỗ ngươi có thể hỏi ta y u u hầu nghi nhìn xem dạ sas có chút không hiểu rõ ngươi lúc kia y u u y cúi đầu nói tại sao muốn hướng ta bắt chẹt côn trùng a bắt chẹt sao dạ sas mỹ mắt giựt một cái liền thật tò mò dạ sas nói yêu kỳ y u u y tiếp tục hỏi liền không cảm thấy ác tâm sao làm sao lại ngươi không cảm thấy côn trùng cũng thật đáng yêu đi dạ sas nói quả nhiên mụ mụ nói qua sẽ thích côn trùng cũng là người ôn u iu y xứng sờ nhìn xem dạ sas hắn nói ta khả ái nhà thật sự ưu、e. y mừng thầm hỏi thật sự da sas g ậ t đầu hướng dẫn từng bước nói có thể đem côn trùng cho ta không ta liền t h ậ t thích ưu、e. y cúi đầu không do dự đem trong ngược sợi thủy tinh đưa cho dạ sas dầu c h i ê n không tốt làm ăn ưu、e. y có chút bận tâm yếu đớt nói tốt nhất vẫn là chớ ăn da sas nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi đến miệng con vịt không có bay đi nhận lấy sau da sas lại hỏi đám côn trùng này có chỗ đặc biệt gì sao là ký phôi t r ù n g sao không dầu trên làm như thế nào nấu canh sao là nấu canh vấn đề sao ưu、e. y nhìn xem dạ sas con mắt hơi hơi thất thần chợ to đưa tay theo bản năng muốn cướp trở về ngươi nghĩ đối ta côn trùng làm cái gì dạ sạt hai tay nâng cao chậu thủy tinh né tránh ư ú ý tay ư ú ý đủ n h ẹ đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng dưới động tác không thả ra lại không dám tới gần quá dạ sạt rán rán cho nên không có với tới tốt nhất đừng làm như vậy ư ú ý nói ta sẽ cảm thấy phải đau nghe vậy dạ sạt ánh mắt biến đổi ngưng trọng nhìn xem ư ú ý nói lợi này là có ý gì vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đau chính là sẽ cảm thấy đau a ư ú ý vội la lên những t h ứ khác ta không biết áp dèm nhất tộc cùng ký phôi trùng ở giữa liên hệ so với mình trong tưởng tượng còn muốn tới chặt chẽ đâu cảm quan cùng h ư ờ n g sao k h á c g ạ p d è m làm được sao giống như ngươi vậy tình huống da sắt hỏi ư ú y lắc đầu gặp ư ú y không lên tiếng da sắt nói ta sẽ chiếu cố tốt những tiểu t ử này ân ư ú y ứng thanh không khí đột nhiên yên tĩnh trong lúc nhất thời không có chủ đề có thể hàn huyên một lát sau ngươi còn không có nói cho ta biết đáng côn trùng này có chỗ đặc biệt gì da sắt nói mụ mụ nói cho ta biết mỗi một loại côn trùng cũng là đặc biệt ư ú y nói dù là ta như vậy không đáng chú ý tiểu côn trùng cũng là độc nhất vô nhị tồn tại đặc biệt ta đây không phủ nhận da sắt nói như ngươi n g côn trùng đặc biệt hơn a ta là đặc biệt y h ữ y cúi đầu xoắn ngón tay ngón chân thẹn thùng n ó c dày dạ s a t nhìn xem nàng cái này xoắn suýt dạng n h ư mày ngươi ngược lại là nói rõ ràng a gấp rút chết ta rồi cái kia chỉ là một chút nguyên thủy ký phôi trùng chứng t r ù n g y h ữ y nói bất quá đi qua dụng tâm bồi dưỡng mấy lời sau bọn chúng liền có thể biến thành ngươi yêu thích bộ dáng siêu tốc thích h ư ớ n g hoàn cảnh diễn hóa có thể nói vô hạn tiến hóa ký phôi trùng căn bản năng lực cũng là để cho dạ s a t thấy thèm một điểm ý thức được y h y ký phôi trùng có chính mình trạ cờ dạ hạt giống sau dạ s a xuyên bắt đầu tiến hành loại thiên phú này mở mang mà trong tay đám côn trùng này chính là tốt nhất tiêu chí vật tham chiếu ngầm đầu y hữu y mong đợi hỏi muốn ta dạy ngươi như thế nào điều khiển ký phôi trùng sao đương nhiên muốn vậy cứ như thế quyết định dạ xa nói có dành ta đi nhà ngươi a loại sự tình này l i ề n muốn t h ả i mái mới sẽ không lộ ra trong lòng có quỷ không được y hữu y một ngụm đặt bỏ yếu vừa nói nói ta sẽ vụng trộm t ì m ngươi có thể chứ dạ xa có chút vô lực che mặt làm sao bây giờ yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức E. iuu y tiếp tục nói sẽ không để cho j i n cùng ai phát hiện nàng rất có lòng tin a ta không có a được chưa da sas chật vật gật đầu、e. iuu y vui vẻ c h è n c h â n c h â n tựa hồ muốn nhảy dựng lên nhìn xem da sas nhất thời nhịn xuống không có nhảy dựng lên chương 234, là chúng ta thất lễ chương 234, là chúng ta thất lễ、e. iuu y rời đi thời điểm toàn bộ thân hình tản ra thành một đám côn trùng theo tới thời điểm lạng yên không một tiếng động như thế rời đi thời điểm cũng có chút kinh dị trùng phân thân sao da s a một tay ông t ậ u thủy tinh đi ở trên trong rừng hiệu dâm da thú đạo đi không bao xa liền bị ngăn lại nhìn về phía trước mắt tổ hợp xạ sổ gì cùng bà cụ dạ? dạ sạt đứng n ữ n g ngoạn vị t r e o chọc cười nói cũng không biết thổi là ngọn gió nào hôm nay cơn gió cũng có chút ồn ào náo động đâu gió nơi nào đều có bà cụ dạ ngăn cản xạ số gì, nói nhưng cắt thì chưa chắc nơi nào đều có dạ sạt cảnh giác nhìn về phía bà cụ dạ, không tiếp góc dạng ư ơ i cũng là văn học thiếu nữ sao bà cụ dạ v ẩ y v ẩ y cháy tóc bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía nơi xa một bộ bẩn tẻ không khí khí chất cảm giác nàng thực tế là tính tình rất vắng vẻ người giống như một giết người như n g o sát thủ không có cảm tình nghi dạ cũng là dạng này xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cất giấu cảm tình chân thực của mình nhưng có đôi khi vẫn sẽ bạo lộ ra lời khách sáo thì mới đi có gì muốn làm dạ xà nói chúng ta là tới vì phía trước ngu xuẩn sai lầm nói xin lỗi baku dạ nói đưa tay đẻ xuống xả sổ di đầu cùng một chỗ cúi đầu nói thật xin lỗi phía trước là chúng ta thất lễ thôn cho đến nhiệm vụ là tu bổ cùng cổ n ổ hạ quan hệ trong đó tiêu chử ma sát h i ể u lầm cùng không thoải mái lần này tình trạng dạ xà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kiến thức đến cổ nộ hạ bắc thịt sau cẩn thận cân nhắc cân nhắc phía dưới rất khó không trở nên ánh mắt thanh tịnh d ra xa nhìn về phía xạ số di tiểu tử này eo là con g nhưng đầu là d ơ lên t r ừ n g t r ừ n g nhìn chằm chằm d ra xa rất rõ ràng ba trận đánh đập sau hắn còn k h n g phục b c k u i a ngầm n g đầu nghiêm túc nhìn về phía dạ xa nói làng cắt c ù n g cổ n ổ hạ kết minh hữu i hảo sông chung tương lai có lẽ có thể sáng tạo ra một cái sẽ lại không phạm qua đi ngu xuẩn sai lầm mới tinh nhị dạ thế giới con mắt của nàng thật là lớn ai trong mắt lộ ra khờ cùng chân thành nàng nếu không phải là không khờ cũng sẽ không bị chính mình người cho tính toán chết liền giống như đệ tam phong ảnh căn bản liền không có đối với trong thôn chính mình thiết lập nhân vật phòng cho nên h a k u r a nói ta nghĩ bước ra bước đầu tiên cùng ngươi trở thành bạn có đủ bóng thẳng ra sân nói cái này ta ngược lại thật ra không có vấn đề ngũ đại thôn thầm lén giao lưu đã qua mấy ngày kết quả cơ bản đã định rồi làng đá tạm thời lưỡi bước làng sương mù cùng làng cắt biểu đạt m ì n h sắc ý hướng hợp tác làng m â y độc lập khó chống bây giờ giật cả chỉ là có chút một bước tại hạ giường khách sạn bên trong đập bể không thiếu cái bản ngũ đại thôn kết minh à, liền lấy cổ nộ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó không kết minh a chuẩn bị kỹ càng đối mặt tứ đại thôn a cái này kết quả xấu nhất tuyệt đối không phải g i t cả muốn nhìn gặp chiếu tình thế này phát triển ba trận chiến là không đánh được càng tạng bà cụ già nói không không không bây giờ còn không thể xưng là bằng hữu da sắt nhìn về phía xạ số gì, nói ngươi thật giống như còn có chút ý kiến không có xạ số gì mặt lạnh trên mặt miễn cưỡng nặn ra điểm nụ cười nói chúng ta về sau sẽ trở thành hảo bằng hữu da sắt sờ lên c ằ m tới lui quét lấy mặt của hai người xạ số gì đầu ra hơi tê tê loại trình độ này chuyện ma quỷ chắc chắn là lừa gạt không được người A bị nhìn thấy có chút chịu không được b cụ già có chút thẹn thùng bỏ qua một bên khuôn mặt tạm thời hỏi trước cái vấn đề da sắt nói ngươi hỏi đi, bà cu gia nói các ngươi r s x t nói mang tiền sao tiền bà cu gia hơi kinh ngạc nhìn về phía dạ s a t mang vẫn là không mang cho một cái lời chắc chắn r s x t nhìn về phía bà cu gia hai mắt mang theo bà cu gia nói vậy được r s x t nói vậy liền để ta xem các ngươi kết giao bằng l ư u thành ý a sa s ố gì nhữ mày nhìn về phía dạ s a t phản ứng lại tiểu tử này không phải là tìm chúng ta đòi bảo hộ phía hôn đ à n quả nhiên có đủ chán ghét bà cu gia hỏi thành ý là chỉ xin lỗi loại sự tình này đương nhiên muốn bày một bàn bồi tội a g ra á t cười nói a rất hợp lý b ạ cụ ra gật đầu nói là ta cân nhắc không chu toàn loại sự tình này không có vấn đề s a s ô gì quay đầu nhìn về phía ngu ngơ b ạ cụ ra hắn tại bắt c h ẹ n chúng ta a tỉ ngươi đáp ứng quá sảng khoái tất nhiên tại cổ nỗ hạ g ra á t nói chỗ kia ta tới định tiểu tử ngươi g ra á t nhìn về phía s a s ô gì cười nói có thể g ố g a đương nhiên s a s ô gì lạnh giọng nói chờ đã lúc này trong rừng đi ra một thân ảnh tờ dù m ị mệ thò đầu ra nói ăn cơm tính cả ta một cái a nói xong nhìn về phía giả sẵn nói bữa này ta mời nhìn xem vị này khách không mời mà đến Hạ c ù già n h ư mày nói cái này bỗng nhiên là ta tỉnh h vậy phiền phức ngươi lui về phía sau hơi chút hơi tờ dù mỹ mệ ấy nhìn xem giả sẵn nói ta cũng nghĩ cùng ngươi làm bạn đâu nhận nha tiểu đ ệ có chút vấn đề ta muốn tỉnh h giáo một chút Hạ c ù già nhìn xem ra h ỏ a này lông mày không khỏi rực lên tờ dù mỹ mệ có chút khiêu khích cười lạnh nhìn xem Hạ c ù già vậy thì cùng một chỗ à. Giả sẵn nói đầu lĩnh liền đi bà cụ g i cùng tờ dù mỹ mệ ấy lấy nhau quay người đổi kịp các bộ một đường không nói gì trở lại thôn mới vừa lên đèn tìm một nhà ý ra ca ra một nhóm bốn người ngồi xuống tâm tư dị biệt xã giao loại sự tình này thông thường chỉ vì đạt đến mục đích đi làm không muốn làm nhưng lại không thể không làm chuyện ra sạt ngược lại là có kinh nghiệm phong phú uống liền xong rồi thôi không nhìn ra sạt cũng biết cái này ba cái cũng là đạo này sơ tâm giả bất quá ăn uống miễn phí còn không muốn mà nói cũng có chút không lễ phép đợi đến đồ ăn lên đủ không nói hai lời nhiệt tình cho xạ sổ gì trước tiên rót đầy một ly nói nữ sĩ mà nói các ngươi tùy xạ sổ gì nhìn xem trước mắt rượu có chút n g â người không phải quá t h í c hứng giả sạt phong cách ngươi xem thường ai đây Tờ dù mỹ mẹ ấy nói cho mình rót đầy một ly n ế u mày uống một hơi cạn sạch nhìn về phía dạ xà h à o sàng dạ xà cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái tờ dù mỹ mẹ có chút đắc ý nhìn về phía dạ xà s liền cái này chuyện nhỏ dạ xà đáp lấy một ngủ một đi bà cụ già xem xét rót đầy một ly uống một hơi cạn sạch nhìn về phía dạ xà s nữ trung hào kiệt dạ xà ngón tay cái nhất chuyển đổi tơ khen bà cụ già nghe vậy không kịp cao hứng chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng đồng thời nương theo nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác trên mặt làn ra một mảnh bờ bừng có chút trong mặt dạ xà to miệ uống rượu lên mặt da hò không hơi hơi g đúng hoàng thân xạ xô dì tập trung nhìn vào chén rượu trong tay lại đầy quay đầu nhìn về phía lấy ra bình rượu dạ xà mùi vị có chút không đúng xa xô dì nhìn chằm chằm rượu có chút không xác định vậy thì lại nếm thử không cần dạ xà xúc giục cũng không biết dựng sai cái nào dây thần kinh x à xôi di một ngụm mượn đi rượu tê a tắt l ư ớ i có chút chóng mặt hiện ác tâm nhìn không được nôn m u ệ một tiếng nó thật sự đánh người a x à xôi di nhìn xem chén rượu trong mắt dâng lên h i ể u ra ngươi cũng khi dễ ta sao ta cũng không sợ ngươi x à xôi gì hàng này rượu c ò n không k i ê n nhẫn chịu a thật trung hợp h dạ sạt nhìn một chút tạ cụ dạ lại nhìn một chút x à xôi di hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc rượu trái lại tờ rủ mỹ mệ ấy cùng một người không việc gì một dạng trên biển nam nhi liền không có không uống rượu vật này là trên biển cứu mạng đồ vật nước ngọt chứa đựng khó khăn để bảo đảm mình có thể uống xong hôi thối nước ngọt kéo dài tính mạng. đội rượu đó là có thể bảo đảm nguồn nước sạch sẽ thủ đoạn từ chỗ này chi tất nhìn làng cắt trong sa mạc sinh tồn điều kiện chi ác liệt so với mình trong dự tính còn muốn tới h ỏ n g bét thủy trong sa mạc cũng là vật c h â n quý đừng nói lương thực cùng hoa quả dùng để xa xỉ trưng cất rượu lấy làm giờ nhìn rơi sức sản xuất vận chuyển hệ thống giao thông là không đủ để c h è o chống làng cắt mua sắm đắt giá rượu các loại xa xí phẩm thấy thế r a s x t có chút không dám để cho hai người bọn họ uống lần này rượu cục không chỉ có là làng cắt cùng làng xương mù cùng cỗ nộ hạ tu phục quan hệ thành lập được hữu nghị cỗ nộ hạ cũng là đồng dạng cho uống chết làm sao trình lúc này cấp trên xạ sổ gì tự mình lại rót đ ầ y một ly tiểu t ử này như thế nào như thế đầu sát đâu ăn phải cái l ô vốn ngươi còn dám uống dạ s ạ một tay đắp lên trên xạ sổ gì chén rượu xạ sổ gì có chút nghi hoặc nhìn dạ s ạ xí gì dạ s ạ có chút hối hận trong lúc nhất thời lại muốn không ra ngăn cản lý do cũng không thể nói uống không được cũng đừng uống đi ăn trước gọi món ăn dưới nệm m ụ g à bằng không thì sẽ khó chịu thì ra là thế xạ sổ gì gật đầu tìm được nguyên nhân ta liền nói chẳng qua là rượu mà thôi làm sao lại đánh người chứ ngươi còn trách tốt nhận nha tiểu từ này giống như đang quan tâm ta trong đầu suy nghĩ lúc rượu c ò n dưới sự kích thích xạ s ố gì thoát ra lời nói xong xạ s ố gì ý thức được không thích hợp ta tại sao có thể cảm thấy cái kia hào đâu hôn đ à n ngựa đầu một n g ụ một m đi tóm lại trước tiên đánh quan hệ tốt để cho hắn lơn là bất cẩn vung lòng đề phòng nhận nha tiểu tử này sớm muộn đem hắn làm thành nhân c ô i lỗi Dạ sát nhìn xem xạ số gì cái chán hơi hơi đổ mồ hôi ngẩng đầu một cái đối diện tờ dù mỹ mệ cùng hạ cụ dạ đã uống qua ba ả n h hai nữ nhân giống như đã so kẻ cái trạng thái này còn nói cái đắc nhi a được chưa uống đi là ta đánh giá quá cao thực lực của bọn hắn ra sát bên này trẻ tuổi đệ nhất tất cả thôn đầu lĩnh tụ hội một bên khác hồ cạ cao ốc phòng tức khách làng sương mù làng cát c ố n ộ hạ làng đá làng mây ảnh đồng dạng đang tụ hội ngũ ảnh tê tụ đàm phán đã qua mấy tour hợp tác cái gì cũng đã nói không sai bị lắm hiện nay xem như cầu chúc hợp tác thuận lợi thiệt ăn mừng trên bàn rượu chú nạ uống t h ả c ử a nộ kỳ không quan tâm một ngụm lại một ngụm muốn vào hợp tác cái gì không nói kế tiếp lợi ích lại phân phối mới là trọng đầu hí dĩ vãng tất cả thôn tranh là đại danh quý tộc nhiệm vụ lượng hiện nay cái đồ chơi này đã không cần tranh giành nộ kỳ nhìn về phía cùng x u nạ nốc c ở ngực không rơi vào thế hạ phong g i ả i ca như vậy thì ca nguyện chịu thua có chút không quá phù hợp giá hỏa này phong cách đâu hổ cả đại nhân g i ả i ca nâng chén nói ngũ đại thôn liên minh đã bắt buộc phải làm tương lai liên minh người nào làm cái này thống lĩnh ngươi có đề nghị gì sao g i ả i ca đại nhân d u nạ nói nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như có không tệ đề nghị nếu là hổ cả đại nhân không ngại g i ả i ca nói ta làng m â y ca nguyện làm liên minh thống lĩnh công bình công chính chủ trì giới mỹ dạ công đạo dù nạ lung lay chén rượu nhìn xem dài ca đúng là cần công bình t u nạ nói giải cả đại nhân xem ra vẫn là không quá tin tưởng chúng ta cổ nộ hạ a hào phóng cười ha ha sau giải cả lưu manh nói cổ nộ hạ ta vẫn không quá tin tưởng các vị đang ngồi ảnh cũng là ý tưởng giống nhau à. bây giờ không là ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập đôi bên cùng có lợi bù đắp nhau người nào làm giới n m g i ả minh chủ là cái vấn đề t u nạ rất rõ ràng cổ nộ hạ phải nên nội bộ nhưng cái tên này trên danh nghĩa minh chủ cũng không thể để làng mây tới làm tóm lại còn có đàm luận lập tức loại sự tình này không nóng này tới uống rượu giải cả đại nhân dù nạ nâng chén chuyện này có thể tạm thời gắt lại trước hết để cho tất cả thôn hợp tác xem kế tiếp hợp tác hiệu quả n ế u được ngon ngọt sau tự nhiên sẽ càng sâu hợp tác ta là người thô kệnh hổ cả đại nhân giải cả đầy người mùi rượu nói âm mưu quỷ kế ta không hiểu ta chỉ biết là tại lăng mây thôn không thể không có lao đại chủ trì đại cuộc bằng không thì liên hợp chính là nói x u ô n g chuyện này nhưng khi ở dưới đại sự hạng nhất ta tới làm cái này thông x o á i các vị ảnh ai tán thành ai phản đối ba ảnh không nói nhìn xem dường như đang say khướt giải cả nổ kỳ nói ngươi uống say giải cả đại nhân ta không có g i i cả nhìn xem su nạ nói nếu như từ cổ nổ hạ tới làm đường chỉ sợ có chút không công bằng à? tất nhiên nói tới công bằng t h u nạ nói giới nị dạ liên minh cũng không chỉ là chúng ta ngũ đại thôn sự t ì n h tiểu n h ẫ n thôn cũng có quyền quyết định ai tới dẫn dắt bọn hắn ý tưởng tốt d a i ca gật đầu cười nói tới uống rượu hồ ca đại nhân vì cùng vận mệnh tản ly rượu cũng tiếp tục thẳng đến đêm khuya tan cuộc đứng tại hồ ca trên đại lầu t h u nạ có chút m ệ t m ỏ i nhìn xem bốn ảnh rời đi thân ảnh thời gian không còn sớm đệ tứ hồ ca hộ vệ mi nạ t ô nhắc nhở là thời điểm tan việc nhức đầu nhéo mi tâm một cái c u nạ gật đầu nói như thế nào ố nị ô mi coi như thuận lợi Trong góc, ô m nhi g tường, ư ợ c dựa vào t ốm mi nói ngũ đại thôn một khi liên hợp liền khó mà tại nhận giới bốc lên phân tranh chuyện này với hắn tới nói là không thể tiếp nhận cuộc diện chỉ cần hắn đi ra ô nhi ốm mi nói ngũ ảnh liền hiểu ý biết đến ai là chân chính uy hiếp điểm này mỹ dục cũng rất tin tưởng nói không sai đâu dù n a gật đầu nói trong khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi hy vọng lần này hết thể thuận lợi dù n a nhìn về phía nơi xa trong bóng đêm phồn hoa cổ nộ hạ đèn đuốc trong màn đêm tựa hồ có cái gì đang r ụ c dịch y ra ca ra phía trước d sát nhìn xem cấp tính c h ú n g độc rượu còn bị cấp cứu ban khiêng đi và cụ dạ cùng xạ số gì gãi đầu một cái thực sự là gọi to bằng đầu người a xem ra lần này nhất định phải là ta mời tờ dù mỹ mẹ cười nói tự nhiên nói vậy thì làm p h i n g ư ơ i dạ xa nói lần sau còn có thể thì sao tờ dù mỹ mẹ ấy hỏi dạ sát nhìn về phía tờ dù mỹ m ẹ ấy nói bây giờ cũng không người ngoài có việc cứ việc nói thẳng à. ta cũng không có gì chuyện chẳng qua là thôn nhiệm vụ thôi tờ dù mỹ m ẹ ấy nói ngươi vậy gặp lại sau khoắt tay áo một tay ô m bảo bối trậu thủy tinh dạ sát dứt khoát nhấc chân liền đi ăn xong l e o sạch liền rời đi tương đối vô tình không phải g i a hỏa này vẫn luôn là dạng này làm theo ý mình sao tờ dù mỹ mệ hơi hơi mở to mắt nhìn xem dạ sát rời đi thân ảnh nhấc chân đang muốn truy lúc sau lưng chuyển đến phục vụ viên âm thanh ngươi còn chưa trả tiền đâu nị dạ đại nhân tờ dù mỹ mệ ấy quay đầu nhìn về phía mặt m ũ i tràn đầy phục vụ nụ cười tiểu t ỷ t ỷ nhìn xem sớm đã đi xa nhận nha tờ dù mì mê ấ y khí cười thật làm cho người nổi giận nha một đêm trôi qua bình an vô sự sáng sớm hôm sau giả sạt theo thường lệ đi thung lũng tu hành thuận tiện chỉ đạo x i n g ì này cùng dì vụ trước mắt nhục thể tinh tế không chê khai phát bên trên đã tới một cái mấu chất khâu các hạng hẳn là có được yếu tố cũng đã gặp đủ giả sạt cảm giác chính mình chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đá văng nhục thể lớn chia ra lại môn chương hai trăm ba mươi lăm ta không phải là ta không có chương hai trăm ba mươi lăm ta không phải là ta không có chính là như vậy dạng này tiếp đó dạng này còn như vậy nạ cả xuyên cái khác bên vách núi ổ bị tổ có chút căm tức nói ngươi như thế nào đần như vậy nha ta đã nói rất minh bạch đi khoanh chân ngồi ở bên vách núi một chỗ trên tảng đá lớn cả cả xì nhìn xem trước mắt dậm chân ổ bị tổ mắt cá chết bên trong có chút b ố c hỏa ngươi nói như vậy ai nghe minh bạch nha thời gian đã qua hai tuần mười bốn thiên tính cả nằm viện thời gian tu hành đã kéo dài mười một thiên tóm lại chính là cảm g i á rồi cảm giác ô bị tô nhảy tung tăng gấp gáp khoa tay nói tưởng tượng không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng ổn định lại tâm thần liền có thể cảm thấy a chỉ có đồ đần mới có thể cảm thấy a cả cạ xì、si、bước h ỏ a quát ngươi đang nói cái gì mê sảng a cứ như vậy ngươi vẫn là thiên tài sao ô bị tô càng lớn tiếng quát ngươi cái tên này hít một hơi thật sâu cả cạ xì、si、nói tính toán tu hành tiên nhân mô thức đối với ta mà nói chính là lãng phí thời gian lãng phí một cách vô ích ba ngày thời gian vẫn không có tiến triển cả cạ xì、si、quyết định từ bỏ cùng ô bị tô học tập tiên nhân mô thức còn chưa tới lúc bông tha a ô bị tô nói không nên tùy tiện luôn bại nha người cái ạ cạ tên này có chút tức giận thanh đồ đần đều học được chính mình lại không được cả cạ xì đang quay lưng tung người nhảy lên sau ngẩng lên nhảy vào vách núi ô bị tổ chạy đến bên vách núi n à m sắp nhìn về phía cạ cạ xỉ ngã vào vực sâu thân ảnh gấp giọng hô to bi mắt cá chết không biết còn tưởng rằng cạ cạ xỉ đang nhảy sườn núi tự sát nhưng đây là tương đối chủ c ủ a thể năng tu hành một lát sau tay không leo núi cả cạ xỉ leo lên vách đá nhìn về phía o b i t o nói ngươi tại sao còn chưa đi không phải cảm thấy loại này tu hành rất nhàm chán sao ta đói o b i t o xoa tay nói trước tiên câu ca a cạ cạ xỉ cái chán gân xanh nhảy lên lạnh giọng nói ta không rảnh vậy ta đi trước câu chờ sau đó ta gọi ngươi cả n ư ơ n a người cái tên này cạ cạ xỉ nhức đầu nói ta không phải là n h à n g ư ơ i đầu b ế p a n g ư ơ i nếu là nói n g ư ơ i đi tìm cậu nha a không được ô b ỉ t ô nhất miệng nói cậu nha bên người cô nàng nhiều lắm ta nhìn tức giận không muốn đi vậy ngươi đi tìm mỹ nạ tổ a cả cạ xi quát ô b ỉ t ô có chút ủy khuất nói cờ tì nạ t h nàng cảnh cáo ta không cần c ề cận mỹ nạ tổ ca cờ tì nạ cái kêu ban một bốn cái nữ đều c ù n g như quỷ đáng sợ phía trước một tháng tu hành chiếm dụng mỹ nạ tổ số lớn thời gian nghỉ ngơi cờ tì nạ t h đã rất bất mãn vậy chính ngươi làm nha cả cạ xi tức giận đạo ta làm không có ngươi làm ăn ngon ô bị t ô yếu vừa nói đạo cà c ạ s ì khí cười nói ngươi cái này phiền phức ra hỏa phát điên nói ta không phải là đang đổi ngươi dạo chơi ngoại thành a không muốn làm nhiễu ta tu hành a liền xem như tu hành t ổ bị tổ vô tội nói cũng phải nhét đầy cái bao tử a dạng này mới có khí lực tu hành a vậy ngươi ngược lại là nhanh đi câu nào thu đến t ổ bị tổ xoay người chạy nhưng lập tức bước chân dừng lại quay người nhìn xem cà c ạ s ì nói ngươi sẽ không bỏ lại ta chạy trốn a không biết a ba thôn cứ như vậy lớn ta có thể chạy đi đâu bất luận chạy đến đâu đều sẽ bị g i a hỏa này tìm chút thời giờ cùng công phu tìm được vậy ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngươi lần trước ô bị tổ cấp h ố n g h ố n g xoay người chạy bên này tu hành tại vui vẻ tiến hành một bên khác tương tự quan cảnh cũng tại diễn ra thôn ngoại vi một chỗ vây pháo đài bên trong cờ t ì n ạ ghé vào trên bên sân rào chắn nhìn xem trung tâm thao trường bên trong rằng c ó ba người jin mai bị rổ cộ ba người thành tam giác chỗ đứng trạng thái như vậy đã kéo dài rất nhiều ngày làm nàng đặc biệt lo lắng địa bộ này nhìn thế nào đều rất không ổn à cờ t i nạ mới quên nhưng lại không biết hẳn là từ đâu quên lên mở ra một túi khoai tây chiên r á c r á c bắt đầu ăn hai người các người mấy ngày nay loại này nhìn ta ánh mắt là có ý gì mị dô cổ chủ động ngăn lại hai người lên tiếng hỏi liên quan tới chính mình hôn mê sau đó chuyện phát sinh ta ác mị dô cổ lại không nói cho nàng nàng cũng không rõ ràng nhưng jin cùng mai thái độ đối với nàng vi d i ệ u thay đổi nàng lại là phát giác jin không lên tiếng l ặ n g lặng nhìn mị dô cổ chuyện cho tới bây giờ còn giả vô tội tiểu bánh hoa đã có chút đã quá m u ộ n nghĩ nghĩ jin nói thẳng mà hỏi mị dô cổ ngươi là từ từ khi nào thích già sà mai liếc mắt nhìn về phía jin jin ra hỏa này hoàn toàn như trước đây thẳng thắn mạnh mẽ đâm tới đ â u ải ba m ị d ầ cổ cả kinh như thế nào đột nhiên liền bại lộ theo bản năng giải thích ta không phải là ta không có làm sao có thể ngươi đang nói cái gì a liên quan tới điểm này ta cũng thật tò mò mai nói ngươi cùng dạ s ạ c ở giữa từng trò chuyện mà nói cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai mươi câu a đầu góc của ngươi đến cùng là nghĩ gì dù sao cũng phải có nguyên nhân a ta không có ba m ị d ầ cổ dậm chân gấp giọng giải thích vội la lên ta mới sẽ không ngớ thích loại g i a hòa này có cái gì tốt yêu thích ngoại trừ gương mặt kia dễ nhìn t í ngươi, ngươi h ngược lại là có đủ thẳng thắn thanh xuân a cờ tí na cảm thán đây chính là tiểu nữ sinh ở giữa chiến tranh sao không phải cờ tí na mặc dù nữ tính cùng tuổi bằng hữu quan hệ qua lại không nhiều nhưng cũng biết các nàng đạo đức giả lòng dạ h ẹ n hỏi lợi dụng lẫn nhau mang thủ không đáng tín nhiệm tổng hội ở sau lưng dở t r ò có một loại đặc biệt tâm động biết như thế nào từ n g ư ờ i địa phương yếu ớt nhất đánh ngươi có thể chỉ là trên hành lang ném tới đùa c ợ t á n h mắt có lẽ là một chút ngụy trang thành nói đùa ngôn ngữ công kích nhưng cái này tuyệt đối không phải là j i n phong cách tại xưng là tình địch phía trước đầu tiên các nàng là đồng bạn c ờ t tí nạ nhìn xem ba người làm lão sư hiện nay hay là trước hãy chờ xem lấy j i n ôn nhu cùng m ai thông minh nàng tin tưởng một chút mâu thuẫn nhỏ là có thể câu thông giải quyết thẳng t h ẳ n thắn cái gì a mỹ rộ cộ nhìn chằm chằm gìn nói ta không phải là a m ị d ồ c ậ không muốn bởi vì ưa thích một người liền mất đi bạn thích mai lúc này nói nếu như ngay cả thừa nhận cũng không dám mà nói ngươi thật là ưa thích ăn sao m ị d ồ c ậ nhìn về phía mai mì môi trong lúc nhất thời có chút không nói gì vậy còn ngươi m ị d ồ cậu túi đầu nói ngươi dám thừa nhận sao thừa nhận ta thích người nào cũng không phải chuyện khó khăn gì nếu như ta vẫn n ạ ố gì có lẽ bởi vì thế tục ánh mắt mà không dám nhưng ta bây giờ làm ai mai nhìn xem m ị d ồ cổ đứa nhỏ này hỏi thừa nhận cái gì cho nên nạo gì cái thân phận này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thừa nhận ngươi mì d ầ cổ há to miệm không có nói có ra. mai như có điều suy nghĩ nhìn xem mị rỗ cỗ đứa nhỏ này cũng coi như là nàng xem thấy lớn lên cũng bởi vậy mai đặc biệt hiểu nàng xem ra là thật không ngớ thích đâu mai nói cái nào đó gia hỏa đã từng nói với ta quan hệ đối với nữ tính mà nói nhất là trọng yếu cho dù là một đoạn hỏng bét quan hệ cũng tốt hơn không có quan hệ cho nên có đôi khi sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi cử động mai nói nói dạng này một cái cố sự a a tử cùng b tử là một đôi vô cùng thân mật bằng hữu có một ngày a tử xúc động hôn lấy b tử làm b tử lần nữa nhắc lên chuyện này lúc quan hệ của hai người lại trực tiếp rơi vào điểm đóng băng a tử bắt đầu khắp nơi nhằm vào bê tử còn liên hợp những nữ sinh khác cùng một chỗ cô lập bê tử đoạn văn này lượng tin tức có chút lớn ngay từ đầu jin còn không có nghe hiểu dần dần mở to hai mắt hầu nghi nhìn xem mị rô cổ mị rô cổ mê mang nhìn xem ai hỏi ngươi đang nói cái gì bệnh tâm thần a ngươi chính là người bị bệnh thần kinh a jin ha to miệng nhìn về phía mai có chút nữ h à i chính mình có thể đều không ý thức được các nàng có thể đối với chính mình cùng giới sinh ra như thế nào tâm tình mãnh liệt mai cười nói ở trong đó hơn hẳn tình yêu hữu tỉnh kỳ thực cũng không hiếm thấy jin ha to miệng nhìn xem ai muốn nói lại thôi cái này không thể a bị người nào đó đặc chất hấp dẫn đây là thiên tính của con người không quan hệ giới tính mai nói loại tình huống này chúng ta có thể đem hắn xưng là sợ hãi tình cảm mỹ dồ cổ có chút mộng nhìn xem a i không biết nàng muốn nói cái gì bởi vì không biết như thế nào b i ể u đ ạ t mãnh liệt tình cảm còn đối với chính mình yêu cảm thấy sợ hãi mai nói bị phủ nhận cùng tâm tình bị đè nén bị từng tầng mà đè ép và mẹo cuối cùng sẽ diễn biến thành đôi đối phương lòng ham chiếm hữu cùng không chế d ụ hay là tổn thương cùng bắt nạt tiểu nam hải sẽ thích nắm chặt nữ hải từ bim tóc gây nữ hải chẳng h é t cũng là tương tự nguyên nhân mai cười nói ngươi hắn biết rất rõ ồ bị tổ tiểu t ử kia liền thường xuyên đối với trong lớp đám nữ hải tử làm như vậy n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì ta không hiểu m ị d ồ cổ nói nếu như ngươi ưa thích g ra sà dù sao cũng phải có nguyên nhân a mai nói n g ư ơ i ưa thích hắn điểm nào nhất có thể nói rõ ràng sao n g ư ơ i muốn ta nói mấy lần m ị d ồ cổ vội la lên ta không thích nha ta ác m ị d ồ cổ tung bay ở một bên lật ra cái bị ạ tiểu g ẳ n g n g ư ơ i biết cái gì gọi là vừa thấy đã yêu sao nếu không phải là ưa thích ngươi hồi nhỏ cũng sẽ không bởi vì mai lên lớp làm tiểu động tắc quấy dối dả sạt ngủ liền liên tục không ngừng cùng với nàng đánh nhau liền không muốn nàng tới gần giả sas ngươi chính là đơn thuần lửa thích xoay ca không chỉ sát còn nông cạn nhưng nếu như ngươi nếu là cho rằng cướp đi giả sas liền có thể ngăn cản mất đi ta người bạn này mai nói vậy ta chỉ có thể ngăn cản ngươi nếu như không phải ôm thật tâm thích ngươi tốt nhất đừng tiếp cận jin h a to miệng cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng giống như cũng không thành vấn đề dán g vẻ mỹ rồ cụ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem a i nửa này g nói ý của ngươi là ngươi hoài nghi ta là ưa thích ngươi nha cợ tì nạ gật đầu một cái thì ra là như thế sao vừa nói như vậy mà nói ngược lại là hợp lý nhiều c ậ tí nạ suốt mồ hôi chán như vậy thì lại càng không tốt tá không phải sao mai mỉm cười nói ngươi lại không thích giả sas tại sao muốn góp náo nhiệt này ta mỹ rổ cổ cấp bách đầy sau đầu mồ hôi tiến thoái lưng nan dậm chân một cái tiếp tục mạnh m i ệ n g nói ta thích ngươi không thích giả sas được rồi ta không có tham gia náo nhiệt ta các ngươi như thế nào nghe không hiểu nhân ra nói chuyện nha ngay vậy mai có chút không hiểu nhìn xem mỹ rổ cổ đứa nhỏ này đến cùng là từ trường nào thì bắt đầu yêu thích đâu tùy theo nhìn về phía j e n j e n hơi hơi thở dài bị buộc đến mức này vẫn là mạnh miệng không thích giả s xa xem ra là thật sự rất ưa thích đâu thích một người đây là ai cũng không có cách nào chuyện j i nói n cho dù là len lén thích một người cũng không phải chuyện xấu đây không phải ai sai ưa thích liền lớn mật dũng cảm đi ưa thích thẳng thắn thừa nhận dũng cảm hành động đây chính là nhẫn đạo của ta j i n chăm chú nhìn mị dỗ cổ nói xin lỗi phía trước là ta không có chú ý tới tâm tình của n g ư ơ i mị dỗ c ổ ngươi ôn nhu lại thiệt lương nếu như là lo lắng đến thân là bằng hữu ta đây tâm tình vậy ta bây giờ nghiêm túc nói cho ngươi to gan truy cầu hạnh phúc không lưu tiếp lối mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào chúng ta cũng sẽ là vĩnh viễn bằng hữu ngươi thật là lớn khí đâu mai nhìn xem j i n thẳng thắn nụ cười cùng cường hãn cùng nhau tồn tại ônu thật là có sẻn dù hàm hàm đại khí phong cách đ a n g ngược lại là a z i ta có chút không từ thủ đoạn quá hèn hạ ả i mỹ d ồ cổ nhìn xem j i n do dự hỏi ngươi không tức giận sao ta đã sớm sinh đủ đâu j i n liếc qua tà ác ô di mai ngọt ngào cười nói không cần lo lắng tâm tình của ta mỹ d ộ câu chuyện ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt ngươi là ta tốt nhất đồng bạn chỉ cần làm ỹ rồ câu ngươi ý nghĩ ta đều sẽ xem như đồng bạn ủng hộ nhưng thanh minh trước ta cũng không phải sẽ dễ dàng chịu thua bây giờ ngươi nói cho ta biết đến cùng là hứa thích đâu hay không hứa thích đâu j i n mỹ rồ cổ cúi đầu do dự nửa ngày vẫn là nói ta không thích nha vậy ngươi cũng đã thua nha j i n có chút nhức đầu nói về sau cũng đừng hối hận đâu ta mới sẽ không hối hận mỹ rồ cổ một mực chắc chắn nói các ngươi suy nghĩ nhiều mỹ rồ cổ bên cạnh ta ác mỹ rồ cổ hướng về phía j i n làm một cái mặt quỷ đây là mỹ rồ cổ nói cũng không phải ta nói mới không coi là đề m à. j i n nhìn về phía mai mai bông tay hai người bọn họ kẻ xứ người họa mặc kệ là mềm vẫn là cứng rắn đều không cậy mở mì rổ cổ trương này cứng rắn miệng đâu hai người ăn ý đối mặt nhưng bất kể như thế nào đối với mì rổ cổ ra hỏa này cũng không thể sơ xuất cợt tí nạ nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi hữu nghị thuyền nhỏ còn không có lật mở miệng nói ra không phải muốn tu hành đối luyện sao các ngươi muốn lề mề tới khi nào à thời gian không còn sớm đâu biết rồi di ngọt ngào cười nói ai tới trước tu hành như thường bắt đầu giống như phía trước mì rổ cổ nhảy khuôn mặt biểu thị công khai sự tình không tồn tại việc này chính xác không tồn tại ít nhất tại mì rổ trong nhận thức là như thế này nhưng cũng lần l n phát giác vấn đề quay đầu có chút hung hát nhìn c h ầ m c h ầ m tà ác mì rổ cổ tà ác mì rổ cổ hướng về phía mì rổ cổ khiêu khích cười tà nhìn xem mì rổ cổ đăm đăm ánh mắt j i n biết nàng lại bắt đầu lên cơn mai có chút im lặng việc này vẫn chưa xong về sau còn không biết sẽ náo ra chuyện gì tới một bên khác thôn một chỗ trong sân huấn luyện xạ xô di nhìn về phía bạ cụ dạ trong tay ngưng tụ sắt xa khoáng nhẹ nhàng thở ra tư độn nắm giữ hoàn thành chỉ tầm một tuần về thời gian còn dư sải bạ cụ dạ nhìn xem trong tay một đạo như dòng cuốn lao nhanh xoay quanh bay múa sắt xa khoáng có chút xuất thần bạ cụ dạ tỉ kế tiếp chúng ta chế tác sát xa khoáng khôi lỗi xa x ô gì nói cuối cùng đến phát huy chính mình thiên tài khôi lỗi nhà tạo mẫu thời trang tài năng giai đoạn chương hai trăm ba mươi sáu khôi lỗi cùng kẹt c ậ y tờ tạ chương hai trăm ba mươi sáu khôi lỗi cùng kẹt c ậ y tờ tạ mùa d ố i được sương chi khôi lỗi tử là từ dân gian nghệ nhân điều khiển khôi lỗi biểu diễn chuyện x ư a một loại hí khúc hình thức l i ê n lấy thao túng hình thức mà nói có cái này sáu loại khôi lỗi huyền ti khôi lỗi đầu trượng khôi lỗi túi khôi lỗi thủy khôi lỗi thịt khôi lỗi thuốc phát khôi lỗi các loại xa xôi nhìn xem họ cụ ra hỏi ngươi cảm thấy chúng ta làm các khôi lỗi là cái gì khôi lỗi hạ u y ề n tì khôi lỗi.、Bà、cụ dạ trần trở một chút nói chính xác người mới học có thể nhìn ra điểm này như vậy đủ rồi s ạ s ô gì nói từ trên khoảng không lấy thao túng tại trên khôi lỗi máy kiểm soát t r ả cờ dạ dây nhỏ mà động tác khôi lỗi xưng là huyền ty tại khôi lỗi chân tay vai hai cùng với xương sống lưng dưới đáy trói dây thường năm cái gần như có thể bắt t r ư ớ c người và động vật tất cả động tác cho nên khôi lỗi sư một tay năm ngón tay tất cả thao túng một bộ khôi lỗi phần lớn chỉ có thể đồng thời thao túng hai cỗ dừng lại một hồi lâu nhìn xem hạ cụ dạ người học sinh này xạ xô dị n h ữ mày nói ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao hỏi Haku nhìn xem số gì, nháy nháy mắt, không nói chuyện. không hiểu, không khả nói lại biết gì? gì, ngáy ngáy Ngược nàng gì cũng không hiểu, càng ra năng xem mắt, sả số từ đ ân u hỏi. Cái à y đệ đâu hiện tử, thông phát ta nhìn không quá thông minh đâu, người liền không có phát hiện sao. Số gì nói, ta mới vừa nói nội dung, căn gì quá mới có sao. Sả vừa số baku ả cả n là lỗi khôi h tất t o túng hình thức, trước tiền hình ngàn năm trước đó, liền bị cổ nhân cổ các đó, bị ra Ấn. gật đầu tràn g ngập tò mò hai mắt nhìn xem xạ số gì cho nên sau đó thì sao lần thứ nhất dạy người học khôi lỗi xạ số gì cũng không quá quen thuộc quá trình vắt hết tóc nhẫn nhịn một hồi lâu sắp xếp ngôn ngữ sau nói mà s á t xa khoáng khôi lỗi là lấy từ lộn viễn trình vô hạn điều khiển khôi lỗi một loại thủ đoạn chờ đã bà cù g i ả mắt thấy xạ sổ d ì chuẩn bị nhảy qua nói ngươi còn chưa nói những khôi lỗi này cụ thể là như thế nào thao tác phương thức nàng liền biết h u y ề n t i khôi lỗi là lấy trả cơ dạ điều khiển cái này nghe thấy tên liền có thể nhìn ra t ỷ như nói túi khôi lỗi là cái gì bà cù g i ả hỏi nàng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cùng chính mình bố đồn rất phù hợp bộ dáng ngươi cái tên này xạ sổ dĩ nói những khôi lỗi này thủ đoạn là bị khôi lỗi sư đào thải ký pháp đối với bây giờ khôi lỗi sư lấy ề n gậy gỗ thay thế dây nhỏ lấy ra cán kết nối khôi lỗi thao tác là vì bên ngoài thao tác đầu trượng khôi lỗi lại có bên trong thao tác đầu trượng con dối là cỡ lớn khôi lỗi người có thể ẩn nấp thân trong đó dùng nội bộ đầu trượng khống chế khôi lỗi động tác nhưng tại trong đó tự do hoạt động chuyển trực tiếp thao tác linh hoạt ni dạ trạ cơ giả tuyến có đặc biệt điểm tốt vừa có thể lấy mềm hóa thành dây nhỏ cũng có thể cứng lại thành tay đem, gồm cả thành gồm thể tay hai lại loại đem, khôi lỗi điều điểm đầu khiển khôi lỗi khôi lỗi. Khôi lỗi Cho chúng thể nên, cũng xưng trượng tốt. ta có là sư bãi bỏ từ khôi lỗi bầu trời huyền ti điều khiển khôi lỗi truyền thống huyền ti chỉ có thể từ khôi lỗi bầu trời để tuyến dọc điều khiển mà là tại khôi lỗi sau lưng lấy trả cờ giả tuyến trực tiếp điều khiển khôi lỗi loại này kỹ pháp chính là bên ngoài thao tác đầu trượng khôi lỗi ưu điểm thể hiện hắn điểm tốt vì có thể dài hơn tay cắn để thăng khôi lỗi chiến đấu khoảng cách a vạ cù giả nháy máy mắt thật phức tạp dáng vẻ tiểu tử này bình thường trầm mặc ít nói cái này không nói gì cũng thật nhiều sao ngươi nghe hiểu sao xa số gì có chút không yên lòng mà hỏi b ạ cù ra gật đầu mà bên trong đầu trượng khôi lỗi nghĩ nghĩ xa số gì vẫn là quyết định lấy ra quyển trục cho b ạ cù ra nhìn một chút vật thật so khô khan miêu tả càng có thể trực quan hiện ra nhìn xem trước mặt mở ra quyển trục b ạ cù ra hỏi đây là cái gì bên trong thao tác cỡ lớn đầu trượng khôi lỗi bản thiết kế xa số gì trầm giọng nói tác phẩm của ta tên là xạ la mạn đờ xấu quá b ạ cù ra bình luận đột nhiên thu hồi bản vẽ xa số gì nhìn chằm chằm bà cù ra nửa này lạnh giọng nói khôi lỗi có đẹp hay không, không quan trọng trọng yếu là công năng lại lấy ra một cái quần t r ụ c xa xôi di bày ra nhìn cho h à c u dạ bản thiết kế đây cũng là cái gì h à c u dạ hỏi vẫn là cỡ lớn bên trong thao tác đầu trượng khôi lỗi bản thiết kế xa xôi di nói có thể nhìn ra giữa bọn chúng khác nhau sao h à c u dạ mợ mịt lắc đầu môi rung rung một hồi không nói ra một dạng xấu si sao kỳ danh phi lưu hổ đây chính là ta đắc ý làm như thế nào mở mắt ta mặc dù còn chưa kịp chế tạo xa xôi di nói khôi lỗi sư có thể ẩn thân trong đó linh hoạt tiến hành di chuyển có thể bù đắp khôi lỗi sư cẩn thân chiến đấu yếu kém khuyết điểm cho nên công thủ p h toàn Sạ s -so、ô i gì thu hồi khôi lỗi bản thiết kế nói ngươi nắm giữ từ đội vì thời đều có thể thao tác s á t xa khoáng đem tự thân bao k h ỏ a chuyển hóa làm công phòng nhất thể bên trong thao tác đầu trượng khôi lỗi chỉ là thao tác thủ đoạn một điểm ưu hóa liền có thể trong nháy mắt để t h ẳ n g khôi lỗi chiến l ự c bakuza nói ý của ngươi là đem từ đ ộ n bao trùm trên thân thể là sạ s -so、ô i gì khinh thường cười cười nói đồng dạng kỹ pháp từ đ ộ n bên trong cũng có sa chi áo giáp điểm tốt là không quá ảnh hưởng hành động lực phòng n g yếu hạn tiền đến dai phong bế bao khoả toàn thân sa chi xác giống như là một cái gà lớn trứng lực phòng ngự ngược lại là đầy đủ nhưng khuyết điểm là không quá dễ dàng hành động hơn nữa từ đội có cái khuyết điểm không đây không phải từ đội khuyết điểm mà là lịch đại c ả d ẹ t khuyết điểm sát s a khoáng chế tạo các loại khôi lỗi kết cấu quá mức đơn giản không có phức tạp tinh xảo khôi lỗi cơ quan đơn giản sao bà cụ già ngược lại là cảm thấy những thứ này kết cấu đơn giản nhiều mặt khối hình học rất đẹp có một loại nhẹ nhàng khoan khoái giản lược cực hạn mỹ cảm ngược lại là khôi lỗi chỉ nhìn bản thiết kế một mắt liền phức tạp gọi to bằng đầu người mở bức hoàn toàn xem không hiểu làm sao lại nhìn rất đẹp giản lược đẹp cho người cảm giác giống như là nghệ thuật b cụ già nghĩ nghĩ nói có một loại toán học mỹ cảm hình thức đơn giản nội dung phong phú cùng ta trước đội hỏa cầu mở dạng hỏa cầu cực hạn đơn giản hình thái là ta đi qua nhiều loại hình thái nếm thử sau cho ra tốt nhất đáp án xa x ô gì nhìn xem phạm cụ dạ n g ư ơ i vừa mới nói a nghệ thuật thì ngươi nhìn rất có ý nghĩ của mình đâu xa x ô gì tiếng chầm nói im tiếng bây giờ là ta đang dạy ngươi a phạm cụ dạ liên tục gật đầu chúng ta nói tiếp khôi lỗi xa x ô gì trầm giọng nói túi khôi lỗi ngươi muốn biết chính là cái này a lao thái bàn ó i cho ngươi ngươi có thể nếm thử lấy bố độ chế tác khôi lỗi nhưng chỉ sợ ngươi phải thất vọng s ạ số -so、dí lại móc ra một quyển quần c h ụ kết tấn giải phóng sau móc ra muốn cho tay con r ố i bọc tại trên tay Hạ cù dạ hai mắt tỏa sáng nhìn xem cái này rất đáng yêu yêu lại hình thù cổ quái r ố i tay tiểu nhân s ạ số -so、dí tại sao có thể có loại vật này theo s ạ số -so、dí phần tay động tác r ố i tay làm không quá phức tạp đơn giản động tác túi con r ố i quái thanh quái khí khi nói chuyện còn trách khả ái đây chính là túi khôi lỗi Hạ cù dạ nhìn về phía s ạ số -so、dí là hắn đang nói chuyện nhưng mà thuật nói bằng bụng theo túi con dối miệm rộng đóng mở nhìn giống như là con dối tại mở miệm nói chuyện túi khôi lỗi tiếp tục nói lấy năm ngón tay vận đây là túi nhìn ra được không không có thao tác tay đem cũng không có huyền ti là lấy ngón tay trực tiếp điều khiển khôi lỗi aku i a gật đầu đã nhìn ra tượng người nhỏ tay trái tay phải khẽ động động một cái chính là xạ s ô gì ngón trỏ cùng n g ó nút có thể động nhưng chỉ có thể động một chút không thể nhiều hơn nữa ngươi muốn khai phát túi xạ s ô gì lúc này mở miệng nói ra đầu tiên là phải giải quyết cái này vụng về thao tác phương thức bất luận là t h ê m tay đem vẫn là huyền ti cũng không sánh nổi từ độn nhanh nhẹn nhưng tiếc nuối là từ độn có thể thao tác không được vải vóc vụng về sao aku ra có chút không hiểu như mày trực giác cho rằng lấy tay bộ trực tiếp tiến hành tiếp xúc điều khiển thanh sẽ bén nhạy hơn chính xác lại xạ s ô gì động tác tay nhỏ run run ở giữa thanh tiết tấu thanh thoát mau lẹ hữu lực n ó như thế nào đây bà cù dạ cảm thấy chỗ nào không đúng ngươi có vấn đề xạ s ô gì hỏi làm sao lại vụng về đâu bà cù dạ không hiểu hỏi rõ ràng là cái này túi động tác càng nhanh a càng nhanh là ngươi hiểu khôi lỗi vẫn là ta càng hiểu khôi lỗi rõ ràng là cái người mới học còn to tiếng không biết thẹn ngươi đang nói cái gì ngu xuẩn xa xôi di m ộ t trận có chút ngây ngẩn cả người cảm giác giống bắt được cái gì nhưng lại không có bắt được túi đầu nghi hoặc nhìn trên tay túi khôi lỗi càng nhanh nơi nào có chút không đúng đương nhiên không đúng k h o ê n h chân ngồi ra sạt trận mắt nhìn lấy khai phát lấy mới nhận thuật xỉn di mẻ cùng dị vụ vô luận là thao tác tay cán vẫn là huyền t h đều khó có khả năng so trực tiếp động tay điều khiển khôi lỗi nhanh hơn một câu nói giản giải tốc độ đường truyền tin tức tiếp nhận phản hồi cái này trọn vẹn động tác đều cần thời gian cho dù là trả cơ g i tuyến một khi đem thao tác khoảng cách dài hơn cũng sẽ có thanh như mạng lưới trì hoan trì trệ cảm giác Trực tiếp động tay nét tốc chẳng khác nào. Địa phương muốn cái gì, tốc độ đường chuyển, cơ phương động địa độ đường nào, muốn gì hội liền n h chỉ hoan xem như không h c ấ một m g i â y v ì rượu trinh l ệ n h cũng là chi phí cho nên tại dạ s ạ t cùng nành trăng cái này tốc độ hình n h ì dạ trong mắt khôi lối động tác vụng về chậm lực cười đúng không nhìn xem xạ sổ gì thần sắt chần chờ b à cụ dạ tinh thần tỉnh táo biết mình nói đúng đi theo móc ra một khối tuyệt đẹp khăn tay nhỏ đặt ở trên tay theo trả cờ dạ chuyển khăn tay nơi tay ở giữa dãy r u ộ n đứng thẳng lên có chút vụng về vặt vẹo biến hình làm một cái trời nắng b ê đứng tại bạ cụ dạ trong lòng bàn、tay. vi d i ệ u vi d i ệ u dơ hai chỉ tam giác tay ngắn nhỏ lại là gật đầu lại là túi đầu lại là bãi n a y động tác mỏ lẹ mình khoái làm ra một loạt giống như lúc phức tạp nhân thể động tác nếu không phải là không có hai cái chân đều nhanh biết đi đường nhìn xem một màn này xạ sổ gì có chút nói không nên lời tới ý thức được vấn đề ở đâu lập tức trên tay khai động lật tay túi khôi lỗi từ trên tay rụng khôi lỗi rơi xuống lúc năm đạo trả cờ dạ ti bắn ra kết nối tại trên khôi lỗi từ túi khôi lỗi phương thức chuyển biến làm huyền ti khôi lỗi thông qua trả cờ dạ tuyến xạ sổ gì điều khiển khôi lỗi cảm giác cũng không quá rõ ràng lập tức kéo dài trả cờ d theo khôi lỗi lơ lửng tung bay đến nơi xa lại thao tắt lúc s a s ô di đã có thể cảm giác được cái này nhỏ x í u khác biệt nhấp nhịn một hồi lâu s a s ô di nói thiên tài ai b ạ cù dạ chốc c h ớ c mắt ta vốn chính là a đừng cho là ta là cái gì đồ đần a b ạ cù dạ tỷ s a s ô di nói vải vóc xem như trả cờ dạ chuyển tài liệu đúng là tốt nhất khôi lỗi chế tạo tài liệu l i ê n giống như từ đội đặc thù từ đội trả cờ dạ có thể bám vào tại trên mỗi một hạt sắt xa khoáng tức thời nhanh trong tiến hành hưởng không giống khôi lỗi còn muốn khống chế máy kiểm soát khởi động mộc tạo khôi lỗi bên trên cơ quan xa xô di nhìn về phía nói người bố đội cùng nói là bố đội không bằng nói là lấy vải vóc xem như trèo chống vật dẫn trả cờ dạ thực thể hóa chi thuật đem trả cờ dạ tuyến hóa cũng là trả cờ dạ thả ra thực thể hóa kỹ thuật là xạ xô gì không muốn đem tuyến biến thành những vật khác sao tỉ như một bộ áo giáp là thao tác độ chính xác làm không được à, có thể tạo thành một mặt trả cờ dạ là chắn cũng đã là cực kỳ cao siêu trả cờ dạ thao tác kỹ thuật cũng liền lao thái bà loại này nửa đời người chìm đắm tạ cờ dạ thao tác trên tí xảo có kinh nghiệm phong phú ra hỏa mới có thể làm đến có vải vóc xem như trèo chống vật dẫn tóm tắt trong đó đại bộ phận độ、khó. ta có lẽ có chút xem thường cái này bố đ ộ n ngươi có thể trực tiếp điều khiển tuyến sau s a s ô gì hỏi đem đầu sợi từ trong vải rút ra bà cụ già nghĩ nghĩ nói có thể nha cái này không khó trong tay trời nắng bố ú bê đều lên b ú ớ lên một sợi dây đầu tương tự n g ớ c mau theo cấp tốc rút tuyến thoáng qua cả trường khăn tay đã biến thành một vòng dây nhỏ như vậy s a s ô gì i trầm giọng nói lại đem nó tập kết túi bố ú bê ngay vậy bà cụ già trên đầu có chút đổ mồ hôi loại này tỉ mỉ theo thuở có chút khó khăn ta thử xem bà cụ già động tác rất chậm bởi vì cái này theo t h u nàng là thực sự chưa từng luyện phí hết công phu rất lớn một cái biên chế quá xấu xí búp bê xuất hiện trong tay cùng nguyên bản trời nắng búp bê chỉ có thể nói có ba phần giống a cu dạ trên mặt có chút nóng lên quá xấu đi không có mắt thấy bêu xấu x à xố gì hơi hơi mở to hai mắt cái này gọi là bêu xấu sao thì đây là bệnh nghệ thuật đá theo lý thuyết vô luận là bất luận cái gì hình thái khôi lỗi đều có thể thông qua bố đột biến thành hình có thể nói thiên biến văn hóa nhưng người bố đột rất mạnh có cực lớn khai thác tiềm lực xa xố gì nói nhưng chúng ta bây giờ tinh lực chủ yếu vẫn là tư độn chuyện này để trước một bên nghe vậy b ạ cụ Dạ có chút không lớn nói giống như ta khai thác bốn đ ộ t trời sinh liền so từ đ ộ t yếu một đầu b ạ cụ Dạ l i n h quan g nói lên trong tay t r ạ cờ Dạ bất động thanh sắt chuyển biến làm đặc thù từ đ ộ t t r ạ cờ Dạ, theo đầu sợi bóc ra lúc từng cây dây nhỏ chuyển biến làm màu đen thô tuyến vải vóc thường gặp l u ợ n màu thủ đoạn thần thấu pháp t r ạ cờ Dạ dưới sự khống chế chi tiết sắt xa khoáng rót vào dây nhỏ bên trong xa s ô di nhìn xem đường cong hấp thụ sắt xa khoáng từng cây ở trước mắt chuyển biến làm dây end p n en, tùy theo lại theo bà cụ g i tiến hành bệnh biến hóa thành nguyên một khối sắt phiến xa xô di ngầm đầu mờ mịt nhìn xem b một loại cao tính năng dùng cho nhiều việc vật liệu tổng hợp giống như là trong băng trộn lẫn vào thực vật cỏ dại liền có thể rõ rệt tăng cường băng thể cường độ liền xem như thường gặp vật liệu tổng hợp nói đơn giản một điểm nhiệt độ cao có thể tiêu tan tử là tư độn khắc tinh nhưng nếu như lấy vải vóc xem như bổ khuyết không xương dạ sạt hoài nghi cái đồ chơi này có thể có thể vượt qua điểm này nhưng nếu như lấy giới n ly dạ thưởng thức nhận thuật lý luận đến xem bố đội thêm từ đội hai loại huyết kế giới hạn dung hợp vượt qua bốn loại trở lên trả cơ dạ tính chất biến hóa cái đồ chơi này chính là k ẹ i t ẩ y tờ tạ s a s ộ gì la thất thanh tê cả da đầu hải p a c u dạ càng lớn tiếng k ẹ i t ẩ y tờ tạ không phải liền cái này p a c u dạ mặt tràn đầy mờ mịt nhìn xem trong tay bình thường không có gì lạ sắt bố chương hai trăm ba mươi bảy ta móng nuốt thế nhưng là ngâm đ ộ n chương hai trăm ba mươi bảy ta móng nuốt thế nhưng là ngâm đ ộ n một ngày một lát ba ngày một đại hội không phải dài cả tới chính là sủ chỉ cả tới mỹ dục cùng c ả d ẹ t càng là ngày ngày tới có đôi khi ngũ ảnh tề tụ cũng không phải chuyện ly kỳ gì nửa tháng thoáng một cái đã qua nhiều ngày như vậy đi qua có thể nói còn không có nói x o n g đâu hồ cạ cao ốc chỗ tối trong p h ò n g khách ố n ỉ ố n mi động tác thông thạo pha hảo một bình trà nóng nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách phía dưới lại đến hàng năm mùa mưa tiết tháng bảy bắt đầu tháng chín kết thúc kéo dài chừng hai tháng lít xanh theo mưa mà đến tại ngoài cửa sổ h o khô một hồi lại một trận trong mưa đại hợp xướng chập trần tại trong vườn hoa tú cầu hoa tiểu ạ t từ này g trời mưa xuống cũng không suy nghĩ để người ta nữ hải trốn trời mưa liền cứng rắn xối chính hắn ngược lại tốt đội thổ tạo cái căn phòng trốn ở bên trong cũng không biết đang làm gì chó thật ta nhận đứng quanh quẩn trên không trung một hồi bay múa rời đi trời mưa xuống như thế mưa lượng nhỏ cũng sẽ không đối với nhận lưng tạo thành bất cứ uy hiếp gì bởi vì nhiệt độ cơ thể hệ thống không chỉ có trời sinh kèm theo áo mưa cùng g i à y đi mưa cũng là nhận lưng phi thường yêu thích thời tiết lúc mưa nhỏ liên tục đủ loại côn trùng đều biết chui ra thổ nhưỡng phi hành côn trùng sẽ đại lượng tập trung bay thấp xuống vì nhận lưng cung cấp phong phú tập i vệ cầm lấy một khối tiện nghi tiền bối ô n i ô mì cắn một cái dáng rác lấy cắn nước. t dù nạ ra h ỏ a này thực sự là keo kiệt độc đáo a đánh cực vung tay qua chán thua mắt cũng không mang nháy một chút đường chính chính chính tiêu tiền thời điểm một phần tiền hận không thể cán thành ba hoa dạng này tính toán tỉ mỉ ngược lại là có điều trị nhị dạ cần chính xác khống chế tiêu hao trả cờ dạ tiến hành trị liệu vững vàng phong cách cho nên tại đàm phán bên trên su n a có thể nói kiên trì danh giới cuối cùng không nhượng chút nào đông s ắ t vách một tiếng vang thật lớn kỳ thực cũng không phải rất văng rội có kết giới ngăn cách không có âm thanh nhưng cả phòng đều có thể rõ ràng cảm thụ như đ i ệ u chấn cảm giác chấn động tóm lại lại nát chỉ đàm phán hình tròn b à lớn ô nhị ô mị bình tĩnh rơi lên chén trái nhấp nhẹ ngược lại thua thiệt sẽ không su n a đàm luận tức giận thời điểm đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng giải cả làm cái gì ảnh nóng này thời điểm cùng chợ bán thức ăn chửi động nổ nước miếng đánh nhau bác gái cũng không khác nhau di n dương mắt nhìn về phía vách tường phía trước qua loa chữa trị lô rách bên trên mơ hồ có thể nhìn ra một tia hình người hố to đ á y mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi ảnh sập tiệm chẳng diện cũng không phải cái gì ngày bình thường cũng nhìn thấy đứng đầy đường tiết mục đâu hết xanh cũng gọi lớn tiếng hơn đâu hoa hoa h a đại ngốc sắt vách một gian tiền phòng xem như ảnh hộ vệ ở đây lưu thủ để phòng ngừa ngoài ý muốn đột phát tình huống mặc dù đã đột phát qua mấy lần nhưng mọi người vẫn là không nhịn được khẩn trương lên thứ trong lúc nhất thời đồng loạt đứng dậy rút ra vũ khí, đối mắt nhìn nhau. mỹ nạ tổ có chút lúng túng giật giật khoe miệng nhìn về phía đối diện ảnh nhóm tinh nhuệ hộ vệ làng mây đồ đái làng cắt chịa r ồ làng đá kịt s ụ chia làng sương ngủ ạ g ú ra loại trang diện này chỉ cần một cái có động tác hắn gái kia cũng biết mắt xích lên phản ứng mỹ nạ tổ cảm thấy bọn hắn có chút bị thúc ép hại vào tường d ư ơ n g mắt nhìn về phía dương trên vách mở ra sau khi được quá chặt cấp bách tu b ổ bốn phía lô zách trong lòng không khỏi có chút b u ồ n trồn đệ tứ thật sự là quá cường thế dạng này thật sự không thành vấn đề sao sẽ không thật sự đàm phán không thành đánh nhau sao nghĩ như vậy lúc không tiếp tục thu đến tiến một bốn người lại cùng người không việc gì một dạng ngồi xuống lại mỹ nạ tổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt mang d ư ơ n g q u a n g nụ cười ấm áp lần nữa ngồi xuống không khí có chút quá mức yên tĩnh cũng không có gì có thể tán gấu theo thời gian từng giây từng phút trôi qua cả ngày ngay tại trong khẩn trương bình an vô sự trải qua đợi đến kết thúc công tác vào đêm h ù nạ đứng tại hồ cạ văn phòng cửa sổ phía trước nhìn xem đêm mưa phía dưới đèn đốt sáng trang thôn nhìn dáng vẻ của ngươi tiến độ không tốt lắm đâu ô ni ô mỹ nói ba phải lá hồ ly dù nạ nói là sủ trị ca yêu biểu diễn báo nổi ngốc đại cá tử cái này nói là g i cạ xem trò vui âm hiểm h đây là nói mỹ dục không quyết định chắc chắn được đại thông minh đây là các u n a nói đều nói ảnh lời hứa ngàn vàng nhưng bốn người này cũng là cùng xạ rụ tô bị lao đầu cá mẹ một lứa nói chuyện làm đành đám vô s ỉ hèn hạ không biết xấu hổ có hay không một loại khả năng Ôi, Ô n ỉ ồn mỹ vui vẻ nói đây là tàn khốc trong nhân giới thân là ảnh phẩm chất ưu tú ta phiền đây d u n a khó chịu nói hôm nay ta đã ẩ m ý mệt mỏi ngươi chớ chọc m a o ta đi không nóng n ả y Ô ni ốm mỹ vui vẻ nói chủ thể đại phương hướng bên trên bốn ảnh cũng đã khuynh ê ư ớ n g ngưng chiến hòa giải chủ yếu là bọn hắn cẩn thận ước lượng một chút đại khái là đánh không thắng còn lại các hạng hợp tác chi tiết từ từ nói chuyện a lúc nào mới kết thúc a d u n a nói cứ như vậy mà nói thời gian một tháng nhưng đánh không được sau khi kiểm tra kết thúc còn phải đàm luận vậy ngươi cũng chỉ có thể mau chóng quen thuộc Ô ni ốm mỹ nói về sau ngũ ảnh đại hội chỉ có thể trạng thái bình thường hóa dứt khoát ném cho mỹ nạ tổ tiểu từ này tính toán dù nạ nói nghiêm túc cái này hồ cả vị trí cái này không thể được Ô ni ốm mỹ nói ngươi còn có một ngụm hắc qua muốn c o n đâu m ạ đạ giả chuyện còn không có giải quyết nếu như m ạ đạ giả còn muốn tại cổ nổ hạ nháo sự một khi náo ra sự kiện lớn chuyện này trách nhiệm chỉ có thể hồ cả đỉnh ngươi nói d u nạn nói đem u chi hà m ạ đạ giả chuyện nói cho bốn ảnh như thế nào gia hỏa này mới là giới nỉ giả công địch cũng không biết mãi mãi là nghĩ gì đệ nhất m ạ đạ giả xuất thân cổ nổ hạ vì u chi hà nhất tộc chiêu bài chiêu hận không nói ô nỉ ô mi nói đừng nhìn bây giờ u chi hà nhất tộc còn nhu thuận nhưng không chắc sẽ có không cầm nổi phân tức tự đại gia hỏa sinh ra không cần thiết ý nghĩ thứ hai ta biết ta biết suna lầu bầu nói một chút đi ô ni ô mi nói trước mắt đều đã đạt thành hợp tác gì ai suna nhìn về phía ô ni ô mi hỏi ngươi là đang lười biếng không có nghe sao ngươi giống lớn tiếng như vậy ầm ĩ ta đây lỗ thai đau ô ni ô mi nhìn về phía suna nói lười nhắc nghe xong n g ư ơ i cái tên này suna l ệ n h dọn khe nói ta tan việc g i a hòa này thật là biết trong thời gian làm việc lười biếng mò cá a vậy đi uống một chén như thế nào ô ni ô mi phát ra uống người cũng tốt suna gật đầu một cái nói cả ngày làm mẹ gần chết nhất thiết phải vung một ly hai người kết bạn rời đi hổ cạ ca úc kế tiếp là đại nhân thời gian nghỉ ngơi mưa càng ngày càng lớn mưa to hạt mưa l ố t b ú t cấp bách đánh ngoại trừ đ e n đuốc còn sáng sủa cổ nấu hạ bên ngoài thành trong rừng đã một bộ thiên sơn điệu phi tuyệt vạn kính rừng tung diệt cảnh tượng giữa thiên địa chỉ có nối liền với nhau bàng bạc màn mưa không thấy được bay lượn loài chim bọn chúng phần lớn đã trở lại nhánh cây ở giữa tổ chi bên trong trong mưa to liền khắc trên lục địa động vật cũng tuyệt tích bất luận cỡ lớn vẫn là cỡ nhỏ cũng không thấy mảy may bòng dáng một đường chạy chậm treo lên mưa to trở lại tộc địa giả sà từ cửa ra vào tiểu thiên tài trong miệ hung h ă n g xoa xoa tóc đi ở hành lang bên trên các bộ nên tiếp cầu từ nhóm nao h nhao với đôi tiểu thần kim dính như keo thẳng hướng trên thân dạ sạt phốc vứt bỏ ướt hết áo khoác ảnh lấy đi quần áo trực tiếp phóng tới phòng tắm giặt quần áo cái sọt bên trong da xà sắt lên khăn mặt khoác lên bờ vai m ặ c cái lớn của cộc tùy ý mở tủ lạnh ra nhìn xem trong tủ lạnh lão mụ cẩn thận chuẩn bị mới mẹ nguyên liệu nấu ăn trở tay móc ra một bình rượu lôi q u ố c cao cấp liệt ựu ngọn cái này ra đi bình rượu nhét sau n ử a đầu tấn tấn rót vào a sống lại. lại dán ra người sống chính là vì một h ớ này lữ tử kiều nói rất hay nha t h ỉ n h chân quý ngươi ham mê bất lương vậy đại khái là n g ư ơ i kiên trì sống trên đời vẹn vẹn có niềm vui thú ra á t nhìn xem một ngụm đã không thấy tăm hơi nửa chai bình rượu thân phía trên nhãn hiệu viết gì chữ xem không hiểu bất quá rượu này ngược lại là uống hiểu lương thực sản xuất độ cao rượu đế số độ rất cao cảm giác có chút giống vượt cạ không ngọt không đắng không chắc chát, chát cửa vào chỉ có liệt diễm tầm thường kích động cảm giác có phong cách riêng đặc sắc phong vị mai t ặ n mấy dưng đâu còn nói uống xong liền kiếm nàng nhìn xem tiểu thiên tài d ư ơ n g mắt ánh mắt dạ sạt đem rượu đưa tới miệng nàng ngoắt ngoắt cái đôi tiểu thiên tài toàn thân đều tại cự tuyệt lui lại ngay cả tiểu thần kìm cũng nghiêng đầu qua chỉ sợ dạ sạt thú tính đại phát mạnh đâm nàng uống rượu thấy thế, thế x c h theo rượu dạ sạt đi tới ghê sofa lúc này ảnh đã mang tới một bộ quần áo nhìn xem vị này thành mặt ngoài quen ôn nhu hiền huệ tóc vàng đôi chân dài tỉ tỉ dạ sạt không vì cậu sắc mà thay đổi người là người cậu là cậu từ dễ bên trên tư duy cũng không giống nhau người nhìn thấy phân trước tiên nghĩ là trốn cậu nhìn thấy phân nghĩ là có thể hay không ăn chính là không cho phép ăn nó cũng phải vụn trộm cho người rồi có thể giống nhau sao bất quá nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tiểu thiên tài hồi nhỏ đi theo giả s ạ s hôn tạp thịt rừng ăn nhiều b ụ n g liền chứa không nổi thức ăn cho chó cho nên trình độ nào đó dinh dưỡng không đầy đủ cần dựa vào cái đồ chơi này đến bổ sung hoàng lao đại đâu đặt mông ngồi phịch ở trên ghế s a lon mềm mại giả s ạ s hỏi nghe thấy n g ư ờ i trở về liền chạy anh nói ta cũng không rõ ràng đi đâu mượn như thác đồ đâu nàng đi đâu đi dạ sas có chút không hiểu nói không cho xối thành ngất xuống rồi dạ sạt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ xối thành hai cái ướt sũng có chút run lẩy bẩy nhận đ ư ơ n g hai huynh đệ này là dạ sạt giữ lại giữ nhà còn không có bạn gái đâu cũng không có xây cái tổ bình thường cũng là tùy tiện tình trạng cây đặc t h â n hồi nhỏ di ngược lại là dùng một đ ộ n làm một cái tổ chim bất quá đó là hai huynh đệ này mẹ hắn tiểu hồng sớm đã bị tiểu hồng cho đổi ra khỏi nhà mưa lớn như vậy toa đầu ngồi s ổ m ở trên sàn nhà nói chúng ta điều tra thủ đoạn không dễ tìm dạ sạt meo lại mắt nước mưa sẽ tiêu trừ mùi khó mà truy tung màn mưa sẽ che lấp ánh mắt bầu trời nhận lưng đều phải tránh mưa bất quá thật muốn nghiêm túc tìm đối với giả s ạ t tới nói ngược lại là không khó mưa này không dưới trên một tháng sẽ rất khó triệt để thanh trừ mùi tránh né nhận khuyển nhóm điều tra thủ đoạn mặt khác loại này mưa to cũng không thể ảnh hưởng cả gù dạ xỉn gặng cảm giác mặc dù giả s ạ t cũng không khả năng tùy thời rảnh rỗi như vậy mở lấy cả gù dạ xỉn gặng không có việc gì liền cảm giác nhưng mi t o rảnh rỗi a thời khắc mấu chốt này mi t o thì sẽ không bông l ò n g cảnh giác tính toán mặc kệ nàng Giả s ạ t nói các ngươi ăn cơm chưa thiếu ra muốn ăn chút gì không ảnh hỏi ta mệt mỏi cho ta nấu bát mì a trộn lẫn cái đầu tương nhắm rượu dạ ảnh đứng dậy ngươi ngồi xuống da xá nói toa đầu ngươi đi làm toa đầu nghe vậy đứng dậy nhân thể lăn một vòng h ó a thành một cái chân dài hoàn g bao đại t ỷ t ỷ cặp mắt sáng ngời nhìn về phía da xá n h ấ t pháp sáng tạo tái sinh sinh thành mắt thường ảnh một mặt ủy khuất nhìn xem da xá nhìn về phía toa đầu hai mắt hỏi cảm giác gần đây như thế nào rất tốt toa đầu nói chính là có chút không quen có thể phân rõ đường cùng mối là được thêm tay chọc tay da x gật đầu một cái cầm lấy điều khiển mở t v đội kết lúc tại một cái tiết mục ngừng lại vậy ta liền toa đầu còn chưa nói xong dạ x t nói bị hạ c ự u g ắ n g mở mắt tu hành thế nào tọa đầu g i a o động lắc đầu nói có chút để cho cậu sở không được cẩu não ta cũng giống vậy dạ x t nhìn xem băng tần này nói tóm lại người cố lên n h a ta sẽ cố gắng tọa đầu nghiêm túc gật đầu cái này chương trình là dạ x t nhìn xem trên tv g i âm là tại giới thiệu cổ nộ hạ liên hợp nhìn khảo thí tiết mục n á o n h i ệ t trên đường cái người người nôn não một bộ n á o n h i ệ t cảnh tượng phần hoa nhìn ra ngoài một hồi gặp không có gì thú vị dạ xà đổi kênh nhìn giáo dục trẻ em phim hoạt hình bây giờ là phim hoạt hình thời gian tiểu thiên tài thích xem cấp bách thẳng ô ô tiểu thiên tài quay đầu nhìn về phía vợ liền tốt lợi hồi nhỏ không hề động bức tranh được in thu nhỏ lại có thể nhìn bây giờ lại có chính hợp tiểu thiên tài khẩu vị có đôi khi giả sạt cũng cảm thán thế giới phát triển thật là nhanh a liền xem như ngắn ngủi một năm qua đi cũng đủ để đủ xưng l o n g trời lở đất mà cậu cùng cậu ở giữa tính cách là có khác biệt tiểu thần kim liền không thích xem ngậm cái cầu ngồi xổm ở giả sạt tay bên cạnh mong đợi nhìn xem dạ sạt nàng muốn theo dạ sạt chơi rõ ràng lấy niên kỳ tới nói tại trong cậu tự nàng mới là đứa trẻ kia tiểu thiên tài có thể nói là thanh thiếu niên dạ sạt cầm qua cầu, thiện tay ném một cái. tiểu thần kim như bị điên lao ra ngoài r á n g người r i ả o hoạt linh động tại hoàn cảnh phức tạp trong phòng khách di động nhảy vọt trên thân điện hoa nhảy vọt thoáng qua đổi tại cao tốc cầu đạp nát bình hoa phía trước một ngụm lăng không cắn tiêu sái xoay người như mèo rơi xuống đất một kẹt ẩ n tinh lực thịnh vượng căn bản tiêu hao không hết g i a sát nhìn về phía trên mặt còn mang theo h ủy khuất ảnh nói tư liệu sửa sang lại sao ảnh ôn ôn nu h nu h nói đã chuẩn bị xong thiếu ra nói chuyện công phu tiểu thần kim liền đã thoan trở về cái đôi tại sau l ư n g điên cùng thẳng vùng ta cho ngươi cái địa chỉ ngày mai ngươi đưa đến ạ kỳ mỹ trịa nhà đi sáng nay đi xem ra muốn liền với hạ hảo mấy ngày nói hết lời dạ sạch lúc này mới thuyết phục dị vụ tạm thời n g h ỉ định kỳ nghỉ ngơi là ảnh ứng thanh đây là một chút điều trị nhận thuật hệ thống tính chất tri thức cùng kinh nghiệm tâm đắc thích hợp với dương độn nhục thể khai phát gần nhất điều trị nhận thuật có tiến triển mới sao dạ sạch thuận miệng hỏi một chút điều trị nhận thuật cái đồ chơi này nhìn xem nhức đầu hồi nhỏ dạ sạch còn học qua một hồi về sau dứt khoát giao tất cả cho ảnh tiếp tục đào tạo sâu chuyên nghiệp cầu thì làm chuyên nghiệp chưa có ảnh nói ngay vậy dạ s ạ c ánh mắt n ư n g lại ngồi dậy hắn liền thông lệ thuận miệ hỏi một chút là cái nào một hạng chiều sâu nhục thể hợp thể dung hợp a n h nói da s á t cùng họ rổ xì m a hợp tác hạng mục bên trong chắc chắn là phải phái cầu đi đối tiếp nhìn ảnh liền phụ trách theo vào chuyên nghiệp cũng đối miệng họ rổ xì m a không tốt lắm m ù lừa gạt hợp tác chủ yếu hạng mục vì nhẫn khuyển nhân bản cùng chó dại binh đoàn mà chiều sâu nhục thể hợp thể dung hợp trên thực tế là họ rổ xì m a trong tay một cái tiểu n h ẫ n tộc bí thuật nếu như cái kia hai cái thiếu niên bây giờ đã xuất sinh chính là xa cồn ưu cồn hai huynh đệ nhân thuật này đủ loại trên ý nghĩa đều tương đối biến thái có thể đem cơ thể hóa thành tế bảo tiệm p ụ vào địch nhân thể nội giết chết địch nhân sau đang khôi phục thành nguyên t h ị thể sức khôi phục biến thái so cựu vi càng lớn trình độ nào đó là kích thước nạ nổ cả sự hiệu nhục thể lớn phân liệt liền giống với ghi chép một cái nhục thể trạng thái thông qua phân liệt cùng dung hợp loại hành vi này tiến hành trạng thái đổi mới lấy vỡ ra thương thế các loại tiêu cực trạng thái nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng biết lập tức khôi phục hiệu quả đổi sát thời gian đảo lưu á dạ sạt giữ mày nói có thể hoàn toàn dung hợp sao anh lắc đầu nói không thiếu ra chỉ là có chút tiến triển còn chưa đủ hoàn toàn dung hợp tiệm phụ anh n â n g hai tay lên vỗ tay một chỗ nói bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm đến trình độ này ra sát nhìn xem ảnh giữa hai tay hỗ tương dung hợp cùng một chỗ hợp thành chỉnh thể làn da nói thoạt nhìn là cái không tệ bắt đầu a n h nụ cười trên mặt bày ra trời mưa phải lớn hơn ngoài cửa sổ lôi đình lấp lóe oanh minh từng trận ra sát đứng d ậ y đi đến cửa sổ phía trước nhìn về phía trong đ ệ n h viện ngu ngơ có giúp ở trong ổ chó không nút nhích a lỗ nếu như là nhục thể chiều sâu dung hợp a l o cái này thân phải chết biến dị vi rút chó dại ra sát liền có thể xem như vũ khí thông thường tiến hành khai phát lợi dụng ta mắm ướt thế nhưng là ngâm độc liếm chương hai trăm ba mươi tám chúng ta thế nhưng là nị dạ a chương hai trăm ba mươi tám chúng ta thế nhưng là n g h ĩ dạ a cổ nổ hạ đã biến bất đồng rồi nổ kỳ cũng không phải lần đầu tiên tới cổ nổ hạ cùng nhiều năm trước trong trí nhớ cái kia t h ô n nhỏ đã khác nhau rất lớn còn nhớ kỹ đến mỗi màn đêm bông u xuống toàn thôn liền một mảnh sơn hắc từ tịch cũng nhớ kỹ nam nhân kia thân ở hắc cám c h ỗ sâu cặp kia băng lãnh kiệt ngạo vô tình hai mắt không giống bây giờ nổ kỳ nhìn xem trong tay hợp tác văn kiện điều khoản chỉ cần gật đầu ký tên việc này coi như trở thành thân là ảnh cổ nổ hạ xù nạ có chút quá thiệt lương hiền lành đều có chút để cho nổ kỳ hoảng hốt cổ nổ hạ cho các hạng điều kiện đều quá tốt rồi lại không thức cất nhắc mà nói liền ra vẻ mình thật không có lễ phép nổ kỳ đứng dậy lơ lửng tung bay đến phía trước cửa sổ nghiên k ỳ đã không nhỏ tiểu l ã o đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to liên tục cô nổ hạ một mảnh đèn đốt sáng choang phồn hoa c h ẳ n g cảnh nếu như là tại làng đá ban đêm giải trí vốn là ít đến thương cảm chớ nói chi là trời mưa thời điểm trên đường phố cẳng là sẽ không nửa người đi ra ngoài toàn bộ cũng liền lộ ra phá lệ vắng vẻ cô tịch mà cô nổ hạ cho dù là mưa to cũng không cách nào dội tắt cái này phồn hoa đại hòa cuộc sống như vậy làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ nếu như không cân nhắc làng đá tương lai chỉ cân nhắc hiện tại lời nói, cùng cỗ nộ hạ tiến hành hữu hảo hợp tác không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất lựa chọn cỗ nộ hạ muốn là ổn định hòa bình giới n l i dạ hoàn cảnh cùng phát triển thời gian có thể bỏ lỡ lập tức thời cơ nộ kỳ sâu đậm nhìn xem trong màn đêm cảnh tượng liên lại không bất luận cái gì một k i a chiến thắng cỗ nộ hạ khả năng làng đá tương lai sinh tử làm cho người lo nghĩ hòa bình hữu hảo chung sống bất quá là tiểu hài tử ngây thơ hy vọng đại nhân thì sẽ không tin tưởng dị vãng tất cả tàn khốc kinh nghiệm đều đang nói cho hắn hiện thực tàn khốc cho dù hồ cạn x nạ có thể kiên định cái này lý niệm nhưng tương lai tiếp nhận hố cạ có thể hay không hoàn toàn như trước đây ai tới vận mệnh chỉ có gắt gao nắm ở trong tay mình mới có thể làm cho người yên tâm chỉ có sức mạnh thuộc về mình mới sẽ không phản bội chính mình cho nên phải tin tưởng c ổ nỗ hạ tin tưởng cái kia tin tưởng hữu nghị sao đột nhiên n ổ kỳ xương sở nhìn xem trước mắt có chút quen thuộc cảnh tượng suy nghĩ lại trở về trước kia c h í nhớ chỗ sâu khi đó chính mình vẫn là tiểu hải giấu trong lòng ngây thơ hy vọng cùng lao sư cùng nhau đi tới c ổ nỗ hạ tìm được nam nhân kia tìm kiếm tiến hơn một bước xâm nhập hợp tác nam nhân kia để bọn hắn sư đồ lăn còn cần vô địch vũ lực cho bọn hắn sư đồ một hạ mã uy lúc đó đặc biệt không hiểu n a m nhân kia là nghĩ gì đâu rõ ràng là một chuyện tốt n h a vì cái gì như thế không thể nói lý ngoan cố cự tuyệt không khỏi nô kỳ có chút đùa cợt bật cười bây giờ chính mình lại hoàn toàn hiểu được hữu trí hạ mã đã dạ n g ư ơ i n ă m đó là tin tưởng mình sức mạnh lựa chọn của mình mới là chính xác sao chính mình cũng dần dần đã biến thành trước kia chán ghét đại nhân bộ dáng cô n ô hạ không thể tín nhiệm đây là chuyện đương nhiên dạng này quan điểm sẽ không cải biến bởi vì đây chính là giới n ỉ dạ bởi vậy không tiếp cùng sẻn rụ trụ ở giữa quyết liệt sao nô kỳ cảm khái nếu như là chính mình thân ở u trí hạ ban vị trí tin tưởng mình cũng biết làm đồng dạng lựa chọn cùng xen dù liên thủ tiêu diệt tứ đại thôn hoàn thành nhất thống giới n ỉ dạ bá nghiệp nổ kỳ tiểu quỷ ngươi đang do dự cái gì một thanh âm tại cổ n ổ hạ sao xếp hàng quán trọ trong gian phòng vang lên nổ kỳ xương sở có â m thanh lạnh giọng nói cái này giới n ỉ dạ dám gọi ta tiểu quỷ người đều đã chết cút r a đây cho ta l é n lén lút lút lá quỷ song thủ hư chấp ở trước ngực giữa lòng bàn tay sáng lên sáng tỏ mịt mở bạch quang c h â n độn vẫn sức chờ phát động vậy mà tiếp cận đến khoảng cách này còn không có để cho chính mình phát giác được g a hỏa này ánh mắt đặt ở trước người trên thủy tinh gian phòng trong bóng ngực một đạo bóng người nam nhân từ phía sau trong tấm ván gỗ quỷ dị bốc lên. một đội nộ ký đồng tử co giụt lại đây là lầu ba đồn thổ là tuyệt đối không thể tại không đủ ba tấc dày tầng lầu t ấ m ván g ô ở giữa tự nhiên di động nam nhân này lối ăn mặt này gương mặt này màu đỏ sậm chiến quốc nhẫn giáp u trị hạ t ô n huy đầu kêu bắt mắt màu đen con nhím giống như dối bù tóc dài còn có cái này mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo miệt thị băng lạnh ánh mắt n ổ kỳ trong lúc nhất thời lại có chút không dám quay đầu sắc mặt dần dần tái n h ậ n hô hấp tăng thêm lúc mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên cho dù nhiều năm không gặp lần nữa đối mặt lúc vẫn là sẽ theo trong xương cốt dâng lên một vòng không rét mà run s nô kỳ trầm giọng q u á t lên tâm tình có chút một bước lấy dẹp trắng ngụy trang bắt t r ư ớ c tư thái của mình viễn trình điều khiển lúc mạ đạ ra ngoạn vị nhìn xem nô kỳ lạnh giọng nói tiểu quỷ quay tới nhìn thằng ta không thể nào gia hỏa này hẳn là đã sớm cùng s ẻ n dù hạt hy dạ mạ đồng quy vô tận nô kỳ quay người nhìn về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ trầm giọng nói không thể nào ngươi cái này giả thần giả quỷ gia hỏa ngươi là ai thực sự là làm cho người hoài nữ a tiểu quỷ nhiều năm thuế nguyện thoáng một cái đã qua mạ đạ dạ cười nói trước tiên ngươi cùng ngươi lão sư tìm được ta tìm kiếm hợp tác bị ta cự tuyệt bây giờ cổ nộ hạ tại x u nạ chủ đạo phía dưới cầu ngươi hợp tác ngươi là đang do dự cái gì tung h bay lấy nhịn không được lui về sau nửa bước nghe thấy đoạn văn này nổ kỳ trong lòng dâng lên hiểu ra là hàng chính quy u c h ị hạ mạ đạ dạ nổ kỳ trong giọng hít một hơi t h ậ t sâu ra đầu từng trận run lên nói đêm khuya bay phỏng có gì chỉ giáo u c h ị hạ mạ đạ dạ đưa tay cầm lên văn kiện trên b à n từng cái tỉ mỉ nhìn hết lạnh nhặt thờ ơ nổ kỳ nổ kỳ không dám động chỉ là nhìn xem mạ đạ dạ động tác thực sự là có khá hào phóng uchi hạ mạ đã ra nói bà văn ước đây không phải là đưa tiền sao như thế nào ngươi cảm thấy phòng tay cái này còn có cái gì thật do dự nhìn xem văn kiện mạ đã ra không khỏi nhớ mày h ắ n cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy không có cụ thể thực cảm giác chỉ là cảm thấy cảm khái cố n ô hạ giống như g i à u có chút chảy mỡ ở đâu ra nhiều tiền như vậy thế mà vung tay lên có thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho không được nhân tiền l à giấy máy in tiền tấn sao đây cũng không phải là cho không nô k ỳ nói là hoạt động tín dụng hoạt động tín dụng mạ đã ra cơi lạnh một tiếng không phải liền là bây giờ h u trí hạ làm mua bán đi thế mà luân lạc tới đi cho vay nặng lãi ngu xuẩn nhất tộc thực sự là càng sống càng không cần đem văn kiện tiện tay quăng ra mạ đạ dạ là lý dạ đối với mấy cái này n h ả m chán đồ chơi không có hứng thú nói trả lời vấn đề của ta tiểu quỷ do dự cái gì không cổ nộ hạ thật sự là cho quá nhiều quá mê người một khi tiếp nhận làng đá trên đầu liền thêm một chủ nợ tương lai càng là khắp nơi bị q u ả n chế rất khó xoay người trừ phi trở mặt xử lý cổ nộ hạ người chủ nợ này mới xem như tặng không ta tự tiện nổ kỳ trầm giọng nói ngươi cũng không muốn cổ nổ hạ biết ngươi ở nơi này à, m ạ đạ dạ cho dù là đối mặt với ngươi dạng này nhân vật trong truyền thuyết bây giờ ta đây cũng là có thể d à y v ọ ra một điểm động tĩnh tới nổ kỳ song thủ hư chấp ở trước ngực trong lòng bàn tay bạch quang lấp lóe giống như cầm thương chỉ vào đại nhân tiểu hải m ạ đạ dạ bao nhiêu là có chút k i ê n kỵ thật vất vả trà trộn vào tới bắt đến cơ hội cũng không thể làm hỏng không có nhìn nổ kỳ uy hiếp tiểu hải cử động mà đạ dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ liên miên mưa to cổ nổ hạ có phức tạp đa trọng điều tra thể hệ đề cập tới bao t r ù n nhiều cái phương diện trong đó kết giới ngược lại là tốt nhất đột phá một t ầ n g phòng ngự mito cạ cụ dạ x i n gắng rất lợi hại có thể điều tra nhớ k ỹ đặc định trả cơ dạ nhưng dẹt trắng giả trang chi thuật cùng bình thường biến thân thuật khác biệt thông qua hấp thu người khác trả cờ dạ về sau theo nguyên dạng biến hóa ra giống nhau trả cờ dạ cho dù là người quen thuộc nhất cùng cảm giác tính chất nghỉ dạ cũng không cách nào phân biệt được dẹt trắng đặc thù biến thân thuật đủ để trà trộn vào nghỉ dạ đội ngũ l ừ a gạt mito năng lực nhận biết cũng liền cựu vĩ dìn cờ dị kỹ áp ý cảm giác tương đối khó có thể đối phó nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải có áp ý mới được ngược lại là y nụ rủ có thể người ra d ẹ t trắng m g i nhất là để cho mạ đạ đa dạ đau đầu lúc này mùa mưa mưa to mượn nhờ màn mưa che giấu có thể nói là tốt nhất hành động thời cơ đại nhân thì sẽ không cùng tiểu hài tức giận mạ đạ dạ đầu tiên là cảnh cáo nói lần sau còn như vậy nói chuyện với ta ta liền trực tiếp độc thủ hắn sợ n ô kỳ không có b u n g lòng cảnh giác ngươi biết nhiều năm trước cổ nộ hạ bị tập kích sự kiện a mạ đạ dạ nói ta làm n ô kỳ s ữ n g sở hắn căn bản là không mang sợ nha ngươi do dự mạ đạ dạ cười nói bất quá là lo lắng làng đá đối mặt cổ nộ hạ thực lực không đủ đúng vậy đây là vấn đề căn bản nhất nổ kỳ nhìn xem mã đa dạ hiểu được ý đồ của hắn mã đa dạ muốn đối phó cổ nổ hạ muốn mượn hắn cây đ a o này vì cái gì đại khái là mã đa dạ tự mình một người cũng không đủ c ù n g cổ nổ hạ đang đối mặt n â y cho nên muốn tìm minh h i ế u thực sự là phong thủy luân chuyển A nổ kỳ cười lạnh trong tay bạch quan g dập tắt nhìn xem mã đa dạ nói cầu người phải có cầu người thái độ nếu như là tìm kiếm hợp tác thái độ của người ta không thích cổ nổ hạ thế nhưng là mượn thành ý h u chỉ hạ ban mã đa dạ ngồi ở nổ kỳ vị trí rất có hứng thú nhìn xem nộ kỳ ngươi năm đó nếu là thông minh như vậy liền tốt tiểu quỷ bộ dáng bây giờ ngược lại là thuận mắt chút người đều sẽ trưởng thành nộ kỳ cơi ư lạnh nói nếu là theo không kịp thời đại mà nói không bằng an tâm nằm ở trong mồ la o quỷ nhàm chán nói chuyện t à o lao liền đến chỗ này thì ngưng mã đã giả nói làng đá cùng cổ n ổ hạ hợp tác chỉ có thể vạn kiếp bất phục mất đi tương lai chịu đến cổ n ổ hạ chủ đạo cực kỳ buồn cười nộ kỳ cơi lạnh nói ngươi nhìn kỹ một chút cái này ba vạn ức đây chính là vàng d ò n bạc trắng chỗ tốt sách mã đã dạ sách một tiếng nhìn xem nộ kỳ nhất thời nói không ra lời ta không có tiền cũng không có thực sự chỗ tốt cho ngươi n ổ kỳ nhìn xem mạ đa dạ mới bài thủ hạ tràng ngồi ở đây cái trên bàn liền phải cẩn thận cân nhắc một chút phương nào đặt tiền cuộc lấy mạ đa dạ trước mắt luân lạc tới tìm trạng thái của mình ủ ũ trí hạ mạ đa dạ nhìn xem t r ư ơ n g này lúc tuổi còn trẻ mạ đa dạ khuôn mặt n ổ kỳ cười lạnh nói ngươi còn có thể sống bao lâu còn có năng lực chiến đấu sao củng cố n ổ hạ là địch để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi a tiểu q u ỷ này mạ đa dạ dựa vào phía sau một chút n g o ạ vị nhìn xem nộ kỳ là hắn biết chính mình lộ diện sẽ xuất hiện tình trạng như vậy hổ xuống đồng bằng bị tró k i n h trong i phải ể u quỷ này cũng đã không đã t ư ớ giới, c cái kia kia tiểu quỷ. Là đứng tại làm giờ run quỷ. quân đứng nhìn nhẫn lầy Là làm bầy đ giả à đỉnh điểm ảnh ai cầm tới tiên nhân chi nhãn chi ai tới cầm n nệ gằng, người đó liền có thể chúa tể cái này giới cái đó có chúa thể tể Trong nị ra. mắt mạ đạ giả xạ dìn găng yên tĩnh chuyển động nói làng mây tựa hồ đối với này có chút ý nghĩ đây là một tâm có thể đối kháng của cổ nổ hạ không rơi xuống phương vương bài lời dạng này nhưng đầu tiên cũng phải có thể tại cổ nổ hạ ngay dưới mắt cướp đến tay nổ ký lạnh giọng nói dìn n ệ gẳng cũng bất quá như thế tung bay lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ cổ nổ hạ nổ ký liên tục cười khe cái kia làng mưa dìn n ệ gẳng tiểu quỷ gọi là nạ gạ tổ a nếu không phải là u du mạ kỳ nhất tộc đã chết ở cổ n ộ hạ cái k i a củ dạ mạ mị rổ c ổ đặc thù hết k ế giới hạn thiếu chút nữa thì giết chết hắn chớ nói chi là cổ n ộ hạ n g o ạ h ồ tàn g l o n g trẻ tuổi đệ nhất linh quân tập đoàn đơn giản mạnh đáng sợ không chỉ có là có nhẫn giả chi thần sẻn rủ trụ ở giữa một đội khắc cường thủ càng là không phải số ít ngụ trị hạ nhất tộc mạn dễ kỳ h ữ thân ở trong đó cũng là có chút không quá trói mắt bây giờ cổ n ộ hạ mạnh đáng sợ nô kỳ cảm thấy so với sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ c ù n ngụ trị hạ mạ đạ dạ liên thủ lúc đáng sợ nhất là cổ n ộ hạ hào huyết nhận k h u ể n quân đoàn n ô kỳ khẽ hít một hơi hơi lạnh chuyện này vô luận như thế nào nghĩ đều thái quá lại đáng sợ càng làm cho c ổ n ổ hạ có quy mô khổng lồ không sợ chết nhẫn giả quân đoàn phá o hồi thủ lĩnh c ổ n ổ hạ nhận nha tiểu t ử kia bất luận thực lực cổ tay trí lực n g u kế thống xoáy năng lực đều không phải là hạng dễ nhằn tương lai không thể khinh thường đây vẫn chỉ là c ổ n ổ hạ trẻ tuổi đệ nhất n ô kỳ quay đầu nhìn về phía mạ đ a dạ nói đệ nhất h ổ cả thế tử ưu dù mạ kỳ mi tô đại nhân thân là cựu vĩ dìn cờ di kỳ còn giống như không chết đi ngươi lão già này phía trước vì sao lại thua trong lòng ngươi không có đếm sao mã đạ Dạ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nô kỳ thật lâu nhận nha tiểu t ử này danh hảo vẫn là hắn cho hỗ trợ chuyển khắp giới nị dạ. không phải mỗi một cái âm như quỷ kế đều có thể thành công mong muốn hiệu quả cũng không có đ ạ tới t quả thật có không thiếu nị dạ bởi vì danh hiệu nguyên nhân tìm nhận nha tiểu t ử này phiền phức nhưng tức là đều chết tại nhận nha tiểu t ử này trong tay nhìn thấy cái này y nụ rủ cả nhà tiểu t ử này mã đạ Dạ liền phiền nếu không phải là hắn tại thời khắc mấu chốt làm như vậy một tay lệ tam con khỉ tiểu quỷ kia cũng sẽ không bị buộc súng đài cô nô hạ sớm tại chỗ đã đứt ra cũng dẫn đến giá họa ủ chỉ hạ kế hoạch nạ ô gì bên kia sau này mưu đồ cũng không biện pháp tiến hành ép chính mình chỉ có thể tự mình hạ tràng ra tay rồi cho tới bây giờ còn phải nhìn nổ kỳ tiểu quỷ này sắp mặt thực sự là một bước sai từng bước sai a đại nhân sẽ không theo tiểu hài sinh khí mã đạ g i a nói tiểu quỷ ta phía trước đã nói với ngươi như vậy a cho ngươi mặt mũi ngươi không cần thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã ngươi không muốn c ù n g cổ nổ hạ trở mặt vậy ta liền buộc ngươi một cái a nổ kỳ nhìn xem mã đạ dạ cười lạnh hôm nay tới đây thôi a mã đạ dạy nói nhiều lời vô ích ta sẽ lưu cho ngươi một chút thời gian thận trọng suy xét cân nhắc đến cùng nên lựa chọn như thế nào nay liên từ bỏ nô kỳ không hiểu nhìn xem mạ đa dạ chúng ta còn không có nói xong đâu ta ra ra trên trời ngươi ngược lại là ngay tại chỗ trả tiền a biết hay không làm ăn nha đúng mạ đa dạ nhìn xem nô kỳ một hồi cười lạnh nói con dâu ngươi mang thai rất lâu đi cụ giột xủ chĩa cái tên này không quá thích hợp nữ hải tử suy nghĩ thật kỹ như thế nào lấy một cái thích hợp nữ hải x i n h đẹp tên a cái gì nô kỳ chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người xông lên đầu rượu t hạ mạ đa dạ ba đột nhiên nằm đấm cái chán g â n x a n h bạo khởi nộ k ỳ q u á t hỏi ngươi muốn làm gì đừng quá gấp g á p mạ đạ dạ nói chính là mời ngươi tôn nữ làm khách một đoạn thời gian ta nghĩ ngươi sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng đúng không tiểu quỷ hèn hạ ba ngươi có chuyện gì ngược lại là hướng ta tới a ngươi thật giống như quên mạ đạ dạ nói chúng ta cũng không phải cái gì có kẻ mặc cả ngu xuẩn chính khách quý tộc a chúng ta là ngu dạ a tiểu quỷ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn h è n hạ là chúng ta làm việc truyền thống cùng mỹ đức dứt lời mạ đạ dạ thân ảnh chìm vào trong sàn nhà biến mất không thấy gì nữa phiêu phủ ở giữa không trung nô kỳ tay chân phát lạnh điên rồ ba nô kỳ lạnh dọn quất lớn thổ u ố c dưới mặt đất h ắ t cám trong n h ă m động mạ đạ dạ mở mắt ra nhìn về phía trước mặt cái này run lẩy bẩy bụng lớn nữ nhân trên khuôn mặt giả nua gạt ra có chút giả ôn n u nụ cười đừng quá sợ ta sẽ không bắt ngươi như thế nào thời gian vừa đến ngươi sẽ bình an về nhà có thật không nữ nhân lo sợ bất an nhìn xem mạ đạ dạ mặt tràn đ ầ y sợ chương hai trăm ba mươi chín không có độc người ăn không chết ngoài cửa sổ mưa rầm giả rích tí tách mưa nhỏ không ngừng phía dưới ôm một cái dưa hấu ngồi ở định viện dưới mái hiên giả sạt một ngụm lại một ngụm gạm ngẩn người nhìn xem mưa nhỏ điểm điểm đập nện tại rêu xanh gắn đầy trên tảng đá bên cạnh cầu tử nhóm ở trên hành lang một chữ khai nằm sấp trơ mắt nhìn giả sạt trong tay dưa hấu cũng không phải bởi vì dưa hấu cái đồ chơi này quý không cho bọn chúng ăn mà là bọn chúng ăn dễ dàng kẹo hàng bụng di m ộ t độn gây giống dưa hấu sản lượng lớn đến kinh người là một loại đi vào bình dân thiên gia vạn hộ lợi ích thực tế hoa quả có đôi khi dạ sạt liền thường suy nghĩ siêu năng lực nhà ma pháp nhà những đồ chơi này thế nào cũng được giới nị dạ mục độn có thể nhanh chóng thúc thực vật chọn giống th dựa vào gin một người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì sờ mó vớ vẩn hắn lấy được thành quả liền có thể sánh ngang chuyên gia mấy chục năm khổ tâm nghiên cứu kết quả nếu là đặt ở kiếp trước trình độ khoa học kỹ thuật phía dưới có loại ma pháp này kỹ thuật gia trì sinh hoạt vật chất có thể phong phú tới trình độ nào giả s ạ c cũng không dám nghĩ cứ như vậy cũng không cần mỗi ngày buôn ba lấy làm mệnh gần chết công tác ai cho nên loại năng lực này dùng để chém chém g i ế t g i ế t thật sự là phung phí của trời gió thổi d ư ớ i mái hiên trung gió khinh động tiếng trung gió thanh thúy xuyên phòng mạ qua kèm theo lạch cạch lạch cạch gỗ tiếng ướt chân trắng non tiêm tiêm mạnh tay đẩy ra đẩy ra đỉnh chống đỡ giấy dầu hoa rủ jin trực tiếp vào nhà đi đến dưới mái hiên giả sạt trước người dưới núi khẽ nâng lên lộ ra như quả táo tơi ư mát nụ cười ngọt ngào thời tiết thay đổi hẳn là thêm chút quần áo giả sạt Giả sạt n g ầ n đầu nhìn xem tôn này i ê n lặng dùng một đội gây giống lương thực cứu người vô số tiểu bồ tát sao ngươi lại tới đây Giả sạt hỏi ta không thể tới sao jin có chút ít tức giận nũng nịu c h ú môi hỏi không chào đón ta vẫn là cái kia một thân có chút đơn giản cùng cổ lão nị dạ quần áo lợi công trên chân một đôi quá gối lộ chỉ tất chân mặc dù hồn nhiên mà cười cười nhưng trên thân không có yếu đ nói ngươi thật là phiền gằm miệng dưa hấu nếu là khi còn bé j i ê n ra sạt ngược lại biết chiều theo chiếu cố dụ dỗ một chút nhưng cái tuổi này nữ hài đi nguyện ý cái nào ở lại liền ở lại ra liền cái này tính xấu nghe vậy trong nháy mắt j i n vẫn có chút thủy khuất hô hấp cứng lại theo sát lấy lập tức thu thập xong tâm tình giả v ờ không có nghe thấy đồng dạng thu hồi dù đệ lại bên hông tập rể nhìn xem tiểu thiên tài đưa cho nàng một ánh mắt tiểu thiên tài hội ý gật đầu đứng dậy tránh ra dạ sạt bên cạnh vị trí d i n đặt mông ngồi xuống hướng về bên cạnh dạ sạt rời mông một chút đến gần chút dạ sạt cái mông nghiêng một cái đẩy ra một bên lẻ lưỡi ngu ngơ thở hổn hển tiểu thần kim tiểu thần kim không rõ ràng cho lắm xây dịch trơ mắt nhìn dạ sạt trong tay dưa hấu khoảng cách lại kéo ra một chút cho nên ta có đã làm sai điều gì sao j i a n mì môi tìm chủ đề cười nói mấy ngày nay đều không chuyện gì muốn đi xem phim sao không đi dạ sạt nói diễn thứ đồ gì nhìn xem muốn ngủ nói cũng đúng đâu j i a n ngọt ngào cười nói luôn cảm thấy c ố sự tính sai chút gì giống như là trong một cái mô hình khắc r a cố sự dạ sạt không nói lời nào không khí có chút t i n tĩnh mưa dần dần ngừng gin c ắ n môi một cái tiếp tục nói vậy đi ăn chút gì à gần nhất lại mở rất nhiều mới tiệm cơm đâu không nói bụng Dạ sát nói ngươi nếu làm u ố n đi liền mang theo tiểu tỷ bội của ngươi cùng đi không cần cố ý kêu lên ta ta muốn theo ngươi cùng đi j i n ngọt ngào thẳng thắn cười nói ta không đi Dạ sát nói yêu và không yêu là có rất rõ ràng giới hạn Dạ sát rất rõ ràng chính mình cũng không thích j i n mập mờ treo nữ hải từ người ta không phải liền là cặn bã nam đi cái kia j i n nói cùng đi phòng trò chơi chơi đâu ngươi cùng ai chơi loại kia game đối kháng ta cũng biết nữa nha đó thật đúng là khổ cực ngươi bất thời gian luyện tập nha j i n toàn tâm toàn ý thích một người j i n tốt như vậy nữ hải thật sự đốt đèn lồng cũng khó tìm á giả sạt giả bộ n g u nói ta không cùng thái đ i ề u chơi ngươi xác định ngươi sẽ sao có hy vọng j i n hai mắt tỏa sáng nói ta thực sẽ nha còn rất lợi hại đâu vậy được ngươi trước tiên đánh thắng mai lại nói giả sạt nói chỉ muốn đuổi nàng đi j i n s á c mặt một bước có chút vô lực đem mặt t r ô n ở trong tay gia hỏa này ba sinh k h nhưng mà nhị được mãi mãi nói chỉ cần kết hôn về sau công thủ dịch hành a lấy tay ra di ngọt ngào cười hỏi giữa t r ư a muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn đi chính mình đi trong tủ l ạ nhìn n h ra x t nói có cái gì lộng cái gì cái k i a cũng thêm ta một cái a theo môn đầy ra một đạo thanh âm thanh lệ chuyển đến một thân t h ấ p xa xỉ v á y trắng mặc trộn lẫn mang tiểu giày sạc đạn mai đi đến trước tiên cười híp mắt nhìn xem ra x t lại giết qua tới mỗi lần chỉ cần zin tới không đầy một lát ra hỏa này chuẩn chân sau giết đến liền không cho zin một chỗ thời gian không gian ra x t nhìn về phía zin ngươi đây không phải một chút cũng không có giải quyết đi ngoài phòng đi ở trong ỉ nụ rủ cả tộc địa ưu ý, ý x ư n g sở xoắn suýt nghĩ nửa ngày thông qua côn trùng góc nhìn nhìn xem hai người này có chút sợ đường cũ quay đầu trở về nhìn xem thật vất vả lấy dũng khí tới cửa ưu ý rời đi dạ sạt t h ở dài cái này hai phiền p h ứ c tinh thật là biết tìm thời cơ a tận hỏng ta chuyện tốt dạ sạt đứng dậy cũng không đợi ưu ý tới cửa đi bộ vào nhà không quá muốn nhìn thấy trong viện hai cái tiểu g i a hỏa jin cùng m ai đối mặt phúc chốc mai không cố kỵ gì quen cửa quen mẹo cởi dày vào nhà vắt chân sau khi ngồi xuống nhìn về phía dạ sạt không hiểu nói ngươi gần nhất thật là hoan g h ê n đâu jin đi đến trước tủ lạnh t h ở phì phò mở tủ lạnh ra nhìn xem một tủ lạnh rượu cùng thức ăn cho chó khẽ n h u m à y một cái nàng vẫn luôn không quá ưa thích mùi rượu dù nạ trên tay cái t i a cố rượu mùi thối đến nay đều quên không được gặp mai không hiểu làm loạn jin nói ra sas nguyên liệu nấu ăn không quá đủ đâu nói sang chuyện khác đủ là chắc chắn đủ ra sas nhìn một chút mai lại nhìn một chút jin t h i ế u khí vô lực nói vậy làm sao bây giờ vừa vặn mưa đã cạnh jin nói chúng ta đi trong rừng hải năm a lại nhắc còn nhi trong thôn đã ăn chết mấy người ra sas nói vậy còn không bằng đi với ta vùng hai cây không được ba mai cùng d i n đồng thời hô không cho phép vung hai cây chủ yếu là a vung hai cây thời điểm không cho phép hai nàng nói chuyện nói là đem cá dọa chạy cho nên l i ề n khó chịu rõ ràng là cùng đi ra ngoài chơi nhưng mà bầu không khí an tĩnh có chút đáng sợ không cho phép cùng dạ sạt hắn nói chuyện liền một điểm ý tứ cũng không có còn không bằng tìm khúc gỗ bồi tiếp chơi đâu nhặt khuẩn nhi liền nhặt khuẩn nhi a dạ sạt nói lần này đi nhặt chút gì hồng tán tan a mai cười nói tính toán thời gian cũng đi ra đâu là chỉ n ó n đỏ ăn một lần một cái im lặng ai ăn ai mơ hồ cái đồ chơi này số lượng ít ngắt lấy lại khó khăn dài vị trí lại lại cái kia lên đường đi Dạ sát dứt khoát đứng dậy hai cái này ra hỏa giống như gánh vác linh bị dây dưa không hào hào thỏa mãn nguyện vọng mà nói là không có cách nào thành phật jin đóng lại cửa tủ lạnh nghi ngờ hỏi ăn người chết ta như thế nào không có ở bệnh viện nghe qua chuyện này chính là chúng độc có tốt một chút jin bình thường tại cổ nộ hạ trong bệnh viện đi làm là đường đường chính chính trong biên chế điều trị n ý dạ. cổ nộ hạ người ăn nấm cũng là có một tay chúng độc đều thiếu nhà ra sát nhìn về phía jin vui vẻ nói vậy ngươi liền muốn hỏi những cái kia bên ngoài thôn nhân là nghĩ gì ăn thì ăn à chúng độc không nghĩ tới tiễn đưa bệnh viện đến cùng là nghĩ gì mùa này người sống trên núi sẽ mang theo lâm sản tới trong thôn bán bên trong hôn chút nấm độc rất hợp lý a không chỉ có ngoại thôn trong n h ì ra độc còn có vùng khác phú thương lữ khách ăn chết mấy cái xem như không lớn không nhỏ phong b à làng đá chết một cái làng mây cũng đã chết một cái g i ạ s ạ t cũng không có nhìn thấy thi thể nhưng bọn hắn là như thế này tuyên bố không có tìm cỗ n ổ hạ p h i ế n phức ý tứ liền rất thật lạ mai cười nói không, có kiểm tra thi thể mà nói không chắc là thế nào chết đây này dạ sạch mắt nhìn mai cười nói nói lời như vậy nói không chừng là giết người diệt khẩu đầu không phải không có khả năng mai nói chủ yếu là tại cổ n ổ h á ngay dưới mắt không hiểu thấu thiếu cá nhân nghĩ như thế nào cũng không quá thích hợp à jin nhìn xem đột nhiên nhắc tới chuyện này dạ sạt cùng mai nói đi rồi hải nấm bằng không thì liền không đổi kịp ăn cơm chưa thuần thục tại dạ sạt nhà tìm ra một cái giỏ trúc nhỏ trên lưng cười nhẹ nhàng nhìn xem dạ sạt dạ sạt nói đi thôi đi thôi một nhóm ba người hướng về trên núi đuổi thân là nị dạ đoạn này đường núi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian nị dạ nhanh chóng tiến lên ở giữa một đường quen cửa quen mẹo đi tới trên núi sau cơn mưa trong núi rừng một bộ bùn đất ướt g á t ngai ngài không khí không thiếu tiểu động vật cùng cỡ lớn dã thú thừa dịp mưa cạnh đi ra tránh mưa sơn động x à o huyệt kiếm ăn jin có rút lấy cái mũi n g h e trong không khí phức tạp mũi tìm kiếm lấy nấm như đầu thú nhỏ da s ạ t cái mũi giật giật ở đây cũng không có đâu d ẹ t chẳng nấm nhìn về phía mai hỏi n g ư ờ i có n g ử i được sao mai lắc đầu phong tình trêu c h ọ c phát nói cái gì đặc biệt nấm mùi vị da sas nói da sas jin vây tay nói bên này giống như có kỳ quái hương hoa đâu kỳ quái hương hoa da sas hít mũi một cái đúng là không có người qua hương hoa đi chúng ta đi xem một chút không lâu ba người liền đi đến trong một cái rừng trúc ngựa đầu nhìn xem đầy mở trúc hoa nhà cây trúc nở hoa rồi di ngạc nhiên nói đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cây trúc nở hoa thực sự là có đủ mới lạ mai nói ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy cây trúc nở hoa cây trúc muốn năm mươi đến một trăm năm mới có thể nở hoa vô cùng hiếm thấy rất nhiều người một đời đều khó có khả năng nhìn thấy mở ra hoa kết quả cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của nó chạy tới cuối cùng rồi lần này thật là thật tốt vận ra sẵn ó i các ngươi khẳng định chưa ăn qua a cây gạo trúc thứ này thế nhưng là phượng hoàng tri thực phượng hoàng không phải ngô đồng không dừng không phải chúc thực không ăn ai năm mươi năm đến một trăm năm mới ăn một bữa cơm sao di nói mai thì hỏi n g ư ơ i ăn q u á sao dạ s ạ t gật đầu lại lắc đầu nói hẳn là chưa ăn q u á a nhớ mang máng hồi nhỏ mãi mãi thời điểm chết trong nhà sau trên núi rừng trúc liên miên nợ hoa chỉ nhớ rõ trên ghế chén cơm kia có chút hương cây trúc nợ hoa dạ s ạ t cười cười, nói lập tức dọn nhà tiếp đó liền thật rời đồng niên trường giang liền c h e mất thành nhỏ đây cũng là cái gì thuyết pháp mai nhìn về phía dạ s ạ t hỏi bởi vì hiện tượng quá hy hữu cơ bản trăm năm khó gặp từ xưa đến nay cây trúc nở hoa liền bị coi là điểm đại h u n g mang ý nghĩa năm đó có có tai h nạn h ọ a loạn phát sinh phong kiến mê tín ngu nội thuyết pháp dạ s ẵ t nói tất nhiên để chúng ta cho được phải vậy trước tiên cả điểm cây gạo trúc có thể ăn ngon không mai cầm thái độ hoài nghi yên tâm không có độc người ăn không chết dạ s ẵ t nói chúng ta bên trên j i n ở cơ cơ quyền j i n đi theo dạ s ẵ t đâm đầu thẳng vào đẩy mở trong rừng trúc mai di chuyển cước bộ đ ổ i kịp khoe miệng thẳng liếc da hỏa này trong miệng người ăn không chết là không g i cũng không nhất định ăn ngon nha ăn ngon hắn là sẽ nói thẳng ăn ngon nhìn thấy mảy dừng trúc mai liền nhớ lại tới vừa dỗ vừa lửa lửa nàng ăn chúc nhi trùng sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này là giỏi à j i n mau tìm tìm nhìn còn có hay không chúc nhi trùng dạ sạc hào hứng nói khi còn bé hương vị có chút hoài niệm mai n è o mắt gì trùng j i n có chúc động cá lăm mà nói ăn ăn ăn ăn ăn trùng sao tha sao không có đ ộ n người ăn không chết dạ sạc nói ngươi nếm thử nói không chừng liền thích ăn đâu gói kỹ ăn giống bơ đâu bơ sao tốt tốt à? j i n nói ta tìm xem một chút h u mai dừng b ớ c lại nôn khăn sau hô dừng tay a j in đó là giỏi nha là giỏi nha ải ba chuyến liên hợp khảo thí khoảng cách ngày bình thản đi qua không gió không vận sóng chỉ là mưa rầm rà rít thỉnh thoảng ánh sáng của bầu trời tạnh theo khảo thí ngày tới gần cổ n ộ hạ cũng càng thêm náo nhiệt lên tới quan sát thi khách du lịch nối liền không dứt thương nhân xú lợi càng là có thực lực địa phương an toàn càng là đáng giá đầu tư khi giờ nhìn d ư ớ i chiến loạn không ngừng cổ n ộ hạ xem như ngũ đại thôn đứng đầu có thể hiện ra dạng thực lực gì thật là khiến người trở mong lấy bây giờ cổ n ộ hạ phát triển thế rất nhiều người thông minh đều xem trọng khối này tương lai tiến cảnh nhưng có mang đừng có tâm tư cũng không phải số ít xem như thi sinh chỉ cần yên tâm chuẩn bị kiểm tra kiểm tra ra trình độ cùng phong cách nắm chặt sau cùng thời gian tiến hành cường hóa huấn luyện như vậy thì không sai bị ệ lắm xa x ô gì nhìn về phía bà cú dạ nói n g ư ơ i sát sa khoáng khôi lỗi hoàn thành liền để những cái kia ngu xuẩn ngạo mạn hạng người thật tốt mở mang kiến thức một chút khôi lỗi nghệ thuật ta nói thì nói thế nhưng bà cú dạ chỉ là hy vọng chính mình đừng quá hạng chót có thể cho thôn cầm một cái nói còn nghe được thành tích liên tốt chỉ cầu thua không phải quá khó nhìn lấy cỗ nộ hạ thực lực hôm nay cùng những cái k i a cùng c h à n quái vật chiến đấu tạ cụ dạ thật sự là không có lòng tin Trinh trọng gật、đầu. Một tờ toàn không có gánh đã thua rất khó xem, còn có thể làm sao, thoải mái tinh thần, nên ăn một chút, nên uống một chút, toàn Tới trận thứ 3, khảo thí bắt đầu một ngày trước, tờ tay một tiểu tiểu thôn thế ra liền mái liền đi ngoài miệng miệng, mội. bên hoàn không gánh còn nên ăn nên uống chuyến này, như gần hình ngày dùng khăn ăn long nhìn bên vòng như nào khác, khó lịch. chữ khảo phía đầu. đã đầu đầy đệ dầu du mì mẹ xem, làm làm mì mẹ Mặc bộ bác kệ có thụ thôn mong đợi lôi độn tài, có dù dù ấy ấy về sao, cũng tại cổ n ổ hạ trị liệu song bình phục các ngươi nuôi cá đâu uống tờ d ù m ì mê ấy đứng dậy nâng chén một đám làng sương mù hai mặt nhìn nhau nhắm mắt đứng dậy nâng chén thiên tài quý nhân người thành thật nhìn về phía tờ d ù m ì mê ấy lần này nhìn khảo thí đã có thể xác nhận tờ d ù m ì mê ấy vì thôn trẻ tuổi đệ nhất người mạnh nhất cũng là tương lai thôn ảnh mạnh mẽ nhất người thừa kế đi theo n à n g hốn cũng không gì mất mặt tờ d ù m ì mê ấy nghĩ, nghĩ. nhận nha người này nói như thế nào đây uống qua một hồi sau phát hiện hắn nói chuyện vẫn rất thú vị hoặc học hoạt dùng nói nhiều ta cũng không muốn nói nhiều đều tại trong rượu đại gia cả ly cạn ly quỷ nhân thiên tài hai h u y n h đệ bất đắc di đáp nhưng người nào gọi hắn hai liền c h ư nhìn khảo thí thi dự tuyển đều vào không được đâu này liền không chỉ thấp thở rủ mì mệ ấ y một đầu hồ cà đại lâu văn phòng trong p h ò n g khách c ú nạ nhìn về phía đối diện mỹ dục mỹ dục c h ầ m mặc không nói một mực lung lay chén rượu trong tay c ú nạ đang chờ hắn cân nhắc thích đáng sau mở miệng lần này là hắn chủ động đi tìm tới dường như là có việc muốn nhờ đệ tứ hồ cà đại nhân mỹ dục nói có lời gì không ngại nói thẳng d ú nạ cười nói lấy cộ nổ hạ năng lực tình báo ngươi cũng đã có chỗ suy đoán a mỹ dục nói cái gì phỏng đoán dù nạ không hiểu h ủ c h r hạ mã đa dạ mỹ dục trầm giọng nói liền ẩn thân tại chúng ta làng sương mù lại nói sau khi ra ẩn ẩn giống như thích gánh nặng cảm giác mở ra h i ế p h i ế p mắt bên trong toàn màu đỏ tươi chi sắc dù nạ ngưng trọng nhìn xem mỹ dục này đôi bị hạ tiểu gặm khắc tinh mắt đỏ hai tay quanh chống đỡ cái cằm không nói chậm đợi nói tiếp không hổ là đ ệ tứ xem ra cũng không kinh ngạc mỹ dục nói tại hạ có một chuyện muốn nhờ liên hợp nhìn khảo thí sau khi kết thúc thì nghiệp trợ ta làng sương mù diệt trừ h trí hạ mã đa dạ tại làng sương mù bồi dưỡng thế lực vô cùng vinh hạnh càng t Tu nạ chương m hai trăm bốn mươi nhất quyết thắng bại a chương hai trăm bốn mươi nhất quyết thắng bại a t r ư n g nghìn khảo t h í trận thứ ba đêm trước mở tối trong phòng tối dưới ánh đến độc thân nhị dạ cùng độc thân nhị dạ đối mặt suy tính thế nào đây là cơ hội cuối cùng lơ lửng thấp bé lao đầu băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt ở trên mặt đất ngồi s ổ m dáng người khôi ngô cường tráng lao đầu ta biết đây người cũng là nổ tung bắp thịt cường tráng lao đầu trầm giọng trả lời ngẩng đầu nhìn xem trước người lơ lửng lao đầu đây là cơ hội duy nhất ở không trung chậm rãi nổi lơ lửng lao đầu nói chính là như vậy cái này một cái một cái kia ngươi cũng tốt ta cũng tốt đại gia cũng tốt đều đang chờ mong chiến tranh đều tại khát vọng n h giả ậ t hết sôi trào chèm giết thân làn ý dạ thông suốt riêng phần mình hy vọng cùng nhân đạo không từ thủ đoạn mới là thân làn ý dạ giấc ngộ bỏ mặc cổ nộ hạ thi hành như thế ngội sách lược ta dám chắc chắn cổ n ộ hạ đang tại sáng tạo mới tinh thời đại lý dạ thời đại trước nhất định sẽ tại trong tay cổ n ộ hạ kết thúc ngươi cũng cho rằng như thế a nô k ỳ lão đầu nhìn xem lão đầu lão đầu trả lời đúng vậy nô k ỳ r ủ xuống mắt nói chính là như vậy ai cũng sẽ không hy vọng chính mình là ta ác nếu như muốn cùng chính nghĩa làm địch đầu tiên muốn thuyết phục chính mình bộ này lý do thoái thác có thể thuyết phục chính mình sao nô k ỳ nhìn về phía đáy mắt lộ ra một chút do dự giới cả ả mù ổ hẹn thao túng người khác liền muốn lợi dụng trong lòng của hắn hắc cám nếu như không có hắc cám có thể lợi dụng người vì sáng tạo một cái là được rồi chỉ hạ mạ đã ra. g i ấ u ở phía sau màn zen nhìn xem một màn này đại cục đã định trong lòng người tham lam cùng h ắ cám vĩnh viễn sẽ không triệt để tiêu tan vậy thì chiến đấu a d ạ i cả a đứng d ậ y nói lần thứ ba giới nghĩ ra đại chiến khai mạc chúng ta làng mây đã sớm không thể chờ đợi còn không có đánh liền đầu hàng chịu t h u a cái này tuyệt đối không phải là chúng ta làng mây n h ẫ n đạo cô n ộ hạ muốn làm giới nghĩ ra người nói chuyện chủ trì công đạo chỉ là phô trương thanh thế hủ do người còn chưa đủ chân chính thắng bại chỉ có đánh qua sau mới có thể tin tưởng liền dùng một trận chiến này Chỉ thúc để kết thúc giới lần ũ y lịch đại ân A. Noki, chiến tranh đại đoàn đ ân Nô A. Kỳ, bắt u l ầ này n sẽ hết thệ thuận lợi không lúc này trong làng lá không cô nội hạ thành bên trong một mảnh phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt phố xá thượng nhân đầu nôn náo rộn rộn rằng ràng, ràng. tựa hồ vì nên đón ngày mai công khai khảo thí mấy ngày liền mưa dầm bên trong khó được phóng tinh vũ ngừng đi ở trên náo nhiệt phố buôn bán dạ khi cô nagato cố n ả n ba người trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm trong ngực ôm đủ loại kiểu dáng mua được hàng hóa lần này cô n ổ hạ hành trình cùng cô n ổ hạ h ồ cả trò chuyện rất là vui vẻ hết thảy đều tại báo trước đi qua cực khổ sắp biến mất tại đồng dạng dấu trong lòng hòa bình lý tưởng c ô n ổ hạ giúp t r ợ phía dưới cuộc sống tương lai cũng biết trở nên tốt hơn như thế nào nagato ngươi phải về ủ du mạ kỳ nhất tộc sao dạ khi cô cười hỏi không nagato lắc đầu nói Akatsuki ta phía chính nhà. Nhìn là về dạng sắc sư lao lao đầu gì, gì? Dạ, sư tới nói, chỗ, dạ thì ớ i nói, tưởng n có g cô h chính hội phải ngươi nơi là của tụ k n g hỷ c cười nói ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi trở về nhận biết tộc nhân cũng rất tốt đi cô nạn ôn n u cười hếp mắt vừa đi vừa về nhìn xem hai người nói đi mau rồi còn có thật nhiều chỗ muốn đi dạo rồi dạng này tóc cắt ngang chán che lấp lại nạ gà tôi hỏi dạng này thật tốt sao cuộc thi ngày mai không việc gì sao liền xem như bây giờ cố gắng cũng không kịp nha dạng t h cô cứ nói tóm lại trước tiên thật tốt thư giãn một tỷ a thắng bại đối với chúng ta lời đã không có cần thiết là thế này phải không giống như nữ vương kéo cao k h í dương đi qua bên cạnh là cá mập răng tiểu tỉ muội đi theo phía sau ba vị bao lớn bao nhỏ vẻ mặt đau khổ túi sách tiểu đệ thiên tài quỷ nhân người thành thật tờ dù mỹ mệ quay đầu mắt nhìn làng mưa tổ ba người tiếp tục đệ lên đường cái hoa cả mắt nhìn xem trên đường d i n lang đầy mắt cửa hàng nhà ai đều đặc biệt muốn đi vào nhìn một chút lần này cô n ổ hạ hành trình sắp kết thúc tóm lại trước tiên tốt rồi bản lần sau lại đến cũng không biết là năm nào rốt cuộc muốn đi dạo tới khi nào a tờ dù mỹ mệ ấy trên thân mang theo bao lớn bao nhỏ vẫn là không phục quỷ nhân dạ b ù dạ gọi người nói thế mà để cho bản đại gia túi sách ngươi có phải hay không cho là bản đại gia dễ ư ớ c hiếp ngươi biết cái gì tờ dù mỹ mệ lời nói sách hảo ngươi bao thiếu đi đồ vật ngươi nhất định phải chết quỷ nhân bù dạ b ù dạ n g ư ơ i thành thật kỹ sảm không lên tiếng cấp trên nói thế nào làm thuộc hạ làm như thế nào làng sương mù có nghiêm khắc thượng hạ cấp quy định ngược lại thân là thuộc hạ là không thể cùng cấp trên ba miệng ta cũng không tin ngươi để cho ta chết như thế nào không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa đầu nao nóng lên dạ bụ dạ liền muốn báo nổi nhưng bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ thiên tài để lại được rồi được rồi n h ì n một chút ta ngu xuẩn tờ dù mỹ mệ quay người lại khiêu khích nhìn xem dạ bù dạ nói ngươi thật giống như có chút quên đi là ai tại trong chút nhìn khảo thí cứu được ngươi một đầu nát vụ mạng thứ dạ bù dạ có chút tắt máy một là một hai là hai điểm ấy hắn luôn luôn phân rất nhiều rõ ràng lại ân đoán rõ ràng tới một điểm này nói dạ bù dạ ra hỏa này vẫn là không tệ ngoại trừ có đôi khi quá phết lối tờ dù mỹ mệ ấy đầu lính đi ở trên đường hướng về phía dìn gỗ nói lì dạ cũng không phải chém chém rết dị gô mở to hai mắt nhìn kỹ về sau thôn tại dưới sự lãnh đạo của ta cũng biết biến thành hôm nay c ổ nộ hạ lần này phồn hoa cảnh tượng ai d ì n gộ vào đầu ngoại trừ chém chém giết giết những thứ khác nàng cũng không hiểu nha manh manh đắt nhìn xem thợ dù mì mê ấy gật đầu toét miệng cười ngây ngô thiên tài ngược lại là hiểu hắn cũng không phải cái gì chỉ hiểu vùi đầu tu luyện thiên tài cười nói vậy ta liền chờ mong ngày đó dạ bù ra nhìn xem thợ dù mì mê ấy nếu như đây chính là lý tưởng của ngươi bản đại gia nhận đồng mất quá làm đến mức này là rất khó khăn thiên tài nói thôn chúng ta tình huống cùng cỗ nộ hạ cũng không đồng dạng chính xác không giống nhau tờ dù mỹ m ẹ ấy nói đầu tiên bước đầu tiên trước tiên tập hợp đủ bảy trôi nhẫn đ a o các ngươi một người một cái trước hết nghị thật mong muốn cái gì nhẫn đ a o à. vậy ta liền muốn xong đ a o hỉ dẹ mẹ ca dậy thiên tài nói bản đại gia sẽ tự mình bật đ a o dạ bu gia nói trước đó lời thuyết minh ta muốn quể ỵ k ỳ d i n vậy ta chính là lôi đ a o răng d i n cô nói thích hợp ta chỉ có thanh này à. tờ dù mỹ m ẹ ấy nhìn về phía không lên tiếng người thành thật kỳ s ả m hỏi ngươi không có vừa ý đau sao kỳ xảm lắc đầu nói ta không biết ta đến lúc đó chính ngươi chọn tờ dù mỹ mệ ấy cười nói một đoàn người cười cười nói nói đi ở trên đường đột nhiên tờ dù mỹ mẹ ấy dừng bước lại nhìn xem đâm đầu đi tới cất tay tay nhận nhà ra hỏa này sau lưng chưa bao giờ thiếu mỹ nữ đâu ánh mắt rơi vào dáng người cao g ầ y nở nang tóc làm mỹ nữ trên thân rõ ràng là cái thành thục đại mỹ nữ lại một mặt không dành thế sự ngây thơ hài tử dạng cả mắt đều là hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây con mắt chuyển không giúp được có chút giống nông thôn thôn, thôn cô vào thành đi qua lúc ra sạt hướng về phía tờ dù mỹ mẹ ấy gật đầu bắt c h u y ệ n qua nói ạ xác mỹ tỷ làm p i ề n ngươi không cần như vậy một bộ, bộ dáng chưa từng va chạm xã hội có hay không hảo cái gì đó không được sa có thể là có thể nhìn có thể mua không được lấy ta không có tiền ngươi dạng này ta sợ dạ sắt q u hẹp h ỏ i mới không phải a là thực sự không có tiền nha ừ cặn bạn nam mua chút cái gì cũng không muốn sao thực sự là hưởng phí mù đi theo hắn đại mỹ nữ quay đầu tờ dù mi mẹ ấy mang người rời đi mang theo cả số tiên nhân dạo phố liền thuần dạo chơi dần dần đi xa bên đường từng nhà tòa trong nhà ăn một đống cổ nộ hạ nữ nhị dạ điểm đồ uống tụ cùng một chỗ xung quanh nữ h à i hâm mộ nhìn xem những nhị dạ này hắn nói không có tiền đâu cầm trong tay ống hút khoáy đều nước trái cây jean không hiệu thở dài ai trong miệng găm hô đột xin g ì m à y lên tiếng hỏi còn có thể là ai dì v u lật ra cái bị ạ t i ệ u g ẳ n g nam sinh có nam sinh tụ tập nơi trốn nữ sinh đương nhiên cũng có hoàn cảnh tốt lại có mỹ vị đ ồ ngọt đồ uống nhà hàng tự nhiên là chọn lựa đầu tiên nếu không thì cho hắn đưa chút mai yếu ớt nói nhìn xem quái đau lòng là ai làm hại hắn xài hết tích số ca nghe vậy dì nói vẫn là thôi đi cắn ố n g hút hồng chửi b ậ y nói không phải chứ dì ngươi sẽ không còn tại vụ trộm cho hắn cống lên tiền tiêu và ta hai người các ngươi ngược lại là cho ta thận trọng một điểm a một chút như vậy cũng không đáng tiền nhà ảng cổ cùng xì dù năn món điểm t ô n ngọt có chút đầu góc mơ hồ jin chỉ là ngọt ngào mỉm cười giúp ở trong góc iuu lần thứ nhất tham gia loại trường hợp này cả người ngây ra như p h n g toàn thân cứng gắc hoàn toàn không biết nên nói cái gì nên nghe cái gì cũng rất hoàng thật nhàm chán m ị d ầ c ô nói vẫn là chơi chút gì à? nói sang chuyện khác quá rõ ràng m ị d ầ c ô xin g ì n à y nói ta còn không biết hay không có tiền đâu thật là chơi hay không nha m ị d ầ c ô khí đạo ta chơi xin g ì n à y nhấc tay ta cũng muốn chơi ảng cổ tràn đầy phấn khởi nhấc tay có não nhịp nàng khẳng định muốn góp như vậy m i c h a e l h í p mắt nói lời thật lòng đại mạo hiểm như thế nào các ngươi có vẻ giống như tuyệt không lo lắng cuộc thi ngày mai đâu si d u nói n t ù nạ đại nhân cả ngày đều bận đến liền nhà đều không về nữa nha chúng ta lại không thao hổ ca tâm ảng cộ vội và nói lo lắng cái gì kính a ngươi có phải hay không không muốn chơi a n g ư ơ i t r ộ t dạng sợ hãi có bí mật sao mới không có a si d u n vội la lên cái k i a chơi thôi ảng cộ tràn đầy phấn khởi một mặt bắt quái nhìn xem đám người vẫn là thôi đi di liếc mắt nhìn cả người liền g ú p ở trong góc ý u ý cái trò chơi này đối với nàng mà nói có lẽ quá mức kích thích hỏi lớp các ngươi nam sinh gần nhất đều đang làm gì đó không gặp được người như cũ ảng cô nói lão đầu tự cùng gai tại thần thần bí bí làm đập huấn nói xong thanh xuân à, cố gắng nha hỏa chia ý chí nha liền một cỗ xài không hết ngưu kình ạ xu m à mỗi ngày đều tại kiếm sống hông thở dài nói xong mà nói có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng quy luật nói đến đây ảng cô một mặt bắt quái thọc hồng hỏi cho nên ngươi đến cùng ngưỡ thích hắn điểm nào nhất đâu mặt dày mày dạ sao ngươi trả thèm quản lật ra cái bị ạ tự gẳng k xin dĩ mày cho nói cổ m cho chuyện bình thường mắc quái một đám các nữ sinh thường ngày nhẹ nhõm vui vẻ cười cười nói nói đi ở trên đường xuyên thấu qua nhà hàng tủ kính tự mình vung lòng đi dạo phố bạc cũ dạ có chút hâm mộ nhìn xem một màn này thật hào đâu như thế đại nhất cùng làm linh các bằng hữu có tâm sự gì mà nói liền có thể thổ lộ hết đi ngừng chân phúc chốc nghĩ nghĩ bà cụ già quỷ thần xui khiến đi vào trong tiệm tìm được một chỗ ngóc ngách bên trong bàn trống tự mình ngồi xuống tại đ i ể m viên dưới sự giúp đỡ điểm dễ chiêu bài đồ ngọt theo cơm phẩm bưng lên ăn t ừ lúc ngọn bà cụ già không cầm được meo lại hai mắt thật muốn để cho tiểu quấn cũng nếm thử cái mùi này đâu ngày mai vừa qua lại ăn đến loại vị đạo này cũng không biết là lúc nào ngầm đầu bà cụ g i nhìn về phía ngoài cửa sổ người đi đường ngầm người lúc này hai đạo thần sắc thân ảnh vội vã đưa tới bà cụ g i chú ý làng mầy thiếu niên cùng ấ u nữ từ trước mắt bước nhanh đi qua. thân ảnh biến mất tại cuối con đường kỹ n bệ -E、cùng u g h tô bước nhanh trở về trụ sở vốn là trên đường vui vẻ đi dạo chơi đ ù a nhưng đột nhiên nhận được tụ tập thông chi đã xảy ra chuyện gì kỹ n bệ -E、không hiểu lần này nhìn khảo thí hành trình đã kết thúc bởi đúng đại ca đã ra hiệu hắn h ư ờ n g không cần để ý cuộc thi lần này kết quả a một mặt trầm trọng nghiêm túc không hề nói gì thằng đến đệ tam lôi ảnh a nhanh chân đi vào trong nhà l ã o đại kỹ n bệ -E、cùng u g h tô mau đánh gọi kỹ n bệ hạy -E, u g h tô đệ tam lôi ảnh a nhìn về phía hai người nói nhiệm vụ chiếu nguyên kế hoạch thi hành hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng、Ai? vì cái gì thôn không phải đã chịu thua chuẩn bị cùng c ô nỗ hạ hợp tác sao là hai người bản năng trả lời nghĩ dạ lấy thi hành nhiệm vụ là thiên chức thì sẽ không chất vấn phía trên chỉ lệnh rất tốt đệ tam lôi ảnh a gật đầu thế nhưng là phụ thân đông nhiên đứng dậy đồng dạng là tạm thời thu đến nhiệm vụ đệ tứ a nhìn về phía giải cạ hắn có khác biệt ý kiến trầm giọng nói vì cái gì thanh chúng ta đã lôi quang lấp lóe bên trong giải c a một quyền nện ở a trên mặt t r ọ n g kích phía dưới a cách mặt đất bay ngược mà ra quần quần lấy da dày thịt béo bỏ dậy nhìn về phía giải cạ chúng ta còn không có thua chiếu kế hoạch thi hành nghe minh bạch sao là đệ tam lôi ảnh khai môn rời đi trong phòng ba người trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng rời đi đại ca ký n ở bệ ẹ nói thật muốn đem dạng này hòa bình c ô nỗ hạ kéo vào ngâm miệng ký n ở bệ hẹ ai trầm giọng quất lên không cần làm hư h u ghi tổ đây là thôn mệnh lệnh là một đêm này chú định không ngủ bình hòa trong màn đêm sâu trong bóng tối ẩn tàng chi vật r ụ c dịch mày múa ngoài thôn trên vết đá một đêm không ngủ cả cả si một tay đang trèo vết đá không có chạ cờ dạ bám vào tay không tiến hành leo trèo huấn luyện thân thể theo sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm thủng bầu trời t ầ n g mây nghiêng vung xuống c ạ cạ xì leo trèo đến đỉnh ngồi xếp bằng nhìn phía xa lên ngày mai quang bên cạnh một cái ngu xuẩn nằm trên mặt đất lỗ mũi thổi bong bóng đang ngủ say mắt nhìn cái này ngu ngốc c ạ cạ xì đứng dậy ngắm nhìn thái dương nhất quyết thắng bại a ba khảo thí mở màn chương hai trăm bốn mươi mốt không phải luyện đấu vật sao chương hai trăm bốn mươi mốt không phải luyện đấu vật sao chuyến khảo thí trận thứ ba cùng ngày hôm nay không mưa trận đầu vì hạ tặc cả c ả sĩ vs ỵ nụ rủ cả dạ s ạ t thời gian kiểm tra tại chín điểm cả chính thức bắt đầu vị trí ở vào cổ n ổ hạ một chỗ vây pháo đài bên trong tựa như johnson quyết đấu tầm thường vây pháo đài thao trường một phía là tứ phía lộ thiên bao là khán đài theo thời gian tới gần người xem lần lượt vào sân cũng không có cái gì quan lại quyền quý có mặt quan chiến cổ n ổ hạ nhưng không có mời bọn hắn ngoại trừ tham gia náo nhiệt đồng dạng thôn dân phần lớn là hỏa quốc cảnh nội cùng cảnh ngoại phú thương tư bản Chứ ngoài ra còn có tác nhân lang thang võ sĩ cùng với các quốc gia lý ra bây giờ cổ nộ hạ tình huống ngoại quốc các quý tộc cũng không quá dám đặt chân đi vào bản khẩu tỷ lệ đặc cực như thế nào giải kỳ gì hạ tặc cạ cạ si bảy sáu mươi lăm thế hòa bốn mươi một n h ậ n nha một bốn mươi bảy trên khán đài hai trung niên phú thương châu đầu ghé thai một cái làm rượu b u ồ n bán phú thương từ đối với con số mất cảm nói xem ra là ý nụ rủ cả nhà đại thiếu ra tỷ số thăng cao hơn một chút tỷ lệ đặc cực mới một trăm bốn bảy cái kia cạ cạ si tỷ số thăng mới ba phần trăm sao lời không thể nói như vậy thoạt nhìn như là bạn bè một tên khác thực phẩm ngành nghề phú thương nói liệu một phen vạn nhất nếu là bạo lãnh nữa nhà gấp bảy lợi t ư c đ a n g d á mạo h i ể m thử một lần người cái này con bạc phú thương cười mắng coi chừng táng ra bại sản a như thế nào muốn chơi chơi một cái sao đương nhiên tới đều tới rồi không mua một tay liền không hiểu phong tình ngươi mua ai cổ nộ hạ nhận nha phú thương vừa đáp làm ăn ổn thỏa cầu thắng là hơn cắt người tên hèn nhất này hai vị bên cạnh hai người không xa một vị phúc hậu nam tử trung niên cười h i ế p mắt hỏi nghe các ngươi nói chuyện tựa hồ rất quen cổ nỗ hạ đây vẫn là ta lần đầu tiến tới cổ nỗ hạ xin hỏi nhận nha là hai người liếp nhau một cái cười hít mắt nhìn về phía vị này đồng hành một vị hỏi vị đại nhân này mạng ngội xin hỏi xuất thân na quốc làm cái nào một nhóm sinh ý nha tại hạ quỷ quốc xuất thân chỉ là đơn giản làm một điểm hoa c ỏ tinh dầu sinh ý người đến em t hai tự giới thiệu lai lịch gặp không phải đồng hành đoan gia không có làm một dạng sinh ý hai người ngược lại có chút nhiệt tình một người trong đó cười nói hai chúng ta cũng không phải cổ nộ hạ người địa phương chỉ là hỏa quốc trong kính địa phương khác tới cổ nộ hạ làm ăn thương nhân chỉ có điều ngày bình thường tới số lần nhiều một ít nói chỉ sợ ngươi phải thất vọng một người khác nhìn xem hắn trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí cùng trang phục yên lặng suy nghĩ tự xưng tại hạ sợ không phải cái không sợ chết quý tộc võ sĩ hàng này a nghĩ ra chuyện chúng ta cũng không quá quen thuộc hiểu rõ bất quá là nghe qua một chút tin đồn thất thiệt chuyển ngôn mà thôi nói một chút ngược lại là không sao tuy nói nghĩ chuyện tận lực ít hỏi thăm chúng ta vẫn là yên tâm làm việc buôn bán của chúng ta thì tốt hơn bất quá thân ở cổ nổ hạ lúc nào cũng có thể nghe được một chút trên phố tin tức cùng nghe đồn các thôn dân bình thường khoác lác nói chuyện t h i ế m thổi thổi liền sẽ thổi tới nghĩ dạ trên thân nhất là nhu cầu danh lợi thảo luận đến cùng ai tối cường đệ tứ tối cường là mọi người đều biết trung nhận thức sự tình đệ tứ hồ cạ danh s ư n g giới n ụ y giả trên đời tối cường điều trị nhẫn giả tri thần một tay điều trị nhẫn thuật xuất thần nhập hóa có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân rơi vào trong tay nàng muốn chết cũng khó khăn liền lấy điểm này mà nói không thể nghi ngờ tối cường danh hạo cổ n ộ hạ phía sau có nàng tỏa c h ấ n an toàn tánh mạng không lo nhất là đối với chúng ta những thứ này tiết mạng người mà nói nếu là có cái ba bệnh hai đau c ầ u viện đệ tứ đại nhân không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất ngay vậy không khỏi sửng sốt một chút nếu là có điều kiện vẫn là gia nhập vào cổ n ộ hạ tịch định cư tại cổ n ộ hạ cho thỏa đáng bằng không tiền xem bệnh quả thực có chút gọi người không chịu đựng nổi đâu Khu khu, ngươi k é o xa đỏ giếng không nội nói chuyện p h i m đi tùy tiện trò chuyện rồi nam nhân cười nói cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng huynh đ à i ngươi không xa vạn dặm tới cô nỗ hạ nếu là đầu tư làm ăn vậy coi như chọn đúng địa phương xem như bây giờ giới l giả thế lực tối cường thủ lĩnh hồ cả cường hãn không cần chất vấn thủ hạ càng là có một đám cường hãn tinh binh h n tướng lấy sen dù inu dù ca u chi hà k y uga abm jem ino si cho sa dù tobi cụ dạ mã mấy người lớn nhỏ hào môn nhẫn tộc cầm đầu gây dựng khổng lộ nhẫn giả quân đoàn vị này cô nỗ hạ nhận nha l i ê n xuất từ ý nụ rủ ca nhất tộc đại thiếu gia vì trẻ tuổi đệ nhất cổ nộ hạ lý dạ nam nhân nói dựa theo quan sát của ta cùng suy đoán tiểu tử này cũng không biết làm qua cái gì chuyện cổ nộ hạ rất nhiều lâu năm chín đều đối có chút kiếm kỵ nghe ngóng lúc cũng nói năng thận trọng không muốn nói chuyện nhiều xem ra tuyệt đối là cái ngoan nhân a ni dạ có giữ bí mật điều lệ rất nhiều ni dạ biết đến thưởng thức người bình thường cũng không quá tin tưởng bên này nói chuyện náo nhiệt theo thời gian tới gần người tới càng ngày càng nhiều trên khán đài dần dần ngồi đầy tiếng người h ê n náo dựa vào tường hai tên nhiệm vụ kết thúc nghỉ ngơi bên trong cổ nộ hạ chứ nhìn bằng mọi cách không trốn nương tựa yên t ĩ n h chờ khảo thí mở màn nhanh trắng c h i tử cùng nhanh trắng đệ tử đối quyết trận đầu cứ như vậy k i n h bạo sao chứ mở miệng nói ra k i n h bạo một tên khác thì nói ngươi ngược lại là đi nhìn kỹ một mắt thủ trí hạ mở bàn m i ệ n g tỷ lệ đặc cực ca c ả c ả xì thế nhưng là bảy sáu tỷ lệ đặc cực cái nhìn này liền nhất định phải t h u a nha dù sao cũng là nhanh trắng đại ca nhi từ đâu trước kia thế nhưng là vẹn vẹn sáu tuổi thì nhịn trường học tốt nghiệp thiên tài nhẫn nha tiểu từ kia vẫn là nhanh trắng đại ca tự mình mệnh danh cổ nộ hạ nhận nha đâu một người khác quét mắt bốn phía thấy không có người chú ý nhẹ g i ọ n g nói nghe nói trước kia nanh trắng đại ca cùng nhận nha đánh một cái chia năm năm thiếu chút nữa thì không có đánh thắng đơn giản mạnh cùng q u á c v ư ợ người là sẽ trưởng thành truy nói đã nhiều năm như vậy thân là nanh trắng c h i tử có thể trưởng thành đến trình độ gì ngược lại là làm cho người không khỏi chờ mong hay là c h ờ chờ mong a trận này c ạ c ạ si nhất định phải thua truy nói nghe ta chất tử nói c ạ c ạ si tiểu tử kia tại trước mặt nhận nha một mực tại ăn quả t ắ n g cho tới bây giờ không có thắng nổi ngược lại là làng mưa cái kia ạ cả xủ kỳ thủ lĩnh có lẽ có thể cùng nhận nha một trận chiến trận này chắc chắn rất đặc sắc ngươi cái tên này thực sự là mất mặt nơi nào không có gì vui ta nói chính là sự thật chứ nói nói đến lần này khảo thí thực sự là có thật tốt l ư ờ i rõ ràng là ngũ đại quốc nhìn liên hợp khảo thí vào vòng cũng liền mấy cái bên ngoài thôn nhân những tên kia thực sự là vượt qua càng trở về lấy ra được giờ nhìn liền không có mấy cái ta nói nhìn về phía đồng bạn nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ đều là đơn thuần dơ nhìn thái điều a nói đùa cái gì ta lại không đốc chứ nói phải biết tương lai đệ tứ lôi ảnh hậu tuyển a thế nhưng là chính diện thua ở trong tay nhận nhà lôi đồn trả cờ giả hình thức không phá chi thuận thần thoại đã bị đâm thủng ta vừa trở về thôn nói nghe một chút có cái gì mới tình báo n g i r nhóm lửa một điếu thuốc khi mắt nói n h ế u môi ra hiệu đồng bạn nhìn về phía khán đài một cái phương hướng một chút mặc đồng phục màu đỏ áo lót làng đá đã ngồi quanh ở cùng một chỗ tên dẫn đầu kia m ậ p lùn chứ nói là làng đá chứ nhìn kính sụt chia nộ kỳ nhi tử nghe tham gia khảo thí công tác đồng liêu nói liền trận thứ hai dự tuyển đấu vòng l o ạ i cũng không vào bị nhận k u y ể n binh sĩ ngăn ở trường thi bên ngoài tập đoàn nhận thuật đối d o a ba giờ tử vong xâm bị đồn làng đá phong cách tắt chiến tương đương ưng ngạnh xem như sủ chỉ ca nhi tử kỳ sủ c h ỉ a cũng là có chút tài năng nhưng cũng may hắn đồng thời không có nắm giữ trong truyền thuyết kia trần đ ộ n đối với chúng ta mà nói uy hiếp không quá đủ làng đá bạo phá binh sĩ không thể khinh thường chiến lược như thế nào trên k h á n đ à i nhóm lớn làng đá sắc mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh lấy bạo phá binh sĩ không thấy đoán chừng cất dấu đâu thu thập được tình báo có hạn cũng đúng nhà ai người tốt sẽ đem vương bài cho dễ dàng bày ra nhà ta cộ nộ hạ nha không sao bọn hắn người tới hơi nhiều đâu thô sơ giản lược liếp mắt qua ít nhất hai trăm người Toàn bộ khán bộ đi à theo í n phòng, ngồi cái vạn người dư xài nhiều.、Tựa、như những nói, nơi này là chỗ nào,、cô、nộ hạ, đại bản doanh của chúng ta, người chúng ta càng h chút, chú chỗ hạ, cái xài đại nhiều. Đi có cô của ba Tựa ta, ta dư là mày, là t ra hiệu nhìn về phía một bên khác trên khán đài làng sương mù trận doanh cũng là chút rất trẻ trung khuôn mặt đâu đương nhiên trẻ tuổi tờ du mi mê ấ y một i ba tuổi trí nói sau lưng rõ ràng có huyết kế hảo môn ủng hộ của gia tộc không chỉ có thân có hai loại đặc biệt huyết kế còn nắm giữ đệ nhị thủy ảnh mỹ thuật giới nhị dạ trong thế hệ thanh niên cũng liền nàng có thể miễn cưỡng cùng nhận nha trong tương lai chống lại đáng tiếc thu ở ổ gì nhà cái kia đại tiểu thư trong tay trận này ngươi có thể thấy được không đến nàng thuật nghe bọn hắn nói nàng có cái mỹ thuật cực kỳ khó giải quyết ô gì nhà đại tiểu thư cũng không phải loại lương thiện a cũng coi như là đánh qua không thiếu qua lại ni dạ nói vị đại tiểu thư kia khí t r ả n g có chút kinh khủng có thể dưới tay nàng toàn thân trở ra không đơn giản đâu đối với nguy hiểm ni dạ luôn luôn mười phần mẹ cảm không cần giao thủ thường thường chỉ cần một ánh mắt đối mặt nháy mắt cũng đủ để minh bạch chính mình đối mặt với đẳng cấp gì đối thủ trên tháng à y tại tờ dù mỹ mệ ấy dẫn dắt phía dưới làng xương mù ngược lại là không đến bao nhiêu người nhiệt, nhiệt nháo nháo ầm ý lấy thẳng đến tờ r ù mị mẹ ấ y đứng dậy lớn tiếng quát lớn lúc này mới riêng phần mình trung thực xuống khác tiểu nhận thôn không cần nhiều lời không có gì đáng giá chú ý nhân vật chứ nói ngược lại là cái kia là ngừa ngươi đã nghe nói qua à trong truyền thuyết tiên nhân c h i nhãn dìn nghệ cẳng không khỏi gật đầu biểu thị nghe q u a nói như sấm bên hai vốn cho rằng một đội liền đầy đủ như sấm bên hai không nghĩ tới còn có cao thủ chứ nói làm rỡ nhìn d ư ớ i năng nhân bối xuất trận này đơn giản giống như là một hồi cỡ nhỏ giới mị dạ đại chiến nói không sai đâu nhưng trận này rõ ràng là chúng ta cộ nộ hạ thắng lợi tỉ thí kế tiếp cơ hồ tất cả đều là cổ n ổ hạ nội chiến là hiện ra chúng ta cổ n ổ hạ nhẫn giả quân đoàn thực lực tù tràng mặc dù đây đúng là một kiện làm cho người tự hào sự t ì n h n ị g i ả cười nói vẫn là tốt nhất đường ngạo mạn sơ s u ấ t thì tốt hơn Giả k i ê u ngạo sao truyền kinh ngạc nói trên k h á n g n à i nhiệt liệt tiếng huyên náo từng trận tất cả mọi người đang chờ đợi sau giữa sân tuyển thủ tại đơn độc phòng nghỉ đợi lên sân khấu xuyên thấu qua phòng nghỉ cửa sổ thủy tinh nhìn xem trước mắt từ phía tường vây bao la võ đài thời gian từng giây từng phút trôi qua theo ngũ ảnh cùng nhau ra trận diêm phần mình trên đấu làm tiêu chí lấy phong hỏ thủy lôi thổ chữ、lớn. nhìn xem cái này ở vào g i ớ i lì ra đỉnh điểm năm người trên khán đài đám người không khỏi mắt lộ ra kính sợ không khí cũng theo đó an t ĩ n h lại ánh mắt đi theo năm thân ảnh di động ngũ ảnh ở trên cao ghế ngồi xuống tùy theo tú nạ đứng dậy âm thanh vang vọng tuyên bố ta tuyên bố năm lấy hòa bình hữu hảo trao đổi lý niệm ngũ đại quốc nhìn liên hợp khảo thí chính thức bắt đầu cái này trước mắt nhưng không có người dám đến chế, mê thất tại trên con đường nhân sinh kèm theo pháo châm ngòi nổ tung âm thanh một đợi trọng cái chiêng õ văn sau thính phòng vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt đám người trong mắt chứa hưng phấn nhìn về phía giáo trường cửa vào theo cánh cửa mở ra, dưới ánh mặt tr lộ ra hai thân ảnh đâm đầu vào nhấc chân hướng đi đối phương lên a c a Cạ s i trên k h á n đ à i ô bị t ổ lớn tiếng kêu la góp phần trợ uy bên cạnh tụ chung một chỗ không được tuyển đám tiểu đồng bạn nhao nhao nhìn về phía giữa sân xem như trọng tài mỹ nạ tô nhìn chung quanh một chút giả s ạ t cùng c a Cạ s i khẽ thở dài một cái lao sư ngươi thở dài là có ý gì c a Cạ s i lạnh giọng nói là cảm thấy ta nhất định phải thua sao ta không có thở dài mỹ nạ tô cười nói ta chỉ là mệt mỏi chuẩn bị xong chưa kakasi nhìn về phía giả sà nói hỏi ngươi đâu giả sà cất tay lười biếng nói tùy thời chuẩy v ớ i v ạ n cả cả si nhìn chằm chằm ra s á t nói ta chuẩn bị xong lao sư như vậy mỹ nạ tổ giơ lên một tay thắng bại bắt đầu theo tay vung lên mỹ nạ tổ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thật nhanh thuấn thân ba tại chỗ không thiếu lần thứ nhất gặp lý dạ nhìn xem chiêu này nhao nhao đồng tử cò dù lại bốn phía giáo trường kết giới ban dâng lên đỏ thấm sè sè kỳ ì n ra s á t nhìn về phía đối diện không có động tác tiếp theo cả cả si hơi hơi n h ữ mày cười nói lần này không gấp nóng này xông lên là có cái gì vũ khí bí mật sao nhất thuật chiến thể thuật chiến đao thuật chiến tổng hợp nhận thể chiến n g ư ơ i chọn một ta cả cạ xi、si、lạnh lùng nói có ý tứ gì da s a t cười nói trước hết để cho ta ba cái tử nói đùa cái gì cả cạ xi、si、nói ta cũng không dám nhường ngươi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tuy là nói như vậy nhưng vẫn không có đ ộ n g ý tứ da s a t không biết hắn có chủ ý gì nói vậy ta không toàn lực ứng phó cũng có chút không quá lễ phép tới trước một hồi làm nóng người thể thuật đánh đi không có vấn đề cả cạ xi、si、trầm giọng nói cấm dùng nhân thuật đao thuật trả cơ dạ. thuần túy nhục thể cơ bắp chiến chúng nhị ra ngay vậy nhao nhao hứng thú không cần nhân thuật cùng trả cơ g i cái này có thể đánh thành bộ rắn gì lưu manh đầu đường ẩu đa sao vẫn là võ sĩ、si、đối với trận đâu dứt lời không thấy động tác gì cạ cạ xỉ khởi xuống chiến thuật áo lót màu đen cận chiến hàng mã k h o a phía dưới lộ ra cường tráng cơ bắp tại chỗ một chút thiếu phụ nhìn xem cái này thân cường tráng cơ bắp nhao nhao hai mắt tỏa sáng tùy theo giống như nổi c h ố n g kịch liệt tiếng tim đập vang vọng toàn trường cơ thể giải phóng giải trừ an toàn s u ấ t lực hạn chế đám người nghe cái này động cơ m a n h minh đầm dạng mạnh mà hữu lực n h ị tim nhao nhao nhĩ mày không thiếu ni da mặt tràn đầy kinh ngạc đây là cái gì a nghe cảm giác có chút ra sắt nói ngược lại để ta có chút thay đổi cách nhìn quá khen cả cà s、si、ì trong mắt chứa một tia đắc ý nhưng mà ra sắt hai tay n h ấ c một cái r ộ n g lớn hạ áo gì tự nhiên d ụ n g treo ở bên hông lộ ra một thân vô cùng điêu luyện giống như đá c ẩ m thạch lộng lấy bắp thịt ra sắt nói năng lực này không phải như vậy dùng tiểu trung quốc quyền giá lên tay ra sắt c h ầ m xuống cơ thể tự nhiên c h ầ m xuống bày ra quyền giá nhẫn nha lưu cương quyền quái lực khai môn bắt cực đây là lần đầu nhìn thấy cái này đặc biệt quyền giá cả cà xì、si、đồng từ đột nhiên co g i t lại chưa từng thấy quyền pháp ra hòa này không phải luyện đấu vật sao chương hai trăm bốn mươi hai người học xong sao chương hai trăm bốn mươi hai người học xong sao trận này là thể thuật chiến sao đông đảo nị h dạ nhìn xem song phương nhao nhao hiểu rõ ta dùng sai cà cà xì nói ít nhất mê sảng chẳng qua là chưa từng thấy quyền pháp mà thôi hắn giống như có chút hiểu nhầm rồi dạ s ả n nói quyền pháp bất quá là kỹ thuật giết người như thế nào quyền pháp đều hảo có thể giết người chính là hảo quyền pháp coi như gọi trần hạc cao lưu cho d ạ i quyền pháp cũng không vấn đề gì chó dạy quyền pháp lập quốc đến nay duy nhất có đánh rết ghi chép quyền pháp lưu phái hàm kim lượng không cần nói cũng biết tâm pháp liền một bản h ì n pháp ngược lại là thật hợp dạ sạt khẩu vị dùng bất cứ thủ đoạn nào là vì không hạn chế quyền pháp át chủ bài chính là một cái h è n h ạ dạ sạt sinh ra liền h è n h ạ cũng là không cần cố ý luyện cắm mắt đạp đương cái này tiểu động tác bất quá là tiện tay mà làm cho nên tại sao là bắt cực ngươi sẽ không cho là cái này giới lý dạ chỉ có ngươi là đặc thù a dạ sạt nhìn xem cạc ạ a s i mọi người nhìn về phía giữa sân rằng có hai người có ý tứ gì cạc ạ s i nói ta chưa bao giờ cho là ta là đặc thù luyện quyền bất luyện công đến giả công gia trảng ngươi cảm thấy công là cái gì dạ sạt nói bình thường không có cơ hội cùng tiểu từ này thuyết giáo hắn không muốn nghe cũng chỉ có loại thời điểm này không muốn nghe hắn cũng phải chung thực nghe chân trước thuyết giáo chân sau kiểm chứng bị đánh lẫn nhau nghiệm chứng sau thu lượng kinh nghiệm giáo hấn liền sẽ có đạt được ra á t đánh tiểu chính là tại trong lão mụ lặp đi lặp lại đánh tơi bời thu lượng kinh nghiệm giáo hấn trưởng thành cái gì công cả c ả s ỉ có chút không hiểu hỏi nhận giới quyền pháp lưu phái đ ô n g đ à o nhưng am hiểu người lại không n h i ề u ra á t nói tại trong một đám chủ lưu nhân thuật quyền pháp cũng có một ít chúng sinh t í c h so sánh nhân thuật uy lực không phải rất lớn nghe vậy một đám nỉ dạ gật đầu so sánh quyền pháp bọn hắn càng muốn tu hành kiếm pháp lực sát thương tới rõ rệt hơn hữu hiệu chút một quyền đi qua không chắc chắn có thể đánh chết người một đao đi qua chỉ định có thể đâm cho mắt tại cổ nổ hạ quyền pháp chủ lưu có hai môn Dạ s ả n nói thứ nhất vì cương quyền lưu chiêu thức đại khai đại hợp động tác giản dị đơn giản cưng ơ m á n h d n liệt điển hình đại biểu vì đệ tứ hổ cả n h ẫ n quyền pháp quái lực thuật thứ hai vì nhu quyền mọi người đều biết thể thuật nị dạ vô luận như thế nào rèn luyện đều không thể rèn luyện đến nội tạng cho nên lợi hại hơn nữa nị dạ bị âm nhu hỉ ủ gà nhu quyền kích bên trong thường thường cũng sẽ là trí mạng nghe được nhà mình nhu quyền đánh giá, quan sát hì ủ gạ nỉ dạ nhao nhao mặt lộ vẻ tự hào đúng trọng tâm ca ngợi Dạ sẵn nói n g ư ơ i biết hai người này trí mạng yếu thế sao Trí mạng yếu thế ngay vậy một chút nỉ dạ hơi hơi ồn ào thì hù gạ có chút không vui như mày nhao nhao trở mặt thì hù gạ nhất tộc là tối cường nhu quyền là hòa mỹ trên khán đ à i tiểu đồng bọn bên trong thì hù gạ rõ ràng ngưng trọng n h ư mày lao đại thuyết nhu quyền có nhược điểm nhược điểm gì đợi lên sân khấu trong phòng gai có chút sửng sốt một chút cương quyền có nhược điểm gì nhược điểm a ta không biết a chỗ cao ngũ ảnh quan sát trên đế c h nạ lộ ra nụ cười nghiền ngâm thực sự là nói khoác mà không biết ngượng tiểu t ử túi còn lại bốn ảnh nhìn hướng hồ cạ khoái lực thuật có nhược điểm cũng chính là đệ tứ hồ cạ có nhược điểm c h nạ c ư ờ i khẽ p h ủ i mắt thấy tới bốn người ngoại trừ tốc độ di động không đủ nhanh khoái lực thuật có thể có nhược điểm gì liền xem như điểm này một khi cùng ô nỉ ô mỉ tiến hành hợp thể liền có thể hiệp trợ chính mình bù đắp yếu thế đệ tam lao đầu xoạch lấy hút thuốc nhìn xem trong sân nhận nhà nương thần nghe hẳn có cao kiến gì đầu tiên ta muốn nói rõ một điểm ra xác nhìn về phía cạ cà xi、si, nói vô luận nhận pháp cũng tốt bí thuật cũng tốt huyết kế giới hạn các tờ tạ cũng tốt thậm chí trong truyền thuyết m ộ c lộn dìn nệ gẳng trong đó tối cường kỹ thuật giết người là thể thuật dứt lời nghe thấy loại này bạo luận có n g h ì ra nhịn không được quát lớn nói đùa cái gì tiểu t ư túi n g ư ơ i uống say rồi à? đang nói cái gì mê sảng a nực cười n g ư ơ i nếu là chưa t ỉ n h ngủ trở về ngủ tiếp nhẫn chiến hậu kỳ có tác dụng nhân thuật rất ít nhưng thể thuật chưa từng rút lui đối mặt s u ấ t xù k ỳ nhất tộc hữu hiệu, hiệu nhất sát thương phương thức chỉ có thể thuật đứng tại trên toàn cục g i sạn rất dễ dàng liền có thể thấy rõ ràng điểm này chủ tu cái gì căn bản không cần động nào nghĩ thể thuật là đặc thù sạn nói phàm là thể thuật người tu hành một khi rèn luyện đến một cái nào đó trình độ liền sẽ gặp phải một cái thân thể khống cảnh thân là nhân loại cơ thể thiên phú phần cuối ngay ở chỗ này con đường phía trước rõ ràng gọi người tuyệt vọng t i ế n không thể tiến lúc này có dạng này mấy loại lựa chọn thứ nhất từ bỏ thể thuật đầu nhập đ ề thăng thấy hiệu quả càng thêm rõ rệt nhất thuật phần lớn không có thiên phú lý g i đều chỉ có thể lựa chọn sáng suốt con đường này cơ thể thuật món ăn móc chân giả s nói cả c ả s ỉ còn không có như thế nào nhưng ở tràng cấp lý g i rất nhiều cũng có chút chịu không được phá phòng ngự ít vừa ba ngươi đang quỷ kéo cái gì ba cái gì thể thuật căn bản chính là rác rưởi nhất đồ chơi chỉ có thể thể thuật không biết nhẫn thuật n g dạ. còn có thể gọi n g dạ sao căn bản chính là phế vật thể thuật món ăn móc chân khôi lỗi sư có một cái tính một cái sắc mặt rất khó coi trong đó khó coi nhất chính là thiên tài khôi lỗi nhà tạo m â u thời trang cắt đỏ chi xạ số di ngồi ở trên khăn đ à i nhìn chòng chọc vào nhẫn nha gia hòa này người mới món ăn móc chân a ba gai đứng d ậ y s ư ớ n g sở nhìn xem một màn này ra xa h ắ n thì ra l ạ i như vậy cho rằng sao thể thuật tối cường ra xa xắn nhưng là thiên tài chân chính a nói như vậy chắc chắn là không sai các ngươi còn tại nói chuyện phiếm cái gì ba v y ba nhanh lên đánh nhau đã ngươi nói như vậy vậy liền để chúng ta thật tốt mở mang kiến thức một chút người thể thuật a cái kia cả cạ si tiểu tử nhanh lên để cho tên lớn lối này ngậm miệng a cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút ta liền dùng ngươi am hiểu nhất nhẫn thuật a trên khán đ à i các n g ỉ dạ nhao nhao lớn tiếng gọi viên lấy gây dối thay giả sạt g ó c phần trợ uy tăng thanh thế ngược lại là một chút nữ người xem cũng không để ý những vấn đề này con mắt hàn g tại trên trên thân nhận nha trên mặt cơ bắp hô hấp hơi hơi tăng thêm mặt h ư n g hồng trong lúc nhất thời cũng không ở đem con mắt để ở nơi đâu về b ụ n nhiều việc lại không biết đang bận rộn gì tiểu t ử này thật là khẳng khái a mắt thấy bạn gái bộ dáng này một chút đại thúc trong lòng khó chịu gia nhập trong góp phần trợ uy gọi n g u y ê n nhìn xem quần tình kích phấn hiện trường các quốc gia mặt đỏ cổ to các n ý dạ cả c ả xỉ trên đầu hơi hơi treo mồ hôi cậu nha ra h ỏ a này thật là biết miệng t ú i hấp dẫn cựu hận a tóm lại tràng tử bầu không khí thứ trong lúc nhất thời liền nóng thứ hai không nhìn bên thai ổ nào cố lên âm thanh gia s á t bình tĩnh tiếp tục nói đó chính là tiếp tục tu hành ma luyện thể thuật ngày qua ngày thiên truy bắt luyện không ngừng đánh vỡ thân thể cực h ạ n thẳng đến đăng phong tạo cực đúng đúng đúng chính là như vậy gai mãnh liệt gật đầu tại chỗ chưa nhìn nhóm nhao nhao mắt lộ ra chấm sắc một câu nói đơn giản sau lưng đại biểu là loại nào gian khổ khô khan tu hành có chừng chút hiểu xem như thể thuật người tu hành gia s á t nói sờ đến thân thể mình cực h ạ n thử nghiệm đánh vỡ cực h ạ n này là mỗi cá thể thuật nhị dạ đều biết đối mặt vấn đề kỳ thực không chỉ thể thuật nhị dạ sẽ sờ đến thân thể này thiên phú cực h ạ n thì dù cậu tự ở bên sân nhìn phía d con mắt hơi sáng hệ ra sờ đến tự thân thiên phú cực hạng là mỗi cái nỉ dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có ý thức đến vấn đề nhưng có thể nếm thử đánh vỡ lại không mấy cái một ngày lại một ngày gian khổ ma luyện cùng tu hành ra s t nói đây bất quá là không có biện pháp biện pháp đần độn a gai hơi hơi há to miệng tuy nói người chậm cần bắt đầu sớm chuyên cần có thể bổ khuyết ra sa t c ư ờ i nói nhưng có thể hay không không đánh gây đánh vỡ cơ thể cực hạng không ngừng tinh tiến cái này có thể nói không tốt nhưng đã có biện pháp đần độn chuyện đương nhiên liền có thông minh biện pháp ra s á t cười nói đây chính là n h ậ n thể thuật quái lực thuật cùng đu quyền liền ở đây liệt mượn nhờ cái này trả cờ giả kỹ pháp có thể sử dụng viễn siêu cơ thể cực hạn uy lực các nghị ra n g h e vậy nao nhao lông mày n h u một cái một cái hỉ ủ gạ t r ú n h n suy tư một lát sau nói thực sự là đặc biệt thái độ đồng bạn chung quanh nhóm không khỏi gật đầu nhưng nhận thể thuật cũng không có thực chất đánh vỡ thân thể cực hạn chỉ là thông qua n h ậ n pháp tạm thời đi vòng cơ thể xuất lực hạn chế ra saskar nói nhìn như thông minh kỳ thực ngu xuẩn loại này kỹ pháp phá vỡ cơ thể cực hạn sao chỉ có thể nói như phá liền giống với lôi đ ộ n trả cờ g i hình thức trên khán này a so huynh đệ nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại uy lực viễn siêu người bình thường thể nghĩ ra biểu hiện cực hạn nhìn như cương manh cường đại kỳ thực không chịu nổi một kích căn cứ vào n h ậ n pháp cơ bản thuộc tính k h ắ t chế phong khắc lôi đã đủ uống một bầu nếu như gặp phải có thể hấp thu trả cờ ra năng lực càng lại như giấy mỏng đồng dạng giả tạo cường đại cái gì mặt nạ phía dưới c ạ cạ xì hơi hơi mí môi lại điều này hắn đã đã nhìn ra nhưng không có giả sạc nghĩ dạng này mạnh cho nên nhìn như n h ữ n thể thuật đề thăng cực lớn kỳ thực thể chất tăng lên nửa bước không tiến chính là cái này ca cạ xì bừng tỉnh chỗ cao dài ca nhìn chòng chọc vào da sạc Dạ s ắ n nói chiêu thức này bị ngươi xưng là giải phóng a giải trừ cơ thể an toàn hạn chế toàn lực siêu hạn phát huy năng lực thân thể cũng vẫn có thể xem là một loại đánh vỡ cực hạn phương thức bình thường loại này ta đem hắn xưng là căn thuốc đơn giản có thuốc kích thích thời kỳ chiến tranh cường độ cao trong tác chiến nị dạ giết người cấp của thường độ dự trữ ngoại trừ tê liệt cảm giác đau độ cao tập trung tinh thần tăng cường phản ứng các loại công hiệu n g ũ đ ạ i thôn thuốc kích thích binh lương hoàn đều có đặc điểm tê liệt hòa dịu đói khắt cùng mọi mệnh chỉ là cơ bản công năng đều không ngoại lệ đều có thể tạm thời đánh vỡ thân thể cực hạn siêu hạn tiến hành chiến đấu ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi cũng là chuy như vậy đại giới là cái gì nanh trắng lao ca đã nói với ta dạng này một cái cố sự Dạ sắp nói cái nào đó tiểu đội một cái tiểu đội trưởng tao nộ làng cắt khôi lỗi sư binh sĩ vây quanh mai p h ụ vì rết ra khỏi trùng cây trong lúc bối rối vô ý đem nguyên một túi đặc chế binh lương hoàn mất vào liền như vậy mở ra truyền kỳ kinh nghiệm đầu tiên là không có chút nào bất ngờ huyết chiến một ngày một đêm rết ra khỏi trùng cây tại liên miên trong đêm mưa không có chút nào bất ngờ cùng đồng đội mất liên lạc hoảng hốt chạy bừa đâm đầu thẳng vào bên trong rừng mưa ni ra đi gắm chút thuốc tính là gì ý nụ rủ ca nhà không chỉ người sẽ tán thuốc cầu cũng biết cắn thuốc đại giới cái gì trước tiên mặc kệ phải có tư cách sống sót mới được ban sơ dược vật để cho hắn đổi tới toàn thân tràn ngập sức mạnh tiếp đó cảnh tượng chung quanh bắt đầu không hiểu thấu biến nào hắn khi thì thanh tỉnh liên tiếp mất đi ý thức căn cứ đội hưu báo cáo lúc đó hắn điên cùng mất khống chế làm cho người sợ đến mức không thể không dỡ xuống vũ khí của hắn phòng ngừa phát sinh ngoại ý muốn tại vây quét phía dưới cùng đồng đội tẩu tán sau ở thời điểm này hắn không thể không mở ra một đoạn mê miễn lưu trình cầu sinh thông qua dạ mã nạ cả nhất tộc sau đó chiều sâu tình báo khảo vấn chúng ta phải biết hắn đường đi sau khi tỉnh lại Ý t hắn ứ c được chính cướp cái của có đi mưa, mưa mình thân hiểm nhỏ mình, không có phần nguy rừng mạng nàn, mất ấm to ở dài kéo sẽ b t tự đầu cứu. h ắ không biết vị trí hắn ở đâu nhưng hắn vẫn là quyết định điền no bụng trước mở ra quyển chụp hắn phát hiện đồ a n biến mất không còn tam tích không có bất kỳ cái gì tiếp tế cùng vũ khí loại tình huống này hắn quyết định trước tiên phản hồi doanh địa, hắn tin tưởng vững chắc đồng đội tại một mươi km bên ngoài chờ hắn dọc theo đường đi hắn lần nữa mất đi ý thức chờ hắn khôi phục lúc phát hiện mình đang cùng đồng đội tranh luận phú vị chung q u n h mưa to sương mù tràn ngập sau đó hắn lảo đảo nghiêng ngã tuật xuống sườn núi tính toán hướng thượng cấp ni dạ hồi báo vị trí cùng địch tỉnh khi hắn lần nữa té ngã trên đất lúc mở mắt ra hắn phát hiện phía trước có ánh lửa hắn đẩy cõi lòng mừng rỡ nhưng khi hắn tiếp cận lúc này mới phát hiện hắn ngộ nhập đến làng đá doanh địa ở trong sợ hãi hắn cao tốc xuyên qua doanh địa xông vào một mảnh đầm lầy thành công đào thoát ngay vậy trên khán đài một cái làng đá giật mình nói nguyên lai、like、là cái đồ chơi này siêu một chút chạy tới đồng bạn chung quanh kinh ngạc nhìn xem hắn chạy thật nhanh căn bản không đổi kịp hắn một đường chạy trốn một hồi mưa to, to phảng phất để cho hắn trần như động một đêm không ngừng chạy sợ hai phía dưới không có thời gian nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai xác nhận hất ra truy binh sau hắn tại một chỗ trong rừng dừng lại chỉnh đốn nấu chút trà h á i được điểm thảo ăn tạm thời khôi phục một chút thể lực nhớ kỹ đây là hắn dọc theo con đường này duy nhất ăn qua đồ vật kế tiếp hắn tiếp tục chạy trốn suốt cả đêm thẳng đến sáng ngày thứ hai trong lúc đó hắn trong giấc ngộng ngộng thấy xạ l à mã n đỡ tập kích hắn liều chết phản kháng lại phát hiện chính mình chỉ là đụng phải một cái cây hắn tiếp tục chạy trốn lại là một m giấc ngộng trong ngộng bằng hưu của hắn trợ giúp hắn tại trong một cái sơn động tị nạn khi tỉnh lại ý hắn biết đến chính mình một thân một mình có chút sụp đồ nhưng ở dược hiệu má Tục đường đi. hắn sắp gặp tử vong cơ hồ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp mất mạng lần này hắn may mắn tìm được cái nhà gỗ nhỏ lần này không phải là ảo giác không may hắn cơ hồ đã mất đi bất kỳ lý trí gì sinh song hỏa liền đi ngủ lúc một m ù i lửa đem nhà gỗ cho điểm kém chút không đem chính mình bốc chết nghỉ ngơi sau một ngày tại trong thanh tình ngắn ngủi hắn tiếp tục đào vong hứng đông lúc hắn nhìn thấy trong rừng có tơ thép lưới nghĩ thầm đó nhất định là đồng đội bố trí hắn đi vào trong t í c h phát khởi bạ phủ nổ bị thương hai chân của hắn nhưng hắn không hề từ bỏ lại hướng về phía trước bò lên gần một trăm mét nhưng lần này phát động khởi bạ ph đem hắn nổ bay ba mươi m lúc chúng ta người phát hiện hắn nhịp tim của hắn hai trăm thể trọng chỉ có bốn mươi kg còn sống lại khoảng cách nơi khởi nguồn dòng giá chạy trốn có bốn trăm km xa cuối cùng hai tuần trong đó một nửa thời gian tại hoàn cảnh phức tạp t r ư ớ n g khí độc trùng răng đầy rừng mưa bên trong hắn sức chịu đựng thể lực chi biểu hiện kinh người quả thực là cái kỳ tích da sắt nhìn về phía cả ca si ngay bên t a i như động cơ một nửa nổ ẩm tim đập nói vì phòng n g a ngươi không hiểu nhịp tim ngụ ý thường nhân mỗi phút tim đập số lần thứ nhất giống như vì sáu mươi đến một trăm lần mỗi phút nếu như tâm động đậy tốc da sắt nói vào tình huống nào đó chính xác dứt lời một mực tại nhịp tim đập loạn cào cào âm thanh trong nháy mắt ngừng nhảy mấy giây siêu sai dạ còn phải bệnh tim đánh giá đâu huống chi ngươi một cái nị dạ thật sự coi chính mình là đặc biệt ta nhận thuật khai phát có trí mạng phong hiểm cần chú ý cẩn thận cả cạ xì trực lăng lăng nhìn xem dạ sạt a thấy thế dạ sạt thu hồi quyền giá móc móc lỗ thai cười nói tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy n mẹ a ngươi sợ cái gì ngươi cái tên này ba cả cạ xì cắn răng tùy theo tiếng tim đập giống như c h ố n g trận lại độ điên cuồng lôi van g dội vượt qua hai trăm dạ sạt nói nha có hai trăm dưới thật là một cái hai trăm dưới a thật không sợ n h a thiếu nói vậy cả cạ xì lớn tiếng q u á t lên dạ sạt nói ngoại trừ tim đập qua tốc vấn đề ta ngử thấy ngươi trong thân thể quá lượng bài tiết một ít kích thích tố tỷ như ạ dế lỉn những thứ này nhân thể vật bài tiết cũng là đặc chế binh lương hoàn thành phần chủ yếu có thể khiến người hưng phấn tăng cường sức chiến đấu ra á t nhìn về phía cạ cạ s、si, ì nói đúng người muốn biết người kia về sau thế nào sao thế nào cạ cạ s、si、ì mơ hồ dâng lên dự cảm không tốt không có gì vấn đề lớn ra á t nói có thể ăn có thể uống có thể cười cũng chính là trong nhà cả ngày cười ngây ngô lấy chảy nước miếng có thôn xuất ngũ nị dạ hệ thống chiếu cố sinh hoạt không buồn không lo cũng rất tốt lời nói này thật thảm a trên khán đài đám người không khỏi xì xào bàn tán bình thường thị dân mặt mũi tràn đầy bụn bã làm nhị dạ phong hiểm thật là lớn a cả c ả si đồng tử co r ụ t lại cả người sợ hãi cả kinh toàn thân lông tơ dựng ngược hắn biết giải trừ cơ thể an toàn hạn chế tất nhiên là có giá cao nhưng không nghĩ tới lại là cái giá như thế này trên khán đài rõ ràng hơi hơi hít một hơi khí lạnh đây là người biến trắng vắng n h à may mà ta không còn đếm thử dạng này đánh vỡ nhân thể cực h ạ n ngươi nếu là cảm thấy khó chịu chỗ nào Dạ sẵn nói ta đề nghị ngươi vẫn là sớm làm đi bệnh viện cẩn thận xem làm kiểm tra toàn thân tiểu tử này đang hù dọa ta à ba đe dọa、a. nhưng cả cạ xì、si、có chút phá phòng ngự quát im tiếng a h á n đấp tức bộ nhấc lên liền muốn phát động thế công sơ hở c h ư ớ c mắt l à qua dạ sạt lỗ thai khé động trước tiên tại một bước thân ảnh bất thình lình khé động một cước chấn địa đồng thời xông thẳng cạ cạ x ì trước mặt cũng không có vận dụng trạ c ơ dạ thuần túy cơ thể cơ bắp sức mạnh đám người mỹ mắt nhau nhau nhảy một cái thật hèn hạ nha thế mà thừa dịp thời cơ này phát động thế công cạ cạ x ì là nghĩ phản kích nhưng trần trờ chính mình cái năng lực này phong hiểm quá lớn theo bản năng liền muốn điều động trạ cớ dạ trạ cớ dạ vừa động dạ sạt chỉ nghe thấy đã nói xong cấm trạ cớ dạ ngươi nhìn ngươi vừa vội dạ sà sơ âm thanh nhanh chóng bay tới bên hai cạ c ạ xì ánh mắt húm u ác hai tay nâng lên miễn cưỡng gác ở trước người dạ s ạ t cẩn thân làm quyền như cung trọng trọng nhất kích đánh vào cạ c ạ xì trên hai tay trầm trọng c ự lực phía dưới cạ c ạ xì không cầm được hai chân cách mặt đất cùng bạo bay ngược mà ra nhìn xem bỏ dưới đất đứng lên mặt tràn đầy n ộ khí liền muốn xông tới cạ c ạ xì dạ s ạ t nói nói trở lại cái gì là nhu quyền cái gì là cơ quyền cái gì là công ngươi biết không tại sao là thể thuật tối cường cạ cà xì dừng bước lại mắt lạnh nhìn dạ sà len lén gác tay giấu ở phía sau cánh tay đau thẳng run. Hơi hơi cắn răng. trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất cỗ này cổ quái cảm giác đau đớn nơi cánh tay bên trong thật lâu không tiêu tan thấy thế đứng xem đám người không khỏi hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh ngươi như thế nào nghe lời đứng vững mai nhẹ g i ọ n g chửi bậy đáng thương cả ca si bị nhận nha đùa bỡn trong lòng bàn tay jin ở một bên trọng trọng thở dài đầu tiên ngươi nhớ k ỹ một điểm nhu quyền không đủ m á n h liệt cương quyền không đủ tỉ mỉ hai bên kết hợp mới là quyền thực hạng i a sản nói mà luyện quyền bất luyện công đến gia công giá tràng quyền pháp thể thuật một đạo muốn có sở thành liền muốn luyện nhiều kiến thức cơ bản tốc độ gia quyền cho â n mạnh, phần eo sức e sức m ạ nên h lực l ư g nắm c ố ở đây là ê n đây đều l chỉ đối với thân thể lực lượng tốc độ tổng hợp vận dụng năng lực một phần lực siêu hạn phát huy ra một mươi hai phần lực sát thương không hề nghi ngờ hoàn mỹ trưởng khống sức mạnh tiến tới vượt qua trình độ phát huy đồng dạng là đánh vỡ cơ thể cực hạn phương thức một trong cái này vừa vặn thuộc về quyền pháp phạm chủ cũng chính là vật lộn kỹ xảo như thế nào đem thân thể vận dụng đến cực hạn ra s a x c ư ờ i nói túi thân bày ra một cái quyền liền giá tay phải l à quyền tại bên eo sau lưng ngươi tựa hồ cho rằng chỉ cần ta không sử dụng phiền phức phong độn r ă n g đ ộ t s i ê di nhận thể thuật cấm sử dụng trả cớ ra liền có thể tại thể thuật tranh tài chiếm được một điểm tiện nghi như vậy vừa vặn liền để ngươi mở mang kiến thức một chút a quyền cực địa lý cái tư thế này là một đám hỉ ủ gạ cảm thấy cái này quyền giá có chút quen mắt nhận nha lưu quyền pháp khai môn liệt phong quyền có chút hỉ ủ gạ nhị dạ nhịn không được mở ra bị ạ tiểu g ặ n g cẩn thận quan sát hoàn toàn không có trả cờ dạ di động nhịn không được nghi hoặc lên tiếng hỏi hắn đang làm gì cảm giác n ỉ dạ cũng không cảm giác được bất luận cái gì trả cờ dạ di động không thích hợp cả c ả s ì ngưng trọng nhìn xem dạ s ạ s cảnh giác dạ sas xông lên nếu như không sử dụng nhân thuật khoảng cách này coi như an toàn trên tay tê liệt cảm giác đau dần dần tiêu tan hai tay dội ra gác ở trước người dạ sas cười nói đến giới n h dạ có quyền pháp đến nay ta phát hiện một cái vô cùng có ý tứ vấn đề. Tất cả mọi n gai ư ờ i đ n g l ề u luyện mạng chừng ô n g c ư ngược đường lượng chưa a bao bất bản so con giờ cùng công những tinh nói đi ngược lại có có cũ, mực lực tốc cơ chết, nhân quyền luyện quyền luyện sánh, luyện thân này thâm pháp, thể thể thứ một tố t độ lớn u quyền. y ệ n trừng gai l mắt hắn đúng thế thì ra là thế nhưng ngươi phải biết có đôi khi quy củ cùng t h ư ơ n g thức chính là dùng để đánh vỡ Dạ sa nói mọi người đều biết không có trả c ờ dạ là không có cách nào thi triển nhân pháp mất đi trả c ờ dạ chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu mà thể thuật không t á trợ trả cớ dạ rất khó tạo thành giống như nhận thuật đại quy mô phá hư hiệu quả lúc này một cái bị hạ cựu g ă n nghi dạ không thể tưởng tượng nổi hô nói đùa cái gì làm sao có thể hắn cuối cùng phát hiện nhìn thấy đầu mối trong cơ thể của dạ sạt chỗ sâu tình huống da h o a n à y ba đồng bạn nghi ngờ nhìn về phía hắn gần như rên rỉ đ ồ n g dạng thì u g ă n nghi dạ có chút mở mịt nói giống như không phải là người trong cơ thể kết cấu cùng người thường hoàn toàn khác biệt hắn xem không hiểu nhưng rất sốc cái gì đồng bạn không hiểu hắn giống như không chỉ một trái tim a ngươi đột nhiên đang nói cái gì nha nhưng không kịp giải thích lúc này ngắn n g i n g ừ n sau giữa sân nhận nha một quyền đánh ra thân hình không có di động nắm đấm kéo lại sau l ư n g toàn lực đánh ra trong nháy mắt nắm đấm hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất ở trong mắt mọi người chỉ là nháy mắt kịch liệt b ạ o hưởng oanh minh v a n g vọng hình cái vòng bức tường âm thanh khí vân một cái chớp mắt tiến vào tốc độ siêu thanh tại nắm đấm pha không đánh xuống đánh ra gào thét lực đạo đập n ệ n phía dưới không khí như tường đập ra phá không mà đi sức mạnh cùng kỹ xảo cực h ạ n kết hợp tại trước mắt mọi người hóa thành một đạo cột khí màu trắng một đường kể sát đất đi nhanh tại mặt đất cày ra một đạo cống ránh nháy mắt trong nháy mắt đi tới cả cạ xỉ trước mặt sượt qua người kinh phong kề mặt phía d tùy theo đụng đầu vào sau lưng trên tường cao tiếng vang trong nổ v a n g đại đoạn sụp đổ đồng thời giữa sân toàn trường cửa sổ kiếng nổ bể ra tới trên sân tường vây bốn phía pha lê dưới ánh mặt trời giống như bông tuyết bay múa bay là tạ trên khán đài toàn thể nị ra đứng dậy hoàn toàn t ĩ n h m ị c h mờ mịt nhìn xem một màn này một người run dậy hỏi đây là cái gì nha khi u gà nhu quyền phán đ u i kích có người kinh hãi thất thanh lập tức có người phản bác không phải căn bản cũng không phải là hoàn toàn không có trạ cờ dạ ba đậu ít đùa vậy ngươi nói cho ta biết cái này lực phá hoại là thuần túy cơ b ắ p thân thể lực lượng sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đệ tam hơi hơi hít vào ngụm khí lạnh một quyền thế mà đánh ra thất môn thanh thế lại còn tại khải phía trên một màn này lật đổ tại chỗ tất cả nhị dạ thường thức cùng tam quan ngũ ảnh đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong sân nhận nha tiểu tử này dù nạ bờ môi có chút run dày hoàn toàn không có trạ cờ dạ thật sự là một thân kinh khủng man lực sao cái này man lực có thể so sánh nàng q á i lực thuật muốn chính tông á thực sự là gọi nhân đại khai nhàn g i i đệ tam thủy ảnh nói ta đã thấy vô hấn nhân pháp cũng không có gặp qua không trả cờ dạ phát động nhân pháp a không quyền p h á Không trả cờ dạ phát động, đ i ề u này nhìn xoay quay có Cạ cạ ý vị về gì xì đâu. đầu, phía tuổi r rõ ràng ê n tường ấn x ố n quyền ấn. Cương độ vừa vặn, mẫu bức không thương g bức độ vừa mẫu t n áo. c gì thiên tài, căn bản lúc à khoác h quái lên người ra một t đầu đây h h chọn thủ í n n là lựa ta đối gia ư ơ học xong s o Dạ s á t hỏi. tuổi Sáu liền ú c dạ sát l đã khai phát ra thứ nhất không cần trả cờ dạ khu động n h ậ n pháp một loại tiêu chử tự thân khí tức trả cờ dạ cho vặn không trả cờ dạ n h ậ n pháp đối với ủ ụ trì hạ mã đa dạ cùng xuất xù kỳ đặc công nhân pháp ta các ạ xì đột nhiên nằm nấm học trái trứng a ba